Trưng thương nguyệt trưng thương bạch quang, nguyệt quang. 234, 234, bạch bạch một mảnh vô tận trắng tràn ngập mạc linh t â m mắt rất lâu coi hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc xung quanh tiếng ông ông đã biến mất không thấy gì nữa trói mắt màu trắng chậm rãi rút đi treo ở xung quanh điểm sáng màu trắng chậm rãi rơi xuống xung quanh đã không có cái kia tanh hôi sương ngủ t ừ n g đợt dừng lại hình ảnh thay đổi đến cực kỳ trôi chảy làm à u trắng màn sân khấu thối lui về sau tất cả xung quanh đã hoàn toàn thay đổi mạc linh lúc này mới phát giác hắn đã sớm không tại nguyện đàn bên trên đây là cái kia gió biển theo song sắt cuốn vào cái này kiềm chế phòng nhỏ trên mặt đất phủ lên có khô nhưng đã có chút tầm ớt bốc mùi giống như là một loại nào đó kim loại chế trên vách tường hiện đầy loang lộ vết bẩn cùng vết gì thoạt nhìn chất liệu cùng ngư nhân đạo bên trên loại kia kỳ quái linh kiện có chút cùng loại từng cây hàng rào sắt phong bế cả phòng hàng rào bên ngoài là một đạo hành lang dài dàn giặc trên hành lang phủ văn lõe có chút ánh sáng quan g mang này mười p h ầ n đủ ám lại một mực đang lóe lên lộ ra cực kỳ kiềm chế mạc linh nhìn lên trước mặt từng cây sắt trụ tử đột nhiên ý thức được không thích hợp ta vào ngục giam lại nhìn song sắt đó mạc linh cuối cùng xác nhận hắn đi tới một chỗ trong ngục giam đánh ra chính mình. hắn phát phát hiện mình lại biến thành người khối vương g á n g dấp tò mò rôi tay nắm chặt hàng rào sát một trận lốp b ố t âm thanh liền từ tay bên trên chuyển đến có điện còn không có lấy lại tinh thần mạc linh liền bị thình lình một chân đạp đến trên mặt đất sau đó liền nghe đến một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh làm sao bắt đi vào cái k h ở hàng thanh âm kia nghe tới vô cùng quen thuộc dòng điện đối mạc linh cũng không có tạo thành tổn thương gì một cước kia cũng vừa đúng vừa vặn đem hắn đạp đến đống cỏ khô bên trên người kia vừa mắng còn một bên suy yếu hò khan mấy tiếng mạc linh vội vàng theo âm thanh nhìn mới phát hiện người trước mắt chính mình đã biết bạch chu theo mạc linh sợ hãi thán phục thủ hoàn bên trên cũng phát ra giọng nghi ngờ người b i ế t t a nghe đến mạc linh nghi vấn người kia từ hát cám nơi hẻo lánh bên trong đi ra hắn có người tò mò nhìn hướng mạc linh ngươi làm sao sẽ nhận b i ế t t a ta gặp qua ngươi sao người trước mắt chính là bạch chu chỉ bất quá hắn hóa trang có chút kỳ quái hắn mặc một bộ cổ đại áo vải tóc hai bù sủ dâu ria s ồ n xoàm cái kia mang tính tiêu chí lặn đầu khôi cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nhìn xem cái này trang phục kỳ quái bạch chu mạc linh khống chế không nổi mà hỏi thăm ngươi làm sao mặc thành dạc này lúc này trước mắt bạch chu thực sự là quá mức quái dị. thậm chí để mạc linh cảm thấy hắn là từ cái nào đó cổ trang phim truyền hình hiện trường đóng phim chạy ra nghe đến mạc linh nghi vấn bạch chu không hiểu quan sát một chút chính mình mặc ta vẫn luôn là mặc như vậy a hắn một mặt nghĩ hoặc đi tới mạc linh trước mặt ngồi sùng xuống, xuống người ở nơi nào gặp qua ta ta làm sao không nhớ do ngươi bạch chu đưa tay đụng đụng mạc linh phương khối đầu như thế có đặc điểm trung tộc ta hẳn là sẽ nhớ tới rất rõ ràng mới đối hắn đánh giá mạc linh nên thử hỏi phương khối tộc vẫn là đầu sắc tộc vẫn là nghe lấy bạch chu trong miệm đụng tới càng đến, đến càng kỳ quái từ ngữ m ạ c linh cuối cùng nhịn không được đánh gậy hắn chúng ta tại hát tháp gặp qua hát tháp khiến m ạ c linh không nghĩ tới chính là bạch chu nghe đến hát tháp lại là một mặt n g h i hoặc tựa hồ căn bản không biết m ạ c linh nói là địa phương nào ta chưa từng đi ngươi hẳn là nhớ lầm bạch chu trầm tư một chút vẫn là không nhớ ra được tính toán ngươi nếu biết tên của ta hẳn là thật gặp q u a ta một bên nói bạch chu biểu lộ lại có chút cô đơn ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi thường ngươi hẳn là tới quà chúng ta trên đảo a có thể khi đó nhìn thấy quà ta nói đến đây bạch chu cảm xúc lập tức thấp rơi xuống trở lại nơi hẻo lánh tiếp tục ngồi xuống đồng thời hắn vẫn không quên nhắc nhở mạc linh ngươi đừng đi đụng cái kia hàng rào ngư n h â n tộc ở phía trên thông điện mạc linh vội vàng nhìn nhìn mình tay phát hiện phía trên một điểm tổn thương vết tích đều không có dòng điện hình như đối ta không có tác dụng gì lúc này mạc linh mới phát hiện trên tay mình còn mang theo xiềng xích chất liệu cũng là ngư nhân đ ả o bên trên loại kia kỳ lạ phủ văn kim loại đừng nghĩ chạy trốn bạch chu gặp mạc linh một mực tại nghiên cứu xiềng xích hảo tâm nhắc nhở ngư dân tộc sẽ không cho chúng ta cung cấp thức ăn tận lực duy trì thể lực ngay lấy bạch chu lời nói mạc linh mới phát hiện có, có cái gì không đúng ngư dân tộc bạch chu không phải cho rằng chính mình là ngư nhân sao hắn vì sao lại như thế s ư n g hô chẳng lẽ hắn đã thoát khỏi lặn đầu khôi vạt mèo nghĩ tới chỗ này mạc linh vội vàng nếm thử hỏi bạch chu ngươi là chủng tộc gì bạch chu trả lời khiến mạc linh cảm thấy rất bất ngờ nhân loại chúng ta gọi là nhân loại hắn tự hồ rất tình nguyện trả lời mạc linh vấn đề lời nói bên trong tràn đầy tự hào chúng ta vốn là thâm viên bên ngoài chủng tộc nhưng chúng ta cái này một chi giới cơ duyên xảo hợp đi tới thâm viên tầng ba nhân loại thích hứng tính rất mạnh cho nên chúng ta cái này một chi liền tại thâm viên tầng ba định cứ xuống nghe đến bạch chu giải thích mạc linh sử sốt tại sao lại tới một cái mới bối cảnh cố sự giờ phút này mạc linh cũng không phân rõ bạch chu lời nói đến cùng là thật là giả các ngươi lạc như thế nào đi vào thâm viên tầm ba mạc linh tính toán tiếp tục hỏi nữa bạch chu thoạt nhìn đồng thời không kiên kỵ giải thích những chuyện này hắn lệch ra cái đầu tựa hồ đang suy nghĩ làm sao cho mạc linh giải thích đoạn này lịch sử ngươi hẳn phải biết hoàng đế a chính là cùng loại tộc trưởng quốc vương người như vậy bạch chu hỏi biết chúng ta chính là hoàng đế phải tới cứ như vậy bạch chu đối mạc linh giải thích một cái hoàn toàn mới càng thêm không thể tưởng tượng bối cảnh cố sự cố sự rất đơn giản hoàng đế không cam tâm muốn trường sinh bất lão khi đó nhân loại hoàng đế tại thống nhất cương thổ quốc gia không lo về sau bắt đầu cầu tiên vấn đạo cao tuổi về sau hoàng đế vì vĩnh hằng thống trị lâm vào theo đuổi vĩnh sinh hư hảo bên trong vì thực hiện cái này một giấc chiêm bao nghĩ hắn quảng nạp phương sĩ luyện đan thuật sĩ tìm kiếm các loại trường sinh bất lao bí mật khi biết hải ngoại tiên sơn về sau hoàng đế phái người dẫn đầu mấy ngàn người mang theo lương thực quần áo dự phẩm cùng nông cụ vào biển cầu tiên cái này chi hàng đội đi thuyền tiến vào vô tận lớn trong biển lại gặp trước đây chưa từng gặp sóng gió hoặc là nói đây không phải là sóng gió mà là một loại nào đó không biết hiện tượng nước biển chạy ngược mà bên trên một cái đảo ngược toàn qua đem nước biển rút đến ngày giữa không trung tạo thành một cái giống như là cảm l ã m thủy cầu to lớn thủy cầu biên giới kim quang lập lòe một đạo màu vàng kim hải lưu giống như là trải rộng ra thảm từ thủy cầu trung ương liên tiếp đến đầu thuyền phía trước dùng hoa lệ nhất nghi thức nên đón hà nội g đ lúc đó phương sĩ đều cảm thấy đó là tiên nhân cử chỉ không dám hành động thiếu suy nghĩ cái tia thủy cầu cũng không có thúc giục mà là yên tĩnh lơ lửng giữa không trung ngược lại là trên thuyền phương sĩ bọn họ đều sôi t à o thiên nhân y tứ tựa như là để chúng ta đi qua chúng ta muốn đi qua sao đương nhiên muốn chúng ta không phải là vì cầu tiên sao thiên nhân đều ra nghênh tiếp chúng ta cuối cùng phương sĩ bọn họ vẫn là không dám nỗ nghịch tiên nhân ý chỉ điều khiển thuyền theo màu vàng hải lưu hướng về phía trước chạy đi mãi đến vượt qua dòng nước đi tới một mảnh chưa từng thấy qua b i ể n t r ư ờ n g hai trăm ba mươi lăm lao ngục t hai thương chương hai trăm ba mươi lăm lao ngục t hai thương chúng ta cái này một chi cứ như vậy đi tới thâm viên tầng ba tìm tới một cái hòn đ ả o định cứ xuống mặc linh ngay lấy càng thêm mê hoặc hoàng đế cầu tiên vẫn đạo đó là chuyện xảy ra khi nào nhìn xem bạch chu trên thân áo vải mạc linh thậm chí cảm giác hắn không phải thời đại này người nhưng mà đúng lúc này mạc linh đột nhiên nghĩ đến cái k i ê nguyệt đàn bên trên rút lui thời trung liên tưởng đến bây giờ quỷ dị tình cảnh hắn có một cái hoàn toàn mới suy đoán là ta đi tới k h á c một thời đại một nghĩ tới chỗ này mạc linh liền đối bạch chu hỏi phái các ngươi ra b i ể n cầu tiên hoàng đế kêu cái gì nghe đến mạc linh lời nói bạch chu sừng sốt một chút há hốc mồm lại không lên tiếng tựa hồ rất không nguyện ý trả lời mạc linh vấn đề bất quá cũng không lâu l ắ m hắn liền thở dài một hơi hồi đáp chính hoàng đế của chúng ta gọi là chính nghe đến cái này mặt linh đã không cách nào k ề m chế nội tâm rung động họ doanh triệu thị tên chính đối bạch chu gật gật đầu chúng ta người trên đảo cùng ngươi nói qua sao nói qua mặt linh cứng ngắc gật gật đầu một bên ứng phó bạch chu mặt linh trong lòng đã là rời sông lấp biển hắn đến cùng đi tới một cái gì thời gian 2200 n ă m năm tân triều vì cái gì bạch chu cũng ở nơi đây cái này ngư nhân tộc ngục giam lại là cái chuyện gì xảy ra tất cả những thứ này là chân thật sao hoàn toàn không biết gì cả nhận rõ hiện trạng về sau mạc linh chỉ có thể cưỡng ép bình tĩnh lại hắn quyết định trước từ bạch chu cái này nói bóng nói gió tìm hiểu một cái thông tin ngư nhân tộc tại sao muốn bắt ngươi ngươi không phải cũng bị bắt đi vào sao bọn họ người nào đều bắt bạch chu chuyện đương nhiên hồi đáp người nào đều bắt cái này tựa hồ cùng mạc linh ấn tượng bên trong ngư nhân tộc hoàn toàn không giống chẳng lẽ hai hai nghìn năm trước ngư nhân trả xong toàn bộ chưa khai hóa bất quá nhìn cái này n g ụ c giam khoa học kỹ thuật trình độ lại không giống như là chưa khai hóa bộ dạng ngược lại còn tân tiến hơn rất nhiều ngươi là thế nào bị bắt vào đến mạc linh tiếp tục hỏi nhưng mà nghe đến vấn đề này bạch chu lại cũng không nói chuyện cảm xúc lại lần nữa thấp rơi xuống một mặt cô đơn còn có thể thế nào đơn giản trả lời một câu về sau bạch chu liền không có lại trả lời túi đầu rút vào nơi hẻo lánh bên trong b ó n g t ố i đem hắn che giấu tựa như mạc linh mới vừa tới tới ngục giam lúc đồng dạng hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn bầu không khí một cái liền ngưng trọng lên mạc linh cũng không biết mình nói sai cái gì vừa v ẫ n còn rất nhiệt tình bạch chu một cái liền biến thành dạng này liền tại mạc linh tính toán trước hết để cho bạch chu tỉnh táo một hồi lúc ở tại nơi hẻo lánh bạch chu mở miệng lần nữa thời gian không sai bị lắm bọn họ có lẽ rất nhanh liền tới ngươi cái gì đều đừng nói để cho ta tới liền tốt bọn họ là ngư nhân tộc sao chính nghi hoặc lúc cuối hành lang cửa đột nhiên phát ra âm thanh mấy tên võ trang đầy đủ ngư nhân đẩy cửa ra hướng về ngục giam chỗ sâu đi tới những n à y ngư nhân ăn mặc cũng cùng m ặ c linh trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt trên người bọn họ bao trùm lấy thật giày phụ văn linh kiện những n à y linh kiện lẫn nhau trực tiếp tạo thành một thân tinh diệu a o giáp mỗi cái linh kiện lớn nhỏ hình dạng không đông nhất thế nhưng đều có thể cùng ngư nhân thân thể chặt chẽ dám vào tựa như là vì bọn họ lượng thân định chế đồng dạng cực kỳ vừa vạn không những như vậy những này háo giáp xung quanh còn tung bay một chút rời rạc linh kiện tựa hồ có những tác dụng khác tựa như là vệ tinh đồng dạng bao quanh những này ngư nhân cảnh giác đề phòng xung quanh vừa mới tiến vào ngục bên trong những này linh kiện liền t ả n đi khắp nơi ra g ắ t gao tập trung vào mỗi một cái trong ngục giam tội phạm bao gồm mạc linh lúc này vị trí r a n à y cũng bay tới nhất cái linh kiện bạch chu nhỏ giọng nhắc nhở từ phía sau lưng chuyển đến đừng làm cái gì kỳ quái cử động cách vật kia xa một chút ngự a khí của hắn cực kỳ khẩn trương tựa hồ là lo lắng mạc linh đối cái này bay tại giám ngục môn cửa ra vào linh kiện làm ra cái gì nguy hiểm cử động đầu góc mơ hồ mạc linh cũng chỉ đành dựa theo hắn nói tới chậm rãi lui lại nhưng mà cái kia linh kiện lại trực tiếp dung nhập n g ụ c giam hàng rào sắt chọc vào tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm mạc linh linh kiện nội bộ phù văn có chút tỏa sáng tựa như là có đồ vật gì đang nổi lên thấy tình cảnh này mạc linh đành phải đứng ngay tại chỗ cũng không n ú p đ í c h hành lang bên trên mấy tên ngư nhân cũng không có tại cái khác n g ụ c giam phía trước đ ư ờ n g chân mà là trực tiếp đi tới mạc linh giám ngục môn cửa ra vào bọn họ vung tay lên một cái mục giam hàng rào sắt liền chậm rãi tăng ra bay tại trên không linh kiện cũng rời đến bên kia nhưng vẫn đang nhắm vào mạc linh nhìn trước mắt mấy tên ngư nhân m ặ c linh đột nhiên nhận ra cầm đầu vị kia mặc dù ngư nhân hình dạng đều rất tương tự nhưng dài thời gian ở chúng vẫn là có thể phát hiện nhỏ x í u khác biệt dẹp m ặ c linh nhịn không được lên tiếng hỏi không sai cầm đầu ngư nhân chính là dẹp m ặ c linh không biết mình rốt cuộc là đi tới một cái địa phương nào vì cái gì gặp phải đều là quen thuộc người đây rốt cuộc là một loại nào đó h u y ớ i cảnh vẫn là thật thời gian rút lui nếu như là chân chính lịch sử vì sao lại có những n à y trong tương lai mới có thể xuất hiện người lúc này bị gọi tên dẹp cũng không trả lời ngược lại là bên người mấy tên ngư nhân phản ứng kịch liệt têu i dẹp tướng quân bọn họ kêu gọi bên người linh kiện cấp tốc bao vây m ặ c linh mắt thấy là phải đậu thủ dẹp mới khoát tay ngăn lại những cái kia ngư nhân hành động ngươi sẽ nói ngư nhân ngữ vừa mở miệng dẹp liền hỏi một vấn đề như vậy sẽ m ặ c linh nhẹ gật đầu ngươi là chủng tộc gì dẹp tiếp tục hỏi phương khối tộc m ặ c linh đầu góc nhất chuyển trực tiếp đem phía trước bạch chu suy đoán danh tự lấy ra sử dụng đi lên dẹp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chưa từng nghe qua chủng tộc sẽ ngư nhân n ữ vậy liền rất tốt đơn giản trả lời một câu về sau dẹp liền không có lại nói tiếp lúc này dẹp có một loại như có như không thượng vị người khí chất nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra tốt quý nói tới nói lui cũng khí định thần nhàn trừ bên ngoài giống nhau bên ngoài tựa như biến thành người khác dẹp tướng quân mạc linh hồi tưởng lại vừa vặn mặt khác ngư nhân lời nói trong lòng có suy đoán hiện tại dẹp sợ rằng tại ngư nhân tộc bên trong thân phận không hề tầm thường hắn vừa nói xung quanh ngư nhân thở mạnh cũng không dám mãi đến dẹp trầm mặc một đoạn thời gian về sau cái k i a mấy tên ngư nhân mới lại lần nữa có động tác chỉ bất quá lần này bọn họ đầu mâu không có chỉ hướng mạc linh mà là nhắm ngay nơi hẻo lánh bên trong mạc lạnh lùng một câu trả hỏi về sau bạch chu liền lập tức đi tới mấy tên ngư nhân trước mặt một tên ngư nhân đưa tay bãi xuống một cái phi tại tiên không bên trong linh kiện liền chuyển cánh mặt hung hăng đâm vào bạch chu phần gáy sâu s ắ c nhược điểm trực tiếp chui vào bạch chu huyết đ ụ c bên trong bạch chu bị đau ngã xuống lại loạn trà loạn trọn g mà đứng lên huyết dịch không cần tiền giống như từ vết thương chạy ra theo sau lưng chạy x u ô i mà xuống ngay sau đó đâm vào bạch chu phần gáy linh kiện phát ra ánh sáng nhạt cái kêu huyết dịch cũng cấp tốc n ư n cố bạch chu sắc mặt chắm bệnh bờ môi đã không có huyết sắc nhưng vẫn là dáng chống đỡ đứng vững thân thể lại mở miệng lúc đã là trôi chảy ngư nhân ngữ cảm tạ mấy vị đại nhân ban ân chương hai trăm ba mươi sáu thẩm vấn chương hai trăm ba mươi sáu thẩm vấn ban ân mạc linh có chút không làm rõ ràng được tình hình trước mắt nhưng hắn biết bạch chu hiện tại rất thống khổ hắn chậm rãi chuyển đến bạch chu bên cạnh không để ý những cái kia ngư nhân cảnh cáo ánh mắt muốn đỡ thủ thương bạch chu nhưng để mạc linh không nghĩ tới chính là bạch chu thế mà cự tuyệt hắn trợ giút hắn dùng hư nhược cánh tay đem mạc linh đẩy ra tiếp tục loạn trà loạn mà đứng toàn thân tại đau đớn phía dưới ngăn không được run dậy trên thân áo vải đã bị mồ hôi t h ấ m ướt không ngừng thở hồn hện bạch chu không có nhìn muốn dịu đỡ hắn mặc linh một cái mà là nhìn chằm chằm trước mắt ngư nhân bọn họ ngư nhân tựa như xem kịch đồng dạng có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này đúng lúc này dép mở miệng lần nữa c h ỉ cho hắn một cái một bên ngư nhân vẻ mặt thất vọng thoáng qua liền qua lại là khoát tay trả lại bạch chu phần gáy phủ văn linh kiện đột nhiên tia sáng bốn phía sắc mặt của hắn cũng có mắt trần có thể thấy hưởng luận rất nhanh tại cái kia linh kiện tác dụng phía dưới bạch chu thân thể rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục chỉ có cái kia đâm tại trên gáy đều có chút v ế i đau đa tạ đại nhân bạch chu dừng một chút tới liền vội vội vàng vàng đối trước mặt ngư nhân nói cảm ơn chỉ bất quá hai tay của hắn lặng yên không một tiếng động nắm chặt n ắ m đấm lại cấp tốc đông ra cái kia ngư nhân không để ý đến hắn lại điều khiển nhất cái linh kiện bay đến trên không muốn đối với mạc linh đ n g ra nhưng hắn động tác rất nhanh liền bị dẹp ngăn lại sẽ nói ngư nhân ngữ cũng không cần tốt tướng quân ngư nhân kinh sợ gật đầu yên lặng lui ra các người đi ra ngoài trước ra đơn độc thẩm vấn dép lạnh nhặt nói có thể là ngư nhân mới vừa muốn nói chuyện liền bị dẹp đưa tay đánh gãy mấy tên ngư nhân liếc nhau phía sau liền rời đi ngục giam lùi đến hành lang bên kia nhưng ánh mắt vẫn là không ngừng mà hướng ngục giam bên trong nghiêng mắt nhìn Chờ thủ hạ rời xa phía sau dẹp mở miệng lần nữa ngựa khí cũng không có giống vừa bắt đầu như vậy bưng ta có phải là gặp qua n g ư ờ i ở nơi nào dẹp nhìn hướng bạch chu mang theo t ỏ mò hỏi nhưng dẹp câu nói này lại làm cho bạch chu nắm đấm lại lần nữa nắm c h ặ t bất quá hắn vẫn là bình tĩnh hồi đáp khả năng là tướng quân đến chúng ta trên đảo thời điểm gặp qua ta dẹp một n ư ờ i không đối không phải khi đó hắn suy nghĩ một lát thoạt nhìn cũng không nghĩ tới đáp án lắc đầu tính to nói chính sự đi hắn nhìn xem bạch chu nghiêm túc hỏi nghe phía trước thẩm vấn ngươi người nói ngươi biết có để ngư nhân tộc giải trừ hạn chế biện pháp có nghe đến dẹp vấn đề bạch chu gấp gáp hồi đáp biện pháp gì bạch chu dáng v ẹ vội vàng để dẹp lên hứng thú vĩnh sinh nghe đến cái từ ngữ này dẹp biểu tình biến hóa mấy lần tựa hồ minh bạch bạch chu ý nghĩ lại đưa tay ra hiệu bạch chu tiếp tục nói tiếp cái gọi là hạn chế chỉ bất quá chỉ là thời gian không đủ đưa đến bình cảnh không cách nào đột phá ngư nhân tộc hiện tại chính là gặp tình huống như vậy là một tên ngư nhân cuối cùng cả đời đều không thể giải quyết một vấn đề tự nhiên là sẽ dẫn đến phát triển đình trệ c ư ờ n g đại chỉ là tạm thời hậu đại không những sẽ không kéo dài tiền nhân thăm dò còn có thể càng thêm lười biếng cái này cũng liền đưa đến hạn chế làm sâu sắc thậm chí khả năng sẽ rút lui tướng quân ngươi cảm thấy hiện tại ngư n h â n tộc là tình huống như vậy sao dẹp trầm tư một lát nhẹ gật đầu cho nên cần v ĩ n h sinh để cường đại vĩnh viễn tiếp tục kéo dài không sai b ạ c h chu kích động vỗ xuống tay mạc linh nghe lấy bọn hắn đối thoại cũng đại khái hiểu thứ gì ngư dân tộc lâm vào một loại nào đó phát triển bình cảnh trong miệng hai người hạn chế tựa hồ không phải cái gì không thể đối kháng là khoa học kỹ thuật giới hạn mạc linh nhìn xem những cái kia vận chuyển phù văn linh kiện càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không sai những này linh kiện có lẽ chính là ngư nhân khoa học kỹ thuật hình thức bất quá nghe lấy bạch chu lời nói mạc linh luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết cái này không phải liền là phương sĩ lắc lư hoàng đế lời nói sao chỉ cần vĩnh sinh liền có thể để đế quốc vĩnh viễn cường đại không cần lo lắng cái gì bất hiếu t ử tôn không cần sợ hãi cái nào hồ đ ồ hậu đại sẽ chôn vùi đời đ ờ i k i ế p k i ế p đánh xuống cơ nghiệp vĩnh sinh liền có thể một mục đích thân quán triệt ý chí của mình đây e m mình còn chưa hoàn thành kế hoạch một mực chính còn chưa hoạch cần hoàn thành không xuống, quan tới t kế đầy đi m mình ý chí kế thửa, cũng không cần quản chính mình hậu đại có thửa, không hậu h kế a quản đại không kiên thăm đi trì Một dò. là ầ n n bất vả suốt vả đời h n nhã. Đây là một loại vô cùng lý tưởng hóa nguyện cảnh cho rằng cá nhân ý chí có thể áp đảo lịch sử quy luật bên trên ta mới là đế quốc cường đại căn bản rất nhiều đế vương đều sẽ có loại này vượt qua t h ư ờ n g nhân tự tin đây cũng là đạo đưa bọn họ mê tín vĩnh sinh căn nguyên bất quá bạch chu thế mà dùng như vậy đi lắc lư ngư dân tộc hơn nữa t h o ạ nhìn dẹp còn thật sự có chút ý tưởng nhưng mà dẹp không hề giống mạc linh nghĩ đơn thuần như vậy chỉ là qua một đoạn thời gian hắn liền bắt đầu chất vấn lên vĩnh sinh tác dụng tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở không tin hậu đại cơ sở bên trên nhưng ta tin tưởng chúng ta ngư n h â n tộc hậu đại sẽ tìm đến phương pháp đánh vỡ hạn chế hiện tại chúng ta tìm không được phương pháp thích hợp cũng chỉ là tạm thời ta không cho là chúng ta hậu đại lại bởi vậy đình trệ thậm chí chạy ngược lại ngư n h â n tộc sẽ một mực c ư ờ n g đại d ẹ p trong giọng nói tràn đầy kiên định cái kia là đối với chủng tộc cực độ tự tin tự tin như vậy để bạch chu đều xứng sờ ngay tại chỗ lời chuẩn bị song thuật đột nhiên không có tác dụng nháy mắt thẻ vỏ thế nhưng dép lúc này lại lời nói xoay chuyển vĩnh sinh là một đầu có thể thử nghiệm con đường thời gian không đủ đích thật là chúng ta một mực chính tại đối mặt vấn đề ngư nhân tuổi thọ không hề dài tại thâm viên bên trong chỉ có thể coi là thoáng qua l i ề n q u a liền tính không thể vĩnh sinh kéo dài tuổi thọ cũng có thể để ngư nhân tộc càng thêm cường đại hắn nhìn hướng b ạ chu c h hỏi tất nhiên ngươi có thể nói ra khẳng định là có thực hiện phương pháp a vĩnh sinh làm sao thực hiện dẹp ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu sâu sắc ánh mắt đâm xuyên qua bà chu đem hắn dò xét đến rõ rõ ràng g i n g tự hồ tất cả nói dối lúc này ở dẹp trước mặt đều không chỗ che thân m ạ c linh giờ phút này mới rõ ràng ý thức được trước mắt dẹp cũng không phải là cái kia tại bến tàu bị thuyền trưởng lắc lư ăn hết hạn dòng b i ể n chất phát ngư nhân không gian nháy mắt ngưng cố bạch chu bị cái kia ánh mắt d ò xét cào đến chân tay luôn c uống cái chán lại lần nữa toát ra mồ hôi lạnh tướng quân ngươi hẳn phải biết chúng ta nhân loại một mực đang tìm chính là vĩnh sinh a biết kỳ thật chúng ta đã đã tìm được thế nhưng năng lực có hạn không có cách nào thực hiện thế nhưng lấy ngư nhân tộc thực lực hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm đến nghe đến bạch chu lời nói dép lại lần nữa trầm mặc tiếp tục dò xét mà nhìn xem hắn sau một lát mới tiếp tục mở miệm người cẩn thận nói một chút không phải ẩn giấu Tốt. bạch chu bất động thanh s á t xoa xoa mồ hôi chán hít sâu một hơi bắt đầu chậm rãi nói đến chương hai trăm ba mươi bảy cầu tiên chương hai trăm ba mươi bảy cầu tiên nhân loại vừa tới đến thâm viên tầng ba lúc cũng rất khủng hoảng nghĩ hết tất cả biện pháp muốn rời khỏi thế nhưng thâm viên tầng ba cũng không phải là muốn tới thì tới muốn đi thì đi nhiều lần thử nghiệm không có kết quả về sau chỉ có thể nhập ra tùy t ụ tìm tới một cái tương đối mà nói tương đối an toàn đảo nhỏ định cư lại tiếp lấy nhân loại liền bắt đầu từng bước thăm dò mảnh này kỳ quái biển tại gặp phải các loại hiện tượng kỳ dị về sau lúc đó mọi người cảm thấy đây chính là t i ê n cảnh là tiên nhân ở thế giới cho nên mới sẽ có nhiều như vậy chuyện kỳ diệu phát sinh mãi đến gặp một cái có thể giao lưu chủng tộc nhân loại mới từ bọn họ cái kia hiểu rõ thâm viên cơ bản thưởng thức cái kia chủng tộc gọi là xoa ly xoa ly tộc căn cứ khoảng cách nhân loại đảo nhỏ cũng không xa chỉ cần đi thuyền nửa ngày liền có thể đến tới chỉ bất quá xoa ly tộc hòn đảo phụ cận từ đầu đến cuối sương mù bao phủ thường thường nhân loại trải qua đều sẽ tránh đi phiến khu vực này mãi đến có một chiếc thuyền đánh cáo tại đánh cá lúc gặp sóng gió cơ duyên xảo hợp ở giữa đi tới bọn họ trên đảo vừa đến trên đảo, trên thuyền ngư dân liền bị một vị toàn thân bị bóp méo dễ cây bao trùm quái nhân cưỡng ép lại quái nhân này bên trên dễ cây không ngừng mở rộng bò tựa như là một loại nào đó như rán độc thoạt nhìn có chút hung tàn còn không có ý thức được phát sinh cái gì một đạo dễ cây liền quấn quanh đến ngư dân trên thân đừng dễ ta ngư dân khàn cả giọng cầu xin tha thứ có thể đổi lấy nhưng là một câu ôn hòa hỏi lại ta vì cái gì muốn dễ ngươi ngư dân tìm thật lâu mới phát hiện cái này giọng ôn hòa lại là từ dễ cây bên trên chuyển đến mà dễ cây kết nối cái tia tướng mạo kỳ lạ quái nhân chứng tỏ m ọ nhìn hắn là ngươi tại nói chuyện với ta ngư dân lấy dũng khí hỏi. là đây là chúng ta giao lưu thủ đoạn quái nhân chỉ vào dễ cây nói nó có khả năng câu thông linh hồn của chúng ta hồn linh ngư dân mặc dù bây giờ mỗi ngày đánh cá nhưng đã từng cũng là trong đế quốc số một số hai phương sĩ loại tiêu cầu tiên vấn đạo bản tính còn một mực gần t à n g tại sâu trong nội tâm người là tiên nhân sao thế mà có thể câu thông hồn linh hắn vô cùng g i ậ n mình ta không phải tiên nhân đây là chúng ta chủng tộc bản năng quái nhân kiên nhẫn giải thích nói nghe đến dễ cây bên trên truyền đến lời nói ngư dân vẫn là không quá tin tưởng hắn cho rằng đây chỉ là tiên nhân khiêm tốn nhân n o ạ i hữu nhân tiên bên ngoại có tiên tiên nhân không thừa nhận chính mình là tiên nhân là vì còn có cao hơn tồn tại à. cứ như vậy ngư dân đem tự thuyết phục kiên định cho rằng trước mặt chính là tiên nhân tiên nhân ngài có thể thu ta làm đồ đ ệ sao ngư dân chỉ vào trên thuyền cá lấy được những vật này tiên nhân ngươi đều có thể cầm đi sóng gió bên trong hắn thu hoạch tương đối khá trên thuyền tràn đầy đều là đủ kiểu hải sản còn có một chút r ắ c rưởi hắn vốn định cầm về trên đảo khiến người k h á c nghiên cứu một chút đương nhiên ngư dân cũng cảm thấy chính mình lễ bái sư có chút khó coi cũng chỉ là tùy ý thử một chút nói không chừng tiên nhân ở trên đảo bế quan tu luyện lâu dài liền nghị an hải sàn đâu hắn cũng không cho rằng lễ bái sư có đơn giản như vậy tiên có tiên quy những tiên nhân này làm sao đơn giản như vậy đáp ứng hắn nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là phái nhân này nhìn xem trên thuyền hải sản dễ cây bao t r ù n phía dưới con mắt chừng đến đ ă m đ ă m ngư dân cũng là đã từng tại hoàng đế bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện kẻ ra đời hắn một cái liền phát hiện những tiên nhân này trong mắt khát vọng có hy vọng hắn liền vội vàng tránh người ra để các tiên nhân nhìn trên thuyền cá lấy được quả nhiên cũng không lâu lắm cái kia tiên nhân liền quay đầu ấp ú n g hỏi hắn thu ta làm đồ đệ là có ý gì điều này cũng không biết tiên nhân là không phải bế quan đóng quá lâu dài có chút hồ đồ rồi ngư dân nhìn cái này có thể mặc cây h á o tiên nhân lòng sinh cảm thán xem ra cầu tiên vấn đạo cũng là có đại giới một bên cảm thán ngư dân cũng bắt đầu đối tiên nhân kiên nhẫn giải thích chính là ngươi làm ta ý của sư phụ ta cùng ngươi học đồ vật nghe lấy ngư dân giải thích tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ Tốt, vậy ngươi làm sư phụ ta a ta nghe ngươi a cứ như vậy ngư dân liền thu một vị tiên nhân làm đồ đ ệ cái k i a toàn thân dễ cây tiên nhân tìm tới đồng bạn của hắn đem thuyền đánh cá bên trên cá lấy được đều trở trở về Đầu mơ ngư dân, đi bóc chính mơ mình mới hồ theo ngư dân, vì ừ a chưa qua thu trên một thức thể một trụng tộc. Một chầm hắn hề hiểu kêu đến đồ đệ ở trên đảo đi một vòng lớn, mới được Đồ đệ, vòng lớn, này trụng ngươi ở mới dài cái lại cái cái tộc. g là có các ý t ộ cái Xoa ly tộc, c sư phụ. Vì cái gì kêu cái tên này có gì nguồn gốc có giao nhau có phân cách là vì xoa ly ngư dân nhìn xem vẻ mặt thành thật đồ đệ hồi lâu sau mới đụng tới một câu nghe không hiểu nhân loại cứ như vậy từ xoa ly tộc cái kia hiểu được thâm viên sự tỉnh các loại xoa ly tộc rất thích ăn hải sản chỉ cần mang theo hải sản đến trên đảo bọn họ liền sẽ kiên nhận trả lời nhân loại vấn đề biết gì nói nấy đang không ngừng hiểu rõ thâm viên đồng thời cái này chi cầu tiên vấn đạo làm mục tiêu nhân loại rốt cục vẫn là đối với xoa ly tộc hỏi vấn đề kia làm sao v ĩ n h sinh nhân loại cũng không nghĩ tới xoa ly tộc thế mà lại thật biết đáp án của vấn đề này càng không có nghĩ tới chính là ngày trước đều sẽ nghiêm túc trả lời xoa ly tộc vào lúc này lại bắt đầu che giấu bọn họ rõ ràng biết đáp án của vấn đề này nhưng bọn hắn chính là không muốn nói chuyện này tựa như là bọn họ chủng tộc cấm kỵ mỗi một cái xoa ly tộc người khi nghe đến vinh sinh về sau liền sẽ ngầm ổn làm sao cũng không chịu nói chỉ có ngư dân đồ đệ tại trò chuyện bên trong cùng hắn tiết lộ qua một chút tin tức sư phụ vì cái gì các ngươi nhân loại đều đang hỏi làm sao v ĩ n h sinh đây là chúng ta mục tiêu cuối cùng làm sao vậy đồ đệ trầm mặc rất lâu đoạn này thời gian sư phụ ngươi dạy ta luyện đan chế dược xem t h i ê n tượng bói toán phong thủy ta học được rất nhiều luyện đan cần dùng vật liệu vật liệu càng tốt đan càng quý thiên tượng cũng như vậy lâu dài trời trong xanh nhất định hạn hạn h ắ n đã lâu nhất định mưa quẻ có tương đối thương sinh tương khắc có chính nhất định có phản gió đến nước từ trước đến nay gió hết nước cũng ngừng sư phụ có nhiều thứ các ngư i nhân loại đã sớm biết ngư dân càng nghe càng không thích hợp luôn cảm thấy đồ đệ là đang ám chỉ hắn cái gì nhưng lại nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ cái này cùng vinh sinh có quan hệ gì hắn vẫn là không nhịn được hỏi đồ đệ thở dài lắc đầu bất đắc dĩ không có quan hệ gì ta chẳng qua là cảm thấy nhân loại c h i thức quá mức bác đại tinh thâm có rất nhiều ta đều không có hoàn toàn lý giải nghe đến cái này ngư dân lấy làm đồ đệ chính là phát c ầ u nhau vô vô hắn dễ cây không có việc gì chậm dãi học、Tốt. có thể là đồ đệ còn là một bộ có lời muốn nói bộ dạng Hán quan sát một chương ú t hai í xác có định không g ư trăm ba mươi tám ngư nhân giới hạn chương hai trăm ba mươi tám ngư nhân giới hạn nhân loại là cái rất nghe khuyên chủng tộc phương sĩ bọn họ cũng đều không phải người ngu rất nhanh liền không có người đi hỏi cái kia vinh sinh sự tình cái kia xoa ly tộc lời nói đến mức rất rõ ràng vĩnh sinh đối với nhân loại đến nói không có cách nào gánh chịu đại giới tựa như là nhân loại không cách nào thay đổi bòi t o à n trái phải đồng dạng nhân loại mặc dù đứng mình nhưng sẽ không cùng quy củ đối nghịch để chính mình tại nguy cơ tứ phía thâm viên sống đến càng tốt mới là chủ yếu nhất bạch chu trầm dãi nói thế nhưng vĩnh sinh huyền bí vẫn tại xoa ly tộc cái kia từ trước đến nay đều không có thay đổi các ngư ngư nhân tộc có thể gánh chịu loại kia đại giới sao bạch chu lời nói để dẹp lâm vào lâu dài c h ầ m mặc trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy biểu lộ không có một tia xoan suít phản phất những chuyện này căn bản là không có cách gây nên hắn nội tâm ba động chỉ là yên lặng nhìn về phía trước ánh mắt thật sâu vượt qua bạch chu nhìn về phía vô tận thâm nguyên người cùng t a t ớ i dẹp cũng không trả lời bạch chu vấn đề mà là hướng về phía bạch chu nói một câu nói kia về sau liền q u a y đầu rời đi phương khối tộc cũng đuổi theo mạc linh không biết vì cái gì dẹp sẽ đem mình cũng kêu lên nhưng tất nhiên có thể tiếp tục thu hoạch tin tức hắn đương nhiên cũng sẽ không tự t u y ệ t cùng bạch chu liếc nhau phía sau hai người liền đi theo dẹp hướng ngục giam đi ra ngoài các người trước đi làm việc hai cái này tù phạm ta hữu dụng dẹp cũng không có cùng mặt khác ngư nhân giải thích cái gì chỉ là đơn giản một câu những cái kia ngư nhân liền tự giác rời đi vừa rời đi ngục giam hai tên t ù phạm rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều ngư nhân ánh mắt nhưng nhìn thấy mang theo hai người chính là dẹp về sau nhưng ánh mắt này liền cấp tốc thu hồi sinh sợ làm cho chú ý dẹp cứ như vậy nên ngang mang theo hai người tới một đạo giai thê phía trước chậm rãi đi tới một đạo quang mang trói mắt hiện lên về sau ba người đã đi trên giai thê đi tới một cái trống trải bình đài trên bình đài mây mù tung bay tiếng gió r í t h ảo dẹp khẽ vươn g tay chỉnh cái bình đài phù văn cũng bắt đầu rung động phát sáng một cái vô hình vòng phòng hộ vô căn cứ dâng lên đem xung quanh mây mù nháy mắt trứng h a i nguyên bản kinh phong cũng nháy mắt biến mất hoặc là nói h c đây là một đầu thân hình thon dài máy móc cự long từ loại kia kỳ quái phủ văn linh kiện tạo thành máy móc cự long cự long đang lượn lờ mây trong sương mù mạnh mẽ đi xuyên hoàn toàn không có bởi vì cái kia nặng nề mà thân thể cao lớn mà lộ ra cồng kềnh phản phi mà thân ư linh ạ thể n bên r như như ngoài một thân thể bên ngoài, còn t h có thật nhiều trong n ư cao tốc đi xuyên cá thể linh kiện bọn họ giống như là vờn quanh tại cự long bên người phi điểu lại giống là cự long trên thân lột rơi xuống kim mảnh một mực chậm rãi dọc theo biên giới xoay quanh theo vòng phòng hộ mở ra những này linh kiện liền cấp tốc tụ tập đến phụ cận bọn họ có quy luật sắp xếp ra phù văn quang mang giống như là hô hấp đồng dạng tại trên bình đại quét hình đề phòng làm dép lại lần nữa phất tay những này giống như lính gác đồng dạng linh kiện mới chậm rãi bay đi trở lại bọn họ nguyên bản tuần tra lộ tuyến bên trên dép đi đến bình đại biên giới quan sát cái k i a không ngừng lùi lại mây mù không biết vì cái gì hai người các ngươi đều cho ta cảm giác quen thuộc h ắ n đột nhiên nói một câu nói như vậy có lẽ là ảo gia ngươi là từ đâu biết chúng ta ngư nhân tộc hạn chế dép đưa lưng về phía hai người un dung hỏi phía trước trong mục giam có người tán g u qua bạch chu vội vàng trả lời đó cũng không phải bí mật người biết bao nhiêu không nhiều bạch chu suy nghĩ một chút nói là ngư n h â n tộc gặp phát triển hạn chế lực lượng nhận hạn chế một mực không chiếm được đột phá cho nên mới sẽ một mực xâm lược nói đến đây bạch chu liền ngừng lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dẹp nói tiếp cho nên mới sẽ một mực xâm lược chủng tộc khác c ư ớ c đoạt chủng tộc khác chi thức cùng lực lượng dùng thô bạo nhất thủ đoạn đi duy trì cường đại bạch chu cắn ra một cái đem u ố n nói hoàn chỉnh nói ra nhưng mà nghe đến như vậy m ạ n phạm đánh giá dẽm lại không có bất kỳ cái gì bất mãn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu không phải như vậy các ngươi nghĩ đến quá đơn giản loại kia hạn chế cũng không phải là đơn thuần xâm lược c u n g cấp đoạt có thể đánh vỡ dẹp thoạt nhìn cũng không thèm để ý bạch chu dùng từ hãn tự a hồ chẳng qua là cảm thấy bạch chu lý giải không đủ sâu đó là một loại cực kỳ nhằm vào hạn chế chúng ta đồng dạng đem nó gọi là khóa t r ù n g tộc một t r ù n g tộc phát triển tất nhiên sẽ lựa chọn một loại con đường hoặc là nhục thể cường đại hoặc là khoa học kỹ thuật nghiên cứu hay là một số cái khác mà ngư nhân tộc chính là lựa chọn khoa học kỹ thuật con đường này bọn họ phù văn linh kiện có thể thực hiện bất luận cái gì công năng thậm chí có khả năng thay thế di vật tác dụng thậm chí có thể nói ngư n h â n tộc chế tạo mỗi nhất cái linh kiện đều là di vật những n à y linh kiện công năng bao trùm các loại phương diện năng lực cũng là vô cùng cường đại thế nhưng cường đại như vậy chủng tộc lại tại linh kiện khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng lúc xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái mỗi làm bọn họ nghiên cứu ra một cái mới linh kiện công năng liền sẽ có một cái cũ linh kiện công năng bị lãng quên đó là một loại triệt triệt để để lãng quên với bắt đầu ngư n h â n tộc cũng không có phát hiện m ã i đến có một lần bọn họ mất đi một cái khống chế linh kiện áo giáp di động công năng toàn bộ ngư dân tộc rơi vào đình trệ về sau bọn họ mới ý thức tới loại này hiện tượng q ỳ dị không có người nghĩ được lên loại kia linh kiện làm sao chế tạo làm sao khống chế nó nguyên lý tại toàn bộ ngư n h â n tộc trong đầu cùng tư liệu ghi chép bên trong hoàn toàn biến mất rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái này không chỉ là chi thức phương diện hiện tượng đây là một loại bao trùm đến ngư n h â n tộc các mặt hạn chế mỗi khi ngư n h â n tộc học được một hạng mới kỹ năng tỉ như hợp thành một loại nào đó kim loại bọn họ liền sẽ ngẫu nhiên quên mất khác một loại kỹ năng thậm chí có thể là bắt cá đánh lửa loại này rất sự tình đơn giản mặc dù bọn họ đã không cần bắt cá nhóm lửa loại này rất nguyên thủy kỹ năng thế nhưng tất nhiên có thể quên mất những này liền mang ý nghĩa loại này hạn chế ảnh hưởng c nói không chừng có một ngày sẽ quên đi ngủ ăn hô hấp tại đối loại này hiện tượng tiến hành thâm nhập nghiên cứu về sau ngư n h â n tộc tìm tới một cái thích hợp miêu tả đi giải thích loại này hiện tượng bọn họ kỹ năng là có danh vị tựa như trong trò chơi kỹ có thể giống nhau mười cái chính là mười cái nếu như lại nghĩ hướng bên trên thả liền nhất định phải đem nguyên bản kỹ năng thay thế đến để lên một cái kỹ năng liền sẽ ngẫu nhiên đỉnh rơi k h á c một cái kỹ năng đây là một loại hoàn toàn thay thế có lẽ nguyên bản ngư dân tộc thanh kỹ năng vị rất nhiều cho nên mới có khả năng một mực hướng lên trên thả nhưng bây giờ danh vị đầy trừ thay thế bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào dẹp mắt cá nhìn về phía phương xa phi hành linh kiện bao quanh hắn giống như là vệ tinh đồng dạng không ngừng xoay tròn một mực không có biểu đ ạ t ra tâm tình gì hắn đang giảng giải ngư nhân giới hạn lúc trong lời nói thế mà mơ hồ để lộ ra một chút tuyệt vọng cùng bất lực ngư n h â n tộc bị khóa lại chương hai trăm ba mươi chín không cách nào giải ra khóa chương hai trăm ba mươi chín không cách nào giải ra khóa đó là một loại vô hình khóa dẹp tiếp tục giải thích ban đầu dạng này phát hiện để ngư n h â n tộc cực kỳ khủng hoảng bọn họ vô ý thức cho rằng đây là một loại nào đó di vật ảnh hưởng loại này di vật đại giới bao trùm cả một cái chủng tộc tạo thành loại này hiện tượng nhưng mà ngư n h â n tộc lật khắp toàn bộ chủng tộc đều không có tìm được đối ứng di vật loại này hiện tượng xuất quỷ nhập thần tựa như bao phủ tại ngư n h â n tộc mây đen ngư n h â n tộc đi đến đâu nó liền cùng đến đâu ngư n h â n tộc căn bản không biết loại này hiện tượng đầu nguồn ở đâu chỉ có thể nghiên cứu nó biểu tượng bọn họ cũng thử rất nhiều phương thức đi giải quyết loại này hiện tượng hoặc là dùng một chút phương thức của hắn đi lẩn tránh thanh kỹ năng vị phán định nhưng đều hoàn toàn không đạt hiệu quả cho nên ngư dân tộc bắt đầu chậm rãi xưng hô loại này hiện tượng là khóa chủng tộc một cái treo ở ngư dân tộc trên thân hạn chế ngư n h â n tộc phát triển khóa so với thanh này khóa chân chính mang tới ảnh hưởng loại kia k i ể m chế tại chủng tộc bên trên khủng hoảng càng thêm làm người tuyệt vọng không dám phát triển không dám nghiên cứu không dám sáng tạo cái mới bởi vì chỉ phải học được một cái mới đồ vật cũ kỹ năng liền sẽ bị đào thải ai cũng không biết đào thải chính là cái gì khóa chủng tộc một mực tại hạn chế ngư n h â n tộc thử nghiệm không có kết quả về sau ngư n h â n tộc đành phải hướng ngoại giới tìm xin giúp đỡ từ những chủng tộc khác cái kia tìm kiếm biện pháp giải quyết nhưng mà thâm viên bên trong sẽ không có người vô duyên vô cớ trợ giúp chủng tộc khác t h ú n g chi đại đa số chủng tộc hạch o tâm bí mật đều sẽ cẩn thận giữ gìn sẽ không tùy tiện cho ra ngoài tộc ngư n h â n tộc muốn có được những n à y bí mật cần đại giới quá mức lớn trong đó lớn nhất đại giới chính là thời gian muốn tốn tinh lực thiết lập quan hệ ngoại giao mậu dịch thăm dò những n à y đều sẽ lãng phí ngư nhân giải quyết vấn đề thời gian chủng tộc phát triển đình trệ kéo không được dậm chân tại chỗ chính là lạc hậu cứ như vậy xâm lược chủng tộc khác cướp đoạt tri thức thử nghiệm giải quyết h ó a chủng tộc ba bước trở thành ngư dân tộc chủng tộc phương châm bọn họ toàn tộc đều chuyển tới long hình yếu tắc bên trên không ngừng mà lặp lại cái này ba bước thủ đoạn cũng càng ngày càng kịch liệt ngư nhân tộc tâm cũng càng ngày càng lạnh tại chủng tộc nguy cơ phía dưới hướng bên ngoài chinh phục đã có thể làm dịu nội bộ mâu thuẫn lại có thể cho tất cả ngư nhân một cái vĩnh viễn tồn tại hy vọng ngư nhân tộc hiện tại rất nhiều kỹ năng đều biến thành chiến tranh kỹ năng mặc dù chúng ta hết sức muốn lẩn tránh nhưng thu hoạch kỹ năng mới là chuyện không cách nào tránh khỏi dép bình tĩnh nói xong vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc tựa như hắn lúc này chính đang giảng giải cũng không phải là chính mình chủng tộc sự tình bạch chu nắm đấm đã lại lần nữa nắm ch một ngạ tâm thanh từ trong miệng hắn truyền đến ra kỳ thật xâm lược cũng không thể giải quyết vấn đề gì đúng không là dẹp gật gật đầu thế nhưng chúng ta cần hy vọng hy vọng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề hắn lời nói vẫn như cũ bình thản vòng phòng hộ bên trên g ậ n sóng có chút rung động mây m ù cấp tốc thổi qua trên bình đài ba người yên tĩnh rất lâu đều không có tiếp tục nói chuyện cự long xuyên qua mây m ù tựa hồ có chút hạ xuống xu thế dẹp phá vỡ lâu dài trầm mặc chỉ vào phía dưới một mảnh xương mủ dậy đặt lượn lờ đảo nhỏ hỏi đó chính là ngươi nói đảo a bạch chu đi đến bình đài biên giới nhìn xuống dưới trong mắt lóe lên một tia h o à niệ là c h u ẩ ngay bị hạ x u ố n Dẹp âm t h n h t r u ề n đến bên cạnh linh kiện bên trên, văn Ngay phù lập lệ.、Ngay、sau đó cái kia linh kiện liền bắt đầu kéo theo cái khác linh kiện rung động k i a sáng liên tục không ngừng tạo thành một đạo gợn sóng tựa hồ có một đạo vô hình sóng âm truyền khắp cả một đầu cự long hắn là tại gia lệnh tại mạc linh ánh mắt bên trong quan g mang kia gợn sóng một mực kéo dài đến cự long phần môi sau đó cự long liền tăng tốc độ cấp tốc hạ lạc lập tức vọt tới phía dưới đảo nhỏ nồng trong sương mù vừa vặn chui vào cái này sương mù dày đặc mạc linh liền ngửi thấy cái kia quen thuộc mùi mục nát thanh hôi các loại hư thối hương vị đập v à mặt vô cùng quen thuộc đây là ngư nhân đ ả o ngư nhân đ ả o hương vị thực sự là để người khó mà quên mặc dù sống lâu sẽ thoáng thích ứng nhưng cái này mùi lạ s ắ c thực vô cùng đặc biệt không khí rất không tệ một bên dẹp cảm thán một câu h ạ n t ự hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất hài lòng điều này cũng làm cho mạc linh càng thêm xác định nơi này chính là ngư nhân đ ả o bọn họ là lúc này mới đi đến ngư nhân đ ả o bên trên để mạc linh càng thêm không nghĩ tới chính là ngư nhân lại là vì tìm kiếm vĩnh sinh mới đi đến ngư nhân đ ả o bên trên nghĩ đến hai nghìn hai trăm năm sau những cái kia ngư nhân bọn họ không có chút nào biến hóa hình dạng mạc linh trong lòng không nhịn được suy đoán chẳng lẽ bọn họ thật tìm tới vĩnh sinh phương pháp nhưng ngư nhân tộc vì sao lại thay đổi đến lạc hậu như vậy còn một mực ở tại trên cái đảo này còn đang nghi hoặc cự long đã chậm rãi rơi xuống đất thân thể cao lớn áp đảo một mảnh hư thối rừng t â y c o n lên chiếm cứ ở cùng nhau đến theo dẹp một câu bình đại biên giới linh kiện lẫn nhau giao nhau tạo thành một đảo hướng phía dưới giai thê nối thẳng mặt đất cự long trên thân cái khác bộ vị cũng bắt đầu từ từ mở ra rất nhiều ngư nhân đi ra bên cạnh còn bao quanh phi hành linh kiện một tên ngư nhân vội vã đi tới dẹp trước mặt bên người linh kiện lói ra hình chiếu ra một bức chính xác bản đồ hắn chỉ vào một chỗ đối dẹp báo cáo tướng quân đã tra xét xong tương đối lạc hậu văn minh đều tụ tập tại chỗ này ân dẹp gật gật đầu đi thôi hắn nhấc vung tay lên cho bạch chu cùng mạc linh cũng mặc lên một kiện nặng nề linh kiện khôi giáp giống như là bộ đồ vũ trụ đồng dạng khôi giáp đem hai người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ thậm chí liền khuôn mặt đều thấy không rõ khôi giáp thậm chí còn chi kỳ tạo ra được một cái phương khối hình bầu khôi đem mạc linh đầu bao vây lại sau đó tại dẹp ra lệnh một tiếng tất cả khôi giáp đều bay đến trên không tựa như là đại dương bên trong ngư còn đồng dạng bỗng nhiên ra tốc hội tụ thành một đoàn hướng về phía trước bay tới mạc linh chỉ cảm thấy trên người mình t r ụ p vào nhất tầng thật dày á o khoác nhưng tầng này y phục lại không có ảnh hưởng hành động mười phân nhẹ nhàng lạnh bớt còn có một chút lơ lửng ngưng trệ cảm giác hắn cũng không cần đi k h ô n g chế chỉ là tùy ý khôi giáp dẫn đầu dung nhập ngư n h â n tộc ngư q u ầ n bên trong tung bay về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh mạc linh cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào cái này khôi giáp vô cùng ổn định không có cái gì rung động phù văn nói ra tốc độ càng nhanh xúc cảm càng mềm chậm rãi mạc linh chỉ cảm thấy thân thể bị lạnh bớt cây bông bao vây lấy cái này so với mình phi muốn tiết kiệm được、nhiều. không những như vậy mạc linh còn phát hiện cái này khôi giáp có rất nhiều công năng chiến đấu điều tra nguy trang chỉ bất quá những công năng này tựa hồ cũng bị cấm chỉ không cho hắn sử dụng trừ cái đó ra liên chỉ để lại một chút vô cùng cơ sở công năng giống là địa đồ di động vận chuyển loại hình hiện tại cái này một thân chính là một cái phiên bản đơn giản hóa khôi giáp chỉ là vì để mạc linh cùng bạch chu không muốn tụt lại phía sau mạc linh một bên bay lên một bên chơi đùa các loại công năng nào có người không thích cơ giáp đâu cuối cùng mạc linh tại ngư còn bên trong dùng nhóm lửa công năng làm cái phá hoa về sau hắn khôi giáp tất cả công năng đều bị cấm chỉ mặc linh chỉ có thể ngoan ngoãn t ù y ý khôi giáp k h ô n g chế bay tới đằng trước rất nhanh một thôn trang liền xuất hiện tại trước mặt t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi xâm lấn t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi xâm lấn nói là thôn trang cũng không quá chuẩn xác cái này càng giống là vô số cây cối đan vào mà suốt ngày như rừng cây cối thân cảnh quỷ dị tan hợp lại cùng nhau lẫn nhau giao thoa chống đỡ chỗ va chạm tạo thành đủ kiểu thông đạo rõ ràng là tự nhiên tạo thành lại lại mang người làm can thiệp vết tích đen như một gốc cây giống như là tổ kiến đồng dạng lẫn nhau giao thoa bảy lần q u ặ tám lần rẽ thông hướng rừng cây chốt sâu không biết cái khác xuất khẩu ở đâu ngư n h â n tộc đến rất nhanh liền hấp dẫn hốc cây kêu bên trong sinh vật chú ý bọn họ nhộn nhịp từ hốc cây bên trên nhảy xuống tới tò mò tiến tới ngư q u ầ n bên cạnh một cái dễ cây hướng về dẹp bay tới ngư n h â n bọn họ như lâm đại địch từng cái linh kiện bay lên cảnh giác nắm g chuẩn lấy dễ cây nhưng dẹp cũng không thèm để ý hâu ngừng những người khác về sau tùy ý cái kia dễ cây c u ố n tới trên người mình dễ cây lại phân tràn ra nho nhỏ xúc tu chui vào dẹp mặt ngoài thân thể dẹp cũng khống chế khôi giáp tách ra trở lại khe hở để cái kia dễ cây chậm làm dễ cây tiếp xúc đến dẹp làn da về sau một cái thanh âm thanh thúy thông qua dẹp k h ô i giáp vang vọng đến toàn bộ ngư q u ầ n bên trong dẹp cũng không trả lời mà là chờ đợi cái gì một lát sau một thanh âm khác bắt đầu tại ngư q u ầ n bên trong truyền lại đó là một vị nào đó ngư nhân nghiên cứu viên giải thích bọn họ dùng một loại ý thức câu thông thủ đoạn nguyên lý không biết hiện nay đến xem không có nguy hại có thể thử nghiệm trả lời được đến báo cáo về sau dẹp mới bắt đầu trả lời cái kia dễ cây bên trong âm thanh chúng ta là ngư nhân tộc các ngươi đến chúng ta trên đảo làm cái gì cây này căn bên trong âm thanh rất là cảnh giác dù sao ngư n h â n tộc động tĩnh thực sự là quá lớn chúng ta đến tìm kiếm vĩnh sinh phương pháp dẹp bình tĩnh hồi đáp vĩnh sinh t h a n h âm kia rất kinh ngạc là nhân loại nói cho các ngươi là dẹp khẳng định nói sau đó dẹp liền không giữ lại chút nào giải thích lên ngư n h â n tộc nhận đến hoàn cảnh khó khăn chúng ta lần này tới chính là muốn tìm tới vĩnh sinh phương pháp vô luận đại giới cái gọi là đại giới ngư n h â n tộc đã sớm gánh chịu rất nhiều chúng ta thử qua đủ kiểu di vật hy sinh rất nhiều ruột h ị t bọn họ tình nguyện thử nghiệm những cái kia thoạt nhìn hy vọng xa về di vật cũng không nguyện ý vĩnh viên bị nuốt lại có lẽ đánh vỡ tuổi thọ hạn chế chúng ta liền có thể đánh vỡ khóa chủng tộc như thế nào đi nữa cũng sẽ không so hiện tại càng kém dẹp ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ nói xong tất cả về sau hắn liền yên tĩnh chờ đợi cái kia dễ cây chuyển đến đáp lại có thể là dễ cây lại thật lâu không có trả lời tựa hồ là tại tiêu hóa dẹp lời nói những cái kia xoa ly tộc cũng dùng dễ cây lẫn nhau nối liền với nhau không biết nội bộ thảo luận cái gì hồi lâu sau thanh âm kia mới lại lần nữa chuyển đến có lỗi với chúng ta không thể nói xoa ly tộc sẽ một mực bảo hộ vĩnh sinh không phải là bởi vì đây là bảo bối gì mà là vì vĩnh sinh đại giới quá mức nghiêm trọng chủng tộc khác đều không thể gánh chịu đối với chủng tộc khác đến nói cái này càng giống là một loại người liền rủa ngư nhân tộc k hóa muốn chính mình đi mở ra trên tòa đảo này không có các ngươi muốn chìa khóa lời này vừa nói ra toàn bộ ngư q u ầ n liền trở nên yên lặng bầu không khí vi d i ệ u chìa khóa xứng hay không phải lên khóa đến đích thân thử xem dẹp chầm rãi nói ngư khí của hắn bên trong mang theo một tia cảnh cáo ngư nhân tộc từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán thương lượng bọn họ thái độ trước sau như một rất tường ạ n h đem chính mình chủng tộc nguy cơ toàn bộ đỡ ra nếu như nguyện ý trợ giút liền tất cả dễ nói nếu như cự tuyệt nơi này không có chìa khóa lại lần nữa gặp phải cự tuyệt về sau toàn bộ ngư q u ầ n đều không nói gì nữa quanh mình phi hành linh kiện cấp tốc vượt quanh bao phủ nguyên một mảnh rừng cây làm những này đen nghịt linh kiện bay tới trên trời về sau ngư nhân tộc lực lượng mới chính t h ứ c hiện đi ra d ẹ p lúc này mở miệng lần nữa vĩnh sinh phương pháp là cái gì không có chút nào dây dưa dài dòng các ngươi chịu không được không đợi nói cho hết lời một cái kim châm hình dáng phi hành linh kiện liền lóe ra hồng sắc quan huy xuyên qua đến xoa ly tộc trong đám người ở giữa đâm xuyên qua một vị thôn dân thân thể thôn dân còn chưa kịp phản ứng miệng vết thương liền tỏa ra một trận nhiệt độ cao nháy mắt đem thân thể của hắn đốt cháy hầu như không còn vĩnh sinh phương pháp là cái gì dẹp hỏi lần nữa không có người trả lời vì vậy đọ lên linh kiện lại lần nữa mang đi một vị thôn dân sinh mệnh có người trả lời sao dẹp quét mắt xoa ly tộc mọi người lúc này những n à y xoa ly tộc mới kịp phản ứng phát sinh cái gì linh kiện công kích tới quá nhanh bọn họ sững sờ nhìn xem cái k i a đốt thành cho bụi đồng bạn trên thân dễ cây hoảng hốt được đến chỗ vũ động tản đi khắp nơi chạy trốn quân quanh lấy dẹp dễ cây cấp tốc có vào tựa hồ là muốn bóp nát dẹp Có trong né mắt toàn bộ trong rừng cây linh kiện cùng khôi giáp cùng bay xoa ly tộc căn bản trốn không thoát bị từng cái linh kiện chế trụ bắt giữ lấy dẹp trước mặt vĩnh sinh phương pháp là cái gì bình thản lời nói lại lần nữa rơi xuống nhưng xoa ly tộc tất cả mọi người biết cái này là từ thần hiệu rác hồng quang lại lần nữa lập lụa một vị xoa ly tộc cấp tốc hóa thành cho tàn nhưng bọn hắn vẫn là ngậm chặt miệng không có người nguyện ý trả lời dẹp gặp những n à y xoa ly tộc không để mình bị đẩy vòng vòng lại đổi một loại giải thích các ngươi nói ra vĩnh sinh phương pháp đại giới cũng là chúng ta ngư nhân tộc gánh chịu cái này cùng các ngươi vốn là không có gì quan hệ cần gì chứ nhưng hắn khuyên bảo vẫn là không có để những n à y xoa ly tộc khuất phục bọn họ bị linh kiện áp chế quỳ trên mặt đất một mặt lửa giận xích sao nhắm miệng của mình nhìn thấy tình trạng như vậy dẹp đành phải tại ngư q u ầ n bên trong phân phò nói dùng nhận biết thay đổi các loại Liên tại dẹp tính toán áp dụng cách thức khắt lúc một tiếng gấp gáp kêu gọi ngắt lời hắn là hắn ngay tại khôi giáp bên trong h ồ to để ta thử xem ta có biện pháp để bọn họ mở miệng nét mặt của hắn vô cùng gấp gáp ra sức muốn tránh thoát khôi giáp dép chú ý tới hắn kỳ quái cử động không chế hắn khôi giáp đi tới trước mặt người có biện pháp có cho ta không c h ế khôi giáp quyền hạn g không cũng không lắng gì trong kỳ thèm để ý Bạch Chu hiện, hắn thiêu thân. Nắm đại cục trong tay, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Bạch Chu, thiện này Nắm liền tay, tay làm xem đem để đại biểu ý Bạ lúc cái cục quái yêu lo là ra cấp tốc tại quỳ dạm xuống đất xoa ly tộc bên trong tìm kiếm nét mặt của hắn đã gấp gáp lại lo lắng viên mắt đỏ lên liền ngay cả động tác đều có chút run dày h ắ n tại mỗi một cái xoa ly tộc người trước mặt đều lưu lại một hồi nâng lên những n à y xoa ly tộc người mặt nghiêm túc quan sát khi thấy những cái kia thoi thót ngã trên mặt đất xoa ly tộc người lúc lại không đành lòng đem đầu chuyển hướng bên kia cuối cùng làm bạch chu nhìn thấy nơi hẻo lánh một vị quỳ trên mặt đất xoa ly tộc người lúc hắn dừng bước hắn run run dày, dày vươn tay nâng lên cái kia xoa ly tộc người mặt ngay sau đó nước mắt liền tràn mi mà ra sau đó lại nhanh chóng bị hắn ngừng lại. Hai chân run dày dày. hắn cũng học cái tia xoa ly tộc người tư thế chậm rãi quỳ xuống giống như là hạ quyết tâm thật lớn bạch chu điều khiển khuôn mặt của mình khôi giáp từ từ mở ra ánh mắt cùng trước mắt xoa ly tộc người nháy mắt đ ả n v à o xoa ly tộc thân thể bên trên rễ cây cũng thuận thế quấn quanh đến bạch chu trên cổ đối trong mắt cái tia xoa ly tộc người trong mắt tức giận chậm rãi biến thành khiếp sợ con người run dậy sư phụ chương hai trăm bốn mươi mốt vĩnh sinh chi mê chương hai trăm bốn mươi mốt vĩnh sinh chi mê là ta bạch chu nâng cái tia xoa ly tộc mặt thống khổ nói đồ đệ ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua cái gì sao đồ đệ muốn một mực tin tưởng sư ph không thể làm trái mệnh lệnh của sư phụ không muốn hoài nghi sư phụ sở tác sở vi chân tâm thành ý ủng hộ sư phụ làm tất cả những này còn nhớ rõ sao bạch chu run rẩy mỗi chữ mỗi câu đem những lời này nói ra âm thanh tại ngư q u ầ n bên trong quanh quẩn tất cả ngư nhân đều dừng động t ắ t lại nhìn hướng đôi thầy trò này nhớ tới Tốt, hiện tại đem vinh sinh phương pháp nói ra cái k i a quỳ trên mặt đất đồ đệ nhìn chằm chằm bạch chu rất lâu ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi cùng lạ lẫm hẳn ánh mắt đảo qua bạch chu mặc trên người ngư nhân khôi giáp đảo qua xung quanh phiêu đáng phi hành linh kiện lại nhìn về phía cái tia ngư còn bên trong như tử thần đồng cuối cùng hắn ánh mắt lại về tới bạch chu trên mặt bạch chu cặp tia đen nhánh con mắt đang theo dõi hắn con người bên trong phản chiếu mặt của hắn dễ cây có chút có vào cái tia quấn quanh ở bạch chu trên cổ sợi dễ đâm vào làn da đỏ tươi huyết trâu từ c h ỗ lom xuống dỉ ra bạch chu phần gáy linh kiện có chút tỏa sáng nhưng bạch chu lại không có làm ra bất kỳ cử động nào mà là tiếp tục nhìn chằm chằm đồ đệ sợi dễ đình trệ đồ đệ cả người gục xuống liên quan cái tia dễ cây trung ương đều mềm mềm út sấp trên mặt đất thanh âm của hắn đột nhiên thay đổi đến hào không sức sống giống giống như là máy m sư phụ ta toàn bộ đều nói cho các ngươi thanh âm kia đột nhiên tăng nhanh tựa như tại nhớ kỹ cái gì chú ngữ cái gọi là vĩnh sinh chính là vĩnh chết chết phần cối u là sinh sinh phần cối u là chết vô hạn sinh liền đại biểu vô hạn chết muốn vĩnh sinh liền muốn lấy vĩnh viễn chết làm làm đại giá trả ra vĩnh chết một nháy mắt vĩnh sinh liền sẽ tự mình tìm tới cửa đoạn này lời nói rất nhanh bạch chu sau khi nghe xong cũng chỉ có thể xưng sờ nhìn xem đồ đệ căn vốn không có minh bạch nhưng đồ đệ tựa hồ cũng biết những này giống như là chú ngữ nguyên lý giống nhau căn bản không có cái gì tác dụng thực tế thở dài một tiếng về sau một bên lẩm bẩm thân hình của hắn bắt đầu chậm rãi vạn mẹo hai chân thế mà cũng hóa thành dễ cây đâm xuống dưới đất đầu lâu cùng cánh tay hóa thành vạn mẹo dỗi dài thành cây hướng cao giữa không trung mở rộng mà đi thượng cổ có đại xuân người lấy tám ngàn tuổi là xuân tám ngàn tuổi là thu ta rất thích vừa dứt lời cái kia thân thể hóa thành cây cối liền nhanh chóng lớn lên vô số thân cảnh lan chẳng hẳn ra có thể là những n à y thân cảnh lại trồi l ù i không có bất kỳ cái gì là cây khổng lồ tán cây đem bạch chu c h e tại dưới chân giống là một thanh ô lớn một nháy mắt tạo ra bên cạnh sương mù dày đặc cành cây có chút lung lay hình như tại cùng bạch chu chào hỏi đây có phải hay không là đại xuân bộ dạng bất quá liền tính đến rất nhiều tám ngàn năm về sau cây này đều mục nát hủy không được à bởi vì đây là vĩnh viễn tử vong vĩnh viễn tại tử vong sư phụ người rõ chưa minh bạch ta liền bắt đầu bước kế tiếp đại thụ kia lớn lên tốc độ chậm rãi chậm lại nhưng lúc này nó đã phô thiên cái địa trên cây lại kéo dài xuống vô số khí mọc dễ c u ố n tới đất trong đất những này khí mọc dễ cũng hướng về xung quanh lan tràn thử vong là sẽ một mực lan tràn sinh lại không ngừng mở rộng chết cũng đồng dạng cây này đang từ từ chết đi khi nó hoàn toàn chết đi nó liền sẽ hoàn toàn sống cảm giác kêu đại xuân không quá chuẩn xác sư phụ ngươi cho hắn lấy cái danh tự a bạch chu ngầm đầu ngước nhìn cái kia không có lá cây đại thụ che trời ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp kêu bất hủ một thế nào tốt trả lời một câu nói kia về sau cái kia dễ cây bên trong âm thanh liền rất lâu không có chuyển đến b ạ c h chu ánh mắt chậm rãi thay đổi đến sợ hãi liên t ạ i hắn chuẩn bị tách ra trên cổ cành cây xông lên phía trước lúc thanh âm kia lại lần nữa bắt đầu vang lên chỉ bất quá lần này vang lên còn có một chút yếu ớt tí tách âm thanh t h ư ờ n h ư là giọt nước nện ở trên mặt nước tí tách tí tách một tiếng linh hoạt kỳ ảo mà hư ảo tự thuật âm thanh từ dễ cây bên trong chậm rãi chuyên r a giống như là có người tại rung động ở giữa nhẹ nhàng têu một câu sư phụ ta kỳ thật không quá ưa thích q u n bằng hắn quá lớn còn cần c ư i g i mà đi ta cảm thấy cái kia cũng không phải thật sự là một đầu tự do tự tại cá nhỏ liền rất tốt muốn đi đâu thì đi đó từ trong biển bơi tới trên trời lại từ trên trời bơi về trong biển ai nói cá không thể ở trên trời du thanh âm kia quanh quẩn giống như là tại rung động bên trong hô lên từng đợt tiếng vang để thanh âm kia lộ ra càng thêm linh hoạt kỳ hảo sư phụ ta nói t i ế p a vĩnh sinh chính là vứt bỏ một nửa tồn tại để cái này một nửa vĩnh viễn chết đi một nửa k h á c liền có thể hoàn toàn sống đây chính là đại giới ta từ bỏ thân thể của mình lưu lại chính mình linh hồn từ đây hai cái này liền trở thành hoàn toàn tương đối sự vật cánh cây lúc này lại có chút lắc lư một cái giống như là đang nhắc nhở b ạ c h chu mặt khác còn có một cái chuyện quan trọng q u ê n nói ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua biết vĩnh sinh phương pháp là sẽ trả giá thật lớn à. biết được vĩnh sinh đại giới chính là quanh mình tất cả đều sẽ bị tử vong nhiễm lên tử vong thậm chí sẽ giống x ư ơ n g mù dày đặc đồng dạng bao khỏa tới g a tốc bên cạnh tất cả sự vật mất đi liền tính thực hiện vĩnh sinh những x ư ơ n g mù này cũng sẽ vĩnh viễn quấn quanh t h ư ợ n h ư hòn đảo này đồng dạng kèm theo câu nói này vừa vặn tản đi sương mù liền lại lần nữa đánh tới đem chỉnh cây đại thụ bao vây ở trung ương không sai bị lắm linh hồn t h o á ly thân thể sẽ rơi vào ngây thơ trạng thái chỉ còn lại bản năng bất quá ta muốn ấn d ậ y cũng đều d ậ y xong sư phụ ngươi luôn nói chính mình biết tất cả mọi chuyện nhưng bây giờ vẫn là đến hỏi ta thanh âm kia bắt đầu có chút ăn nói linh tinh càng không ngừng đối bạch chu nói xong một chút không có đầu mối lời nói bắc minh có cá tên là cá hóa mà làm cá tên là cá hình như con đến không đúng lắm sư phụ thanh âm kia thay đổi đến càng ngày càng nhẹ thậm chí có chút nghe không được chỉ còn lại một chút cảm giảm lại nhải nói nhỏ hắn hình như ở l ư n g tụng cái nào đó hỗn loạn văn trường dùng chính mình lý giải lung tung lộn xộn đồng dạng trật tự từ, từ hỗn loạn dùng từ cũng vô cùng kỳ quái căn bản là không có cách lý giải bạch chu đem đầu tựa vào trên nhánh cây nhắm mắt lại giống như là tại lắng nghe cái gì tiếp tục lưng đồ đ ệ tiếp tục nhưng bạch chu kêu gọi đã đến không đến bất luận cái gì đáp lại dễ cây vô lực rủ xuống cây còn tại cái kia nhưng đã không n ú c ních bạch chu nhìn hướng chỗ cao nhánh cây kia cũng không tại lắc lư rơi vào yên lặng hắn lo lắng vây quanh đại thụ xem xét vẫn không có phát hiện bất luận cái gì sinh cơ mãi đến cái kia âm u đầy t ử khí vỏ cây bên trên đột nhiên đ ộ xuất một cái trong suốt hình dáng một cái giống như là dài mảnh quả đống đồng dạng thon dài nhỏ l ư ơ n cá xuyên qua vỏ cây t ỉ n h tình mê mê bơi đi ra mềm dẻo mà mỹ lệ nhỏ lươn cá nhìn thoáng qua bạch chu về sau liền cũng không quay đầu lại hướng về bầu trời bơi đi lên như diều gặp gió t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai tử cúng sinh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai tử cúng sinh vô tận phi hành linh kiện vây quanh mà bên trên muốn ngăn cản cái kia linh hoạt nhỏ lươn cá có thể tất cả đều đối với nó không có biện pháp những này phi hành linh kiện không quản là lấy dùng dạng gì công kích những này công kích đều sẽ thẳng tắp x u y ê n qua nhỏ lươn cá cái kia mềm dẻo mà trong suốt thân thể sau đó liền sẽ vô căn cứ tiêu tán có chút linh kiện toàn thân phát sáng về sau hướng về cái kia nhỏ lươn cá đ ụ tới lại tại xuyên qua nhỏ lươn cá về sau lâm vào đình trệ linh kiện bên trên p h ù văn vết khắc đầu tiên là chậm rãi đi sau đó dần dần biến mất tựa như là có người đem thời khắc đó ngấn vô căn cứ bổ khuyết bên trên đồng dạng không có p h ù văn linh kiện liền không có tác dụng vô căn cứ rơi xuống thẳng tấp đập xuống đất tựa như một khối không dùng được sát vụn nhỏ lươn cá không để ý đến những n à y điên cuồng linh kiện vô n é o người tự do tự tại ở trên bầu trời dòng chơi đâm vào mây trong sương ngủ một đám linh kiện hội tụ thành một cô đen nghịt mây đen đuổi theo mất tung ảnh ngư nhân tộc hiển nhiên bị tình cảnh như vậy dọa cho phát sợ bọn họ nhất định không nghĩ tới nguyên lai、like、không có chút nào phản kháng xoa ly tộc có thể làm ra dạng này đ ộ n tính bạch t r u nguyên bản còn tại vây quanh đại thụ kia xoay quanh đảo mắt liền bị khóa lại khôi giáp quyền hạn không tại nguyên chỗ không thể động đậy lục x o á t lại là một đám khôi giáp cùng linh kiện vây đến đại thụ bên cạnh có thể lúc này đại thụ không hề có động t í n h gì tựa hồ là thật lâm vào vĩnh hằng tử vong gai nhọn hình dáng linh kiện phát ra ánh sáng nhạt xuyên qua đại thụ trên cành cây xuất hiện một cái nối liền lô lớn từ động k ẩ u vào trong nhìn nội bộ cực kỳ chặt chẽ không có cái gì vòng tuổi khối nứt loại hình đồ vật tựa như là đã vỡ nát sau đó một lần nữa ép hợp tấm chỉ có bằng gỗ không có vân gỗ một chút có điều tra công năng linh kiện chậm rãi bay lên phía trước đối với đại thụ một trận quét hình nhưng lại không phát hiện chút gì không những như vậy tựa hồ thiếu đốt chưa thực loại hình vật lý tác dụng cũng đối cái này gỗ một chút hiệu quả đều không có thật chết rồi song đã chết hết cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì lẫn nhau đây chính là tử vong chân chính mạc linh nghe lấy ngư q u ầ n giao lưu trong kênh nói chuyện những cái kia thúc thủ vô sách cẩm thanh vô cùng rung động hắn vốn cho rằng bất hủ mộc chỉ là sẽ không mục nát không nghĩ tới hoàn toàn tử vong thì ra là như vậy những n à y gỗ tựa như cùng thế gian tất cả đều mất đi liên quan bất kể thế nào xử lý đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào bọn họ cũng sẽ không phản kháng tại ngăn cách tất cả sinh đồng thời những n à y gỗ cũng đem tất cả thay đổi tự thân trạng thái tác dụng ngăn cách rơi đây mới thực là bất hủ mặt linh còn đang cảm thán ngư q u ầ n bên trong lại chuyển tới từng đợt thanh âm kinh ngạc theo âm thanh nhìn nguyên lai、like、là những cái kia bị áp tại trên mặt đất xoa ly t ộ c người toàn bộ cũng bắt đầu hướng về đại thụ hình dạng biến hóa thân hình thay đổi cao thứ chi kéo dài tạo ra sương mù tựa hồ bọn hắn cũng đều hạ quyết tâm thực hiện vĩnh sinh ngư h â n tộc muốn ngăn cản có thể những linh kiện này chỉ có thể đem đại thụ đánh đến mảnh gỗ vụn về r a không lâu sau đó vụn gỗ bên trong lại sẽ bay ra ngoài một đầu tỉnh tỉnh mê mê trong suốt lươn cá ngư h â n bọn họ cầm những này lươn cá không có biện pháp nào chỉ có thể nhìn bọn họ giống phía trước nhỏ lươn cá đồng dạng phi hướng lên bầu trời dung nhập sương mù tại phát hiện công kích chỉ là vô dụng công về sau bọn họ nhộn nhịp ngừng động t á c trong tay bất lực nhìn về phía những cái k i a vẫn cứ tại mở rộng đại thụ vô số trong suốt lươn cá giao thoa từ đại thụ bên trong bay ra trong suốt thân thể c h i t xạ tia sáng quả đống đồng dạng thân thể mặt ngoài sóng nước lấp l o n g tại đen nghịt linh kiện phía dưới những n à y thành đàn lươn cá tựa như là một đống yếu ớt thủy tinh nhưng chúng nó không hề giống mặt ngoài như thế yếu ớt những cái k i a né tránh không kịp bị lươn ngư quần xuyên qua linh kiện nộn nhịp cứng tại trên không cũng không lâu lắm liền đập về phía mặt đất đâm vào nước bùn bên trong cũng không lâu lắm lươn ngư quần đã phô thiên cái địa bọn họ bao quanh đan vào lẫn nhau chậm rãi thăng lên không trùng chui vào vô tận sương mù bên trong mà trên mặt đất chỉ để lại từng khỏa âm ủ đầy từ khí đại t ụ t ư ơ n g quân làm sao bây giờ ngư nhân bọn họ bất lực hướng dẹp xin chỉ thị làm cho tất cả mọi người tránh đi để bọ dẹp nhìn lên bầu trời bên trong đã không ngăn cản được lương cá bình thản nói có thể là dẹp đánh gây hắn truy hỏi quay đầu nhìn hướng bên cạnh một tên khác ngư nhân hỏi kết quả ra tới rồi sao đi ra v ĩ n h sinh s ắ c thực tính toán một loại kỹ năng chúng ta đã học được bên cạnh ngư nhân hồi đáp thay thế cái gì chết chỉ dùng giấy trương xếp thành long bộ dạng hiện tại ngư nhân tộc bên trong đã không có người sẽ gây long ân dẹp nhẹ gật đầu đại giới còn có thể tiếp thu sau đó hắn lại đối cái tia ngư nhân phân phó nói tìm người lập tức tiến hành thí nghiệm không cần quá chính xác chỉ muốn đạt tới vĩnh hằng tử vong liền có thể tốt t ư ơ n g quân đã có người đang thử mạc linh nghe lấy bọn hắn đối thoại hơi kinh ngạc học được bọn họ đã học được vĩnh sinh mặc dù vừa vặn đã thấy cái k i a xoa ly tộc người cách làm còn nghe xong hắn giảng giải thế nhưng mạc linh hoàn toàn không có hiểu đạo lý ta đều biết rõ một nửa vĩnh chết liền có thể đổi lấy một nửa khác vĩnh sinh nhưng làm sao đổi đâu mạc linh căn bản không hiểu cái k i a xoa ly tộc nhân hóa làm lớn cây phương thức cũng không biết như thế nào đem linh hồn hóa thành lương cá chui ra đại thụ nhìn xem những này nghiêm túc ngư nhân tộc mạc linh đột nhiên phát hiện hắn lúc này chính là trong lớp duy nhất học sinh kém l các bạn học nói trong vòng mời học p cậu Các trừ. bạn h được về sau nhộn nhịp bắt đầu làm bài chỉ có mạc linh còn chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ ngồi lao sư cũng không để ý hắn trực tiếp đã tan lớp đoán chừng lao sư cũng không nghĩ tới có người liền chữ số đều không có học qua lại càng không cần phải nói phép cậu trừ thế nhưng xác thực không có người dạy qua ta làm sao biến thành cây a mặc linh có chút bất đắc dĩ những n à y ngư nhân chẳng lẽ cái gì đều có thể hiểu rõ hắn lúc này tựa như cái kia ngồi ở chỗ ngồi hết nhìn đông tới nhìn tây tay chân luống cúng học sinh kém nhìn xem người xung quanh đều tại múa bút thành văn nội tâm tràn đầy hoài nghi lại tràn đầy nghi hoặc rất nhanh ngư q u ầ n bên trong cũng đã bắt đầu vang lên các loại tiếng thảo luận dùng chuyển hóa p h ù văn liên quan bằng gỗ nhìn một chút định vị tại sinh mệnh c ũ n g không phải là sinh mệnh khoảng giao giới chuyển hóa cơ sở trước đường dùng toàn bộ thân thể trước dùng những thứ đồ khác trước thử một chút không đổi báo sai cái k i a hẳn là sinh mệnh cùng không phải là sinh mệnh cái này định vị có vấn đề quá làm mơ hồ nghĩ biện pháp lại chính xác một điểm nơi này chính xác không được nếu không liền sinh mệnh nếu không liền không phải là sinh mệnh không có giữa hai bên có thể chính xác ngươi mở ra thiết lập bên trong có cái chính xác tra tìm đem khung đánh câu sau đó lại đem ca tính hóa thiết lập bên trong cái k i a tự động bắt lấy giá trị gần đúng cho đóng lại Tốt, ta thử tất thường, tại tăng thêm sai sao? Không bình chương xem. lầm Báo rồi có, cả vĩ ngư nhân các nghiên cứu viên tiến g thảo luận quanh q u ầ n tại ngư quần bên trong mạc linh nghe lấy bọn hắn giao lưu chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu rốt cuộc là ý gì không chỉ là những cái kia thảo luận nghiên cứu viên mặt khác ngư nhân nghe đến những cái kia cổ quái danh từ cùng thao tác phương pháp cũng đều thỉnh thoảng gật đầu tựa như phòng học bên trong đồng học tại lao sư tuyên bố tự do phát biểu về sau nhộn nhịp gia nhập kịch liệt thảo luận chỉ có mạc linh sững sờ tại n g u y ê n chỗ một mặt n g ố c trệ vĩnh sinh p ư ơ n g pháp là cái gì mạc linh cảm thấy hắn đã nghe hiểu nhưng lại hình như không có hiểu rất nhanh những cái kia kịch liệt thảo luận đồng học liền có câu trả lời thương quân chúng ta thân thỉnh tiến hành kiểm tra đồng ý chú ý an toàn tốt ngư nhân bọn họ tự giác cho vị kia thân thỉnh khảo nghiệm nghiên cứu viên tránh ra vị trí hắn cùng trợ thủ rời xa đám người đứng ở một mảnh không địa bên trên bên cạnh bao quanh rất nhiều phi hành l i n h kiện những n à y linh kiện càng không ngừng tại nghiên cứu viên trên thân khôi giáp các nơi giống chuồn chuồn l ư ớ t nước đồng dạng đụt vào mỗi c h ạ m đến một chỗ liền sẽ có phủ văn ba đ ộ n giống g như là gợn sóng đồng dạng tại khôi giáp mặt ngoài hiện ra dạng này quá trình kéo dài thật lâu nghiên cứu viên đưa tay ra hiệu bên người trợ thủ liền lui về phía sau bắt đầu kèm theo nghiên cứu viên chỉ lệnh thân thể của hắn cũng bắt đầu giống những cái kia xoa ly tộc người đồng dạng bành trường kéo ruôi chỉ chốc lát sau liền biến thành một gốc cây cây bộ dạng cùng xoa ly tộc biến hóa mà thành bất hủ mộc đại khái giống nhau chỉ bất quá không có cao như thế lớn có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ mạc linh nhìn xem cái kia cấp tốc tạo ra bất hủ mộc có chút n g o à i ý m ớ n cứ như vậy bắt đầu khảo nghiệm sao hắn không nghĩ tới nư nhân tộc mới vừa vặn nắm giữ vĩnh sinh không bao lâu thế mà liền trực tiếp bắt đầu thí nghiệm nhất khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là bọn họ lại là đích thân tiến hành kiểm tra mà không phải trước dùng cái gì cái khác cũng biến thành những cái kia xoa ly tộc bộ dáng bây giờ lúc này trên trời trong suốt lươn cá còn không có hoàn toàn tàn đi những n à y sinh vật đã hoàn toàn không có sinh vật có chi khôn bộ dạng tựa hồ tựa như cái kia xoa ly tộc nói tới chỉ còn lại bản năng không có thân thể sinh vật chỉ có thể dựa theo vốn có thể hành động ngư n h â n tộc chẳng lẽ không sợ rất nhanh một mực tại chú ý cái kia ngư n h â n tộc bất hủ một mạc linh liền phát hiện chỗ không đúng linh hồn đâu đợi rất lâu mãi đến cái kia bất hủ một đình chỉ lớn lên hoàn toàn tiến vào tử vong trạng thái trên cây tối đều chưa từng xuất hiện giống xoa ly tộc như thế linh hồn tựa hồ, đến đây chấm dứt thí nghiệm thất bại mạc linh luôn cảm thấy ngư n h â n tộc không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ vĩnh sinh kỹ thuật cũng không có khả năng hoàn toàn phục khắc xoa ly tộc cách làm theo lý đến nói xoa ly tộc không tiếc đại giới l i ề u chết đều muốn bảo hộ bảo tàng không nên chỉ đơn giản như vậy mới đối đây chính là c h ạ m đến sinh cùng t ử bản chất h u y ề n bí mặc dù cái kia xoa ly tộc chỗ giảng thuật nguyên lý rất dễ hiểu nhưng trong đó kỹ thuật chi tiết cùng m u ố n điểm không có khả năng đơn giản như vậy liền có thể nắm giữ khẳng định cần phải không ngừng thử nghiệm xác định vĩnh sinh phát động điều kiện quả nhiên sẽ không như thế đơn giản lúc này mạc linh tựa như cái kia không tin những bạn học khác có thể làm ra nan đ ể học sinh kém hắn cũng rất nhanh liền bị đánh mặt cái kia hóa thành bất hủ một ngư nhân trên thân khôi giáp tại ngư nhân thân thể bành trướng về sau liền dần dần thoát ly thân thể của hắn cùng xung quanh linh kiện đồng dạng bay đến trên trời vây quanh cây càng không ngừng v ư ợ quanh cây đ ỉ n h chỉ lớn lên về sau những cái kia tạo thành khôi giáp linh kiện lại từ từ tại bên cây tụ hợp thành một cái hình người chỉ bất qua cái này khôi giáp bên trong trống rỗng phù văn có chút phát sáng không n g ờ thao tác khôi giáp tại mặt linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới giơ tay lên thả tới cây trên da ngay sau đó khôi giáp bên trên p h ù văn lại đột nhiên bắt đầu bơi lội giống như là như vào rồng theo cánh tay xoắn ố c mà bên trên phù văn bỏ tới chỗ cao mu bàn tay chỗ lẽ dàn lên thay đổi đến c h ố n g rỗng có thể bàn tay kia cùng vỏ cây chỗ giao giới nhưng lại c h ố n g rông xuất hiện một chút quái dị mà huyền diệu phát sáng p h ù văn xuôi theo bàn tay biên giới cấp tốc bỏ lên khôi giáp từ xa nhìn lại tựa như là cái kia khôi giáp từ cây bên trong rút ra một đạo phù văn làm cái kia p h ù văn đi tới khôi giáp bên trên về sau khôi giáp liền đem tay để xuống trên thân linh kiện cấp tốc bắt đầu biến động chuyển đổi vị trí từng cái linh kiện bắt đầu lẫn nhau lân phiên bao trùm khôi giáp cũng bởi vậy thay đổi cái dạng. Biến trình không hoa quá cái ó duy trì liên tục bao lâu, sau, trì tục kết thúc liên khôi i bao về g p t ạ nguyên chỗ đứng một hồi, trên thân mấu chốt thỉnh thoảng lại có chút rung động, một chút tạp cũng xuất hiện tại ngư quần mấu xuất lưu chỗ chốt có chút chút hồi, thâm một một tạp tại lại giao kia k i tạp tâm tựa như là một loại nào đó máy móc tại mô phỏng các loại ngư nhân ngữ phát tâm thỉnh thoảng tung ra một hai cái quen thuộc từ ngữ đại đa số thời điểm đều là không có ý nghĩa sóng điện âm thanh ngư còn bên trong cũng nháy mắt yên tĩnh trở lại cẩn thận nghe lấy cái kia mơ mơ hồ hồ âm thanh thanh âm kia tựa như phía trước đọc thuộc lòng tiêu dao du lúc xoa ly tộc tựa hồ ý thức vô cùng hỗn loạn vẫn muốn truyền đạt cái gì nhưng kiểu gì cũng sẽ từ không diễn ý trật tự từ hỗn loạn âm thanh còn cực kỳ yếu ớt cây vĩnh sinh vĩnh chết tìm tới một cái hoặc nhiều cái đa trọng định nghĩa ký hiệu dẫn vào mô đũ lệ đối tượng thất bại chiếu giỏi hoặc danh sách bên trên sử dụng chốt hoặc hướng dẫn tra cứu không có hiệu quả đây đều là thứ gì mạc linh vừa bắt đầu còn có thể nghe hiểu một chút nhưng phía sau từ ngữ càng ngày càng để hắn hoa mắt v ắ g đầu không chỉ là mạc linh ngư nhân bọn họ nghe đến những n à y quái dị tử cũng cũng bắt đầu xì xào bàn tán một lát sau những âm thanh này không những không có đổi thành bình thường còn bắt đầu l ặ lại càng không ngừng tại ngư quần bên trong quanh quần cái k i a đứng tại không địa bên trên khôi g ắ p cũng là run lên một cái tựa như là ra cái gì sai lầm ngư nhân bọn họ nghị luận ở mỹ bọn họ tựa hồ cũng không có làm rõ ràng xảy ra vấn đề gì không phải lần đầu tiên chạy thời điểm không có vấn đề sao đúng vậy a phía trước không có báo sai vậy bây giờ chuyện gì xảy ra còn nhiều vấn đề như vậy có phải là hắn làm trái quy tắc thao tác không có nhìn nhật ký bình thường thao tác có phải là xoa ly tột động tay động chân giấu một chút thứ chúng ta không biết cái này càng không khả năng nếu là thật giấu đồ vật sớm đã có nguy hiểm gợ ý không có khả năng hiện tại mới xảy ra vấn đề ngư nhân bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận các loại khả năng tranh luận âm thanh thậm chí ép qua cái kia khôi giáp tạc âm có thể là các loại khả năng đều bị từng cái phủ định làm sao bây giờ ngư nhân bọn họ hai mặt nhìn nhau nhìn xem cái kia rơi vào cái dị trạng thái khôi giáp thúc thủ vô sách vừa quay đầu bọn họ lại cùng nhau nhìn về phía dẹp đối mặt ánh mắt của mọi người dẹp vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dạng hắn một mực không có gia nhập thảo luận chỉ là yên lặng ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh giờ khác này áp lực lại đi tới trên người hắn dẹp ánh mắt tại cái kia khôi giáp bên trên không ngừng đ ọ o quanh thật lâu mới mở miệng nói ra khởi động lại một cái liền tốt chương 244, khởi động lại chương 244, khởi động lại khởi động lại m ặ c linh cuối cùng nghe hiểu mặc dù không có bất cứ tác dụng gì không điệu bên cạnh ngư nhân điều khiển linh kiện đi chạm đến mấy lần cái kia khôi giáp mấy trận phụ văn hảo quang nói lên khôi giáp lại khôi phục kia lặng cái kia không ngừng quanh quần âm thanh cũng chầm chậm biến mất ngay sau đó cái kia ảm đạm xuống khôi giáp lại bắt đầu nổi lên chỉ riêng đến trên thân phụ văn khắc cấn một cái tiếp theo một cái mà lộ ra lên rất nhanh khôi giáp liền khôi phục vận hành trên thân quang mang chấn động một lúc sau trôi chảy mà rõ ràng ngư nhân ngự từ khôi giáp bên trên truyền hình ra ta làm sao vậy cái kia là vừa vặn nghiên cứu viên âm thanh lúc này lại xuất hiện ở trống rông khôi giáp bên trong còn chưa kịp trả lời thanh âm kia lại nhưng tự đủ ta hiểu được các ngươi giúp ta khởi động lại có đúng không ta nhìn nhật ký là ngươi vừa vặn vì sao lại sinh ra hối loạn mặt khác ngư nhân vội vàng hỏi khôi giáp suy tư một lát chỉ vào một bên đại thụ giải thích nói vừa vặn ta linh hồn đã thu hoạch vĩnh sinh thế nhưng ta trở lại khôi g á p bên trên bề sau vĩnh sinh liền biến mất cho nên tình trạng của ta phát sinh thay đổi hệ thống không cách nào phán định loại này hiện tượng là trạng thái đột biến là ta một lần nữa thu hoạch thân thể cách làm bị cho rằng là không có gánh chịu bất kỳ giá nào cho nên vĩnh sinh bị thu hồi chống rồng khôi giáp bên trong truyền đến nghiên cứu viên vô cùng khẳng định âm thanh mạc linh quan sát đến khôi giáp trong lòng đã đối ngư nhân khoa học kỹ thuật có đại khái hiểu rõ bọn họ thậm chí có khả năng không dựa vào thân thể tồn tại vừa vặn kiểm tra nghiên cứu viên áp dụng chính là cùng phía chiếc xoa ly tộc đồng dạng cách làm chỉ bật quá cuối cùng linh hồn thoát ly thân thể lúc hắn nhũ lợi hắn cũng không có để linh hồn về tại t h i ê n địa, mà làm ư ợ n phương thức nào đó tiến vào khôi giáp bên trong đem khôi giáp coi là thân thể mới muốn dùng cái này loại phương thức đến chạy trốn mất đi thân thể đại giới có thể là vĩnh sinh cũng không có đơn giản như vậy liền có thể chạy trốn đại giới ngắn ngủi mất đi thân thể đổi lấy cũng là ngắn ngủi vĩnh sinh bất quá mặt linh y nguyên rất kinh ngạc ngư nhân thế mà căn bản không cần thân thể những linh kiện này liền có thể xem như thân thể bọn hắn thân tồn tại có chút xem thường bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật khôi giáp cùng mặt khác n g nhân giao lưu song sau lại chuẩn bị đầu nhập mới thí nghiệm nhưng lúc này dẹp ngăn cản hắn vừa vặn người thu hoạch được vĩnh sinh đoạn kia thời gian có cảm giác đến trên thân khóa chủng tộc bị đánh vỡ sao nghe đến dẹp vấn đề khôi giáp lại lần nữa rơi vào trầm tư sau đó liền lắc đầu bất đắc dĩ có lỗi với tướng quân thời gian quá ngắn ta cảm thụ không đi ra vậy liền tiếp tục lần này làm tốt ghi chép minh bạch dẹp ra lệnh một tiếng cái kia khôi giáp cùng xung quanh ngư nhân liền lại lần nữa bắt đầu thí nghiệm hiệu suất vô cùng cao bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều lần này ta sẽ thả trì hoán trở về thời gian các người chú ý ghi chép khôi giáp nói xong câu đó về sau liền cấp tốc hóa thành đại thụ đem vừa vận trình tự l ặ p lại một lần trên trời vờn quanh linh kiện cũng tại lúc này hạ xuống một lần nữa hóa thành một bộ hoàn toàn mới khôi giáp ngay sau đó lại là cùng vừa vận đ ồ n g dạng thao tác trở về khởi động lại như thế nào xung quanh ngư nhân vội vàng hỏi đến khôi giáp khôi giáp run run thân thể tựa hồ có chút không thể chứng dường như từ a tự do một bên đồng bạn hai mặt nhìn nhau tự do là có ý gì hắn suy nghĩ một chút nói ta cảm giác mình cùng cái này cái thế giới ngăn cách hoàn toàn biến mất tựa như là hóa thành một cỗ dòng suối dung nhập đại dương nhưng lại sẽ không bị đại dương trói buộc muốn đi đâu thì đi đó tự do tự tại khôi giáp nói tới lại là phía trước cái kia xoa ly tộc hiệu tiêu g i a o chẳng lẽ bọn họ bắt t r ư ớ c xoa ly tộc v ĩ n h sinh phương pháp cũng sẽ có cùng xoa ly tộc đồng dạng cảm thụ sao khóa chủng tộc đâu tất nhiên n g ư ơ i như thế tự do có không có cảm giác được khóa biến mất đồng bạn theo hắn lời nói tiếp tục truy vấn nghe đến vấn đề này khôi giáp trầm mặc thật lâu tựa h ồ tại rất dụng tâm suy nghĩ chính mình vừa vặn cảm thụ không những như vậy hắn còn dùng tay xúc động đụng một cái khôi giáp khuôn mặt từng đợt trói mắt còn sáng chấn động hiện lên khôi giáp giống như là nhìn thấy cái、gì? đột nhiên cứng đờ các ngươi nhìn xem cái này một phần hình ảnh tư liệu bị chuyển đến ngư q u ầ n kênh bên trong phần này hình ảnh rất kỳ quái không giống như là chân thật hình ảnh mà là một loại nào đó vô cùng tinh xảo hợp thành video nếu như không phải những cái k i a quá mức kỳ quái phản vật lý hiện tượng đoạn video này còn thật sự có chút hư thực khó phân biệt đó là một cái còn nhỏ ngư nhân hắn chính đưa lưng về phía màn hình ngồi tại trạm vạng tối d ư ớ i trời chiều sóng biển nhẹ nhàng v ọ t tới trên bờ cát làm ướp nhỏ ngư nhân mắt cá chân nhẹ nhàng gió biển thổi qua vớt ve nhỏ ngư nhân vác á o những hình ảnh này còn rất ấm áp bình thường có thể trên trời nhưng là thần ma l n vũ linh kiện hóa thành cự long yếu tắc đang điên cuồng va chạm một k h ỏ a thông thiên bất hủ m ụ c đem bất hủ m ụ c xô ra từng k h ỏ a to lớn mảnh gỗ vụn mảnh gỗ vụn giống như là thiên thạch đồng dạng từ trên trời dàn xuống n g n ở trên mặt biển kích thích từng đạo mánh liệt s o n g lớn trên bầu trời một cái lượn vòng lấy to lớn l ư ơ n c á ở trong ánh tà dương xuyên tới xuyên lui trời chiều nhan sắc cũng c h ậ m chậm thay đổi đến trói mắt bắt đầu từ phương tây dâng lên dọc theo quy tích bắt đầu rút lui ngày cũng chầm chậm phát sáng lên cái này tận thế đồng dạng tình cảnh cái kia nhỏ ngư nhân lại giống cái gì cũng không thấy tiếp tục l a y h a y trong tay mặc cho lòng trời lở đất cũng không ảnh hưởng tới nhỏ ngư nhân chơi đ ù a thái dương vị trí phát sinh thay đổi nhỏ ngư nhân liền cầm trong tay đồ chơi đổi cái vị trí để ánh mặt trời có khả năng soi sáng lúc này đồ chơi bộ dạng cũng hiện ra ở trước màn hình đó là một trang giấy một tấm phổ phổ thông thông giấy nhưng nhỏ ngư nhân nhìn xem tờ giấy này lại đầy mắt ngôi sao tựa như nhìn thấy cái gì vô cùng mới lạ sự vật nhỏ ngư nhân cầm lấy trang giấy bắt đầu g h y đôi trở mặt khôi phục lại tiếp lấy lại dọc theo nếp gấp bắt đầu chia đều ghé điện bóp vai diễn nhét khe hở điều chỉnh đường cong hắn thỉnh thẳng dừng lại suy nghĩ nhưng động tác trong tay cũng càng lúc càng nhanh thậm chí sinh ra huyết ảnh cuối cùng nhỏ ngư nhân ngừng hắn giơ tay lên dùng trong tay chết chỉ đ ố i lên thiên không bên trong cự lòng yếu tắc ô ô ô nhỏ ngư nhân vui vẻ bắt t r ư ớ c cự lòng âm thanh dãy r u i trong tay lòng chết chỉ để cả hai động tác đạt tới nhất trí hắn vũ động lòng chảo ngày giữa không c h u n g cự lòng cũng vung ra lòng chảo tại bất hủ một bên trên cầm ra một đạo sâu sắc với cảo hắn vung v ề chết chỉ thân thể cự lòng cũng cùng theo thần lòng bãi vĩ đem trước mặt bất hủ một nháy mắt bắt gãy nhìn trên màn ảnh nội dung xung quanh ngư nhân toàn bộ đều trợt mắt há hơm m h ì như n h nhìn thấy cái này nhưng lại có chút không giống cái kia khôi giáp nhìn xem hình ảnh s ư ơ n g sở giải thích nói một bên đồng bạn đột nhiên nhìn về phía hắn không dám tin tưởng hỏi long chết chỉ n g ư ơ i học được sao biết khôi giáp giơ tay lên vô cùng quen thuộc vô căn cứ lật qua lật lại mấy lần mới vừa l ậ t không có mấy lần tay của hắn liền cứng đờ ta sẽ ta sẽ ta sẽ chương hai trăm bốn mươi lăm thích hợp chìa khóa chương hai trăm bốn mươi lăm thích hợp chìa khóa thật có thể t h ư ớ n g quân ta đem tất cả đều nghĩ tới long chết chỉ khôi giáp một bên ngạc nhiên nói xong một bên lật qua lại chính mình tay có thể không lâu lắm hắn động tác lại đột nhiên tạm ngừng nguyên bản vẻ mặt kinh hỉ cũng n g á y mắt thay đổi đến cứng ngắc ngón tay rung động mấy cái k h ô i giáp nhìn hướng hình ảnh kia đã dừng lại màn hình tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng cái kia long g ã y pháp có thể là tay của hắn vẫn là động không nổi xung quanh ngư nhân nhìn thấy hắn cái này kỳ quái biểu hiện cũng không dám ra ngoài âm thanh sợ quáy dày đến hắn có thể đợi đã lâu k h ô i giáp vẫn là duy trì không n ú c đ í c h hai cánh tay dừng tại giữ không chung bên trong cuối cùng hắn từ bỏ xong tay vô lực rủ xuống ánh mắt của hắn t r ô n tránh ngượng ngùng đối đồng bạn nói ta cũng sẽ không quên hết rồi hắn lại nếm thử lại lần nữa phát ra đoạn kia hình ảnh ghi chép nhưng lúc này đây hắn cho dù nhìn chằm chằm cái kia nhỏ ngư nhân t h ủ pháp cũng theo không kịp cái kia chiết chỉ trình tự tức g i ậ n đến hắn bắt đầu đập từ bản thân vụng về tay rõ ràng liền kém một chút chuyện gì xảy ra hắn không tin tà nghĩ muốn lần nữa thử nghiệm lại bị dẹp kêu d ừ n g không muốn thử có thể là tướng quân dẹp lại lần nữa ngắt lời hắn ngươi xác định vừa vặn đem chiết chỉ phương pháp nghĩ tới xác định khôi giáp chém đinh trả sát hồi đáp tại ta vĩnh sinh đoạn kia tự do thời gian bên trong ta đem tất cả đều nghĩ tới không chỉ là chiết trì còn có phía trước bên mất t lời này vừa nói ra ngư nhân bọn họ đều ngồi không yên một năm miệng mười hướng hắn hỏi thăm dẹp trầm tư một lát lại lần nữa xác nhận nói ngươi có thể xác định cái kia không phải là ảo giác sao khóa chủng tộc biến mất n g h e đến dẹp nghiêm túc như thế hỏi thăm khôi giáp cũng túi đầu xuống nghĩ sâu tính kỹ rất lâu vậy khẳng định không phải là ảo giác là chân chính tự do liền khóa chủng tộc đều có thể tránh thoát tự do ta cảm giác những cái kia đã từng biến mất kỹ năng lại xuất hiện tại trong đầu của ta tựa như là ta vốn là nắm giữ đồ vật tất cả đều vô cùng tự nhiên đó là chân chính chìa khóa khôi giáp â m thanh quanh quần tại ngư quần bên trong thật lâu đều không người đáp lại. bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ tới vĩnh sinh thế mà thật sự chính là mở ra khóa chủng tộc chìa khóa n g ư ờ i nói là sự thật đương nhiên không được ta muốn đích thân thử xem ngư nhân bọn họ cấp tốc ma quyền sát trường kích động không nên gấp gáp dẹp ngăn cản những này nghĩ muốn đích thân thử nghiệm ngư nhân hắn y nguyên rất tỉnh táo trước cho ngư nhân bọn họ rót một chậu nước lạnh đó cũng không phải một cái thích hợp chìa khóa nếu như đều biến thành tỉnh tỉnh mê mê linh hồn trạng thái liền tính giải tỏa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dẹp chính xác địa điểm phá loại này giải tỏa phương thức một cái trí mạng thiếu hụt tất cả kỹ năng đều là xây dựng ở trường nắm đủ chi thức bên trên vĩnh sinh dĩ nhiên có thể để cho ngư n h â n tộc dậy khỏi công xiềng có thể tránh thoát công xiềng tộc nhân lại đều lại biến thành cái k i a tự do tự tại bộ dạng cái này hiển nhiên không phải bọn họ lớn lúc này một cái khó mà điều hòa mâu thuẫn xuất hiện ở ngư n h â n tộc trước mặt muốn tự do liền sẽ thay đổi nốc nghĩ không thay đổi nốc liền muốn tiếp tục mang theo công xiềng rất nhanh tất cả mọi người ở đây đều nhận rõ điều này nguyên bản vẫn còn hưng phấn bên trong ngư nhân bọn họ nháy mắt liền lâm vào xoắn suýt bọn họ một mực tại đau khổ truy tìm thoát ly hạn chế phương pháp nhưng bây giờ loại này phương pháp liền bày ở trước mặt mình thực hiện vô cùng đơn giản có thể mà lại chính là làm không được cái này để ngư nhân bọn họ cực kỳ khó chịu có phương thức của hắn sao đừng dùng thân thể làm làm đại giá có thể hay không không được vừa vạn khảo nghiệm qua chỉ có xoa ly tộc phương pháp là hữu hiệu, hiệu chúng ta có thể một lần nữa chế tạo thân thể đã làm hữu lợi nếu không chúng ta để linh hồn vĩnh viễn chết đi để thân thể vĩnh sinh ngươi nghe một chút chính mình đang nói cái gì linh hồn đều không có còn có ý nghĩa gì vậy liền để một nửa linh hồn cùng thân thể vĩnh sinh ngư nhân bọn họ vẫn cứ không nghĩ từ bỏ muốn nếm thử dùng các loại phương pháp đi thực hiện vinh sinh nhưng mà mấy lần qua khảo nghiệm đến trừ xoa ly tộc loại kia phương pháp không có có một cái có khả năng thấy hiệu quả tất cả thử nghiệm đều không ngoại lệ đều là thất bại chuyện gì xảy ra xoa ly tộc không phải nói bất kỳ vật gì làm làm đại giá đều có thể chỉ cần làm một nửa liền được sao là đều có thể thế nhưng chúng ta đo đạc không đủ chính xác đo đạc là đo đạc bao nhiêu là một nửa trọng lượng vẫn là thể tích vẫn là diện tích bề mặt vẫn là nguyên tố chiếm tỷ lệ nghe đến cái này liên tiếp vấn đề nguyên bản còn tại kịch liệt thảo luận ngư nhân toàn bộ đều ngậm i ệ n g lại một nửa là không sai thế nhưng chúng ta không biết một nửa định nghĩa xoa ly tộc chỉ nói cho chúng ta biết linh hồn cùng thân thể có thể phân biệt coi như một nửa lại không có nói cho chúng ta biết chính xác tính toán phương thức huống hồ liền tính biết một nửa phán định căn cứ cũng không biết cụ thể độ chính xác yêu cầu chúng ta chia cắt chỉ có thể làm đến có hạn chia cắt ai cũng không biết một nửa linh hồn đến cùng là bao nhiêu đây cũng không phải là cắt thịt nói cắt đi một nửa chính là một nửa lời này vừa nói ra lại là một trận trầm ặ c cũng chính là nói chúng ta trừ dựa theo xoa ly tộc phương pháp không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác là không có lập tức hiện trường lặng ngắt như tờ vừa mới nảy mầm hy vọng đảo mắt liền trở thành bọc nước ngư nhân bọn họ thảo luận cứ như vậy lâm vào thế bí đúng lúc này yên lặng ngư u ầ n kênh bên trong vang lên một tiếng nhắc nhở tựa hồ là một mực tại giám sát phụ cận hoàn cảnh lính trinh sát có phát hiện mới thương quân sương mù nồng độ chính tại nhanh chóng lên cao là tự nhiên nhân tố dẫn đến sao không phải chúng ta cũng nhìn không phải những cái k i a xoa ly t ộ c làm những sương mù này tựa như là chống rông xuất hiện chống rông xuất hiện xuất hiện vị trí ở đâu sương mù liên tại chúng ta xung quanh nghe đến cái này ở đây ngư nhân bọn họ cũng không có tiếp tục thảo luận vĩnh sinh vấn đề đều gọi đ ã xuất thân bên trên phi hành lính kiện cảnh giác nhìn xem xung quanh có thể là chờ đợi rất lâu đều không có cái gì địch nhân hoặc là nguy hiểm xuất hiện chỉ là sương mù thay đổi đến càng lúc càng nồng nặc thậm chí hướng về ngư nhân bọn họ cuốn lên tới tựa hồ là muốn gắt gao dán tại ngư nhân bọn họ trên thân đây là vật gì kiểm tra đo lường nói là bình thường sương mù còn có một chút không biết vật chất tại ngư nhân ánh mắt cảnh giác bên dưới bên cạnh sương mù dày đặc trầm rãi bao phủ đi lên bọn họ tựa như một loại nào đó sinh vật đồng dạng dãy rùa xúc c tù, à ngư không h ngừng ớ nhân g k ô i i g bọn họ nhìn xem tình cảnh như vậy đều cần thận trở tại một chỗ không tại hành động thiếu suy nghĩ nó hình như cuốn lên chúng ta chương hai trăm bốn mươi sáu trong sương mù diễn biến chương hai trăm bốn mươi sáu trong sương mù d i biến đây là cái gì thủ đoạn công kích sao ngư quần cấp tốc bị sương mù chia cắt ra đến bất quá bọn họ tựa hồ cũng không có bị ngăn cản ngăn ánh mắt rất nhanh mạc linh liền biết vì cái gì khôi r á c bên trong theo sương mù lan tràn ngư nhân bọn họ khuôn mặt linh kiện bắt đầu có chút phát sáng tạo ra một vài bức hình ảnh hình tượng này chính là ngoại giới cảnh tượng lúc này chính vô cùng rõ ràng bắn ra tại khôi r á c bên trong trừ nhan sắc có chút phát bụi bên ngoài không có bất kỳ cái gì sai lệch không những như vậy trong hình còn tiêu xuất đủ kiểu vật thể hình dáng đồng bạn tảng đá cây cối sinh mạng thể khả nghi vật thể những n à y hình dáng xung quanh đều dùng ngư nhân ngữ viết lên danh tự còn cần khác biệt nhan sắc đánh dấu tại phát đùi trong bức tranh lộ ra đặc biệt đột n ộ t nguyên lai、like、là một loại nào đó công nghệ cao chiến thuật kính q u a n lọc mạc linh mừng tỉnh đại ngộ mặc dù ngư nhân bọn họ vẫn cứ có thể rõ ràng thấy rõ ràng tất cả xung quanh nhưng cái này không ngừng nồng đậm s ư ơ n g mù vẫn là làm bọn hắn vô cùng gấp gáp trước quay về cứ điểm vĩnh sinh sự tỉnh phía sau lại nói nơi này có thể không an toàn theo dẹp ra lệnh một tiếng ngư còn cấp tốc dọc theo đường cũ trở về mạc linh cùng bạch chu cũng bị khôi giáp mang theo đi theo dẹp sau lưng trên đường đi mạc linh đều đang quan sát bạch chu từ nhìn thấy cái kia xoa ly thuộc hóa thành lươn cá bắt đầu bạch chu liền là một bộ bộ dáng ngu ngơ tại mạc linh trong tầm mắt bạch chu tựa hồ đối với ngoại giới tất cả đều không có phản ứng không có đi chú ý ngư nhân bọn họ thí nghiệm cũng không để ý đến cái kia quân tới sương mù hắn chỉ là xứng sở ở tại khôi giáp bên trong tựa như cái người gỗ mặc cho khôi giáp thao túng hai mắt vô thần tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hồi ức bên trong nhìn thấy bạch chu cái này thất lạc bộ dạng mạc linh liền bắt đầu chơi đùa khôi giáp bên trong thông tin hắn tính toán quan tâm một cái bạch chu tốt tại ngư nhân cũng không có cấm chỉ bọn họ khôi giáp thông tin công năng m ạ c linh rất nhanh liền hiểu rõ làm sao thao tác ui ui ui nghe được sao thủ hoàn bên trên phát ra âm thanh cấp tốc truyền khắp toàn bộ ngư quần một mực duy trì để phòng ngư nhân bọn họ đều bị m ạ c linh lời nói giật này mình cùng nhau nhìn về phía hắn đừng làm loạn bên người ngư nhân nghiêm túc cảnh cáo m ạ c linh lại thuận tay đem hắn cấm l u ôn m ạ c linh lại muốn sử dụng cái k i a hệ thống truyền tin phía trên đã biểu thị tài khoản của ngươi đã bị phong cấm giải cấm còn cần ba mươi ngày vì sao lại không có nói chuyện riêng công năng quá rơi ở phía sáu a mạt linh rất chán nản hắn không có sử dụng qua ngư nhân hệ thống truyền tin vốn chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới trực tiếp liền mở ra loa nhỏ hình thức ngư nhân đều không nói thì thầm sao vừa v ậ n thao tác hệ thống truyền tin thời điểm mặc linh đồng thời không có tìm được cái gì cái khác tuyển chọn tựa hồ đó chính là một cái đơn giản phụ văn chỉ có thể khai quan trước mắt bị cấm ngôn mạc linh cũng chỉ có thể theo ngư quẩn tiếp tục hướng phía trước lướt tới bất quá vừa v ậ n cái kia âm thanh màn hình t r u n g loa nhỏ cũng để cho bạch chu thoáng lấy lại tinh thần hắn đại khái cũng ý thức được mặc linh vừa vặn nói lời kia là hướng về phía hắn có thể là bạch chu lúc này cũng bị nhốt tại khôi gi không có bất kỳ biện pháp nào tốt tại rất nhanh ngươi còn liền đáp xuống cứ điểm biên giới hạ xuống về sau hai người lại có tự do hoạt động thời gian thử nghiệm điều khiển nặng nghề khôi giáp mặt linh vụn về đi tới bạch chu bên cạnh không có sao chứ mặt linh quan tâm hỏi không có gì bạch chu cười khổ nói vô lực âm thanh từ khôi giáp chuyển ra bất quá bạch chu lại rất nhanh b u lại đối mặt linh nhỏ giọng nói yên tâm đi ngươi rất nhanh liền có thể trốn vừa nói xong bạch chu lại thần, thần bí bí rụt trở về có ý tứ gì mặt linh bị bạch chu lời nói đến mức xứng sờ chạy trốn thật mạc linh căn vốn cũng không có muốn trốn lấy hắn năng lực muốn chạy trốn chỉ là dễ như t r ở bàn tay chỉ b ấ t quá tất nhiên thông qua cái kia trắng s á m ánh trăng đi tới cái này nơi kỳ quái mạc linh liền nghĩ làm rõ ràng ngư nhân đ ả o đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì cái kia nguyện đàn sẽ q u ỷ dị như vậy vì cái gì những này ngư nhân lại biến thành về sau như thế hiện tại vị trí đoạn này tình cảnh đến cùng làm ộ t loại nào đó h với tượng vẫn là chân chính thời quang đ ả o lưu mẫu c h ố c nhất mạc linh muốn biết b ạ c h chu trên thân bí mật lúc đầu cho rằng hắn chỉ là một cái bị di vật vặn mẹo người đáng thương không nghĩ tới trên thân thế mà còn có nhiều như vậy cố sự hắn vì sao lại biến thành n g ngư nhân những chuyện này cũng còn chưa tuyên bố cho nên mạc linh cũng không muốn chạy trốn chỉ muốn yên lặng xem tiếp đi tận khả năng hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn huống hồ hắn liền tính thật trốn cũng chỉ có thể chạy ra ngư n h â n tộc gia cầm trốn không thoát cái này kỳ quái tình cảnh vạn nhất hắn là thật thời quang đ ả o lưu thật chẳng lẽ muốn chờ cái hai nghìn hai trăm năm mới có thể trở lại hiện đại bởi vậy mạc linh hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể yên lặng chờ đợi có thể là trước mắt tựa hồ ra tình huống gì ngư dân tộc toàn bộ đều vây quanh tại cứ điểm phía trước xem ra vô cùng gấp áp chuyện gì xảy ra không đi lên đi sao. tại cứ điểm khoảng a cách đợi rất lâu, n cũng không có giống Tốt tại khoảng cách cũng không xa mạc linh cũng tiến tới những cái kia bận rộn ngư nhân trước mặt một trận tiếng cãi vã từ phía trước chuyển đến các ngươi giữ gìn tổ đến cùng đang làm gì linh kiện ra vấn đề lớn như vậy phía trước đều không có người phát hiện các ngươi không có thiết lập tổn hại báo cảnh sao làm sao đều không có người nói chúng ta hạ xuống về sau còn chuyên môn có người kiểm điều tra chẳng lẽ không phải các ngươi tuần tra tổ vấn đề khẳng định là cái gì công kích cứ điểm các ngươi không thấy được cho nên hiện tại linh kiện mới sẽ xảy ra vấn đề không có có đồ vật công kích cứ điểm nó vẫn ở nơi này rất an toàn đây chính là ngươi nói an toàn khắc ấn tổ làm sao còn chưa tới nhanh tới giúp ta nhìn xem có phải là nơi này kết nối vấn đề hai bên phủ văn thông lộ không có kết nối với ta thao tác một mực tại báo sai đừng tại cái kia nhìn tới giúp đem tay ta nói các ngươi những n à y chiến đấu tổ liền là trừ đánh nhau không có chút tác dụng chỗ ngư nhân bọn họ lúc này vô cùng táo bạo tiếng cãi vã không dứt bên hai b ấ t quá trên tay bọn họ việc cũng đều không có dừng lại có ngư nhân không chế khôi giáp bay đến cứ điểm bên trên kiểm tra có chui vào cứ điểm nội bộ còn có mở ra cái nào đó cabin tựa hồ ở bên trong tìm kiếm cái gì mặc linh cũng từ những n à y tiếng cãi vã làm bên trong biết được tình trạng trước mắt phù văn linh kiện xảy ra vấn đề cứ điểm không thể khởi động cái này mới đi không bao lâu vừa vặn còn tự do tự tại bay lượn ở chân trời cứ điểm hiện tại thế mà mà thôi công mạc linh đương nhiên cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra chỉ b ấ t quá hắn lập tức liền nghĩ tới vừa vặn bạch chu đối lời hắn nói t i ê n tâm đi ngươi rất nhanh liền có thể trốn bạch chu vì sao lại biết chẳng lẽ những này linh kiện vấn đề là bạch chu d ở cho quỷ hắn là làm sao làm được chương hai trăm bốn mươi bảy vết gì loan lộ chương hai trăm bốn mươi bảy vết gì loan lộ mạc linh quay đầu nhìn hướng bạch chu phát hiện hắn vẫn là bộ kia ngây ngốc bộ dạng căn bản nhìn không ra có cái gì không đúng cứ điểm bên cạnh ngư nhân chơi đùa thật lâu cuối cùng phát hiện linh kiện mất đi hiệu lực nguyên nhân làm sao tất cả đều là gỉ phía trước không có người phát hiện sao không đối vừa v ặ n hạ xuống thời điểm căn vốn không có những này v ớ i gì đây là về sau mới xuất hiện ngư nhân bọn họ linh kiện sở di có các loại kỳ lạ công hiệu là vì phía trên ngư nhân ngựa phủ văn khắc ấn nhưng bây giờ những dấu ấn này nội bộ đều b ò đầy xấu xí gỉ dẫn đến phủ văn hoàn toàn không cách nào có hiệu lực tranh thủ thời gian trừ bỏ gỉ ngư nhân bọn họ khống chế bên người linh kiện xếp thành một hàng giống như là lau cửa sổ cơ hội đồng dạng bao quanh cứ điểm một bên bao quanh linh kiện còn bắn ra một đạo hồng sắc qua mang đập nện tại vết d ì loang lộ cứ điểm mặt ngoài hồng quang đảo qua về sau ngư nhân vội vàng trở lại cứ điểm mặt ngoài xem xét vết khắc nội bộ trừ bỏ gỉ tình huống có thể là tình huống tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng được còn b ế t b ắ t hơn vô dụng một tên ngư nhân đem mặt tiến tới vết khắc bên trên dùng mang theo khôi r ắ á p ngón tay cạo những cái kia vết d ì nhưng cái kia vết d ì lại không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu hắn lại tại đầu ngón tay đưa ra một cái sắc bén q u a nhận g n cẩn thận từng ly từng tí tại vết khắc bên trong vạch mấy lần cái này quang nhận đem nguyên bản phù văn khắc ấn đều rạch ra mấy đạo vết tích nhưng lại đối vết dị không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. tên này ngư nhân thấy tình cảnh này cũng sửng sốt cưng ngay tại chỗ cái khác ngư nhân cũng liền bận rộn tiến tới những n à y vết dỉ loang lộ phù văn phía trước sử dụng ra tất cả vờ liếng nghĩ muốn diệt trừ những n à y g ì dùng trừ bỏ gỉ liều bọn họ lại dùng bên cạnh linh kiện vô căn cứ hợp thành ra một loại nửa ngưng cố trạng thái chất lỏng màu vàng phun đến cứ điểm bên trên chờ đợi một lát sau lại dùng nước dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà trừ bỏ gỉ liều cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì trải qua thử qua phía sau vết khác bên trong vết gì vẫn là không có bất kỳ cái gì giảm bớt không những như vậy tại ngư nhân bọn họ thử nghiệm đoạn này thời gian bên trong những này vết d ì thậm chí vẫn còn tiếp tục quyết tán càng ngày càng nhiều linh kiện bởi vì vết d ì lan tràn mà mất đi hiệu lực ngư nhân bọn họ lúc này cũng luôn uống có thể tiếp tục thử nghiệm các loại phương pháp sau đó những cái kia vết d ì y nguyên vẫn là hoàn toàn không bị ảnh hưởng cái này rốt cuộc là thứ gì cái này căn bản không phải gì bọn họ giờ phút này cũng ý thức được những này b ò đầy toàn bộ cứ điểm bệnh vậy nên căn bản cũng không phải là cái gì phổ phổ thông thông vết d ì dưới tình thế cấp bách thậm chí có ngư nhân muốn trực tiếp cắt đứt một bộ phận linh kiện nhưng hành động như vậy rất nhanh liền bị dẹp ngăn lại hắn giơ tay lên đem vòng phòng hộ mở một cái lỗ hỏng gãi gãi bên cạ sau đó liền hỏi thăm một bên thuộc hạ những x ư ơ n g mù này c ũ n g gỉ có quan hệ sao chờ một chút t h ư ớ n g quân ta kiểm tra đo lường một cái thuộc hạ tới đến cứ điểm bên cạnh khống chế bên người linh kiện cẩn thận từng ly từng tí điểm một cái che kín vết dị p h ù văn vết k h á c sau một lát hắn liền kích động về tới dẹp bên cạnh là giống nhau t h ư ớ n g quân những này gỉ bên trong không biết vật chất cùng trong x ư ơ n g mù là giống nhau bọn họ nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật chỉ bất quá một cái là thể lỏng một cái là trạng thái cố định x ư ơ n g mù ngưng cố liền biến thành gỉ thuộc hạ tựa hồ là lo lắng dẹp không tin Cấp t ố c chính đem đo mình kiểm tra l ư ờ n g t ư liệu u y ẫ n đ ế n ngư q u ầ n thông tin bên trong, thậm chín c ò chuyên m ô n làm một c á i so so xanh cầu. Mạc Linh cũng nhìn thấy cầu. Mạc cầu, mặc đối với vậy dù b ê n trong c h u y ê n nghiệp trừ h hắn nhìn không hiểu, nhưng giống nhau u luận ậ t kết ngư giống án cùng kết luận lại đồ ấ t Tương tự t dễ dẫn lý giải. đầu 97, r b ỏ một chút tạp chất cùng nồng độ khác biệt những x ư ơ n g mù này cùng cứ điểm bên trên vết gì đúng là hoàn toàn giống nhau đồ vật kiểm tra đo lường kết quả một phát đến ngư q u ò n bên trong lại đưa tới một trận bối rối bất quá ngư nhân bọn họ rất nhanh liền điều chỉnh tới lập tức liền có đội ngũ k ô n g chế linh kiện thả ra vòng phòng hộ đem toàn bộ cứ điểm cách biệt sương mù bị ngăn cản ngăn ra đến bên ngoài bất quá l i ê n tính biết cái này sương mù chính là sinh ra vết dị kẻ đầu sỏ cũng không có cách nào loại bỏ mặc dù sương mù đã bị bước ra đến bên ngoài nhưng cứ điểm bên trên vết dị vẫn cứ đang không ngừng lan tràn thúc thủ vô sách ngư nhân chỉ có thể nhìn vết dị tiếp tục thôn vệ những cái kia lúc đầu còn hoàn chỉnh p h ù văn tựa như là một chàng không cách nào dập tắt ngọn lửa chính thiêu đốt chỉnh ngôi nhà đem hữu dụng linh kiện tháo ra mang theo vết dị lưu lại dẹp quả quyết ra lệnh ngư quần cũng không do dự cấp tốc gia nhập cấp cứu trong công tác dẹp đứng tại chỗ yên tính nhìn lên cái kia không ngừng dị xét cứ điểm cùng bận rộn ngư nhân bọn họ khôi giáp bên trên quang mang có chút chất động tựa như đang tự hỏi cái gì hắn không n ú p ních đối với bên cạnh thuộc hạ chậm rãi hỏi ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia xoa ly tộc nói qua cái gì sao cái gì thuộc hạ một thời gian không có kịp phản ứng xứng sở ngay tại chỗ tử vong lan tràn tử vong d ẹ p giải thích nói sau đó lại đem xoa ly tộc phía trước lời nói lặp lại một lần biết được vĩnh sinh đại giới chính là quanh mình tất cả đều sẽ bị tử vong nhiễm lên tử vong thậm chí sẽ giống x ư ơ n g mù dày đặc đồng dạng bao khỏa tới gia tốc bên cạnh tất cả sự vật mất đi liền tính thực hiện vĩnh sinh những sương mù này cũng sẽ vĩnh viễn quân quanh sương mù liền là tử vong vết dị cũng là tử vong chúng ta hiểu được vinh sinh liền sẽ bị vĩnh viễn tử vong c u ố lên hắn nhìn hướng thuộc hạ do hỏi có sương mù nồng độ ghi chép sao có thuộc hạ mặc dù có chút không làm rõ ràng được nhưng vẫn là cấp tốc đem ghi chép phát đến tần số truyền tin bên trong đó là một cái không ngừng lên cao tọa độ cầu tọa độ ngang là thời gian tung độ là sương mù nồng độ dẹp nhìn xem tọa độ trên bức tranh khúc tuyến hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa không sai sương mù nồng độ biến hóa cũng đối được từ chúng ta biết được vinh sinh phương pháp bắt đầu sương mù liền bắt đầu tăng thêm thế nhưng lên cao tốc độ vẫn còn tương đối chậm tại chúng ta tiến hành thí nghiệm về sau khúc tuyến liền tiến vào điểm quang nồng độ lên cao một mực tại thay đổi nhanh mạc linh cũng nhìn thoáng qua tọa độ này cầu khúc t u y ế n độ lệch đúng là một mực tăng lớn càng ngày càng dốc đứng bất quá điều này nói rõ cái gì rất nhanh dẹp liền nói ra chính mình kết luận sương mù nồng độ cùng chúng ta giải vĩnh sinh trình độ có quan hệ hoặc là nói cùng vĩnh sinh càng gần tử vong cũng liền càng gần một bên nói dẹp lại vụ một hồi bên cạnh sương mù sau đó gọi ra vòng phòng hộ đem sương mù gặp mở nhưng mà theo dẹp lời nói truyền khắp l ư quần vẫn cứ tại đổi mới tọa độ cầu đột nhiên lại có biến hóa đã vô cùng dốc đứng khúc tuyến lại lần nữa v ố n quang cấp tốc hướng về phía trên phòng đi sương mù nồng độ lại lần nữa bạo tăng xem ra vậy cũng là tại liên quan tới vinh sinh hiệu rõ bên trong dẹp lắc đầu bất đắc dĩ hãn đại khái cũng không nghĩ tới suy đoán của mình cũng sẽ gây nên sương mù bạo động lại là liên quan tri thức cái này có thể có chút khó khăn đột nhiên bạo động sương mù đem xung quanh đều bao phủ lên màu đen hình lục rác vòng phòng hộ bên ngoài càng không ngừng có giống như xúc tu đồng dạng sương mù gõ những này nhấp nhô xương mù tựa như là một loại nào đó không biết sinh mệnh lo lắng muốn đi vào vòng phòng hộ không những như vậy một chút màu đen điểm lấm tấm cấp tốc bỏ lên trên vòng phòng hộ tựa như là một loại nào đó gỉ c ạ t bã giang g ắ c mạc linh hình như nghe đến thứ gì vỡ vụn âm thanh chương hai trăm bốn mươi tám thoát đi chương hai trăm bốn mươi tám thoát đi vừa bắt đầu cái kia vỡ vụn âm thanh còn vô cùng nhỏ bé t r ầ m rãi những âm thanh này liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến mạc linh cảm giác được có một loại nào đó mảnh vỡ đập vào chính mình khôi g á c bên trên đưa tay trộm một cái những này mảnh vỡ tựa như là một loại nào đó vỡ vụn thủy tinh những này mảnh vỡ bên trên b ò đầy đen như mực gỉ c ạ c bã nguyên bản sạch sẽ mặt ngoài hiện đầy màu đen nhỏ chút đây là cái gì mạc linh cầm cái này m ả n h vỡ đánh giá từ đ â u đến hắn ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy một màn kinh người bao vây lấy toàn bộ cứ điểm vòng phòng hộ đang không ngừng đất sụp hủy sương mù màu đen dãy ruộng vỗ nhào vào cứ điểm bên trên tại khôi giáp thấu thị công năng phía dưới khắp nơi đều tản ra nguy hiểm h ư n g quang mười phần trói mắt đong đưa mạc linh có chút choáng mạc linh biết đó chính là ở khắp mọi nơi sương ngủ mà ngư nhân bọn họ lúc này cũng ốc còn không mang nổi mình úp những cái kia sương mù thậm chí phá vỡ bọn họ khôi giáp bên trên vòng phòng hộ hướng bên trong chui vào bao trùm đến bọn họ trên khôi giáp lắc lư màu đen xúc động tay nhẹ nhàng v ố t ve tạo thành khôi giáp linh kiện cũ kỹ vết dỉ cấp tốc bỏ đầy p h ù văn vết khắc nguyên bản còn tại có chút phát sáng p h ù văn tuyến cấp tốc bị cắt đứt linh kiện nháy mắt tê liệt cắm ở mặt khác hoàn hảo linh kiện ở giữa vừa vặn còn có thể linh hoạt hành động khôi giáp trong nháy mắt liền thành không cách nào di động lầm giam n g nhân bọn họ đành phải cấp tốc vứt bỏ rơi những cái kia hủy hoại linh kiện mang theo còn có thể sử dụng linh kiện cấp tốc rời đi bất qu những sương mù màu đ e này n tựa hồ đối với m cũng linh linh khôi liền lúc, là lách khôi cái khôi thổi đi giao khôi ngoài đi không hứng xén bản vòng phòng hộ đều không có, thế nhưng những sương này thổi qua bên cạnh hắn lúc, tựa như là đi qua đồng dạng, hào không giao động từ khôi mặt ngoài lách đi qua. Những sương này thú. thậm chí hộ thế hào kỳ rắp cắt rắp rắp gì có Mạc có, c bất tựa từ mặt mù mù đều qua qua qua. không có giống công kích ngư nhân lúc quần g b ạ o như vậy tại mạc linh bên cạnh vô cùng yên tĩnh rõ ràng hắn khôi giác mặt ngoài cũng là sương mù bao trùm nhưng là căn bản không có cái gì, với gì phủ vết gì phù văn v ế t khắc cũng là hoàn hảo không chút tổn hại sương mù vừa mới bắt đầu bạo động lúc tần số truyền tin bên trong còn có thể truyền đến đủ t i ể u tiếng kêu cứu nhưng theo ngư nhân bọn họ khôi giáp từng cái t ổ n hại âm thanh cũng càng ngày càng mơ hồ cho đến biến mất một mảnh hồng quang phía dưới mạc linh chỉ có thể nghe đến xung quanh lộn xộn chạy nhanh â m thanh thỉnh thoảng còn sẽ có người đụng vào hắn cũng không lâu lắm xung quanh liền lâm vào yên tĩnh ngư quần trong kinh nói chuyện cũng là lặng ngắt như tờ đúng lúc này hồng quang bên trong bắn ra tới một cái nhắc n h ỏ khung dọa mạc linh ngày dự cấp trên tài khoản ghét bỏ tự động tăng lên quyền hạn đẳng cấp cấm n ô n giải trừ cấm n ô n giải trừ mạc ta lại cấp trên tài khoản vay bỏ tự động tăng lên quyền hạn đẳng cấp, cấp, cấp vũ khí hạn chế giải trừ cấp trên tài khoản gạch bỏ tự động tăng lên quyền hạn đẳng cấp điều k h ạ n c h ế g i ả i t r ừ cấp trên tài khoản gạch bỏ tự động tăng lên quyền hạn đẳng cấp điều khiển phạm vi tăng lên cấp trên tài khoản g vay bỏ mạc linh vương khối trong đầu tất cả đều là đang đăng đăng âm thanh thật lâu không thể dừng lại du khách năm trăm xin mau sớm lựa chọn linh kiện tuần hành hình thức xác định thuộc hạ tài khoản quyền hạn quyền hạn chỗ chống quá nhiều một trận bộp phụp bộ sau đó mạc linh phát hiện trước mặt mình thao tác giao diện phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất các loại công năng đã hoàn toàn giải tỏa thậm chí liền cứ điểm khống chế công năng đều đối hắn hoàn toàn mở ra quyền hạn chỉ bất quá hắn thử một cái hiện tại cự long yếu tắt đồng thời điều khiển không được nhắc nhở tổn hại quá nhiều cần giữ kịn tỉnh táo lại về sau mạc linh nhìn kỹ một cái bộp p bộ h ụ mới ý thức tới phát sinh cái gì ta thành tối cao quyền h á n g tùy ý điểm mở một cái trước mặt b ổ t ụ t kiểm tra nhìn lên phía trên nói rõ chi tiết cái này xem xét mới bừng tỉnh đại ngộ Nguyên like, ngư quần hệ thống bên trong nào tổn quyền hạn liền sẽ tự động tăng lên, tự động thu hoạch được lên một cấp khôi giáp quyền hạn.、Cái、này vốn là vì phòng ngừa giảm quân số về sau, một số quyền hạn không có người không chế. Bởi vì ngư quần bên trong phân công rõ ràng, giáp giáp giáp giảm sau, thu sau, lai, làm là cái khôi hại đi khôi khôi Cái Bởi thi được hệ chế, thấp hoạch chế. một một mất tự tự một một số số bị bậc bậc rõ có cơ cấp cấp cấp cấp có đó dự về vì về vì sẽ mặt khác ngư nhân tộc khôi giáp toàn bộ hư hại ngược lại để mạc linh cái này vốn là tội phạm quyền hạn khôi giáp từng bậc từng bậc dự bị tới thậm chí bỏ tới quan chỉ huy tối cao vị trí mạc linh nhìn thấy cái này cơ chế về sau cũng sửng sốt mặt khác khôi giáp toàn bộ nổ tình huống như vậy nói do tại mạc linh bên trên tất cả khôi giáp không một may mắn còn sống sót chẳng lẽ cái kia sương mù thật có lợi hại như vậy hiện tại khôi giáp trinh sát hình ảnh bên trong tràn đầy trói mắt hồng quang chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một chút lóe lên ngư nhân thân ảnh mạc linh cũng không rõ ràng tình trạng trước mắt đúng lúc này có người ở phía sau đột nhiên vỗ một cái mạc linh bạ vai đi theo ta lại là bạch chu âm thanh mạc linh quay đầu nhìn lại phát hiện bạch chu trên thân khôi giáp đã tổn hại không chịu nổi hắn tựa hồ là hoa rất lớn khí lực mới đi đến mạc linh sau lưng lúc này chính thở hồng hộc càng không ngừng rỡ xuống trên người mình tổn hại linh kiện cái cổ phía sau linh kiện cũng dịn ra máu tươi nhưng tốt tại cái kia linh kiện cũng không có tổn hại tựa hồ còn tại công tác bên này mạc linh đồng thời không có hoài nghi đi theo bạch chu liền hướng về một phương hướng đi đến vòng qua ngư quần bảy lần quắt tám lần rẽ đi tới một mảnh núi nhỏ phía trước tiếp tục đi mặc dù bạch chu một mực thúc giục nhưng hắn tình trạng tựa hồ vô cùng không tốt không những trên thân khôi giáp trở ngại hắn tiến lên cái kia cái cổ phía sau linh kiện dỉ ra máu còn càng ngày càng nhiều vừa đi theo bạch chu mạc linh một bên cũng tại nghiên cứu quyền hạn của mình chờ một chút mạc linh gọi lại bạch chu sau đó đem để tay đến hắn cái cổ linh kiện bên trên một trận quang mang hiện lên cái kia linh kiện tựa hồ lại bắt đầu gia tăng tốc độ vận hành bắt đầu điều trị bạch chu vết thương ngay sau đó mạc linh lại tìm đến khống chế khôi giáp giải trừ công năng đem bạch chu trên thân những cái kia đã trở thành gánh vác linh kiện giải trừ hoàn toàn ném tới trên mặt đất ta không tìm được giải trừ thứ kia không Linh nhìn công này năng. còn giải Mạc xem đâm được cái vào bạch chu trên cổ lắc i Kiện, xin lỗi nói. Thứ này giải n này không h Thứ Bạch Chu l trừ được. đầu bất đắc dĩ giơ tay lên cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng cái kia linh kiện sau đó hắn lại một mặt tò mò nhìn hướng mạc linh ngươi khôi giáp còn có thể dùng có thể mạc linh nhẹ gật đầu sương mù không có công kích ngươi bạch chu rất nhanh liền đoán được nguyên nhân mạc linh lại lần nữa nhẹ gật đầu không có nghe đến mạc linh trả lời bạch chu không dám tin tưởng nhìn xem hắn biểu lộ chậm rãi từ hiếu kỳ biến thành nghĩ hoặc ngươi có lẽ nghe đến ngư dân tộc nói à hiểu rõ vĩnh sinh càng nhiều liền càng sẽ bị sương mù công kích ta nghe đến làm sao vậy ngươi liền hoàn toàn không hiểu rõ bạch chu vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm ta hiểu rõ mạc linh rất chân thành hồi đáp muốn dùng vĩnh chết làm đại giá cách vĩnh sinh càng gần cách tử vong cũng liền càng gần bạch chu một bên nghe một bên gật đầu nhưng mà hắn nghe lấy nghe lấy biểu lộ lại càng ngày càng cổ quái cuối cùng hắn đánh gây mạc linh thao thao bất tuyệt ta là hỏi ngươi làm sao vĩnh sinh chính là như vậy loại nào dạng này mạc linh càng nói càng không có sức âm thanh cũng càng ngày càng n h ỏ m ạ c linh trầm mặc hãn đại khái h i ể u vì cái gì chính mình sẽ không dẫn động sương mù chương hai trăm bốn mươi chín trong núi tiên chương hai trăm bốn mươi chín trong núi tiên đi không cần nói bạch chu lúng túng nói tốt ta m ạ c linh cũng có chút xấu hổ hãn đột nhiên ý thức được chính mình thật đúng là không biết làm sao thực hiện vĩnh sinh tất cả lý giải đều là căn cứ vào quan sát ngư nhân bọn họ hành động làm ra nông cạn suy đoán trách không được những cái kia sương mù không thèm để ý ta nghĩ đến cái này m ạ c linh cũng rất n g h i hoặc hỏi thăm về bạch chu những cái kia sương mù sẽ còn phân biệt ra được ta có thể hay không thực hiện vĩnh sinh bọn họ là sống sao không phải phân biệt là lẫn nhau hấp dẫn cách vĩnh sinh càng gần tử vong liền sẽ càng gần bạch chu giải thích nói dẫm tại bên bờ nước liền sẽ từ nước bùn bên trong chảy ra thấm dày không thể tranh n ẽ một bên nói bạch chu lại một bên nhìn hướng m ặ c linh ngươi liền thuộc về một mực ở phía xa đứng bất động đem người khác động tác đều nhìn đến rõ rõ rằng ràng thế nhưng chính mình căn bản không biết làm sao đi đến bên bờ nghe đến bạch chu cái này hình tượng ví von m ặ c linh bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới hoàn toàn không có hiểu thế mà cũng là một chuyện tốt bất quá bạch chu vì sao lại biết nhiều như thế m ạ c linh nghi hoặc nhìn về phía bạch chu phía trước bởi vì cái cổ phía sau linh kiện bạch chu sẽ còn thỉnh thoảng sẽ thống khổ cắn chặt r ă n g nhưng bây giờ bị mạc linh điều trị về sau sắc mặt của hắn cũng tốt lên rất nhiều đem trên thân một chút tổn hại linh kiện tách ra rơi về sau bạch chu hoạt động một chút thân thể tiếp tục thúc giục mạc linh hướng trên núi nhỏ tiến lên hắn tự hồ cũng phát giác mạc linh nghi hoặc nơi này còn chưa an toàn ta dẫn ngươi đi một nơi nói xong hắn liền đ ố i mạc linh xua tay quay đầu đi lên đi mạc linh không do dự đi theo mới đi không bao lâu mạc linh liền phát hiện ngọn núi này địa hình giống như đã từng quen biết ở đâu gặp qua tới đi đi đi tới một chỗ đường núi lúc trước mạc linh mới rốt cục nhận ra được đây là cách ly ngụy ngư nhân ngọn núi kia chỉ là hiện tại đường núi cũng không có trải qua gia cố vẫn là vô cùng đơn sơ đường đất phía trên hiện đầy cỏ dại nếu như không phải nhìn kỹ căn bản không phát hiện được cái này ẩ nấp n con đường đây là cái kia mạc linh nhịn không được hỏi xoa ly tộc thánh sơn bạch chu đơn giản trả lời một câu hạn tự hồ đối với trên đảo này tất cả đều vô cùng hiểu rõ đi lên lại nói hai người dọc theo đường núi bảy lần hoặc tám lần rẽ liền leo lên tòa này không hề cao núi khiến mạc linh không nghĩ tới chính là t h á n h sơn bên trên chỉ có một chỗ thường thường không có gì l ạ đất bằng còn có một gian nho n h ỏ n h à gỗ rất nhiều nơi đều vô cùng hoang vu chỉ có nhà gỗ xung quanh bị xử lý phải sạch sẽ tựa hồ là thường xuyên có người đến quất dọn bạch chu nhìn xem cái kia nhà gỗ ánh mắt vô cùng phức tạp mời đến hắn dẫn m ặ c linh đẩy ra nhà gỗ cửa vừa tiến vào một trong phòng chạm mặt tới chính là một cái giảng đường đồng dạng gian phòng mấy tấm bằng gỗ bàn nhỏ bày ở trung ương còn có một tấm tinh x ả o bàn dài đặt ở gian phòng gần bên trong trên bình đài bạch chu đi đến bàn dài phía trước nhẹ nhàng dùng ngón tay lau một cái sương mù nhàn nhặt giọt nước dính ngất tay của、hắn. Ai? bạch chu thở dài một cái thật dài vòng qua bàn hân dài ngồi xếp bằng tại trên bình đài sau đó xứng sở nhìn hướng phía dưới mấy cái bàn nhỏ mạc linh nhìn xem trống giống bàn nhỏ không biết bạch chu là tại nhìn cái gì đó ngắm nhìn bốn phía về sau mạc linh cũng tìm một cái bàn nhỏ ngồi xếp bằng xuống hắn động tác để bạch chu lung lay thần dùng tay rủi mắt một cái về sau b ạ c h chu nhìn chằm chằm mạc linh nhìn rất lâu mới hồi phục tinh thần lại mạc linh lao lên trước mặt bàn nhỏ không hiểu hỏi đây là giảng đường sao là vì cái gì nơi này sẽ có giảng đường vẫn là nhân loại giảng đường mạc linh vô cùng nghĩ hoặc cái này nhà gỗ bao gồm cái này d ạ n g đường kiến trúc hình thức hắn đều vô cùng quen thuộc không những như vậy gian phòng bên trong những cái kia phổ biến dụng cụ thường ngày cũng để cho mạc linh hình như nhìn thấy nào đó người sinh sống ả n h tử bạch chu theo mạc linh ánh mắt tại trong phòng quét một vòng hoài niệm nói là ta để bọn họ xây muốn g i ả n g bài nhất định phải có một cái nơi thích hợp không thể tùy tiện tìm tảng đá ngồi liền có thể nói đây là quy củ bọn họ là đám học sinh của ta bạch chu nhàn nhạt hồi đáp xoa ly t ộ nghe đến bạch chu lời nói mạc linh bừng tỉnh đại n ộ hắn nhìn hướng cái này nho nhỏ cái bàn lại nghĩ tới những cái kê xoa ly tộc thân thể khôi ngô thấy thế nào đều rất không thích hợp bọn họ thật bái ngươi làm t h ế sao mạc linh vẫn còn có chút không tin đương nhiên cũng được qua lễ bại sư là ta tán thành đệ tử bạch chu nghiêm túc nói gặp bạch chu nghiêm túc như vậy mạc linh cũng không tốt lại tiếp tục hoài nghi ngươi có thể cùng ta nói một chút đi tốt bạch chu tựa hồ cũng biết mạc linh muốn hỏi gì háng dọn g một cái liền cùng hắn giải thích cái này muốn theo ta đi tới trên đảo nói lên t h ư ợ n h ư bạch chu cùng dẹp nói cái kia cố sự đồng dạng vị tiêu ngư dân cũng chính là bạch chu bởi vì một chàng sóng gió đi tới trên đảo mơ mơ hồ hồ thành tiên nhân l ã o sư vừa mới bắt đầu bạch chu còn có chút kinh sợ cảm thấy tiên nhân là tại kiểm tra hắn linh tính nhưng c h ầ m rãi hắn liền ý thức được trên đảo này cũng không phải là cái gì tiên nhân mà là khác một chủng tộc một cái chưa từng thấy qua chủng tộc biết được chuyện này về sau bạch chu ngược lại yên tâm bởi vì so với bị một đám tiên nhân truy phủng bị khác một chủng tộc bái sư nếu mà so sánh áp lực càng nhỏ một chút húng chi xoa ly tộc vô cùng thân mật mà còn hiếu học đối với bạch chu lời nói cũng là nói gì ngay lấy chứ không phải nhân loại bên ngoài bọn họ ông có một cái học sinh tốt có lẽ có đủ tất cả phẩm chất bởi vì thuyền tổn hại bạch chu chỉ có thể tại xoa ly tộc ở lại vừa mới bắt đầu chỉ là vị tia đồ đệ hấp tấp theo sát bạch chu tại hắn từ bạch chu cái này học rất nhiều thứ về sau đồ đệ lại đem những vật này dạy cho mặt khác xoa ly tộc người vì vậy càng ngày càng nhiều xoa ly tộc bắt đầu đi theo bạch chu vì có thể có càng tốt dạy học hiệu quả bạch chu để xoa ly tộc cho chính mình xây một gian phòng xem như r i n g đường cũng thuận liền xem như chỗ ở của mình xem như một tên hoàng đế bên người phương sĩ bạch chu biết đồ vật rất nhiều luyện đan chế dược xem thiết tượng phong thủy bài toán đánh cá làm ruộng những này nguyên bản là hắn đứng ở quân vương phía dư các loại lý luận cùng thực tiễn đều là hạ bút thành văn đối với những n à y học sinh hiếu học bọn họ hắn cũng là dốc túi tương thụ không phải người tại bạch chu xem ra không hề là chuyện trọng yếu gì tình cảm chỉ cần chịu học quản ngươi là ai bạch chu cũng không có cái gì cố chấp tư tưởng thành kiến xoa ly tộc không phải nhân loại thường xuyên sẽ đưa ra một chút rất vấn đề kỳ quái lão sư vì cái gì cái này thảo dược vô dụng ta cảm giác hiệu quả rất kém cỏi tăng lớn lượng thuốc thả gấp m ộ ư ơ i có thể lão sư có hiệu quả lão sư lão sư ngươi là thế nào bắt đến nhiều cá như vậy ta dùng dễ cây đều bắt không được nhiều cá như vậy ngươi nhìn kỹ ta dạy cho ngươi làm một cái b ả o bối bạch chu căn cứ xoa ly tộc đặc tính không ngừng điều chỉnh các loại lúc đầu vận dụng tại nhân loại bên trên phương thuốc cứu vớt rất nhiều xoa ly tộc người còn dạy cho bọn họ sử dụng các loại công cụ để bọn họ săn bắn đánh cá hiệu suất đề cao thật lớn cũng chính là vào lúc này hắn đột nhiên ý thức được kiến thức của mình nguyên lai không vẹn vẹn có thể dùng tới lấy lòng hoàng đế là thật có thể cứu vớt thế nhân những cái được gọi là tiên đ a n thật sự có thể kéo dài những ngày xoa ly tộc mọi người tuổi thọ giút bọn hắn chống cự thống khổ những cái kêu tiên vật thật sự có thể để xoa ly tộc người làm đến đã từ có khả năng hay không chúng ta một mực đang cầu tiên là chính chúng ta chương 250, t i ê n nhân truyền đạo chương 250, t i ê n nhân truyền đạo thời gian trôi qua rất nhanh bạch chu ở trên đảo cũng ở thật lâu trên đảo sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi chi thức cũng đều truyền thụ đến không sai bị lắm từ xoa ly tộc nơi này bạch chu cũng dần dần hiểu rõ thâm viên kết cấu ngày trước tiên cảnh lọc kính biến mất không còn một mảnh so với cầu tiên v ấ n đạo hắn lúc này càng hy vọng trở lại thế giới cũ chỉ cần theo thâm viên một mực hướng lên trên liền có thể trở về hòn đảo này cuối cùng không thuộc về nhân loại thoát ly chủng tộc quá lâu bạch chu kiểu gì cũng sẽ cảm thấy cô độc ngẫu nhiên bên trong bạch chu tại cùng xoa ly tộc nói chuyện trời đất chú ý tới bọn họ trong miệng phụ cận một cái đảo cùng lúc trước nhân loại ở hòn đảo rất tương tự điều này cũng làm cho bạch chu quyết định đi xem một chút rất nhanh hắn không quan tâm cũng đưa tới đồ đệ chú ý sư phụ ngươi thế nào không có gì mặc dù xoa ly tộc không phải nhân loại nhưng bạch chu đối với bọn họ cũng có rất sâu tình cảm không biết làm sao đi giải thích bất quá xoa ly tộc mặc dù văn minh trình độ không hề cao nhưng loại kia dùng dễ cây câu thông tư tưởng giao lưu thủ đoạn để bọn họ rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được những người khác nào trong b i ể n ẩn tàng cảm xúc bọn họ đối với những tâm tình này cũng cực kỳ mẫn cảm để ý sư phụ là nghĩ tộc nhân a đồ đệ nghiêm túc hỏi bạch chu mật người nhẹ gật đầu người muốn đi rồi sao sư phụ bạch chu lại lần nữa nhẹ gật đầu hắn cũng không tính l ừ a gạt đồ đệ vậy ngươi lúc nào thì trở về nghe đến đồ đệ vấn đề bạch chu t r ầ mặc m hắn trên thông tin văn giới dành địa lý thế nhưng không hề biết như thế nào tạm biệt đồ đệ cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn cành cây cũng không n ú c n í c h hồi lâu sau đồ đệ âm thanh mới lại lần nữa từ cành cây bên trong truyền đến sư phụ chúng ta sẽ còn lại gặp mặt ngươi biết nói chúng ta vì cái gì kêu xoa ly tộc sao không biết b ạ c h chu lắc đầu có giao nhau có phân cách là vì xoa ly đ ô đệ vẻ mặt thành thật giải thích nói chúng ta sẽ cùng dễ cây đồng dạng giao nhau lại phân cách chạy về phía địa phương khác nhau không lâu sau đó lại lần nữa giao nhau sau đó lại lần nữa tách rời tất cả xoa ly tộc đều như thế làm chúng ta dùng dễ cây kết nối người khác lúc liền sẽ biết người kia cùng mình giao nhau số lần số lần rất nhiều lời nói đã nói lên giữa chúng ta thời gian còn có rất nhiều nếu như không có đã nói lên duyên phận đã hết sư phụ chúng ta giao nhau còn có rất nhiều chúng ta sẽ còn lại gặp mặt đồ đệ nhìn xem bạch chu phi thường nghiêm túc nói nhìn xem cái k i a quấn quanh ở trên thân dễ cây bạch chu tại nguyên chỗ sửng sốt rất lâu hắn đột nhiên ý thức được xoa ly tộc năng lực tựa như là bài toán đều có thể dự đoán tương lai nếu như đầy đủ vận dụng lời nói có thể có tác dụng rất lớn bạch chu trong đầu lóe lên rất nhiều loại cách dùng nhưng đều bị hắn từng cái nhảy qua hắn hiện tại cũng không muốn đi quan tâm những này chúng ta giao nhau còn có mấy lần bạch chu hiện đang lo lắng chính mình căn bản là không thể quay về rất nhiều không thể đếm hết được đồ đệ nhìn một chút hồi đáp rất nhiều chẳng lẽ hắn cả một đời đều không thể rời đi cái này đ ả o lần này bạch chu càng thêm nghi ngờ cái này năng lực sẽ không cùng bói toán đồng dạng lúc linh lúc mất l i n h a ông ban tín bán nghi thái độ bạch chu tiếp tục hỏi những này số lần có đúng hay không rất chuẩn nghe lấy đồ đệ trả lời bạch chu có chút như đưa đám bất quá hắn vẫn làm u ố n thử một chút rời đi hòn đảo này nếu như hắn không đi thử nghiệm cái kia mới là thật bị vây ở nơi này ta phải đi nói cho tộc nhân thâm viên thông tin không thể để bọn họ một mực mơ mơ m à màng nghĩ đến những cái kia còn ở trên đảo mơ ước cầu tiên vân đạo có lẽ còn tại đau khổ chờ đợi tiên nhân ruột thịt bạch chu càng thêm hạ quyết tâm đồ đệ ta nhất định phải đi có phần cách mới có giao nhau nếu quả thật có thể lại lần gặp gỡ ta lại dạy người mới đồ vật tốt sư phụ người muốn dạy ta cái gì đồ đệ một câu đem bạch chu cho hỏi bồi dối hắn chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới đồ đệ thế mà còn coi là thật mới đồ vật suy nghĩ một chút chính mình đi tới thế nào biết rõ đồ vật đều đã dạy đến không sai biệt lắm thậm chí một chút hầu hạ hoàng đế vô dụng lễ nghi bạch chu đều tại nói chuyện phiếm lúc dạy cho xoa ly tộc còn thật không có vật gì mới bạch chu nao cực nhanh x hắn tại giờ khắc này làm trở về nghề cũ chờ ta trở lại ta dạy cho ngươi vĩnh sinh vĩnh sinh nghe đến bạch chu lời nói đồ đệ mắt sáng r ự c lên sư phụ nếu không ngươi bây giờ liền dạy ta đi đồ đệ đối vĩnh sinh hình như cảm thấy rất hứng thú hoặc là nói hắn đối bạch chu dạy dạy tất cả mớ đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú hiện tại hắn biết vĩnh sinh loại này một nghe tới liền rất lợi hại sự t ì n h đương nhiên cũng là quân lấy bạch chu hỏi lung tung này kia bạch chu chính mình cũng sẽ không vĩnh sinh chỉ có thể giống như là lắc lư hoàng đế như thế ra vẻ thâm trầm nói một đống lớn rơi vào trong sương ngủ đồ vật vĩnh sinh là nhân loại mục tiêu cuối cùng cái này liên quan đến toàn bộ chủng tộc phát triển tùy tiện không có thể chuyển ra ngoài thú chi là dị tộc nhưng nể tình ngươi cũng là ta thân truyền đệ tử ta liền dạy ngươi bất quá học biết cái này chẳng khác nào trên lưng đại giới ngươi có thể tiếp nhận dạng này đại giới sao có thể đồ đệ không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đáp ứng xuống b ạ c h chu giả vợ như thở dài một tiếng bắt đầu bịa chuyện kỳ thật vĩnh sinh đã sớm ẩn tàng tại ta dạy cho các ngươi trong tri thức đoạn này thời gian giáo ta các ngươi xoa ly tộc rất nhiều thứ luyện đan chế dược xem thiết tượng bói toán phong thủy Thì thật ì t h những kiến thức này cũng là vì vĩnh sinh làm chuẩn bị luyện đan cần dùng vật liệu vật liệu càng tốt đan càng quý thiên tượng cũng như vậy lâu dài trời trong xanh nhất định hạn hạn h ắ n đã lâu nhất định mưa quẻ có tương đối thương sinh tương khắc có chính nhất định có phản gió đến nước từ trước đến nay gió hết nước cũng ngừng cái này cùng thâm viên đồng dạng đại giới ở khắp mọi nơi hướng lên trời chùa mệnh liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới muốn dùng những thứ đồ khác đi lấp bổ mệnh chỗ trống ngươi rõ chưa bạch chu nghiêm túc nhìn xem đồ đệ đồ đệ chưa bao giờ thấy qua nghiêm túc như thế bạch chu yếu ớt trả lời một câu không có minh m ạ c h là muốn dùng những sinh linh khác sinh mệnh đến bổ khuyết sao tựa như là chúng ta ăn hết thuốc thuốc liền biến thành t ư ở i thọ của chúng ta đồng dạng bạch chu s ữ n g sở nghĩ thầm làm sao đem lời kịch của ta đem nói ra hắn lúc đầu muốn dùng lắc lư hoàng đế bộ kia đem tiên đan luận dẫn ra ngoài nhưng không nghĩ tới đ ồ đệ thế mà ngộ tính như thế cao trước thời hạn đem bạch chu lời muốn nói nói ra dạng này liền hoàn toàn không có cảm giác thần bí lắc lư tối kỵ chính là mất đi cảm giác thần bí cho nên bạch chu trên mặt rất bình tĩnh nội tâm đã bắt đầu biên lên một loại cách nói khác đồ đệ đây chính là ta không muốn hiện tại dạy ngươi nguyên nhân phía trước c h i thức ngươi còn không c ó tiêu hóa tự nhiên lý giải không được vĩnh sinh h à g nghĩa ngươi suy nghĩ một chút vĩnh viễn đại biểu cái gì nếu như chỉ cần thuốc ăn một cái kéo dài m ộ ư ơ i năm ăn hai cái kéo dài hai mươi năm cái kêu kêu làm vĩnh viễn sao ngươi lại suy nghĩ một chút thứ gì là vĩnh viễn chúng ta ăn hết thuốc thật là ăn hết tuổi thọ sao lấy mạng b u m ệ n h thật cần m ệ n h sao liên tiếp mấy vấn đề đồ đệ cũng đứng máy ngay tại chỗ chương hai trăm năm mươi một tách rời chương hai trăm năm mươi một tách rời gặp chính mình lời nói lên hiệu quả đồ đệ bị hắn cái này một trận l o ạ n kéo cho hủ đến xứng sở xứng sở bạch chu cũng liền hài lòng hắn muốn chính là như vậy ngươi trước chậm rãi tiêu hóa nhân loại tri thức bác đại tinh thầm nếu như ngươi còn không hiểu nói rõ ngươi phía trước tri thức còn không có hoàn toàn hiểu rõ lúc này liền muốn ôn lại phía trước tri thức từ bên trong học được mới đồ v ậ n rõ chưa minh bạch đồ đệ xứng sở hồi đáp vậy liền tốt bạch chu vô vô đồ đệ c u ố n đầy d ễ cây b ả vai khích lệ nói thời gian trôi qua rất nhanh bạch chu xử lý xong trên đảo một ít chuyện về sau liền chuẩn bị đi thuyền rời đi xoa ly tộc cho hắn thuyền đánh cá nhỏ tu s ở trên đảo những ngày này bạch chu cũng hiểu được thâm viên bên trong loại này vật phẩm kỳ lạ mặc dù không có gặp quà nhưng hắn biết di vật đối với mỗi cái chủng tộc đến nói đều là vô cùng bảo vật chân quý cái này quá quý giá bạch chu cũng không tính tiếp thu cầm a sư phụ đồ đệ đem cái này di vật đẩy tới bạch chu trong tay lần sau gặp mặt ngươi lại trả cho ta xoa ly tộc dễ cây đan vào một chỗ treo ở bạch chu trên thân dễ cây bên trong truyền đến các loại bảo vệ n à n g ngữ bạch chu viền mắt một đỏ không còn dám đi nhìn những n à y đã từng học sinh xoay người cũng không quay đầu lại lên thuyền hướng về đã từng nhân loại đảo nhỏ phương hướng đi thuyền mà đi cùng bạch chu suy đoán đồng dạng hòn đảo kia đúng là nhân loại đảo nhỏ mới vừa nhìn thấy lục địa hắn liền nhận ra được mang tâm tình kích động bạch chu lại gần bờ có thể là bên bờ tình huống lại có chút không đúng nguyên bản hẳn là đặt rất nhiều thuyền bến tàu tổn hại không chịu nổi thuyền cũng đều quá xấu không còn hình dáng gi lẽ ra nên có người giữ gìn bến tàu lúc này chống giống trên nhà gỗ cửa sổ đều bị gió biển thổi đến rất xuống không những như vậy các loại bến tàu đồ vật bị ném đến khắp nơi đều là lộn xộn thấy tình cảnh này bạch chu cũng lập tức đề cao cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí lên mở. tại trên bến tàu tìm một hồi xác thực một điểm bóng người đều không có bạch chu đành phải cầm di vật hướng nhân loại thôn trang đi đến thôn cách bờ một bên cũng không xa trên đường đi cũng đều không gặp được người thật giống như toàn bộ đảo đều thay đổi đến chống giống nguyên bản hẳn là có người giữ gìn con đường cũng hiện đầy cỏ dại cái này để bạch chu càng xem càng kinh hãi đến cùng làm sao、vậy? cuối cùng tại đến thôn trang về sau bạch chu tìm tới chính mình đã từng tộc nhân có thể là những cái kia tộc nhân cũng không có cùng bạch chu chào hỏi bọn họ thành từng cỗ cháy đen sắc khô tùy ý bị ném tại ven đường nhìn thấy cái này bạch chu cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm xúc động như bị điên chạy vào thôn trong thôn lương không địa bên trên bạch chu nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn toàn bộ thôn người đều bị biến thành loại kia cháy đen sắc khô chống chất tại không địa bên trên bọn họ có chút cầm vũ khí có chút ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất có chút trốn tại sau phòng những n à y tộc nhân đều không ngoại lệ Gì gì t h giết giết bạch chu run dậy chạy một lượt toàn bộ thôn một gian phòng một gian phòng xem xét trừ tìm tới một chút trốn vô cùng ẩn nấp thi thể bên ngoài hắn không có phát hiện bất luận cái gì kẻ sống sót toàn bộ thôn đều không có đang tìm xong cuối cùng một gian phòng về sau bạch chu đầu ông ông về tới không địa bên trên chỉ cảm thấy hô hấp thay đổi đến vô cùng khó khăn liền không khí bên trong đều tràn đầy than có vị những cái kia s á t chết cháy sợ hãi nhìn xem hắn tựa như là đang chất vấn hắn chạy đi nơi nào hoảng hốt bên trong bạch chu có vẻ như nhìn thấy những cái kia chết đi tộc nhân thống khổ nào h về phía hắn bọn họ tại bạch chu bên cạnh với tụ dùng đã khô heo cánh tay ôm lấy bắp đùi của hắn dọc theo thân thể hắn leo lên trên xoay đầu lại một vị đã bị thiêu hủy nửa cái đầu lâu tiểu nữ hài dùng sức lôi kéo tay của hắn để bạch chu mang theo hắn chạy trốn người đã đi đâu có người ở sau lưng thống khổ chất vấn hắn ta bạch chu miệm mở rộng tiết hầu lại giống như là bị lửa thiêu thiêu đến khô g i ắ t tay hắn tiểu nữ h à i đồng dạng yếu đ ớt mà h ỏ i t h ă m người đã đi đâu ngừng đâu một cái những cái kia giống như than cốc đồng dạng tộc nhân đều cùng nhau nhìn về phía hắn gây mũi mùi khét đột nhiên vọt vào mũi của hắn vang bạch chu thống khổ ho khan mấy tiếng chấn động đến đầu c h o n g váng mắt nội đom đóm có thể là trong cổ họng mùi vị khác thường y nguyên tồn tại t i ế t hầu chỗ sâu truyền đến một trận không cách nào ứ c chế nữa bạch chu lại lần nữa tê tâm liệt phế ho lên lần này lại không còn có dừng lại mãi đến rốt cuộc hô hấp không lên khí trước mắt trở nên trắng bệnh về sau bạch chu nặng nề mà ngã trên mặt đất đợi đến tỉnh lại l bạch chu phát hiện con mắt của mình vô cùng k h ô khốc t i ế t hầu cũng câm đến không còn hình dáng hắn cứ như vậy sững sờ ngồi tại không địa bên trên cùng những thi thể dựa chung một chỗ ngồi một buổi tối đợi đến thái dương dâng lên hắn mới yên lặng đứng lên hướng chính mình nguyên bản gian phòng đi đến tiếp xuống rất dài thời gian bạch chu vẫn chờ ở trên nào cùng những thi thể ở cùng một chỗ mỗi ngày sáng sớm ngủ dậy hắn liền đi đến trên núi là hố lúc chiều liền đi chuyển thi thể chôn bọn họ đã hình thành thì không thay đổi ở trong quá trình này hắn chậm rãi phát hiện một chút hung thủ manh mối trong thôn có một ít tổn hại hung khí bạch chu không biết đó là cái gì những vật kia tựa như là khắc lấy phủ văn thanh đồng khí chỉ bất quá nhan sắc có chút kỳ quái có một ít rơi trên mặt đất còn có một chút c u ố n tới trên phong ốc tại một chút thi thể trên thân cũng phát hiện loại này hùng khí vết tích bạch chu suy đoán bọn họ tựa như là một loại nào đó mũi tên xuyên qua tộc người thân thể sau đó từ trong ra ngoài đem các tộc nhân đốt thành cho bụi ở trong quá trình này bạch chu cũng bắt đầu nghiên cứu xoa ly tộc cho hắn di vật đó là một cái chạm khắc gỗ tiểu nhân khuôn mặt không có ngũ quan song thủ h o ôm toàn thân bị từng vòng rễ cây quấn quanh thoạt nhìn có chút quái、dị. nhưng cái này di vật tác dụng rất lợi hại cùng xoa ly tộc người năng lực đồng dạng cái này tiểu nhân có khả năng câu thông hồn linh đại giới cũng vô cùng đáng sợ chỉ cần mang theo nó người sử dụng liền sẽ bị các loại hồn linh huyễn tượng chỗ quái nhiễu bạch chu hoài nghi phía trước nhìn thấy những cái kia tộc nhân sống lại hình ảnh chính là cái này tiểu nhân điêu khắp rễ cây đưa đến hắn đi đến thôn bên cạnh trước đại thụ đem tiểu nhân g á n chặt lấy thân cây bỏ trên đất cái kia tiểu nhân trên thân rễ cây chậm rãi cuốn lên chui vào thân cây bên trong ngay sau đó tiểu nhân khuôn mặt liền xuất hiện mơ hồ ngũ quan nho nhỏ trong mắt xoay tít chuyển vài vòng về sau mạnh liệt nhìn về phía bạch chu t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai hồ linh t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai hồ linh a c h ạ m khắc gỗ tiểu nhân đột nhiên phát ra một tiếng tiếng rít chói thai bén nhọn âm thanh dọa đến bạch chu lập tức lui lại kém chút liền ngồi trên đất tiểu nhân tựa như đột nhiên sống lại đồng dạng sau lưng dễ cây cấp tốc thu hồi mở ra chân ngắn nhỏ thế mà quay người liền muốn chạy tốt tại bạch chu tay mắt l ê n h lẹ quyết định chắc chắn trực tiếp tiến về phía trước một bước đem cái kia quái dị tiểu nhân bắt đến trong tay tiểu nhân càng không ngừng thét chói văng lên dùng tay nhỏ hung hang gãi bạ mặc dù tay bên trên truyền đến kịch liệt như kim c h â m nhưng bạch chu cũng không dám đem cái kia tiểu nhân thả ra sợ chính mình bung ô lòng tay cái này tiểu nhân điêu khắc dễ cây liền lập tức chạy không thấy cuối cùng trải qua một đoạn thời gian d ã rùa về sau tiểu nhân cũng nhận rõ hiện trạng không lộn xộn nữa bạch chu cũng nhân cơ hội này dùng vải đem cái này tiểu nhân trói lại lại nhìn trên tay đã bị tiểu nhân tóm đến tràn đầy vết máu không có đi quản trên tay đau đớn bạch chu nhìn về phía cái kia cuối cùng yên t ĩ n h lại tiểu nhân cái này di vật sử dụng còn thật phiền phức bạch chu âm thầm vui mừng nếu như không phải hắn phản ứng nhanh cái này tiểu nhân điêu khắc dễ cây sớm cũng không biết chạy đi nơi nào xoa ly tộc cũng không có cùng hắn nói qua sử dụng cái này di vật sẽ phát sinh tình huống như vậy bất quá vì cái gì cái này tiểu nhân lại đột nhiên sống lại hắn dùng tay chọc chọc cái kia còn tại hốn qua hốn lại tiểu nhân lần này sở dĩ sử dụng cái này di vật là v ì bạch chu muốn thông qua nó cầu thông thôn bên cạnh đại thụ hồ linh có lẽ cái này đại thụ có khả năng biết một chút trong thôn phát sinh sự tình bị bạch chu đâm một cái tiểu nhân cũng tăng nhanh và mẹo giống như là sâu d ó đồng dạng tại trên mặt đất ủi đến ủi đi bén nhọn âm thanh lại lần nữa phát ra tựa như là ầm ĩ đứa bé đồng dạng thả ra ta, thả ra ta ta không muốn trở về nghe đến cái này bạch chu sửng sốt một chút thanh â m này có vẻ như không phải ảo giác cái này tiểu nhân là thật đang nói chuyện không muốn trở về về đi nơi nào ông hiếu kỳ tâm tình bạch chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi có thể nói chuyện sao nói nhảm tiểu nhân trực tiếp hung t ậ n trả lời một câu gặp cái này tiểu nhân thái độ lớn lối như thế bạch chu cũng không có lại tiếp tục nung chiều hắn cầm lấy tiểu nhân liền đi tới trong thôn hắn sinh ra một đám lửa đem tiểu nhân khung ở bên trên cử động như vậy cũng để cho tiểu nhân phản kháng càng thêm kịch liệt càng không ngừng rít gào lên bạch chu ngồi s ổ n tại bên cạnh đống lửa lạnh lùng nói ta hỏi ngươi đáp nghe hiểu sao hiểu hiểu tiểu nhân sợ hãi hồi đáp ngươi là ai ta là cây ta là gốc cây kia tiểu nhân dãy r ủ i lấy nhìn hướng lúc đến phương hướng bạch chu lập tức liền hiểu tiểu nhân ý tứ cây hồ linh đi tới tiểu nhân trên thân c h á c không được xoa ly tộc nói cái này di vật có khả năng câu thông hồ n linh nguyên lai là đem hồn linh cho rút ra câu thông minh bạch cái này di vật nguyên lý làm việc về sau bạch chu cũng không có lại tiếp tục hiểu rõ cái này di vật mà là trực tiếp bắt đầu hỏi thăm trong thôn phát sinh sự tỉnh thôn này bên trong những người khác là chết như thế nào ai làm nghe đến bạch chu vấn đề về sau tiểu nhân điêu khắc dễ cây run rẩy đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười nói cho bạch chu ngư nhân xâm lấn đổ sát đốt cháy tiểu nhân điêu khắc dễ cây nói đến phi thường ngắn gọn lấy thân phận của một người đứng xem hời hợt nói xong toàn bộ sự kiện tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh nhân loại tại ngư nhân trước mặt căn vốn cũng không có phản kháng năng lực linh kiện phi tốc xuyên qua lưu lại cũng chỉ có từng gỗ sát chết cháy ngư nhân cũng không có ở lâu ở trong thôn cẩn thận tìm kiếm một đoạn thời gian về sau liền ngồi cự long yếu tắc rời đi hòn đảo này vô cùng tùy、ý. bạch chu một bên nghe lấy một bên nắm chặt nắm đấm bọn họ có mục đích gì không biết chính là tìm đồ tìm không được liền đi cứ như vậy bạch chu không dám tin tưởng hỏi cứ như vậy n g h e đến dạng này đáp án bạch chu nào trong biện lành một tiếng tiếng vang trong lỗ t a i chuyển đến từng trận đủ thai rốt cuộc nghe không được cái kia tiểu nhân tiếng cầu xin tha thứ trước mắt đống lửa không ngừng mà toát ra đốm lửa nhỏ hòa trong đống t u ổ i bị thiêu đến cháy đen phát ra từng tiếng tinh tế nổ tung âm thanh có thể bạch chu lại cái gì đều nghe không được hẳn ánh mắt xuyên tấu những cái kia đen nhánh tụi thật giống như nhìn thấy những cái kia chết đi tục chất thành núi đào r a hố dùng cho tàn đồng dạng bùi đất vùi lấp không còn có vết tích bạch chu nắm đấm bông lòng ra hắn nhìn về phía bàn tay của mình phía trước cái kia tiểu nhân điêu k h ắ c d ễ cây cầm r a vết thương lại lần nữa dịn ra màu tươi có thể là bạch chu không cảm giác được bất kỳ đau đớn không có âm thanh không có cảm giác tất cả đều là chết lặng chỉ có trước mắt than cốc đung đưa không ngừng ghé vào lỗ thai hắn nói nỗi thống khổ của mình bạch chu a chúng ta thật là khác muốn uống nước、Tốt. bạch chu đi đến bên g i ế n nước hoàn toàn không để ý trên tay tổ thường cố hết sức đánh lên đến một thùng nước sau đó đi tới bên cạnh đống lửa đem nước đổ đi lên một trận xoẹt xẹt o xoẹt xẹt tiếng động về sau đống lửa d i ệ t chỉ để lại một chút xíu chấp động đốn g lửa nhỏ một sợi bụi mù bay tới trên trời chui vào trong m â y nguyên bản gác g ở trên đống lửa tiểu nhân cũng bị nước rót một thân lúc này hắn nhìn xem một mực đang lẩm bẩm lầu bầu cử chỉ có chút quái dị bạch chu cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy bạch chu xách theo thùng nước tại bên cạnh đống lửa đứng thật lâu mãi đến một điểm cuối cùng đốn lửa nhỏ dập tắt bạch chu mới đem thùng nước thả xuống nắm lên tiểu nhân về tới trước đại thụ trạm khắc gỗ bên trên Cái kia tiểu những â vây cây nhân cây n ngũ quan chậm biến cũng quanh liền ban n thu tiểu điêu đầu hai tay chậm khắc thái. Theo hồi, thái. h mất, dãi dễ tới tới tư tư về về dễ ngày tiếp theo bạch chu tiếp tục trải qua hắn cái kia đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt sáng sớm ngủ dậy đào hố vợ chiều trôn thi thể hắn đem những cái kia vỡ vụn thành từng khối từng khối than cốc thu thập có thể hợp lại liền hợp lại liều không nổi liền đặt ở một khối cùng trong phòng quần áo trôn cùng một chỗ đợi đến tất cả có thể tìm tới thi thể đều sau khi trôn xong hắn liền ở trên núi lập một tảng đá lớn địa sau đó dùng chữ tiểu triển khắc lên một cái tiên chữ làm xong tất cả về sau bạch chu tại bia tiền trạm rất lâu đợi đến sáng sớm hôm sau hắn liền thu thập xong đồ vật cũng không quay đầu lại rời đi thôn ngồi lên thuyền bạch chu quyết định trước quay về xoa ly tộc hòn đảo đã là phải trả lại di vật cũng là muốn tìm tới báo thủ phương pháp thâm viên bên trong hắn liền chỉ nhận thức xoa ly tộc một chủ tộc chỉ có thể thông qua bọn họ đi tìm hiểu càng nhiều trọng yếu nhất chính là bạch chu muốn biết càng nhiều liên quan tới ngư nhân sự tình quanh đi còn lại thế mà còn thật để cho bọn họ nói chúng lần nữa giao nhau bạch chu cảm thán xoa ly tộc loại kia dự báo năng lực thần kỳ cũng sợ hai thán phục tại thâm viên kỳ diệu sờ lấy bao khỏa bên trong tiểu nhân điêu khắc dễ cây bạch chu lại lần nữa lên tinh thần chỉ là một kiện phổ phổ thông thông chạm khắc gỗ liền có thể có rút ra hồn linh công hiệu vậy nhất định sẽ có càng cường đại càng có lực sát thương di vật nói không chừng ngày nào hắn liền có thể được đến vạch lên thuyền nhỏ bạch chu lại lần nữa tiếp cận lâu ngày không gặp xoa ly tộc đảo nhỏ có thể là trên mặt biển lại nổi lên sương mù nồng nặc cái này tại xoa ly tộc hòn đảo phụ cận vô cùng ý t h ấ y bạch chu cảm giác được có chút không đúng nhưng vẫn là cũng không q a y đầu lại đâm vào sương mù bên trong chương hai giao nhau chương hai giao nhau sương mù để bạch chu đi thuyền nhận lấy rất lớn ngăn cản nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm lại gần b ờ làm sao sẽ có như thế lớn sương mù bạch chu rất kỳ quái hạ tại xoa ly tộc trên đảo lại thật lâu tình huống như vậy vô cùng y thấy mà còn cái này sương mù cũng vô cùng kỳ quái mang theo một cỗ hư thối mùi lạ thậm chí có chút g â y mũi mang theo n g h i hoặc bạch chu bên trên đảo theo đường quen thuộc về tới xoa ly tộc trong thôn trên đảo vẫn như c ũ là sương mù bao phủ liên quan con đường đều thay đổi đến có chút vũng bùn sương mù bên trong xoa ly tộc chất động bóng người để bạchu thở dài một hơi tại trải qua nhân loại trên đảo phát sinh sự tình về sau bạch chu đối bất luận cái gì không thích hợp hiện tượng đều cực kỳ mất cảm thậm chí sẽ có chút sợ hãi nhìn thấy đều tại bình thường sinh hoạt xoa ly tộc người bạch chu mới thoáng gông xuống tâm có thể chỉ là cực đoan khí hậu xoa ly tộc người nhìn thấy bạch chu về sau cũng đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi quân lấy hắn hỏi lung tung này kia cùng lúc trước giống nhau như lúc căn bản là không có gì thay đổi lao sư ngươi cuối cùng trở về ngươi chừng nào thì tiếp tục lên lớp ta có thật nhiều sẽ không đồ vật muốn hỏi đâu nhìn thấy xoa ly tộc người còn là dĩ vang bộ dáng bạch chu nội tâm một điểm cuối cùng hoài nghi cu hàn huyên sau đó bạch chu liền đi tìm đến đồ đệ sư phụ nhìn thấy bạch chu đồ đệ rất bất ngờ không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền trở về bạch chu nhẹ gật đầu đem kiện k i a tiểu nhân điêu khắc dễ cây đem ra là trở về ngươi cất kỳ a nhưng đồ đệ cũng không có lập tức nhận lấy mà là nghi hoặc mà nhìn xem bạch chu ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng sư phụ ngươi thế nào nghe đến đồ đệ vấn đề bạch chu biết hắn khẳng định lại là phát giác chính mình cảm xúc trên đảo ra một ít chuyện bạch chu lắc đầu hắn cũng không biết làm sao đi giải thích đồ đệ nhìn ra bạch chu thất lạc cũng không có lại tiếp tục truy vấn mà là thần thần bí bí đối hắn nói lao sư lén lút nói cho ngươi ta học được bạch chu s ư ớ n g sở học được là học được đ ô đệ một mặt hưng phần nói ta học được vĩnh sinh vĩnh sinh bạch chu vô ý thức nhận vì chính mình nghe lầm chẳng lẽ lại xuất hiện ảo giác nhìn trong tay tiểu nhân điêu k h ắ c dễ cây bạch chu lung lay đầu có thể là hết thẻ trước mặt đều vô cùng chân thật đ ô đệ chính chờ mong mà nhìn xem hắn tựa như là đang đợi khích lệ ngươi thật học được bạch chu không dám tin tưởng hỏi ngươi cùng ta nói một chút ngươi làm sao học được đồ đệ gật gật đầu đại khái là cho rằng bạch chu đang khảo nghiệm hắn nghiêm tú nói ngày đó sư phụ ngươi để ta suy nghĩ cái gì là vĩnh hằng ta nghĩ thật lâu lại nghĩ tới sư phụ ngươi cùng ta nói qua vĩnh sinh bí mật đã sớm ẩn t à n g tại ngươi dạy cho kiến thức của chúng ta bên trong loại bỏ rất nhiều thứ về sau ta nghĩ đến quản tượng có đang có phản có sinh thì có tử đột nhiên liền hiểu ra thử vong không phải liền là vĩnh hằng sao ăn hết thuốc không phải ăn hết tuổi thọ mà là dùng thuốc làm đại giá tăng lên tuổi thọ thế nhưng thuốc vốn cũng không phải là vĩnh hằng cho nên đổi lấy mệnh chỉ có thể có thời hạn cái này cùng dược liệu thời hạn có quan hệ muốn vĩnh sinh lời nói con đường này là không thể thực hiện được cho nên Chỉ có chết chết cũng chính là hẳng, đây chính thể sinh, vĩnh hẳng, sinh vĩnh hẳng, vĩnh sinh. hương thú dùng giá, làm lấy là lấy là là đại đổi đổi đây Đồ đệ bất ừ bừng n nói. Nhìn này vô cùng dáng vẻ tự tin, bạch chu cũng sướng không nghĩ tới chính mình thuận miệng g giải Bạch biểu cái tới thích tự đặt Chu xem m đồ đệ là vô vẻ sở, quá nói mỏ đạo lý ai cũng sẽ vĩnh sinh loại này sự t ì n h không có thực hiện phía trước đều là người xin nói ngộ nhìn xem mê mẩn như thế đồ đệ bạch chu cũng không đành lòng tâm nói cho hắn chấn tướng bạch chu chính mình đã từng cũng đối vĩnh sinh vô cùng si mê thế nhưng chỉ có không ngừng mà nghiên cứu đụng nam tường về sau mới sẽ ý thức đến tất cả những thứ này đều là bọc nước bất quá ở trong quá trình này đối chi thức quy nạp tổng kết cùng dung hội quán thông lại không phải bọc nước đối không biết duy trì lòng hiếu kỳ không ngừng thăm dò luôn là chuyện tốt nếu như không phải luật đan hắn cũng sẽ không nhận biết nhiều như thế dược liệu không phải tạo tiết khí cũng sẽ không làm ra nhiều như thế kỷ tư diệu tưởng khí cụ nghĩ đến cái này bạch chu quyết định đối đồ đệ hơi chút hướng dẫn cùng cổ vũ để hắn tận lực chớ đi đường q u a n co giả vợ như vui mừng gật gật đầu bạch chu khẳng định nói người ý nghĩ không sai nhưng ngươi nghĩ qua làm sao thực tiễn sao ta thực tiễn qua thực tiễn qua lần này bạch chu rốt cuộc trang không đi ra cao thâm khó dò bộ dạng n g ư ơ i làm sao thực tiễn bạch chu cũng không phải là thật t ố t kỳ chỉ là để ý đồ đệ có hay không làm loạn nhân loại bên trong những cái kê luyện đan thuật sĩ chính mình thí nghiệm thuốc đem chính mình ăn chết sự t ì n h cũng không phải số ít hắn lo lắng đồ đệ thật tẩu hỏa nhập m a vậy hắn cái này làm sư phụ thật đúng là khó từ tội lỗi nghĩ đến cái này bạch chu đã có chút hối hận dùng vĩnh sinh sự tỉnh đi lừa gạt đồ đệ sư phụ người đi ra ta cho ngươi xem một chút tại bạch chu ánh mắt lo lắng bên dưới đồ đệ đem hắn mang ra đến bên ngoài không địa bên trên nhìn kỹ vừa dứt lời đồ đệ thân thể lại đột nhiên cứng đ ở sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất thấy tình cảnh này bạch chu lập tức xông tới thanh em yếu ớt từ d ễ cây bên trong chuyển đến sư phụ t a vĩnh sinh ngay sau đó một cái trong suốt giống như là giọt nước đồng dạng đồ vật từ trong thân thể bay ra chậm dại hướng lên bầu trời bên trong l ư ớ c tới đây là hồ n linh ý thức được không thích hợp bạch chu trực tiếp nắm lên nguyên bản quấn quanh trên người mình rễ cây hướng về cái tiêm ộ t mực hướng lên trên tung bay hồn linh vung đi lên rễ cây vung qua phía sau trên không hồn linh liền biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm ngã trên mặt đất đồ đệ cũng ung dung tỉnh lại sư phụ ta trở về mới vừa vừa mở miệng bạch chu liền một bàn tay đập tới chán của hắn bên trên người cái kia kêu, kêu vĩnh sinh t h ă n g thiên chính là vĩnh sinh đồ đệ cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng thế nhưng xác thực có thể vĩnh sinh chỉ cần một mực bảo trì loại kia trạng thái người cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào chết sẽ không hướng trên trời bay bạch chu không lời nào để nói khôi phục tâm tình về sau bạch chu mới nghiêm túc k u ê n n ủ nói lần sau đừng làm như vậy nhân loại cũng không có thực hiện vĩnh sinh vậy cũng là hư hào theo đuổi sư phụ cũng sẽ không đều là lửa gạt ngươi nhìn hướng đồ đệ bạch chu quan tâm hỏi ngươi bay ở trên trời có cảm giác gì không có cảm giác chính là rất tự do hồn linh không có thân thể gò bó tự do cũng là bình thường trừ cái đó ra liền không có khác có không có cảm giác được không thoải mái còn có hiện tại trở về thân thể có hay không chỗ nào cảm thấy không thích hợp bạch chu nhìn xem t r o n g mặt đồ đệ vô cùng lo lắng đồ đệ tại nguyên chỗ cảm thụ một lát lắc đầu nhưng nhìn xem bạch chu dò xét ánh mắt lại gật đầu một cái đến cùng làm sao vậy bạch chu gấp gáp mà hỏi thăm Có h tại nói bụng. Trường Vĩnh sinh tội, là minh chủ vô năng cả tăng Trường Vĩnh sinh tội, là minh chủ vô năng cả tăng tội, tội, thêm. thêm. vô vô chủ chủ sổ sổ là là cả cả ngoài miệng xác nhận đồ đệ không có việc gì về sau bạch chu vẫn không có yên lòng tựa như những cái t i a t ăn tiên đan luyện kim thuật sĩ mặc dù vừa mới bắt đầu nhìn không ra có cái gì nguy hại nhưng tiên đan độc tố đã vĩnh cửu lưu tại trong cơ thể tuổi già bị dày vò đến đau đến không muốn sống h ú n g chi cái này có thể là chân chính có khả năng ảnh hưởng đến hồn linh đồ vật bất luận cái gì có thể tổn thương đều sẽ ảnh hưởng đến tinh thần vì vậy bạch chu lại dùng mấy vấn đề khảo nghiệm đồ đệ Tốt tại, chứ là làm làm c ò sẽ sẽ mơ mơ màng màng nguyên k h ô n có l lại t càng càng lý rất đơn giản lợi dụng rất nhiều quẻ tượng tri thức bao gồm hồn linh cùng thân thể ngăn cách còn có một chút thuốc tinh luyện phương pháp đồ đ ệ thế mà dùng tại trên người mình bạch chu nghe lấy nghe lấy thế mà cũng có chút minh bạch đang thán phục tại đồ đệ kỳ tư diệu tưởng đồng thời bạch chu cũng tràn đầy lo lắng lần sau đừng có lại làm như vậy nếu như không có người ở bên cạnh kịp thời cứu ngươi ngươi liền thật thang thiên sẽ không sứ phụ đồ đệ nghiêm túc giải thích nói ta cảm thấy ta cùng thân thể ta sẽ lại lần nữa giao nhau bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy thử nghiệm cái này cũng có thể cảm giác được bạch chu không dám tin tưởng hỏi có thể lúc nào giao nhau không biết nghe đến cái này bạch chu lại cho đồ đệ trên chán nặng nề mà tới một cái một đầu đồ đệ trốn cũng không tránh mặc cho bạch chu g o hắn ta đúng là một đầu sư phụ bạch chu lập tức phiền muộn đến nói không ra lời liền tại hắn tự hỏi làm sao khuyên bảo đồ đệ lúc lại cảm giác được vũ khí bên người phát sinh biến hóa tựa hồ đột nhiên thay đổi đến nồng n ặ n g nguyên bản những x ư ơ n g mù này cũng không dính vào trên da của hắn nhưng ngay tại vừa rồi những cái kia ẩ m ướt hơi nước bắt đầu áp vào bạch chu quần áo bên trên trên thân cũng cảm giác được sệt sệt dùng tay xoa xoa mặt ở nhưng đã dính đầy hơi nước cái này sương mù làm sao càng ngày càng nặng bạch chu rất nghĩ hoặc thời tiết này cực đoan như vậy sao cái này là lúc nào lên sương mù hắn tò mò hỏi thăm trước mặt đồ đệ. rất lâu rồi đồ đệ suy nghĩ một chút hồi đáp sư phụ vừa đi không lâu ta mới vừa học được vĩnh sinh lúc ấy lâu như vậy cái này sương mù thế mà duy trì liên tục lâu như vậy bạch chu lập tức ý thức được cái này sương mù là thật có chút không đúng làm sao có một mực duy trì liên tục lâu như vậy sương mù trong thôn còn có chuyện kỳ quái gì phát sinh sao bạch chu hỏi tới có lần này đồ đệ không có suy nghĩ lập tức liền cho ra đáp án sư phụ ta dẫn ngươi đi nhìn Tốt. ô m lo lắng tâm tình bạch chu đi theo đồ đệ ở trong thôn quay vòng lên đồ đ ệ đem bạch chu đưa đến một cái cùng loại với nhà kho địa phương bên trong để bạch chu dạy cho bọn họ chế tạo các loại công cụ nhưng những công cụ này hiện tại cũng chất thành một đống lộn xộn bậy tại nơi này làm sao vậy nhìn xem những công cụ này bạch chu có chút kỳ quái nhìn nơi này đồ đ ệ chỉ vào một kiện công cụ chỗ k h ớ p đối nguyên bản bằng gỗ trên kết cấu b ò đầy màu đen nấm mốc ban những này nấm mốc ban đem gỗ ăn mòn ra từng đầu sâu sắc với rách bạch chu lại vội vàng tra xét cái khác công cụ phát hiện những này nấm mốc ban đều xuất hiện ở công cụ rất mấu chốt bộ vị bên trên trực tiếp đưa đến công cụ tổn hại không cách nào tiếp tục sử dụng tựa như là có người chuyên môn làm phá hư đồng dạng hơn nữa còn là đặc biệt quen thuộc loại này công cụ người bất quá những này nấm mốc ban lại giống là tại ở mức sương mù bên trong tự nhiên tạo thành bạch chu nhặt lên một cái nhanh cây tạo cạo cái kia nấm mốc ban có thể hắn động tác lại làm cho vốn là vốn đã lung lay sắp đổ công cụ tan ra thành từng mảnh ăn mòn như thế sâu sao cái kia đen như mực nấm mốc ban ở nhưng đã c u ố n tới gỗ chỗ sâu nhìn tới đây chính là những công cụ này bỏ ở nơi này nguyên nhân cảm thụ được bên cạnh những này ở mức ư ơ n g mù bạch chu rất khó không đem hai cái này liên tưởng đến nhau chẳng lẽ cái này sương mù là một loại sinh vật còn có ý thức tự chủ trừ cái đó ra bạch chu liền nghĩ không ra giải thích của hắn nếu như không phải có rất mạnh bản thân ý thức liền sẽ không chuyên môn tìm yếu kém điểm phá hỏng để những công cụ này triệt để mất đi tác dụng những công cụ này là lúc nào xảy ra vấn đề bạch chu hỏi tới ở trên đảo xuất hiện những sương mù này về sau đồ đệ trả lời khẳng định nói nghe đến cái này bạch chu càng chắc chắn giữa hai cái này có quan hệ toàn bộ trong thôn công cụ đều bị hủ thực nghĩ đến sương mù tràn ngập đảo nhỏ bạch chu lo âu hỏi đồ đệ nhẹ gật đầu xem ra vấn đề so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn bạch chu lại cùng đồ đệ ở trong thôn đi một vòng phát hiện xác thực như đồ đệ nói tới bỏ hoang công cụ khắp nơi có thể thấy được xoa ly tộc lại trở về xã hội nguyên thủy bạch chu truyền thụ công cụ toàn bộ đều không thể sử dụng làm sao sẽ như thế có tính nắm h vào bạch chu thậm chí cảm thấy đến đây là một loại nào đó chiến tranh đề i báo chuyên môn hủy hoại địch nhân văn minh tạo vật trở lại gian phòng phía sau bạch chu bắt đầu c h ầ p tư nấm mốc ban là sương mù đưa đến sương mù kéo dài thật lâu từ ta rời đi không bao lâu liên bắt đầu lan tràn toàn bộ đảo nhỏ đồ đệ khi đó vừa vặn học được vĩnh sinh vĩnh sinh bạch chu nao trong biển hiện lên một k i a linh quang hắn không có nhớ lầm tại hắn mới vừa từ đồ đệ cái k i ê u biết được một điểm vĩnh sinh phương pháp về sau hắn tự hồ là cảm giác vũ khí bên người tăng thêm không ít vừa nghĩ tới cái này bạch chu liền lập tức hỏi thăm đồ đệ lần trước bọn họ trò chuyện lúc có không có cảm giác được sương m ủ biến động nhưng mà đồ đệ lại lắc đầu chỉ có chính ta cảm giác được bởi vì ta biết được vĩnh sinh phương pháp cho nên bị sương m ủ có lên nhớ tới cái k i a đột nhiên ẩm ướp làn ra bạch chu hiểu ra hắn gấp gáp hỏi thăm đồ đệ vĩnh sinh phương pháp còn có bao nhiều người biết nghe đến cái này đồ đệ một cái không nói ấp búng giống là muốn che giấu cái gì bạch chu một cái liền nhìn ra hắn quất bách trong lòng cũng có cảm giác không ổn người trong thôn biết tất cả đồ đệ ngượng ngùng nói hắn vốn chính là một cái dấu không được lời nói người bạch chu dạy cho hắn tất cả mọi thứ hắn cũng sẽ cùng người trong thôn nói phía trước bạch chu cũng, cũng không thèm để ý không nghĩ tới lúc này lại chọc vào rắc rối làm sao vậy sư phụ gặp bạch chu vội vàng hấp tấp bộ dạng đồ đệ tò mò hỏi bạch chu nhìn xem còn mơ mơ màng màng đồ đệ thở dài đem chính mình đoán muốn nói cho hắn ngay xong bạch chu giải thích đồ đệ cũng xứng sờ ngay tại chỗ có sư phụ ta không biết không có việc gì đây không phải là lỗi của ngươi ai có thể nghĩ tới chỉ là hiểu rõ một việc liền sẽ đưa tới thái họa chẳng lẽ hướng lên trời chùm bệnh tất nhiên sẽ gặp phải thượng thiên trách phạt chương hai trăm năm mươi năm thoát khỏi không s o n g tử vong chương hai trăm năm mươi năm thoát khỏi không s o n g tử vong bạch chu trước đây cũng đã nghe nói qua xem bói người nhìn trộm thiên cơ thay đổi sự vật nguyên bản vận hành quy luật sẽ gặp phải p h ả n v ệ nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới chính mình đ ồ đệ thế mà lại ngẫu nhiên ở giữa c h ạ m đến cấp độ này cảm thụ được trên thân ẩm ướt sương n g bạch chu lập tức vui mừng chính mình đối với vĩnh sinh chỉ là hiểu rõ một chút da lông người đi thông báo người trong thôn vĩnh sinh phương pháp nhất định phải bảo mật cũng không cần tiếp tục nghiên cứu một chút đi đem sương mù tính nghiêm trọng cùng bọn họ nói rõ ràng bạch chu phân phó nói đồ đệ lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức chạy đi thông báo những người khác bạch chu ngồi tại trong phòng não nhanh chóng xoay tròn có thể là hắn căn bản là chưa bao giờ gặp tương tự tình huống thượng thiên phản vệ từ trước đến nay liền không có người thành công tránh thoát khỏi c ú n g chi là như vậy cụ tượng hóa phản vệ thế mà thật hóa thành sương mù theo đồ đồ đệ đến cùng là nghiên cứu rơi ra cái gì vậy vươn tay bạch chu lau chùi trước mặt trên mặt bàn hơi nước những sương mù này đối xoa ly tộc tựa hồ cũng không có cái gì chỗ hại chỉ là sẽ công kích công cụ che đậy tầm mắt vì sao lại có kỳ quái như thế đặc tính đâu hắn tìm tới trong phòng một chút chính mình đã từng chế tạo dùng cho dạy học công cụ hình mẫu phát hiện những ngày hình mẫu trong lúc bất chi bất giác cũng bỏ đ ầ y nấm mốc ban mà còn những ngày nấm mốc ban cũng đều là xuất hiện ở rất chỗ mấu chốt hoặc là chính là yếu điểm tựa như là chuyên môn muốn đem những công cụ này phá đi theo đổi vĩnh sinh liền sẽ dẫn tới thai h o ạ sao bạch chu xứng sở nhìn xem những này hình mẫu trong lòng tràn đầy khiếp sợ đồ đệ rất nhanh liền chạy trở về sư phụ thông báo xong t ố t ngươi cùng ta tới chúng ta đi xem một chút cái này sương mù ảnh hưởng phạm vi hắn mang theo đồ đệ đi tới bên bờ ngồi lên thuyền đánh cá nhỏ có thể là mới vừa vừa ngồi lên thuyền xung quanh sương mù liền kịch liệt lật dâng lên chuyện gì xảy ra bạch chu tại nguyên chỗ chờ một hồi cái kia sương mù vẫn là không ngừng mà quần quận tựa hồ là có đồ vật gì tại chỗ sâu khuấy đậu sương mù ngưng tụ tại thuyền đánh cá biên giới tựa hồ muốn kéo lấy thuyền đánh cá hướng trên bờ tới gần không thể như thế chờ lấy. bạch chu lập tức liền ý thức được những x ư ơ n g mù này tựa hồ là tại trở ngại lấy bọn họ ngoan tâm bạch chu giải ra thuyền đánh cá dây thừng hướng về trong biển p h ó n g đi một mạch đâm vào cái kia l a n lộn x ư ơ n g mù bên trong quả nhiên bạch chu hành động đưa tới x ư ơ n g mù kịch liệt phản ứng xung quanh x ư ơ n g mù đột nhiên tăng thêm nồng nặc biến thành màu đen càng không ngừng quấn lên hướng về thuyền đánh cá nhỏ đánh tới vọt tới bạch chu cùng đồ đệ trên thân lập tức bạch chu trước mặt đen kịt một màu chỉ có đồ đệ gấp gáp âm thanh từ rễ cây bên trên chuyển đến sư phụ ta nhìn không thấy nhắm mắt lại hướng phía trước vạch bạch chu hô lớ Liều m ạ kéo kẹt, kéo kẹt nhưng g ạ c l rất nhanh hắn liền nghe đến một chút càng thêm kỳ quái âm thanh giống như là có đồ vật gì vòng quanh thuyền đánh cá nhỏ tại dưới mặt nước bơi lội vật kia hình thể tựa hồ vô cùng khổng lồ dòng nước âm thanh bao quanh càng không ngừng tiến vào bạch chu mà nghĩ thỉnh thoảng vật kia sẽ còn nhẹ nhàng đụng một cái thuyền nhỏ dinh dính làn da đụng vào bằng gỗ thân thuyền bên trên phát ra tiếng vang nặng nề lại chân bóng sắt qua mềm dẻo đạn đến nơi xa một máy mắt to lớn hoảng hốt xuất hiện ở bạch chu trong lòng người tại chạy trốn sao đột nhiên một thanh â m xuất hiện ở bạch chu bên cạnh người nào bạch chu bị dọa đến kém chút mở mắt hắn không có nghe lầm đó là có người đang nói chuyện với hắn đó là một cái tiểu nữ hải ý thức được thanh â m này thuộc về phía sau bạch chu nao trong biển bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh cái t i ê bị đốt t r i chỉ có nửa cái đầu lâu tiểu nữ hải bạch chu lúc này rõ ràng nhắm mắt lại nhưng hắn lại rõ ràng xem đến cái k i a tiểu nữ h à i liền yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm hắn ngươi làm sao chính mình chạy không mang theo ta tiểu nữ h à i nhìn xem hắn mang theo oán trách nói bạch chu trái tim đã sắp nhảy ra ngoài hơi nước dính ư ớ t hắn y phục một cố hàn ý chui vào trong cơ thể ta đem ngươi trôn trôn ngươi có lẽ muốn nghỉ ngơi mời đối hắn một bên ra sức chèo thuyền một bên lẩm bẩm nghe đến bạch chu lời nói tiểu nữ h à i hơi nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm bạch chu rất lâu sau đó hai cái cháy đen tay nhỏ liền trống lên nâng cái tia chỉ còn lại một nửa cái cảm ta ngủ không、được. Người、ngủ ư i n g không được cũng muốn ngủ bạch chu nổi giận mắng thế nhưng ta n ó n g quá tiểu nữ h à i ngồi ngay ngắn đem hai cái tay nhỏ d ơ lên sau đó yên lặng túi đ ầ u nàng đem để tay đến ngực đ ố n g nhiên xé ra giữa ngực là một cái bị đâm qua vết thương liền tính tại một mảnh cháy đen bên trong cũng có thể thấy rõ ràng nóng bỏng đốm lửa nhỏ đ ố n g nhiên từ trong vết thương phun ra ngoài trôi giặt đến trên không bạch chu cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt nhưng tiểu nữ h à i tựa hồ cũng không tính bỏ qua nàng theo vết thương tiếp tục đem thân thể của mình sẽ ra ở trong đó là đỏ bừng than lửa bạo liệt đốm lửa nhỏ nhiệt độ cao nháy mắt đem nguyên bản âm lánh xương mù s ấ y khô còn không có đốt xong tiểu nữ h à i nhìn xem ngực bình tĩnh nói bạch chu cảm thụ được cái k i a bắn ra nhiệt độ cao không biết có phải hay không là bị kịch liệt biến hóa nhiệt độ kích thích con mắt một cỗ khó mà ư ớ c chế nước mắt từ khỏe mắt bên trong chảy ra cùng trên mặt hơi nước lăn lộn ở cùng nhau con mắt đau đến chịu không được Sẽ diệt sẽ diệt hắn lẩm bẩm nói、Tốt. tiểu ố t t nữ h à i nhìn xem hắn nửa cái miệng cười toét nợ nụ cười biến mất không thấy gì nữa trước mắt nhiệt độ cao nháy mắt biến mất cái tia xương mù tiếp tục quẩn tất cả lên âm lanh nhẩm ướt lại lần nữa chiế ra sức vi động mái chèo thuyền rõ ràng là đang không ngừng vận động bạch chu lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt lượng chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh đ ấ y thuyền bên dưới vật kia còn đang không ngừng bơi lội va chạm âm thanh càng ngày càng rõ ràng thuyền đánh cá nhỏ cũng đong đưa càng ngày càng lợi hại tiếp tục vạch bạch chu hô thân thể vùi sâu vào sương mù bên trong bọc nước phun tung tóe đến trên tiểu ngư thuyền bạch chu cảm giác mình tựa như ngâm tại trong nước đột nhiên cái tia dưới nước đ ổ vật giống như là bắt lấy cơ hội cuối cùng hung hăng đục vào vốn là suy yếu vô cùng bạch chu cũng không còn cách nào nắm chặt mái ch mơ hồ bên trong hắn chỉ nghe thấy quấn quanh ở trên thân rễ cây bên trong chuyển đến gấp gáp âm thanh sư phụ sư phụ thanh âm kia lo lắng hô h á n một bóng người đi tới bên cạnh mình nhẹ nhàng vỗ mặt mình cuối cùng có một điểm ấm áp bạch chu mở mắt ra đồ đệ chính ngồi sổm tại trước mặt lo âu nhìn xem chính mình bên cạnh chỉ có, có chút ó c tiếng sóng biển sương ngủ cũng bình tĩnh lại bạch chu nằm tại thuyền nhỏ trung ương vô lực hỏi đồ đệ a chúng ta ra đảo sao đồ đệ lắc đầu chúng ta lại trở về sư phụ chương hai trăm năm mươi sáu báo thù nóng bỏng chương hai trăm năm mươi sáu báo thù nóng bỏng trở về bạch chu giấy rủi lấy từ trên thuyền bò lên nhìn ra phía ngoài sóng biển nhẹ nhàng vớt bên bờ sương mù vẫn như cũng nồng đậm vừa vặn lần kia va chạm là chuyện gì xảy ra bạch chu hướng đầu thuyền nhìn phát hiện thuyền đánh cá nhỏ chính cắm ở một khối bên bờ trên tảng đá lớn vừa vặn va chạm chính là tới từ khối này tự thạch h ã n nghi hoặc nhìn về phía đồ đệ ngươi vừa vặn nhìn thấy cái gì sao cái gì cũng không thấy sư phụ ta nghe ngươi lời nói một mực nhắm mắt lại cái kia có cảm giác được gì hay không đồ đệ suy nghĩ một chút liền cảm giác phương hướng của chúng ta càng ngày càng lệch đi vòng một vòng lớn về sau liền trở về liền không có khác thứ gì bạch chu đem bàn tay đi vào từ đã hoàn toàn bị thấm ớt túi h á o bên trong lấy ra một cái tiểu nhân điêu khắp dễ cây cái kia tiểu nhân không có khuôn mặt vòng khoanh tay q ị ỷ dị nằm tại trong tay sư phụ người mang theo cái này làm cái gì đồ đệ thay thế t o mò hỏi ta mang theo nó làm cái gì bạch chu trong lòng cũng sinh ra đồng dạng nghi vấn có thể là hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến tại sao mình lại đem cái này di vật đưa đến trên thân một trận âm lanh c h u y ề n đến bạch chu bị gió biển thổi đến run lầy bầy đành phải mang theo đồ đệ trước dẹp đường hồi phủ về sau bạch chu lại mang đồ đệ thử rất nhiều lần mỗi lần muốn rời khỏi hòn đảo đều lại bởi vì các loại nguyên nhân trở lại trên đảo thuyền đánh cá hình như tại sương mù bên trong hoàn toàn lạc mất phương hướng một mực tại túi vòng quanh đi còn lại kiểu gì cũng sẽ trở lại bên bờ không những như vậy bạch chu để cái khác xoa ly tộc đi thử nghiệm phát hiện bọn họ cũng không ra được đảo cái này về sau một chút ra biển đi lái qua trên thuyền nhỏ thậm chí cũng xuất hiện nấm sương mù tựa hồ tại nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản xoa ly tộc rời đi hòn đảo này tại mấy lần kém điểm phát sinh sự cố về sau bạch chu cũng không có dám lại tiếp tục thử nghiệm lúc này hắn đã có một cái không tốt lắm phỏng đoán xoa ly tộc bị cái này sương mù vây khốn nghĩ đến cái này bạch chu tiến hành một lần cuối cùng thử nghiệm lần này hắn không có mang theo những người khác hắn tìm một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại theo n h ỏ một thân một mình bắt đầu rời đảo đi thuyền lần này sương mù ảnh hưởng cũng không có nghiêm trọng như vậy sương mù mặc dù trở ngại lấy bạch chu rời đi nhưng cũng không có giống phía trước kịch liệt như vậy quanh đi quẩn lại về sau bạch chu xuyên qua sương mù biên giới đi tới trên mặt biển nhìn phía sau cái k i a bị sương mù dậy đặc bao phủ đảo nhỏ bạch chu lại lần nữa lâm vào nghi hoặc vì cái gì ta có thể đi ra chỉ có chính hắn một người thời điểm có thể rời đi mặc dù cũng sẽ bị ngăn cản trở ngại nhưng ngăn cản đến đồng thời không rõ ràng trở lại trên đảo về sau bạch chu suy tư rất lâu suy đoán có thể có hai nguyên nhân đệ nhất chính là hắn đối với vĩnh sinh cũng là kiến thức nửa đời h i ể u sơ gia lông sương mù đối hắn tính công kích không hề cường thứ hai sương mù loại này hành động có thể phần lớn là nhằm vào chủng tộc đối người tính nhắm vào cũng không có nghiêm trọng như vậy mặc dù vắt hết dịch não bạch chu cũng nghĩ không rõ lắm cái này sương mù mục đích nhưng hắn vẫn là hơi tổng kết một chút sương mù nguyên lý trước mắt cũng chỉ có thể đem cái này sương mù coi như là nhìn ra vĩnh sinh trừng phạt nhằm vào chủng tộc lời nói thật đúng là có chút nhân quả luân hồi cảm giác bởi vì là một cái người không đủ để gánh chịu dòm phá thiên cơ đại giới cho nên thượng thiên trừng phạt tác động đến tộc nhân hậu thế theo huyết mạch một mực liên lụy đến tương ứng người thậm chí cả một cái chủng tộc đều muốn vì thế gánh chịu đại giới nghĩ đi nghĩ lại bạch chu lại yên lặng mở ra báo khỏa trong bao có hắn tại nhân loại trên đảo thu th hắn cầm lấy những cái kia giống như là thanh đồng khí đồng dạng phù văn linh kiện phát hiện bọn họ thế mà bị gỉ gỉ ngấn đường vân vô cùng rõ ràng bạch chu phát phát hiện mình tựa hồ tại nơi nào nhìn thấy qua những hoa văn này những cái kia ngấm bắp an mới vừa theo những cái kia vết dỉ nhìn mấy lần bạch chu liền bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được quen thuộc như vậy cái kia sương mù lại có thể ảnh hưởng ngư nhân hung khí không phải là sương mù đem những n à y hung khí người sở hữu coi như là mình à. vừa nghĩ tới cái này bạch chu nháy mắt liền hiệu tất cả ngay sau đó một cái tuyệt diệu ý nghĩ xuất hiện ở bạch chu trong lòng có thể lợi dụng những sương mù này trợ giúp hắn báo thủ thế nhưng làm sao để ngư n h â n tộc nhận đến sương mù ảnh hưởng đâu bạch chu suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới biện pháp đúng lúc này bên người tiểu nữ hải nhắc nhở hắn để ngư n h â n tộc chính mình đến trên đảo này để bọn họ đích thân phát hiện vĩnh sinh bí mật dạng này liền sẽ không gây nên hoài nghi ngư n h â n tộc cũng sẽ bị sương mù vây ở trên tòa đảo này vinh thế không được siêu sinh đúng vậy a bạch chu nhìn về phía một bên tiểu nữ hải tán dương ngươi nói rất có đạo lý tiểu nữ hải được khen ngợi về sau lại cười toe toét nửa cái miệng nở nụ cười nhưng bạch chu lại lộ vẻ do dự thế nhưng xoa ly tộc làm sao bây giờ Ta làm n hắn ư vậy nguy không phải đem bọn họ đặt nguy hiểm h bọn bên trong đem đặt sao.、Hắn、lo âu nói tiểu nữ h à i ngồi tại bạch chu bên cạnh dùng cháy đen tay nhỏ ôm lấy cánh tay của hắn ngoan ngoãn không nói gì thế nhưng tiểu nữ h à i trong cơ thể cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao lại vọt tới bạch chu trên cánh tay mới không bao lâu bạch chu liền cảm giác cánh tay của mình bỏng đến không được bạch chu muốn đem tay rút ra có thể cái kia cháy đen tay nhỏ vô cùng yếu ớt hình như vừa dùng lực liền sẽ bể nát hắn vừa mới co rúm thật giống như nghe đến vơ nát than cốc cầm thanh lần này hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể cố nén khó chịu cứng đờ ngồi bạch chu trên c h á n chạy xuống mồ hôi suy nghĩ cũng biến thành hôn l o ạ n lên người muốn tiếp tục trốn sao lần này muốn đi đâu tiểu nữ h à i ngầm đầu tò mò hỏi bạch chu vô ý thức muốn phủ nhận có thể là h á miệng nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào hắn xác thực một mực đang lẩn trốn đừng có gấp có thể là ngươi đã chạy trốn rất lâu rồi lần này bạch chu càng thêm không lời có thể nói còn không có đốt xong còn tại đốt chúng ta đều đang cháy ngươi muốn trốn b a o xa là không phải là không muốn quản chúng ta chạy trốn tới đầy đủ địa phương xa liền có thể mát mẹ có đúng không ta không có nghe lấy tiểu nữ hải từng tiếng chất vấn bạch chu cũng không còn cách nào chịu đựng vừa xung động đem cánh tay của mình hung hăng rút ra gian g i ắ c tiểu nữ hải cái kia cháy đen tay nhỏ hướng thanh c ắ t ra nàng nhìn xem chính mình chỉ còn lại một đoạn nhỏ ngắn ngủi tay không biết làm sao nàng cũng không có khóc chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi tại nơi đó rất ngoan bạch chu lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn hắn run rẩy hỏi đau sao không đau không có cảm giác chính là không thể lại ôm lấy người tiểu nữ hải hề phải nói hai cái đứt rời tay nhỏ có chút đ o n đưa ta bắt không được ngươi ngươi không cần tiếp tục chạy trốn a có lỗi với có lỗi với bạch chu nháy mắt sụp đổ co quắp ngã trên mặt đất giống như nổi điên đối với bên cạnh tiểu nữ hài đập lên đầu lệ rơi đ ờ y mặt ta sẽ không trốn tuyệt đối sẽ không nóng bỏng vọt vào hắn đầu lâu tựa hồ chỉ có đem đầu hung hăng nện trên mặt đất bạch chu mới sẽ hơi dễ chịu một chút sư phụ ngươi đang làm gì đó đồ đệ đẩy cửa ra nhìn xem một mực dập đầu bạch chu kinh ngạc hỏi bạch chu té quỵ dưới đất càng không ngừng dãy ruộng h e đến đồ đệ hỏi thăm một khắp này bạch chu khí lực cả người giống như là trong nháy mắt rút đi cưng ngay tại chỗ mồ hôi hôn tạp nước mắt Đồ đệ, ta xoa nghĩ mời lần y tộc, ta giúp i d thứ nhất lúc nhìn thấy ta bọn họ thậm chí liền ta là chủng tộc gì đều nhận không ra mạc linh nhìn xem có chút xứng sờ bạch chu trong lòng tràn đầy lo lắng b ạ không c thích những m như lịch thời n ó vậy mạc linh phát hiện hắn căn bản không làm rõ ràng được mạch chu trong lời nói thật giả những kinh nghiệm tia tựa như là chắp vá lung tung mạnh vỡ hoàn toàn không có căn cứ cũng tỉ như cái tia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiểu nữ hải nghĩ đến cái này mạc linh rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình tại xác nhận bạch chu trạng thái đã hơi chuyển biến tốt đẹp về sau hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi cái kia tiểu nữ hải là di vật sinh ra huyễn tượng sao đương nhiên bạch chu bình tĩnh hồi đáp ta chấp nghiệm quá nặng cái kia di vật liền theo ta ý nghĩ huyên hóa ra những cái kia hư tượng ta đây đều biết rõ những ý n g h ĩ kia kỳ thật đều là ta không có cái gì tiểu nữ hải bạch chu tựa hồ rất rõ ràng cái kia đều là ảo tưởng trong lời nói logic ũ n g vô cùng rõ ràng nhưng mà mạc linh lực chú ý lại không có đặt ở bạch chu lời nói bên trên mà là chú ý tới hắn kỳ quá bạch chu lúc nói chuyện luôn là lơ đãng hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn hình như nơi đó đang ngồi một cái thấp bé người hắn chuyển nhích người lúc hình như cũng luôn là tại tránh đi cái chỗ kia mà còn rõ ràng nhiệt độ rất thấp nhưng bạch chu nhưng dù sao sẽ thỉnh thoảng lau một cái mồ hôi chán nhìn xem bạch chu bên cạnh trống rông chỗ ngồi mạc linh lại lần nữa nghiêm túc hỏi ngươi thật xác định không có cái gì tiểu nữ hay sao nghe đến mạc linh vấn đề bạch chu đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy cả cười cười đương nhiên không có một bên đáp trả mạc linh nghi vấn hắn lại có chút quay đầu nhìn về phía bên cạnh sau đó hướng về bên kia thoáng rời một điểm vị trí. lần này càng phân không ra thật giả mạc linh vốn cho rằng chính mình có thể từ bạch chu cái này hiểu rõ ràng hòn đảo này đến cùng phát sinh cái gì thật không nghĩ đến giải quyết một chút bí ẩn lại lại xuất hiện mới bí ẩn trước mắt cái này duy nhất có thể vì chính mình giải đáp người tựa hồ cũng không quá bình thường nhìn xem bạch chu cái này hỗn loạn bộ dạng mạc linh cũng không có ý định tiếp tục hỏi nữa l i ê n tại mạc linh nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì lúc bạch chu lại đột nhiên phá vỡ trầm mặc ngươi có không có cảm giác hình như thay đổi sáng lên một chút sáng lên m ạ c linh vội vàng ngắm nhìn một phía mới phát hiện xác thực như bạch chu nói tới bên trong nhà gỗ phát sáng rất nhiều chỉ b ấ t quá sương mù quá mức nồng đầm không biết quan g mang cũng kia là từ đâu mà đến đi bên ngoài nhìn xem hai người liếc nhau về sau vội vàng chạy ra ngoài phòng vừa tới ngoài phòng m ạ c linh liền bị một màn trước mắt giật nảy mình nơi xa tựa hồ có một cái có chút tỏa sáng hình tròn nguồn sáng chính treo ở trên trời quan g mang tia trắng đến có chút k h i ế p người liền tính xuyên qua sương mù nồng nặc y nguyên vô cùng dễ thấy tựa như là một cái mơ hồ con mắt nhìn chằm chặp một cả hòn đảo nhỏ không những như vậy nguồn sáng kia tựa hồ còn tại cao tốc xoay tròn mới cũng không lâu lắm thoạt nhìn lại sáng lên mấy phần đó là vật gì mặc linh kiếp sợ hỏi hắn nhìn hướng bạch chu phát hiện bạch chu thế mà cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc chẳng lẽ bạch chu cũng không biết đó là cái gì tốt tại hắn rất nhanh liền cho ra trả lời chắc chắn là mặt trăng bạch chu nhìn xem nguồn sáng kia sững sờ nói là ngư nhân mặt trăng bọn họ đang làm gì mặt trăng mặc linh nhìn xem cái k i a dần dần sáng lên nguồn sáng đột nhiên nghĩ đến một cái quen thuộc đồ vật nguyệt đản bởi vì tầm mắt nhận hạn chế phía trước mạc linh chỉ ở lê lạc màn hình điện tử bên trên nhìn thấy hôn khắc bên trên nguyệt đàn mà còn vậy vẫn là thông qua thiết bị xử lý phóng t o qua cùng hiện tại tận mắt thấy khác biệt rất lớn cẩn thận hồi tưởng về sau mạc linh mới rốt cuộc xác nhận hiện ở trên trời mang theo thứ này chính là nguyệt đàn chẳng lẽ đây là 2,2005 trước nguyệt đàn làm sao một nháy mắt liền xuất hiện mạc linh làm sao cũng nghĩ không thông ngư nhân mới vừa vận đi tới trên tòa đảo này không bao lâu làm sao nhanh như vậy liền thành lập tòa thứ nhất nguyệt đàn tại sương mù kỹ thuật phong tòa phía dưới bọn họ là làm sao làm được lúc này bạch chu so mạc linh càng thêm gấp gáp nhìn xem cái kia còn đang tiếp tục tỏa sáng mặt trăng hắn rốt cuộc kiểm chế không được ta mau mau đến xem chuyện gì xảy ra ngươi trước rời đi hòn đảo này trên đảo này sương m ù đối ngươi không có hiệu quả cái này thân khôi g i ắ p cũng có thể bảo vệ ngươi rời đi bạch chu trịnh trọng d ạ n dò hắn v ô v ô mạc linh bà vai cảm ơn ngươi các loại mạc linh gọi lại đang chuẩn bị rời đi bạch chu ta cùng đi với ngươi à có thể c h i ề u ứng lẫn nhau nghe đến mạc linh lời nói bạch chu lại lắc đầu nhìn xem bên cạnh nói có người bồi ta không cần lo lắng hắng tại chỗ một lát tựa hô lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó bắt đầu tại trong bao lục lọi lên trong chốc lát liền lật ra một mảnh vỏ cây đưa nó đập tới mạc linh trong tay sau đó liền đối với mạc linh nghiêm túc nói ngươi nếu làm u ố n giúp ta cũng có kiện chuyện trọng yếu hơn cầm cái này tại đảo bên ngoài chờ ta ghi nhớ kỹ phải chú ý an toàn chờ ta xử lý xong sự tình ngươi lại giao nó cho ta nói xong bạch chu liền cũng không quay đầu lại đâm vào sương ngủ bên trong mạc linh cầm trong tay vỏ cây còn chưa kịp hỏi cái này là cái thứ gì bạch chu đã mất tung ảnh cái kia nguyệt đàn bên trên chỉ riêng thay đổi đến càng ngày càng trói mắt thỉnh thoảng còn lại đột nhiên lắc lư một cái mạc linh vốn định tiến lên đổi kịp bạch chu có thể mấy lần bị ánh trăng v ọ t đến con mắt về sau hắn liền lại cũng không biết bạch chu đi nơi nào chạy đi đâu rồi nhanh như vậy nâng vỏ cây mặt linh xứng sở ngay tại chỗ ý thức được bạch chu s á t thực chạy mất t â m về sau mặt linh đem vỏ cây n â n g đến trước mặt cẩn thận quan sát có thể cây này ra tựa hồ thường thường không có gì lạ nhìn không ra có bất kỳ k h á c thường gì tựa như là tại ven đường tùy ý nhặt được rắt rưởi không phải là lửa gạt ta a mặt linh hậu chi hậu giác đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ là bị lửa rồi nào có cái gì chuyện trọng yếu hơn bạch chu chính là vì để mặt linh không đi theo hắn cho nên tùy tiện tìm cái lý do rời đi mạc linh lực chú ý sau khi hiểu rõ mạc linh có chút thất lạc bất quá hắn rất nhanh liền lên tinh thần chúng ta chạy đi n g u y ệ t đàn cái kia nhìn xem không phải tốt dù sao trên trời mặt trăng liền tại cái kia còn có thể lạc đường không được nghĩ đến cái này mạc linh liền hướng về cái kia n g u y ệ t đàn phương hướng đi đến có thể đi đi là mạc linh lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện cái kia n g u y ệ t đàn đã không thấy bóng dáng nhìn lại n g u y ệ t đàn không biết vì cái gì đã chạy đến phía sau trên trời a chương hai trăm năm mươi tám lặp lại tháng chương hai trăm năm mươi tám lặp lại tháng lúc nào thay đổi cái vị trí mạc linh rất vững tin hắn làm một mực đi theo cái kia ánh trăng đi cái kia quang mang chói mắt không làm giả được có thể hắn chỉ là hơi vừa phân thần ánh trăng liền thay đổi hoàn toàn cái phương hướng không tin tà mạc linh đ i ề u cái đầu hướng về sau l ư n g đi đến lần này hắn càng thêm chuyên tâm mà nhìn trước mắt đường vì xác định phương hướng của mình không sai mạc linh còn đặc biệt mở ra khôi giáp bản đồ nghiêm túc đối chiếu nhìn tại gặp phải một chút nhất định phải rẽ ngoặc địa hình lúc mạc linh liền dùng khôi giáp phi hành công năng trực tiếp vượt qua hoàn toàn dựa theo thẳng tắp đến đi bảo đảm sẽ không c h ệ c hướng phương hướng nhưng mà càng chuyên tâm liền càng dễ dàng phân tâm l i ê n tại mạc linh nghiêm túc nhìn xem cái tia bản đồ lúc ngẩng đầu một cái n g u y ệ t đàn lại không thấy trên đất ảnh từ đột nhiên thay đổi theo tia sáng phương hướng nhìn n g u y ệ t đàn lại treo cao tại bên k i a ngày giữa không trung còn tại thay đổi bất quá lần này mạc linh cuối cùng xác định không phải chính mình vấn đề chơi đùa một hồi mạc linh khôi rắc bên trên bay ra một cái linh kiện giống như là một cái camera nhìn chằm chằm phương sang n g u y ệ t đàn cùng lúc đó khôi rắc bên trong cũng xuất hiện một bức tranh giống chính là cái tia camera chỗ quay chụp hình ảnh nhìn xem hình ảnh bên trên rõ ràng nguyễn đàn mạc linh hài lòng gật gật đầu lần này sẽ không mất dấu đi có thể là mặt linh còn không có cao hứng bao lâu hình ảnh kia lại đột nhiên thay đổi đến chống giống nguyên bản khóa chặt nguyệt đàn linh kiện cũng tại trên không chuyển vài vòng về sau nhắm ngay một phương hướng khác lại thay đổi lần này mặt linh cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ đứng tại chỗ quan sát rất nhanh hắn liền phát hiện nguyệt đàn biến động quy luật nó cũng không phải là không có quy tắc nhích tới nhích l u i chuyển biến phương hướng mà là dựa theo mấy cái đặc biệt vị trí một hồi xuất hiện ở chỗ này một hồi lại xuất hiện tại bên kia trải qua một cái tuần hoàn về sau lại trở lại vị trí ban đầu tựa như là đã xác định mấy cái điểm nguyệt đàn chỉ là tại những n à y đốt xuất hiện Minh bạch tất cả về sau, mạc linh liền bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. chỉ cần hướng trong đó xác định một cái điểm tới, cái tiêu nguyệt đàn tổng sẽ xuất hiện. Mạc linh quyết định trước đến trong đó một vị trí, ôm cây l ợ i thỏ nhưng mà tiếp xuống phát sinh tất cả lại vượt quá mạc linh dự đoán. trên bầu trời những cái kia xác định vị trí, bắt đầu xuất hiện nhiều cái nguyệt đàn. vừa bắt đầu chỉ là hai cái cùng lúc xuất hiện, đến phía sau những vị trí này liền bắt đầu không ngừng mà xuất hiện nguyệt đàn, tựa như là trên bầu trời nháy đèn, một hồi phát sáng, một hồi tối, vây thành một vòng. cái t i ê ánh trăng cũng là từ bốn phương tám hướng chuyển đến phía trước vừa mới sáng lên. phía sau ánh trăng lại phong tới mạc linh tựa như là ở tại một cái khắp nơi đều là ánh đèn phòng khiêu vũ càng không ngừng bị bốn phương tám hướng chuyển đến trói mắt bắn đèn lấp mắt cái kia lập lọe tốc độ càng lúc càng nhanh mãi đến vây thành một vòng n g u y ệ t đàn dừng lại tại trên không không tại biến động trên mặt đất mạc linh ảnh tử biến thành một cái đoá hoa hình dạng lấy hắn làm trung tâm nhàn nhạt nở rộ ra sương mù bị cái kia trắng s á m ánh trăng chiếu lên dị thường sáng ngời giống như là tiểu phi trùng đồng dạng không biết là cho bụi vẫn là giọt nước điểm sáng giống như đang sống tại mạc linh bên cạnh xoay quanh điểm sáng theo sương mù lưu động hướng khôi giáp đ vườn quanh một vòng tại trên không xoắn ố c đảo quanh vô số điểm sáng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mạc linh đứng tại chỗ bị cái kia điểm sáng bao quanh ở phía xa mông lung trong sương mù còn có cái khác điểm sáng giống như là dòng sông đồng dạng hướng về mạc linh chạy nhanh mà đến một n g a y mắt mạc linh tựa như là ở tại dưới đèn chiếu mặc cho vô số ánh mắt dò xét cũng là tại cùng một thời gian mạc linh đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận run dậy tựa hồ sương mù bên trong có vô số ánh mắt đang nói chừng chính mình những điểm sáng kia càng lúc càng nhanh ngay sau đó liền tại mạc linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới đột nhiên dừng lại nhưng ngừng lại trên không không khí nháy mắt ngưng cố đây là thời gian đình trệ mạc linh lập tức nhớ tới phía trước tại cho nguyệt đàn bên trên tiểu ngư miêu điểm mắt lúc xuất hiện tình cảnh hiện tại thế mà lại xuất hiện lần nữa mà còn lần này phạm vi tựa hồ so trước đó muốn lớn hơn nhiều còn chưa kịp nghĩ lại mạc linh khôi giáp bên trong thế mà truyền đến một điểm xoẹt xẻ xoẹt xẻ tâm thanh t h ư ờ n h ư là có cái gì người đang nói chuyện mạc linh vội vàng ngừng tất cả động tác bắt đầu cẩn thận lắng nghe thanh â m kia vô cùng yếu ớ t tựa hồ khoảng cách vô cùng xa nhưng tại hoàn toàn yên tính phía dưới vẫn là vô cùng rõ ràng rất nhanh mạc linh liền nghe rõ ràng cái kia tựa hồ là một loại nào đó trò chuyện là ngư nhân ngữ t r ầ m rãi thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng mạc linh cũng bắt đầu nghe rõ ràng những cái kia trò chuyện nội dung bao lâu một thanh â m hỏi hai trăm năm tướng quân cùng dự tính thời gian không kém nhiều t h ư ớ n g quân đó là d ẹ p theo âm thanh t r ầ m rãi tăng lớn mạc linh cuối cùng xác nhận đó chính là dẹp tâm thanh nhưng bọn hắn hiện tại ngay tại trò chuyện nội dung nhưng không tìm ra mạc linh chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp tối cao quyền hạn tại người nào nơi đó dép hỏi không biết hai trăm năm trước liền bị mất một cái khác t h a nhâm xa lạ hồi đáp hai trăm n ă m trước liền bị mất tối cao quyền hạn không là vừa v ặ n mới chuyển đến nơi này của ta sao mạc linh nháy mắt ý thức được thời gian có thể lại phát sinh biến hóa đây là sau hai trăm n ă m kế tiếp nguyệt đàn xuất hiện thời gian nhìn xem xung quanh đ ỉ n h trệ sương mù cùng điểm sáng mạc linh vô cùng khiếp sợ hắn đến cùng là đi tới một cái dạng gì địa phương lại hoặc là nói tất cả những thứ này đều là ảo tưởng liên cung thận khí đồng dạng đều là đã từng hư ảnh còn đang nghi hoặc những âm thanh này lại bắt đầu trò chuyện mạc linh đành phải tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí nghe lén vĩnh sinh còn tại xem ra hai trăm năm thời gian còn chưa đủ là tướng quân chúng ta thân thể học tập năng lực quá kém những học sinh mới linh hồn vẫn còn ngây thơ giai đoạn văn minh vô cùng nguyên thủy cho bọn họ truyền thừa đâu dẹp hỏi bọn họ không có nghiêm túc học tập sao có tướng quân bọn họ hoàn toàn dựa theo truyền thừa bên trên nội dung cử hành hải n g u y ệ n lễ n g u y ệ n đàn công năng cũng hoàn toàn bình thường bằng không chúng ta cũng sẽ không đúng hạn tỉnh lại chỉ là thời gian có hạn chúng ta chế tạo truyền thừa chỉ có thể chọn lựa cơ bản nội dung ghi chép cái kêu một chút cơ bản nội dung dẹp hỏi tới trên đảo các loại sinh thái khí hậu còn có dụng cụ đơn sơ kỹ thuật khoa học kỹ thuật không thể một lần là xong Chỉ có thể trước thể từ t ầ ngươi d ớ trước, tướng i hiểu rõ. Làm rất tốt, lần này cũng năm chặt thời gian, nhiều cho bọn họ lưu lại một điểm nói biết nói biết cái chót chỉ có mức cao cũng chặt cho thức còn là dựa theo phía trước, chỉ cần cho cho nhất họ như thầm, họ không họ thừa, thừa hình theo phía hắn thế không hắn rất tốt, một truyền truyền Tốt đến, bọn năm, nếu bọn lần này năm bọn muốn bọn nào, muốn bọn quân, n Làm làm quá lưu ư dựa gì. g rõ. là vì vất vả trước tiên đem những tộc nhân khác tỉnh lại à để bọn họ lại cảm thụ cảm giác cái này cái thế giới sau đó tiếp tục ngủ say Tốt tướng chương ngư quân, sau 200 năm gặp lại. Gặp sau lại bao phủ lại. lại kênh bên trong lại lần nữa lâm vào yên lặng an tĩnh đến đáng sợ xung quanh điểm sáng cũng cấp tốc bắt đầu trào lên trên trời nguyệt đàn đột nhiên tiêu diệt một cái thời gian tiếp tục bắt đầu lưu động chạy xiết mà đến điểm sáng tiếp tục bao quanh m ặ c linh hắn tựa như là tại ánh trăng trường hà bên trong một khối sừng sững bất động tảng đá mặc cho xung quanh tất cả thay đổi m ặ c linh ngốc lăng vươn tay nghĩ muốn bắt được cái kia điểm sáng lại bị bọn họ linh xào lép qua xuyên qua khe hở cuốn vào trên không dưới thân nở rộ ảnh từ đoá hoa biến mất một núi thế nhưng ánh trăng cũng không có vì vậy chờ tối mặt linh tựa hồ cảm thấy vậy còn dư lại n g u y ệ t đàn ngược lại thay đổi đến càng ngày càng sáng càng thêm trói mắt làm cái kia điểm sáng cuốn tới trên không xoắn ốc lại lần nữa đình trệ nguyên bản lưu động không khí tựa như đột nhiên biến thành ngưng cố bù não thay đổi đến chậm chạp khiến người ta ngạt thở còn không có thở quá khí k h ô i giáp bên trong lại chuyển tới âm thanh quen thuộc kia lần này bọn họ tựa hồ thích hướng cực kỳ nhanh lập tức liền tiến vào giao lưu tướng quân hoan n ê n tỉnh lại lại là một cái hai trăm năm thế nhưng cảm giác gì đều không có dẹp ngữ khí không có chút nào biến hoa nói linh hồn tử vong chính là như vậy cái kia là tuyệt đối hư vô đương nhiên không có cảm giác nào Tại cái này ă một bên trong, chúng ta chính là không tồn như nhảy ta tại, tựa như là nhảy qua là là m cái thanh ờ i i g c ỗ trống. Dẹp cũng không có cùng một thanh cũng không cùng Dẹp có âm khác tiếp tục thảo luận liên yên lặng một lát có chút thất lạc hồi đáp vẫn không được vĩnh sinh còn t ạ i không có bị thay thế đi bọn họ xác thực cái gì cũng không có học trên đảo kiến thức quá mức giới hạn bọn họ văn minh cũng một mực ở vào nguyên thủy giai đoạn n g h e đến cái này dẹp cũng trầm mặc rất lâu ngoại bộ kích thích không đủ liền cho bọn họ tiếp tục gia tăng truyền thừa tại chúng ta thức tỉnh đoạn này thời gian tận khả năng nhiều chế tạo truyền thừa phân tán đến t r ê nào tướng quân liền tính truyền thừa đủ nhiều bọn họ cũng không có thời gian học hai trăm năm thực sự là quá mức giới hạn muốn hay không kéo dài chúng ta chết đi thời gian tuyệt đối không được hai trăm năm là chúng ta có khả năng k h ô n g chế cực hạn vượt qua hai trăm năm nếu như xuất hiện ngoài ý m u ố n lấy chúng ta bây giờ linh kiện số lượng không có cách nào vãn hồi sai lầm dẹp nghiêm túc hồi đáp thế nhưng tướng quân chúng ta mỗi một lần tỉnh lại đều sẽ tiêu hao linh kiện ai biết còn có bao nhiêu cái hai trăm năm đem toàn bộ chủng tộc vận mệnh giao cho ngẫu nhiên thật tốt sao dép l ặ n g lặng nghe một thanh âm k h á t phàn nàn mãi đến thanh âm kia nói xong hắn mới chậm rãi mở miệng ngư n h â n tộc không sợ nhất chính là ngẫu nhiên liền tính phát hiện khóa t r ù n g tộc chúng ta cũng không có đỉnh chỉ qua đối tân sự vật thăm dò học được một cái q u ê n mất một cái chúng ta mất đi nhiều như thế nhưng ngư n h â n tộc từ trước đến nay liền không hề từ bỏ qua truy tìm không biết chỉ cần còn có tỷ lệ chẳng khác nào có hy vọng tại khóa t r ù n g tộc bóng tối phía dưới chúng ta có tất cả đều chỉ là dư thừa cùng gánh vác chỉ có những cái kia tại không biết bên trong đồ vật mới có thể là có thể cứu vớt chúng ta hy vọng ngư có hay không thử nghiệm đổi một góc độ nghĩ kỳ thật khóa chủng tộc là ngư nhân tộc một loại nào đó thiên phú dùng một cái đã quá hạ kỹ năng đi cược một cái chưa hề đụng vào qua tương lai chúng ta cho tới nay từ từng cái trong chủng tộc cấp đoạt nhiều như thế chi thức cùng di vật chưa từng có lo lắng qua đại giới lần này cũng đồng dạng ngư nhân từ trước đến nay liền không sợ cùng vận mệnh làm đấu tranh không có có đồ vật có khả năng khóa lại ngư nhân chỉ có chính chúng ta có khả năng vây k h ô n chính mình dẹp âm thanh quanh quẩn tại kênh bên trong thật lâu không thể lắng lại mạc linh chưa bao giờ thấy qua cảm xúc kích động như thế dẹp trước đó dẹp luôn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió Đối tất cả tựa hồ cũng không quan tâm chút nào có thể là đối mặt một thanh em khác nhát gan hắn lại tại lúc này bạo phát ra trước nay chưa từng có cảm xúc có lỗi với tướng quân ta chỉ là có chút lo lắng một thanh em khác xin lỗi nói ta lo lắng sẽ thất bại linh kiện tiêu hao còn có thể chống đỡ mấy lần tỉnh lại lấy trước mắt xương ngủ tình huống đến xem có thể chỉ có vài chục lần đến lúc đó chúng ta linh kiện liền sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực vậy l i ê n đợi đến cuối cùng một lần thời điểm lại tìm biện pháp khác tốt tướng quân sau hai trăm năm gặp lại gặp lại trầm mặc lại lần nữa giáng lâm m ạ c linh bên người điểm sáng lại tiếp tục bắt đầu trôi qua lại muốn đến kế tiếp sau hai trăm n ă m sau m ạ c linh đã làm rõ ràng ánh trăng này biến hóa quy luật mỗi một lần lưu động đều sẽ vượt qua hai trăm n ă m thời gian mỗi một lần đình trệ đều sẽ nên đón ngư n h â n tộc một lần tỉnh lại đây là thật sao chẳng lẽ ngư n h â n tộc cứ như vậy chờ đợi hai nghìn hai trăm n ă m chỉ vì thay thế đi vĩnh sinh ngay giữa không trung nguyệt đàn lại tiêu diệt một cái m ạ c linh dưới chân ảnh từ cánh hoa lại lần nữa tàn lụi lại là một lần lặp lại về sau những âm thanh này xuất hiện lần nữa tại khôi giáp canh bên trong dép vẫn là cùng phía trước đồng dạng tiếp tục hỏi thăm về vĩnh sinh sự tình vẫn là không có thay thế đi thế nhưng lần này tân sinh linh hồn học tập tốc độ tự a hồ thay đổi nhanh hơn rất nhiều văn minh trình độ cũng tăng lên không ít chuyển thừa tác dụng rất lớn một thanh âm khác hưng phấn hồi đáp bọn họ có thử nghiệm cùng ngoại giới c â u thông sao dễ hỏi không có tướng quân bọn họ vẫn luôn ở trên đảo cũng không có chủng tộc khác tới chơi ngại ý là về sau cần ngăn chặn bọn họ cùng ngoại giới giao lưu sao khả năng này rất khó làm đến không phải là muốn xúc tiến bọn họ cùng ngoại giới c â u thông tại cùng chủng tộc khác giao lưu quá trình bên trong học được đồ vật mới là nhiều nhất văn hóa va chạm mới là để chi thức bắn ra cội mờn bảo thủ hai trăm năm xa thiếu xa ta hiểu được tướng quân ta sẽ tại về sau truyền thừa bên trong hướng dẫn bọn họ đối với ngoại giới hướng về nhớ tới muốn để bọn họ đối với ngoại giới bảo trì hữu hảo không muốn gây nên xung đột ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta tốt tướng quân ta đi chế tạo truyền thừa sau hai trăm năm gặp lại gặp lại lần này giao lưu vô cùng ngắn gọn tựa hồ hai người đều đang tận lực tiết kiệm thời gian còn chưa nói bao nhiêu liền trực tiếp bắt đầu hành động bất quá mặc dù giao lưu vô cùng ít ỏi nhưng mạc linh vẫn là từ trong tinh luyện đến không ít tin tức hữu dụng bọn họ nói tới tân sinh linh hồn hẳn là trên đảo những cái tia nguyên thủy ngư nhân loại tia hữu hảo tính cách cũng là bị tận lực hướng dẫn qua biết tất cả những thứ này về sau mạc linh chỉ cảm thấy có chút tê cả ra đầu cả một cái tộc đàn đều ở sau lưng c h i thủ khống chế bên trong tất cả văn minh phát triển đều tại tuần hoàn theo hướng dẫn truyền t h ừ a hẳn là trên đảo ngư nhân cổ tịch mạc linh phía trước đã cảm thấy ngư nhân tộc đối cổ tịch có một loại gần như cố chấp tín nhiệm xem ra đây cũng là người sau lưng nghĩ muốn đạt tới mục đích dạng này mới có thể càng tốt khống chế những cái tia tân sinh linh hồn ngư nhân đảo tất cả từ trước đến nay liền không có ngoài ý mớn nghĩ đến cái này mạc linh tựa hồ cảm giác xung quanh cái kia vô hình ánh trăng ép tới người t h ở không nổi chương hai trăm sáu mươi ngủ say của hồn chương hai trăm sáu mươi ngủ say của hồn trên bầu trời nguyện đàn lại biến mất một cái cánh hoa tiếp tục tàn lùi mạc linh đưa tay nghĩ muốn bắt được những cái kia phiêu tán điểm sáng có thể bọn họ tựa như cắt chạy đồng dạng làm sao cũng bắt không được bọn họ c u ê n lên lại lần nữa dừng lại bên hai lại lần nữa chuyển đến cái kia nhàn n h ạ t trò chuyện âm thanh thương quân vẫn là không có thay thế đi vĩnh sinh lần này một thanh em khác cũng không có chờ dẹp đặt câu hỏi ta đã biết dẹp b ì n h t ĩ n h nói linh kiện hao tổn làm sao hao tổn càng nhiều một thanh âm khác hồi đáp chúng ta mỗi một lần tới gần tỉnh lại sương mù đều sẽ ngóc đầu trở lại bọn họ hình như đã đã tìm được quy luật những cái kia xoa ly tộc không có đưa đến hiệu quả sao hiệu quả không lớn xoa ly tộc hẳn là rõ ràng chúng ta muốn dùng bọn họ hấp dẫn sương mù cho nên mới vừa trở lại trạng thái bình thường liền lập tức lại lần nữa tách rời chỉ có thể hơi chỉ hoãn một điểm thời gian có một chút hiệu quả liên tốt không cần quá mức cơ cầu về sau tỉnh lại đều không cần quá lâu sau khi tỉnh lại trước phán đoán vĩnh sinh có hay không thay thế đi lại xác nhận một chút tân sinh linh hồn phát triển chúng ta không cần quá dài thời gian tốt tướng quân ta cũng là nghĩ như vậy dạng này có thể gia tăng thật lớn chúng ta thức tỉnh số lần cứ làm như thế a ngươi trước đi làm việc nắm chặt thời gian tốt tướng quân sau hai trăm năm gặp lại gặp lại mạc linh nghe lấy bọn h ắ n đối thoại có chút trong váng bọn họ tại lợi dụng xoa ly tộc hấp dẫn sương ngủ làm sao hấp dẫn còn đang n g h i hoặc mạc linh đột nhiên nghĩ đến phía trước bố trí hải nguyệt lệ những cái kêu bất hủ một tiểu cầu tân sinh ngư nhân tộc dựa theo ngư nhân cộ tịch dùng bất hủ một tiểu cầu săn bắn thực hữu lại thả tới nguyệt đàn bến trên cái kia có thể để xoa ly tộc trở lại trạng thái bình thường mạc linh bỗng nhiên ý thức được tất nhiên linh hồn cùng thân thể có khả năng tách rời kia dĩ nhiên cũng có thể giao nhau phục hồi như cũ phía trước bạch chu liền cùng hắn nói qua đ ồ đệ linh hồn thoát ly lại lần nữa trở về cơ thể sự tỉnh chỉ là mạc linh không nghĩ tới thời gian cách lâu như vậy thân thể bị gia công thành một cái tiểu cầu xoa ly tộc thế mà cũng có thể khôi phục lại trạng thái như cũ cổ đại ngư nhân tộc lợi dụng lần nữa khôi phục trạng thái bình thường xoa ly tộc rời đi sương mù lực chú ý vì bọn họ kế hoạch chỉ hoãn thời gian chỉ cần biết vĩnh sinh người đủ nhiều sương mù liền không kịp công kích bọn họ. nhưng mà chính như ngư n h â n tộc nói tới xoa ly tộc cũng rõ ràng bọn họ tính toán cho nên vừa vặn khôi phục lại trạng thái bình thường liền sẽ lập tức lại lần nữa c á c h rời sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian cho nên ngư n h â n tộc cũng không thể không tại sương m ủ lại lần nữa tập trước khi đến một lần nữa t h ế c đi cả hai cứ như vậy đạt tới một cái vi diệu cân bằng mỗi một lần tỉnh lại song phương đều sẽ lặp lại một cái quá trình như vậy kỳ thật đều biết rõ đối phương là nghĩ như thế nào chỉ bất quá đều tại giành giật từng giây mà những học sinh mới ngư n h â n tộc đều mơ, mơ màng màng làm từng bước căn cứ ngư nhân cổ tịch ghi chép bố trí hải nguyễn lễ căn bản không biết phía sau là hai cái chủng tộc đánh cờ bọn họ cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế hoàn toàn dựa theo ghi chép bố trí hải nguyễn lễ không dám có bất kỳ biến động sương mù sẽ tại cổ đại ngư nhân tới gần tỉnh lại lúc thay đổi đến càng lúc càng nồng n ặ n g chẳng qua là vì trước thời hạn bố cục công kích những cái kia tỉnh lại về sau cổ đại ngư nhân nhưng cái này lại bị tân sinh ngư nhân coi như là nguy cơ báo hiệu điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng cổ tịch nội dung cả hai ấn chứng với nhau tân sinh ngư nhân làm sao cũng chạy không thoát cổ tịch khống chế bọn họ văn minh trình độ không cao tìm không được phương thức của hắn đối kháng càng thêm nồng đậm sương mù chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kinh nghiệm của tiền nhân bên trên cho dù những kinh nghiệm này căn vốn không có được chứng thực qua mạc linh suy đoán những cái kia cổ tịch khẳng định cũng là bị chuyên môn sửa trước qua để nội dung cùng trên đ ả o phát sinh hiện tượng lẫn nhau ăn khớp nửa thật nửa giả để tân sinh ngư nhân bọn họ không thể không tin tưởng cái này mới đưa đến bọn họ từng bước một rơi vào trong đó đối diện nguy cơ bọn họ không có lựa chọn trên trời đèn lại diệt một chiếc mạc linh xứng sờ cúi đầu nhìn xem cái kia tiếp tục tàn lủi cánh hoa lúc này dưới chân ảnh tử đã không hoàn chỉnh không chịu nổi nước chảy bèo trôi điểm sáng vòng qua mạc linh bên cạnh cuốn vào trên không đứng tại cái này đèn chiếu bên dưới mạc linh lại cảm thấy cái này sân khấu quặn cũ é phải có chút làm người tuyệt vọng hai nghìn hai trăm năm những học sinh mới này ngư nhân đều là như thế qua mặc dù mới đến trên đảo không bao lâu nhưng mạc linh tử quan sát kỹ qua những cái kia tân sinh ngư nhân sinh hoạt trình độ trên đảo x ư ơ n g mù lan tràn mặc dù không sẽ chủ động công kích tân sinh ngư nhân nhưng dài thời gian ở tại trong sương mù dày đặc vật phẩm còn là sẽ ra tốc bục nát các loại khoa học kỹ thuật và văn hóa đều khó mà phát triển nếu như không phải cùng nhân loại giao dịch bọn họ thậm chí liền y phục đều mặc không được liền đồ ăn đều sẽ thiếu thốn rõ ràng có các loại cường đại năng lực nhưng lại bởi vì hoàn cảnh hạn chế một mực sống ở xã hội nguyên thủy tài nguyên thiếu thốn văn hóa khúc kiệt những này tân sinh ngư nhân liền cùng trên đảo những cái kia hư thối nước bùn đ ồ n g dạng vĩnh viễn bị vây ở đầm lầy bên trong cho nên phía trước những cái kia bị vây ở đầm lầy bên trong có ăn có uống có quần áo đẹp đẽ đẹ xuyên liền tính cường đại cho nên khi đó dẹp mới sẽ một mực tò mò hỏi thăm l ê n lạc nhân loại xã sẽ là như thế nào tân sinh ngư nhân bọn họ từ trước đến nay liền không hề từ bỏ qua đ ố i cuộc sống tốt đẹp h ư ớ n g v ề có thể là bọn họ làm không được chính là như vậy một đám sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong ngư nhân cách mỗi hai trăm năm liền muốn hao phí nhân lực vật lực xây dựng một tòa bọn họ cũng không biết nguyên lý nguyệt đàn đi đối mặt bọn hắn cũng không biết từ đâu mà đến nguy cơ mạc linh đột nhiên minh bạch khi đó dẹp vì sao nhìn xem những cái kia chạy nhanh tại nguyệt đàn bên trên tộc nhân và người ngư nhân tộc không nên như vậy ánh trăng lại bị đẻ nén mấy phần tại mạc linh có chút xuất thần ánh mắt bên dưới xoán úc điểm sáng lại lần nữa ngưng cố kênh bên trong lại truyền tới hai người lạnh lùng trò chuyện âm thanh vĩnh sinh vẫn là không có thay thế thương quân ân ta đã biết có cái gì dị thường sao không có mạc linh chưa từng gặp qua nguyệt đàn là thế nào kiến tạo cũng không biết tân sinh ngư nhân bọn họ xây dựng một tòa nguyệt đàn cần hoa bao dài thời gian nhưng hắn hiểu được loại kia liền nhân loại tạo ra đến đều phải tốn rất dài thời gian hiện tượng lạ sức sản xuất lạc hậu ngư nhân bọn họ hoa thời gian tinh lực khẳng định càng nhiều lần thứ nhất nhìn thấy nguyệt đàn lúc cái kia hùng vi cảnh tượng mạc linh y nguyên rõ mồn một t r ư ớ mắt nhưng khi đó mạc linh căn bản sẽ không nghĩ đến dạng này hiện tượng lạ có rất nhiều bầu trời xa sang bên trong n g u y ệ t đàn lại tiêu diệt một cái tựa như là một chiếc hư mất đèn đột nhiên liền không có ánh sáng cổ lão linh hồn bọn họ tiện tay lấy xuống bóng đèn ném vào trong thùng rác tiếp lấy liền chờ đợi tiếp theo ngọn đèn đến bóng đèn sáng lên k i a sáng chiếu sáng nguyên một tòa sân khấu chạy xiết điểm sáng đến lần nữa tại sân khấu bên trên đ ả o q u a n h lại l ạ g yên không một tiếng động rơi vào trên đ o á hoa theo cánh hoa tàn lùi trên mặt đất chẳng biết tại sao xuất hiện từng hàng con kiến bọn họ đứng xếp hàng tựa hồ là muốn rời khỏi ánh trăng phạm vi trốn đến trong bóng tối có thể là vùng vẫy thật lâu Đều k h ô nhưng g trường có bỏ đi ra sinh tại, cuối cùng mất đi ánh sáng. Nhưng mà ánh trăng n g y nguyên ngắn gọn, trên b trời n g u ệ t đ tồn tại chẳng sáng phải có chút khiến người ngăn thở m ạ c linh dưới chân ảnh tử không còn tồn tại nhưng bên cạnh điểm sáng vẫn cứ đang không ngừng xoắn ốc kéo lên bay vào trên không sương mù chỗ sâu cuốn tới lành lạnh khí thức khiến người phát run ở đâu ra ánh trăng m ạ c linh ngắm nhìn bốn phía đều không có nhìn thấy nguồn sáng nhưng xung quanh sương mù y nguyên duy trì ánh sáng đèn chiếu biến mất có thể là ánh đèn lại lưu lại không những như vậy ánh đèn vẫn còn tiếp tục gia tăng độ sáng t r ậ m rãi cái t i ế n ánh trăng phát sáng đến m ạ c linh đều có chút khó mà chịu đựng tầm mắt bên trong một mảnh trắng bệnh khôi giáp thị giác công năng cũng nhận ảnh hưởng càng không ngừng bắn ra cảnh cáo biểu thị trước m Cuối c、so、ù ngay làm b ê sau đó mạc ả đều linh liền cảm giác được dưới chân phát sinh biến hóa nguyên bản nước bùn đầy đất cái chủng loại kia mềm dẹo cảm giác biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là cùng loại giống như hòn đá cứng rắn cảm nhận không những như vậy còn có một chút giống như là vết khắp đồng dạng khe danh vô cùng thô giáp đợi đến thoáng thích đ ứ n g cái kia bạch quan về sau m ặ c linh cuối cùng thấy rõ hắn đã không phải là đứng tại một mảnh không địa bên trên mà là đứng ở một cái n g u y ệ t đàn bên trên hắn không hề biết nơi này là n g u y ệ t đàn chỗ nào trên đất vết khắc mơ hồ không rõ nhưng cái kia phủ văn tuyến nhưng là vô cùng quen thuộc như thế nào đi vào n g u y ệ t đàn bên trên m ặ c linh cũng vô cùng n g h i hoặc hắn không nhớ rõ chính mình có lung tung đi lại từ từ trên trời xuất hiện rất nhiều n g u y ệ t đàn về sau hắn vẫn trở tại nguyên chỗ còn đang nghi ngờ khôi giáp trong kênh nói chuyện lại lần nữa chuyển đến cái kia yếu ớt trò chuyện âm thanh đây là lần thứ mấy lần thứ mười một tướng quân một thanh â m khác tựa hồ cao hứng phi thường hình như thành công vĩnh sinh bị thay thế đi trước đừng có gấp cùng những tộc nhân khác cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần dẹp tỉnh táo nói tốt t h ư ớ n g quân sau một lát thanh â m kia liền lại lần nữa chuyển đến thật thành công t ư ớ n g quân chúng ta nhận biết cùng tư liệu ghi chép bên trong liên quan tới vĩnh sinh tri thức đã toàn bộ quyết lãng một thanh â m khác vô cùng hưng phấn nhưng mà dẹp lại rất lâu không có trả lời tựa như là lâm vào yên lặng đồng d ạ o làm sao vậy t ư ơ n g quân một thanh em khác không hiểu hỏi có cái gì không đúng sao dẹp vẫn không có đáp lại một thanh â m khác cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm mặc linh kém chút tưởng rằng bọn họ phát giác chính mình đang chống nghe thối lui ra khỏi kênh tốt tại cũng không lâu lắm dẹp âm thanh lại lần nữa chuyển đến chỉ b ấ t quá thanh â m kêu bên trong nghe không ra bất kỳ hưng phấn ngược lại vô cùng nghiêm túc ngươi còn nhớ rõ chúng ta vì cái gì muốn thay thế vĩnh sinh sao một thanh â m khác nghe đến vấn đề này cũng trầm mặt thật lâu hán đại khái cũng lâm vào phía trước cùng dẹp đồng dạng nghi hoặc bên trong ta không nhớ rõ tướng quân ta chỉ nhớ rõ chúng ta muốn thay thế đi vĩnh sinh cái khác đều không nhớ rõ lần này hai người đều không có lại nói tiếp m ạ đối với vinh sinh hiểu tất rõ sẽ đưa tới tử vong cho nên ngư nhân tộc muốn lãng quên vinh sinh có thể là lãng quên vinh sinh về sau bọn họ lại bởi vậy quên đi chính mình vì cái gì muốn lãng quên vinh sinh tướng quân ta hỏi những tộc nhân khác đều không rõ ràng tại sao chúng ta phải chấp nhất quên kỹ năng này thanh âm kia nghi ngờ nói chúng ta hoa bao lâu 2.200 n ă m vì cái gì phải tốn lâu như vậy đi lãng quên một cái kỹ năng chúng ta phía trước đến cùng làm cái gì không biết tướng quân ghi chép toàn bộ đều biến mất hai người lại rơi vào trầm mặc hiển nhiên bọn họ đều không thể tiêu hóa tình trạng trước mắt mạc linh nghe lấy bọn hắn trò chuyện đột nhiên ý thức được những n à y cổ đại ngư nhân lãng quên đồ vật có thể so với mình vốn là muốn voi còn nhiều hơn đoán chừng bọn họ hiện tại cũng đều là không hiểu ra sao trong chốc lát cái kia trò chuyện âm thanh vang lên lần nữa chúng ta vì cái gì đều là loại này trạng thái không biết linh kiện vì cái gì chỉ còn gần ấy không biết trước như vậy đi tất nhiên phía trước chúng ta hao phí như thế lớn đại giới đều muốn lãng quên kỹ năng này nói rõ kỹ năng này khẳng định có vấn đề rất lớn hiện tại hàng đầu mục đích là làm rõ ràng tình cảnh tốt tướng quân ta đã đơn giản dò xét qua hòn đảo này thế nhưng trên đảo này tình huống vô cùng kỳ quái người nói trên đảo này có một loại có thể để cho vật thể ra tốc mục nát sương mù Trên t động đảo h ự chúng vật ta, ta, ta hiện nay chiến n g h t năng lược n có thể hay đặc không đối phó bọn hắn hiện nay không có phát hiện bọn họ có cấp đoạn thân thể hành động trước tiên có thể thăm dò một cái nếu như có thể đối phó liền đem chúng ta thân thể đợt lại、Đi. cứ làm như thế để tất cả tộc nhân tập hợp、Tốt. theo ố t t tiếng nói vừa ra mạc linh phát hiện dưới chân nguyệt đàn nháy mắt thảm đạm chỉ có cái kia phủ văn tuyến có chút tỏa sáng giống như là tại hô hấp đồng dạng càng không ngừng lập l ọ một trận quen thuộc tiếng ông ông vang vọng b ố n phía sương mù bên trong hình như có người tại nguyệt đàn bên trên chạy nhanh mấy thân ảnh tại trong sương mù dày đặc chất đ ộ n g thấy tình cảnh này mạc linh cũng liền bận rộn lên tinh thần cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia dần dần tới gần thân ảnh nhưng mà những thân ảnh kia số lượng tựa hồ rất nhiều bọn họ càng không ngừng tại trong sương mù xuyên qua tựa hồ giống như là đang tranh né những cái kia phát sáng ph chương ũ n g k hai trăm sáu mươi hai trở về chương hai trăm sáu mươi hai trở về liền tại hai người dương cung bạt kiếm lúc liên lạc từ đám người phía sau trôi ra đối với dẹp nói mấy câu về sau dẹp mới x ứ n g sờ đem dòng nước xúc tu thu hồi tò mò dò xét khôi giáp vài lần phía sau dẹp liền xoay người sang chỗ khác chỉ huy sau lưng ngụy ngư n h â n tiếp tục thoát đi nguyệt đàn lê lạc chạy tiến lên đây vô vô mạc linh cánh tay để hắn tận nhanh đuổi theo cái k i a phủ văn tuyến bên trên tia sáng cũng không có duy trì liên tục bao lâu rất nhanh liền không tại bốn phía mà ra thay đổi đến chỉ hơi hơi tỏa sáng nhưng dẹp đồng thời không yên tâm mang theo mọi người chạy trốn tới nguyệt đàn biên giới dài thê về sau mới chậm dãi ngừng lại trước đi xuống cái này có điểm gì là l ạ hắn cẩn thận nói đi xuống dài thê về sau lê lạc mới vội vã cùng mạc linh nói tới nói lui. ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này ngươi có thể tùy tiện chuyển đổi hình thái sao cái này thân khôi giáp lại là chuyện gì xảy ra làm sao cùng những cái kiên ngụy ngư nhân trang bị như thế tương tự ngươi là đi nơi nào cầm lê lạc buột miệng nói ra lo lắng hỏi liên tiếp vấn đề mặc linh một thời gian cũng không biết giải thích như thế nào trên đảo này tất cả đều quá quái l ạ hắn vốn định dùng tảng đá thủ hoàng trả lời nhưng lại lo lắng l ê n lạc tiếp tục truy vấn đành phải từ phương khối bên trong lấy ra màn hình điện tử viết lên chưa đến ngư nhân tộc có nguy hiểm trên đảo này có những vật khác trước mắt đây mới là chuyện trọng yếu nhất lê lạc nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ mặt lộ ngưng trọng thứ gì không biết m ặ c linh là thật không biết những cái kia cổ đại ngư nhân hiện tại là cái gì hình thái không có thân thể m ặ c linh rất khó tưởng tượng bọn họ rốt cuộc muốn hành động như thế nào đem cổ đại ngư nhân sự tình đơn giản nói cho lê lạc về sau nàng mới nhẹ gật đầu liền làm một đám cổ lao v n g hồn muốn đến đoạt lại bọn họ nguyên bản thân thể không sai bị lắm m ặ c linh tại màn hình điện tử bên trên viết xuống ngắn gọn trả lời ta đi thông báo ngư nhân lê lạc rất nhanh liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tìm tới dẹp đem tình huống nói cho hắn dẹp nghe đến về sau một mặt khiếp sợ ở trong thôn bọn họ khẳng định là chạy người nhiều nhất địa phương đi hắn lập tức liền phản ứng lại hắn cũng không có hoài nghi l ê y lạc trực tiếp liền kêu lên đám kia ngụy ngư nhân chúng ta có thể vào thôn sao đại tộc trưởng sẽ không cho phép ngụy ngư nhân bọn họ nghe dẹp lời nói nhưng vẫn là do do dự dự lo lắng mà hỏi thăm các ngươi là ngư nhân sao d ẹ p hỏi ngược lại đương nhiên là có thể là còn chưa nói xong d ẹ p liền đánh gãy bọn họ ngư nhân vào ngư nhân thôn có vấn đề gì không có vấn đề cái kia là được rồi đi thôi dẹp dăm ba câu liền bỏ đi ngụy ngư nhân bọn họ do dự mang lấy bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng trong thôn tiến đến lê lạc cùng mạc linh liếc nhau cũng lập tức đuổi theo từ n g u y ệ n đàn thông hướng ngư nhân thôn con đường tựa hồ là bị san bằng qua xem ra ngư nhân tộc vì xây dựng nguyễn đàn hạ rất nhiều công phu trên đường đi mọi người còn gặp một chút ngay tại vận chuyển vật tư ngư nhân bọn họ nhìn thấy một đoàn ngụy ngư nhân vốn muốn tránh đi nhưng lại bị dẹp trực tiếp giữ chặt gia nhập đội ngũ trong thôn có thể xảy ra chuyện cùng chúng ta cùng một chỗ trở về cái gì ngư nhân bọn họ phần lớn đều chú ý tới trên đảo khát thường trên trời nhiều ra đến mặt trăng cùng với phát sáng n g u y ệ t đàn vốn là dị thường dễ thấy nghe đến dẹp lời nói những n à y ngư nhân đều không có hoài nghi lập tức liền bông xuống trong tay sống vội vội vàng vàng hướng trong thôn tiến đến đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh ngư nhân cùng ngụy ngư nhân lăn lộn ở cùng nhau không phân người ta rất nhanh thôn trang liền xuất hiện ở phía trước vừa tới cửa thôn trong thôn liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết trong thôn một tên ngư nhân nhìn thấy cửa thôn mọi người lộn nào muốn chạy tới chạy đến một nửa lại đột nhiên dừng lại đứng ngay tại chỗ nhìn kỹ nguyên lai、like、là một cái nhỏ bé phủ văn linh kiện từ sau lưng của hắn đâm đi vào linh kiện từ sau châm cứu ngực vào một đáy mắt cái tia ê ngư nhân liền đỉnh chỉ động tác giống như là đột nhiên biến thành một tôn điêu khắc vững vàng đứng vững cứ ngắc đầu cá hơi rung nhẹ mắt cá càng không ngừng đào quanh miệng không ngừng đóng mở mang cá cũng tại kịch liệt đập động tựa như là mắc cạn đồng dạng ngay sau đó cái tia ê nguyên bản giống như điêu khắc đồng dạng ngư nhân lại đột nhiên run dày lên đông nhiên quỷ đến trên mặt đất hắn hé miệng một cỗ mang theo màu đen gỉ cặn bã nước từ trong miệng hắn phun ra ngoài tại trên mặt đất bên trong lan tràn ra làm nôn ra một điểm cuối cùng đen nước sau mắt cá liền không tại chuyển động ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lệ, hắn lau miệng, chậm đứng thẳng lệ hắng đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái lại quan sát một chút thân thể của mình đem trên thân cái kia rách dưới nhân loại y phục kéo xuống che kín v ậ y cá ngực đột nhiên chui ra một mảnh linh kiện rung động phát ra ánh sáng cái kia linh kiện giống như là đang kêu gọi cái gì rất nhanh xung quanh mặt đất liền có phản ứng có đồ vật gì tại khuấy động lấy bùn đất giống như là lập tức liền muốn phá đất mà lên cuối cùng những cái kia bông lòng bùn đất nháy mắt nổ tung vô số linh kiện từ trong chui ra xoay tròn lấy bay về phía trên không biên giới phát ra ánh sáng nhạc ngay sau đó những linh kiện này giống như là từ như sắt thép xếp thành đội nhắm ngay ngư nhân ngược linh kiện từng mảnh từng mảnh phụ thuộc đi lên kèm theo từng đ ợ t kim loại tiếng va chạm linh kiện tương giao chỗ khe hở tia sáng lập lòe những cái kia nguyên bản bay tại trên không linh kiện nhanh chóng hợp lại thành một bộ vừa vặn khôi giáp bao trùm tên kia ngư nhân hắn giơ tay lên bùng trong đất lại bỗng nhiên chui ra từng kiện linh kiện bay đến trên không vợn quanh bốn phía giống như là lính gác đồng dạng đi theo hắn phù văn tia sáng t ố i lui cái kia ngư nhân đã không còn là phía trước cái kia hoảng hốt bộ dạng khôi giáp khuôn mặt phát ra nhàn nhạc t h ư ờ n quang lạnh lạnh lùng nh tất cả mọi người bị trước mắt biến hóa kinh hại đến đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ m ặ c linh nhìn xem cái kia khôi giáp trong lòng vạn phần khiếp sợ vẫn là tới chậm cổ đại ngư nhân đã bắt đầu đoạt lại thân thể bọn họ phía trước từ bỏ thân thể linh hồn là bám vào linh kiện bên trên tám m chín phần m ư ơ i là dạng này cái kia linh kiện chui vào ngư nhân thân thể về sau cấp tốc liền đem nguyên bản linh hồn loại bỏ đi ra sau đó đem linh kiện bên trong cổ lão linh hồn cắm vào thân thể thay thế tốc độ phi thường nhanh cổ đại ngư nhân khoa học kỹ thuật đúng là để người ra ngoài ý định bọn họ liền tính đem vĩnh sinh di b ê n hết đối với linh hồn lý giải còn là như thế sâu chẳng lẽ nói bọn họ phía trước liền đối linh hồn có châu nghiên cứu mạc linh không được biết nhưng tình huống trước mắt chính nói rõ cổ đại ngư nhân nghĩ muốn đoạt lại thân thể là một kiện vô cùng sự tình đơn giản bọn họ khoa học kỹ thuật có khả năng dễ như t r ở bàn tay làm đến điểm này mà tân sinh ngư nhân đối với bọn họ đến nói chỉ là thịt cá trên thất gỗ căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực đang suy nghĩ cái kia lóe h ồ n quang khôi giáp đã cấp tốc hướng về mọi người vào tới hắn tiến lên mấy bước về sau vọ hướng trên không thế mà bay lên bên cạnh linh kiện cũng có lên liền muốn hướng về mọi người dũng manh lao tới nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy đám người bên trong đồng dạng mặc khôi giáp m ặ c linh hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó liền lập tức đưa bàn tay nhắm ngay m ặ c linh tựa hồ là muốn khống chế m ặ c linh trên thân linh kiện nhưng mà m ặ c linh trên thân linh kiện không n ú c ních tí nào cổ đại ngư nhân điều khiển động tác không có đưa đến bất cứ tác dụng gì khôi giáp cứng đờ tay ngừng ở giữa không trùng tựa hồ có chút không thể tin được ngay sau đó xung quanh hắn linh kiện cũng nhai mắt đình trệ có chút phát ra ánh sáng tựa như là bị cưỡng chế ngủ đông đồng dạng tung bay ở trên không không n ú c ních cổ đại ngư nhân trên thân khôi giáp cũng đột nhiên bắn ra tia sáng phù văn khắc ấn bên trong quan g văn lưu truyền một đạo giống như là xiềng xích đồng dạng phù văn con đường ánh sáng lan tràn toàn thân đem khôi giáp cố dừng ở trên không t i ê n lặng đã lâu ngư nhân kênh bên trong mạc linh đột nhiên nghe đến một tiếng lâu ngày không gặp tâm t h a n h có thể là thanh â m k i a tựa h ổ vô cùng hoảng hốt thậm chí có chút phát run tối cao quyền hạn chương hai trăm sáu mươi ba tối cao quyền h ạ chương hai trăm sáu mươi ba tối cao quyền hạn vì cái gì tối cao quyền hạn sẽ tại ngươi nơi này không là nên đã sớm bị mất sao ngư quần kênh bên trong chuyến đến không thể tin được â m thanh cái kia cổ đại ngư nhân tựa hồ rất khó tiếp thu sự thực như vậy càng không ngừng tại kênh bên trong chất vấn mạc linh n g ư ơ i đến cùng là ai vì cái gì ta không quen biết ngươi mạc linh cũng không trả lời hắn vì vậy cái kia cổ đại ngư nhân liền bắt đầu gấp gáp thử nghiệm các loại phương pháp giải trừ khóa chặt còn tính toán t r a tìm mạc linh tin tức rất nhanh hắn liền tìm được mạc linh tài khoản du khách năm trăm trong kênh nói chuyện âm thanh càng thêm run rẩy vì cái gì ta tìm không được thân phận của ngươi du khách năm trăm là có ý gì cổ đại ngư nhân nhìn thấy mạc linh tài khoản tên về sau giật nảy cả mình một bên tiếp tục cha tìm mạc linh tin tức hắn còn một bên đang dãy ruộng muốn giải trừ khôi giáp khóa chặt công năng có thể là cái kia phủ văn khóa lại một mực mở không ra vững vàng cố định tại trên khôi giáp làm sao quyền hạn còn chưa đủ ta muốn khiếu l ạ i hắn gấp gáp mà đối với hệ thống quản lý hô lớn tiếp thu trình bày chi tiết chúng ta sẽ tại ba mươi cái ngư nhân ngày làm việc bên trong cho ngài trả lời chắc chắn mời kiên nhận chờ đợi một trận hệ thống nhắc nhở âm về sau cái gì cũng không có phát sinh cổ đại ngư nhân vẫn như cũng bị định tại trên không xung quanh linh kiện cùng trên thân khôi giáp vẫn cứ không nhúc n í mà lúc này mặt linh trước mắt lại bắn ra một cái nhắc nhở cửa số tối cao quyền h ạ ngài tốt phía dưới là một đầu mới khiếu nại tin tức mời n g à i tìm đọc khiếu nại tài khoản ngư còn bốn trăm sáu mươi năm khiếu nại mục đích giải trừ tài khoản phong tỏa tự động khóa chặt nguyên nhân như t o à n công kích tối cao quyền hạn khiếu nại lý do ta cái gì cũng không làm dựa vào cái gì phong ta cửa sổ phía dưới còn có mấy cái bắt mắt thao tác n ú t b ấm m ặ c linh cẩn thận nhìn một chút lựa chọn trực tiếp bắt bỏ theo mạc linh lựa chọn cái k i a thao tác khung cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng mà cổ đại ngư nhân vẫn cư không bỏ qua hắn càng không ngừng đối với ngư còn hệ thống phát động bỏ niềm phong khiếu nại mặt linh trước mặt cũng bắn ra từng hàng nhắc nhở khung bất quá một cái trong đó nhắc nhở không đặc biệt rõ ràng biên giới bước lên hồng quang mạc linh nháy mắt liền đem lực chú ý thả tới trên người nó ngư còn bốn trăm sáu mươi năm tài khoản dị thường ngài có thể thông qua tài khoản quản lý giao diện điều chỉnh mắc nợ hào quyền hạn đối nó、no、tiến hành làm trái quy tắc xử lý nhắc nhở k h u n g phía dưới chữ nhỏ bên trong còn cẩn thận tiêu chú mở ra tài khoản quản lý giao diện phương pháp như thế nhân tính hóa mạc linh vội vàng dựa theo cái kia nhắc nhở k h u n g nhắc nhở tìm tới tài khoản quản lý giao diện vừa mở ra giao diện liền có từng hàng tài khoản đổi mới đi ra rậm c h ẳ n chịp những này tài khoản đại đa số đều là ngư q u ầ n thêm số hiệu mệnh danh vô cùng đơn giản vừa tiến vào cái này giao diện mạc linh liền phát hiện một kiện không ổn sự tình cái này tài khoản danh sách đang không ngừng đổi mới mỗi một lần đổi mới đều sẽ có mới tài khoản xuất hiện ngư q u ầ n đang không ngừng mở rộng tăng mạc linh rất nhanh liền minh bạch điều này đại biểu ý nghĩa cổ đại ngư nhân số lượng còn đang tăng thêm cái này tựa hồ chính nói rõ bọn họ ngay tại giành giật từng giây cướp đoạt thân thể mỗi khi một tên cổ đại ngư nhân thành công cướp đoạt thân thể chế tạo khôi giáp về sau tài khoản danh sách bên trong liền sẽ nhiều ra một cái tài khoản mới nhìn xem cái này vẫn đang không ngừng xuất hiện tài khoản mạc linh trong lòng cũng bối rối ngư nhân thôn bên trong tình huống có thể đồng thời không lạc quan rất nhanh mạc linh liền t ạ i cái này tài khoản liệt trong ngoài tìm tới một cái đánh dấu đỏ tài khoản ngư còn bốn trăm sáu mươi năm đây chính là trước mắt bị phong tỏa tên kia cổ đại ngư nhân mạc linh suy nghĩ một chút chọn chúng cái này tài khoản sau đó nhanh chóng tìm tới bên trong một cái tuyển chọn có đồng ý hay không xóa bỏ tài khoản đồng ý mạc linh không chút do dự lựa chọn đồng ý tại hắn hoàn thành lựa chọn một n á y mắt giao diện liền tự động trở về cái kia đánh dấu đỏ tài khoản đã biến mất tại danh sách bên trong thật đúng là có thể mạc linh không nghĩ tới lại có thể thật xóa bỏ tài khoản bất quá cái này sẽ chuyện gì phát sinh hắn vội vàng nhìn hướng cái kia bị khóa ở trên không cổ đại ngư nhân phát hiện hắn khôi r i á p linh kiện khe hở bên trong mơ hồ c h ấ p động ra sâu hồng sắc q u a n mang cũng không lâu lắm những linh kiện này chỗ nối tiếp khe hở liền bắt đầu tăng lớn chậm rãi bắt đầu giải thể thoát ly khôi r i á p bên trong cổ đại ngư nhân cũng không có động tĩnh tựa như là đột nhiên yên lặng đồng dạng ngư quần kênh không còn có xuất hiện bất kỳ âm thanh ngay sau đó những cái kia chất động lên hồng quang linh kiện liền tại mạc linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới đột nhiên bạo liền giải thể t một, một thời gian bên người tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào mạc linh trên đầu đoàn kia linh kiện bên trên tự giác lui về phía sau mấy bước chỉ có liên lạc vẫn đứng tại mạc linh bên cạnh đã hiếu kỳ lại kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào những linh kiện này trước đi cứu người dẹp kêu một tiếng về sau mọi người mới đưa mắt nhìn sang cái kia rơi xuống rơi xuống đất ngư nhân ngã tại nước bùn bên trong về sau cái tia ê ngư nhân tựa hồ là bị ném hôn mê ánh mắt đờ đ ẫ n ngồi dậy sau đó một mặt mê man mà nhìn xem cái k i a vây quanh mọi người mấy tên ngụy ngư nhân cấp tốc bao vây hắn dùng dòng nước xúc tu đem hắn vững vàng trói lại dẹp đi đến trước mặt hắn chất vấn ngươi vừa vặn đang làm gì là không phải là muốn công kích chúng ta cái tia ê ngư nhân ngồi dưới đất vẫn như cũng là một mặt mê man cái gì hắn sững sờ nhìn xem dẹp tựa hồ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì dẹp nghiêm túc nhìn chằm chằm hắm hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa ngươi không biết cái tia ngư nhân ngơ ngác chuyển động đầu cá nhìn một chút trên thân xúc tu lại nhìn phía một bên mọi người đối với dẹp không h i ể u lắc đầu đột nhiên hắn ánh mắt lại để mắt tới phía sau bị linh kiện quấn quanh mặt linh là những vật kia đang đuổi chúng ta bởi vì bị bục chặt hắn chỉ có thể một mực nháy mắt ra hiệu đối bên cạnh mọi người liên tục ra hiệu dẹp quay đầu nhìn thoáng qua mặt linh lại quay đầu hướng hắn ăn ủi t i ê n tâm đó là nhân loại bằng hữu sẽ không tổn thương chúng ta ngươi cẩn thận nói một chút đến cùng phát sinh cái gì cái kia ngư nhân cẩn thận nhìn chằm chằm mạc linh rất lâu gặp những linh kiện này một mực tại mạc linh đỉnh đầu an tĩnh lượn vòng lấy mới rốt c u c yên lỏng nghiêm tú những linh kiện này đột nhiên từ trong đất x ố n g ra tại thôn trên không xoay quanh đen nghịt một mảnh qua một hồi về sau bọn họ liền bọt xuống tới chui vào thân thể chúng ta bên trong sau đó đem chúng ta biến thành khôi giáp nói xong nói xong hắn lại sửng sốt ta vừa vặn có phải là bị bọn họ bắt lấy là dẹp chỉ vào mạc linh trên đỉnh đầu linh kiện nói những cái kia chính là công kích n g ư ờ i linh kiện nhìn qua bàn kia xoáy linh kiện ngư nhân trên mặt lại lộ ra h o à n g hốt biểu lộ h ắ n gấp gáp nhìn về phía dẹp ta vừa vặn có phải là công kích các ngươi đây không phải là ta làm là cái kia khôi giáp làm ta căn vốn không có ý thức thân khôi giáp kia sẽ đem ta biến thành một người khác chương hai trăm sáu mươi bốn linh kiện bạo động chương hai trăm sáu mươi bốn linh kiện bạo động trước c h ó i hắn đến trong thôn lại nói dẹp ngay xong cái k i a ngư nhân giải thích vẫn là có chút không yên lòng đành phải trước tiên đem hắn trước c h ó i cùng một chỗ hướng trong thôn đi đến cái k i a ngư nhân gặp lại muốn trở lại trong thôn liên tục k h u y ê n bảo để mọi người nhanh lên chạy trốn có thể đổi lấy nhưng là những người k h á c khinh bị ánh mắt trong thôn xảy ra chuyện ngươi liền chỉ nghĩ đến chạy trốn một tên ngụy ngư nhân nhịn không được chất vấn ngươi chưa từng thấy những linh kiện này không biết bọn họ đáng sợ đương nhiên sẽ không muốn chạy chờ ngươi nhìn thấy bọn họ ngươi chạy đều chạy không thoát b ị c h ó i ngư nhân gấp gáp phản bác nghe nói như thế tên t i a ngụy ngư nhân xứng sờ một hồi nhấc ngón tay chỉ mặc linh trên đầu chiếm cứ cái kia một đại đoàn linh kiện đó không phải là cái này không giống có cái gì không giống b ị tiểu nói này b ị c h ó i ngư nhân không còn có cảm giảm lẻ mề núp ở trong đám người ở giữa ngò dao rác tựa hồ đang lo lắng chỗ nào lại bay ra ngoài nhất cái linh kiện có thể chuyện phát sinh kế tiếp rất nhanh liền để hắn chừng lớn mắc cá chỉ thấy trong thôn những cái kia muốn bay tới tập kích mọi người linh kiện còn không có bay đến trước mặt lại đột nhiên chuyển cánh mặt đâm vào mạc linh đỉnh đầu đoàn, đoàn kia linh kiện bên trong rất nhanh nơi này khác thường liền hấp dẫn càng nhiều khôi giáp đến bọn họ vây tập hợp một chỗ đem mọi người bao vây lại nhìn thấy những n à y khôi giáp d ẹ p đám người lập tức gọi ra dòng nước ngăn tại trước mặt thế nhưng khôi giáp bọn họ l ự c chú ý tựa hồ i hoàn toàn không tại những n à y nhỏ yếu ngư nhân trên thân mà là cùng nhau nhìn về phía ở giữa mạc linh lúc này mạc linh trên đỉnh đầu đã tập hợp đen nghịt một đoàn linh kiện vô cùng dễ thấy ngư còn canh bên trong lại lần nữa náo nhiệt cái kia tại khoảng chuyện gì xảy ra trên đảo này chủng tộc chẳng lẽ không vẹn vẹn có thể cướp đoạt chúng ta thân thể còn có thể cướp đoạt chúng ta tài khoản không biết ta kiểm tra cái kia tài khoản tên có chút k ỳ quái gọi là du khách năm trăm cái kia là có ý gì chúng ta lúc nào từng có dạng này tài khoản ta thử t r a tìm cái này tài khoản tư liệu thế mà biểu thị quyền hạn không đủ ngư q u ầ n trong kênh nói chuyện nghị luận â mỹ cổ đại ngư nhân bọn họ căn bản là không làm rõ ràng được mạc linh lai lịch cũng không biết mạc linh quyền hạn từ đâu mà đến những cái kia khôi g i á cũng tung bay ở trên không không dám hành động thiếu suy nghĩ Mà Mạc tựa hồ căn cứ khác biệt tài khoản đẳng cấp những n à y khôi giáp trên đầu danh tự còn có khác biệt nhan sắc tựa như là đỉnh đầu đỉnh xanh xanh đỏ đỏ cái mũ vô cùng đột ngột cùng những cái kia khôi giáp giữ tận bộ dáng không hợp nhau rất nhanh mạc linh liền t ạ i tài khoản danh sách tìm tới những tên này thử nhìn một chút có thể hay không xóa bỏ chọn chúng bên trong một cái tài khoản mạc linh liền tìm tới quen thuộc xóa bỏ tuyển chọn không do dự hắn trực tiếp lựa chọn xóa bỏ vây tụ tại mọi người xung quanh khôi giáp bên trong đột nhiên có một cái xuất hiện dị thường linh kiện khe hở bên trong toát ra sâu hồng sắt chỉ riêng người thế nào xung quanh mặt khác khôi giáp lập tức liền phát hiện hắn không thích hợp k ỳ quái mà hỏi tham bộ dạng này t h ư n h ư là tài khoản xóa bỏ cuối cùng có người nhận ra được nghe nói như thế nguyên bản còn mây trôi nước chạy ngư còn nháy mát hoảng loạn vì cái gì hắn sẽ phát động tài khoản xóa bỏ phát sinh cái gì hắn phản bội ngư nhân tộc sao hắn là lúc nào gia nhập chúng ta phía trước có chưa từng xuất hiện cái gì dị thường là chính hắn thao tác sao không biết hắn hiện tại tài khoản tin tức đã hoàn toàn tra không được ngư q u ầ n khủng hoảng tản đi khắp nơi ra trơ mắt nhìn cái kia phát ra hồng quang khôi giáp bạo tán thành từng cái linh kiện trong đó ngư nhân thân thể cũng rơi xuống những cái kia bay ra linh kiện lúc đầu lại muốn hướng về mạc linh bay đi nhưng bị hắn kịp thời khống chế lại tạm thời đỉnh trệ ngay tại chỗ bọn họ hình như đều không có trải qua tình trạng như vậy m ạ c linh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cổ đại ngư nhân bọn họ tài khoản xóa bỏ đối với bọn họ đến nói tựa như là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng những n à y cổ đại ngư nhân bọn họ không có tiếp tục bảo trì vòng vây lấy lại tinh thần về sau vội vội vàng vàng muốn phân tán ra đến hướng trên trời bay đi trước mắt đoạt lại thân thể đối với bọn họ đến nói tựa hồ lại thành không chuyện quan trọng có thể lại thế nào trốn cũng không có m ạ c linh thao tác đến nhanh nhìn đúng danh tự m ạ c linh đối với danh sách bên trong tài khoản một trận xóa bỏ trên trời những cái kia đang chuẩn bị thoát đi khôi g á c bọn họ nhộn nhịp lại đình trệ ngay tại chỗ trên thân bắt đầu t o á t ra h ư n g quang chỉ còn lại mấy cái khôi r ắ á p nhìn xem đồng bạn bên cạnh đều đình chỉ bất động cuối cùng ý thức được cái gì mạnh liệt nhìn về phía mạc linh là ngươi làm du khách năm trăm ta biết ngươi có thể nghe được ngươi đến cùng là ai mấy cái kia khôi r ắ á p một bên chất vấn một bên tuân i a linh kiện cấp tốc tạo thành một lớp bình phong đỉnh tại phía trước c h ặ n lại mạc linh khôi r ắ á p kính quang lọc nguyên bản có khả năng thấy được danh tự công năng nháy mắt mất đi hiệu lực còn có thể dạng này mạc linh lập tức s ứ n g xử những n à y ngư nhân tốt muốn biết làm sao phòng ngừa tài khoản xóa bỏ có thể là đây đối với mạc linh đến nói cũng không phải là cái gì khó mà ứng đối tình hình đem tài khoản quản lý giao diện kéo sang một bên mạc linh lại mở ra linh kiện bảng điều khiển khống chế cái k i a tạo thành bình chướng linh kiện tản đi khắp nơi ra ngay sau đó lại đem phụ cận linh kiện hoàn toàn khóa chặt để mấy cái k i a khôi giáp cũng không còn cách nào điều khiển linh kiện quyền hạn không đủ cái gì đều quyền hạn không đủ kênh bên trong lại lần nữa truyền đến cổ đại ngư nhân hoảng hốt t âm thanh không đối ngươi là tối cao quyền hạn mới vừa nói xong câu đó cái này mấy tên cổ đại ngư nhân lại nháy mắt bị mạc linh xóa bỏ tài khoản k ê n bên trong cửa g ặ c mấy tiếng về sau liền bình tĩnh lại khôi giáp lại lần nữa bạo liệt ra mấy tên ngư nhân rơi xuống rơi xuống rơi chó mặt bị dẹp dẫn người trói lại dẹp một tên bị trói lại ngư nhân tại lấy lại tinh thần về sau hình như nhận ra dẹp mạc linh lúc này cũng nhớ lại tên này ngư nhân hắn là tại bến tàu vận chuyển hàng hóa trong đó một vị bởi vì toàn thân cao thấp cũng chỉ trói lại một đầu dây lưng cho nên mạc linh đối hắn ấn tượng dị thường khắc sâu ngư nhân ngai ra cũng không có giống phía trước vị tiêm người được cứu đồng dạng vội vàng hấp tấp tại nhận rõ hiện trạng về sau nhanh chóng bình tĩnh lại trong thôn khôi giáp còn có bao nhiêu dẹp chưa tiếp hỏi không nhiều lắm thế nhưng những cái kia khôi giáp rất lợi hại bên cạnh có rất nhiều linh kiện nói đến một nửa ngư nhân g a i ra nhìn về phía mạc linh thư viện xung quanh đã không phải là ban đầu mạc linh đi tới trên đảo lúc nhìn thấy bộ dáng ngay giữa không trung giống như làm â y đen đồng dạng linh kiện lượn vòng lấy đem toàn bộ thôn đều che đậy linh kiện bên trên phủ văn viết k h á c hiện ra nhiều loại rực rỡ càng không ngừng lập l ò có chút giống như dòng sông đồng dạng hội tụ thành một c ỗ tại trên không chầm chầm lưu động có chút lơ lửng tại trên không đều đặt nhanh xoay tròn bọn họ hình như đều có thuộc về mình nhiệm vụ giống như là từng vị trung thực l i n h gác thư viện xung quanh đứng rất nhiều hình dạng kỳ lạ khôi giáp bên cạnh linh kiện vật quanh giống như là đang đợi cái gì mặt linh từ tài khoản danh sách bên trong nhìn thấy những n à y khôi giáp quyền hạn cũng rất cao bọn họ phân biệt nắm giữ ngư nhân t ộ khác biệt công năng lĩnh nhưng bây giờ đều bị mạc linh tối cao quyền hạn triệt để áp chế vốn cho rằng sẽ là một trang áp chiến có thể là những n à y khôi giáp nhìn thấy mọi người đến lại tránh ra một con đường bọn họ cũng hoàn toàn không có tính toán cùng mạc linh đấu tranh bộ dạng bên cạnh vườn quanh linh kiện an an yên tĩnh không có chút nào động tác những n à y giữ t ậ n khôi giáp lúc này tựa như từng v ị người giữ cửa đứng ở hai bên nguyên bản tại thư viện cửa ra vào bồi hồi linh kiện cũng bị bọn họ thu hồi cách xa mọi người đây là muốn làm cái gì mạc linh nhìn thấy những n à y khôi giáp tài khoản tên về sau lúc đầu nghị trực tiếp tiến hành tài khoản xóa bỏ có thể những n à y khôi giáp cử động để hắn xứng sờ ngay tại chỗ tối h cao quyền hạn g à i tốt ngư nhân trong kinh nói chuyện chuyển đến một cái thanh â m quen thuộc lại là phía trước vị kia một mực cùng dẹp trò chuyện cổ đại ngư nhân dẹp tướng quân có việc muốn cùng ngài thương lượng thanh â m này đối mạc linh nói nghe đến cái này mạc linh cũng không còn cách nào tiếp tục giữ yên lặng người là ai kèm theo mạc linh một tiếng này đặt câu hỏi một vị sau lưng cắm đ ầ y cánh thon dài khôi giáp đi ra không trốn không né đi tới trước mặt mọi người mấy đôi cánh khổng l ồ do từng cái linh kiện ghép lại m à t h à n h phía trên phủ văn kia sáng một phía với khắc tạo thành huyền diệu đường vân vô cùng lộng lẫy nhưng thân thể lại vô cùng thon gậy thon dài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ cực kỳ đột ngột mang cánh khôi giáp trên đầu tiêu ký một cái b ư ớ c lên bạch quan danh tự ngư quần không hai gọi ta linh nhị liền tốt thanh em kia mở miệng lần nữa trước mặt khôi giáp cũng đưa ra thon dài cánh tay hướng mạc linh hành lễ mạc linh nhìn lên trước mặt khôi giáp này quái dị cử động có chút n g o à i ý mớn sự t ì n h ra khác thường nhất định có yêu những n à y khôi giáp làm sao đột nhiên đổi một cái thái độ mạc linh không cho rằng bọn họ là thật tôn trọng chính mình bọn họ chỉ là sợ hãi cái kia tối cao quyền hạn thân phận dép tướng quân mời ngài đi vào cái kia mang cánh k ô i giáp lại lần nữa đối mạc linh phát ra mời m ạ c linh đương nhiên không có tiếp thu mặc dù hắn không cần lo lắng những này khôi giáp sẽ làm bị thương đến chính mình nhưng tại trang những này t ầ n sinh ngư nhân nếu như không có bảo vệ cho mình tại linh kiện công kích đến căn bản chống đỡ không được bao lâu l i ê n tại hắn tính toán cự tuyệt lúc lại lại nghe thấy một thanh âm đi vào đi là bạch chu m ạ c linh một cái liền nhận ra thanh âm này có thể là hắn ở đâu ngắm nhìn một phía m ạ c linh đều không có phát hiện bạch chu b n g dáng l i ê n tại m ạ c linh tưởng rằng nghe nhầm lúc bạch chu âm thanh vang lên lần nữa bọn họ đối ngươi có chỗ tình cầu sẽ không tổn thương bên ngoài những người này yên tâm thật là bạch、chu. m ạ c linh xác nhận chính mình không nghe lầm có thể vừa muốn mở miệng hỏi thăm liền bị bạch chu lập tức ngăn lại đừng bại lộ ta tại trước dựa theo bọn họ nói làm tin tưởng ta muốn theo hắn nói làm sao m ạ c linh nội tâm lâm vào x o a n suýt cái này bạch chu âm thanh không biết là thật là giả trước mặt đám này khôi giáp lại nhìn chằm chằm có thể là nghĩ đi nghĩ lại m ạ c linh lại đột nhiên ý thức được không thích hợp ta có thể là tối cao quyền hạn ta đang x o a n suýt cái gì vừa nghĩ tới cái này m ạ c linh không còn có do dự hắn vươn tay một đạo chỉ lệnh truyền khắp bùi phía khóa chặt kèm theo đạo này chỉ lệnh những cái kia khôi giáp nháy mắt bị quấn quanh mà bên trên phủ văn xiềng xích cố định không thể động đậy biến thành từng tôn không cách nào di động pho tượng trên bầu trời linh kiện cũng lập tức lơ lửng từng đợt tia sáng lập loẹ sau đó tấm mắt bên trong lại cũng không nhìn thấy vận động linh kiện ngay sau đó mạc linh lại cho trên đầu mình linh kiện truyền đạt bảo vệ mọi người tuần tra mệnh lệnh đoàn kia đ e n nghịt linh kiện cấp tốc tản đi khắp nơi ra trải rộng trên không cảnh giác phòng bị m ộ n phía trước chờ ở đây ta ta đi xuống xe một chút chú ý an toàn mạc linh dùng màn hình điện tử nhắc nhở l ê lạc về sau liền một thân một mình đi vào cái kia giống như thuyền nhà đồng dạng thư viện hắn muốn nhìn xem những n à y cổ đại ngư nhân đến cùng làm cái quỷ gì thế nhưng mạc linh một mực dọc theo ký ức đi tới chỗ sâu nhất đều không nhìn thấy bất kỳ một cái nào linh kiện hoặc là khôi giáp mãi đến mạc linh đi tới phía trước ngư nhân đại tộc trưởng nhìn cổ tịch trước bàn sách mới phát hiện cái k i a đang ngồi một lưng gủ già ngư nhân trên bàn bày biện sách vở vẫn là bản kia ngư nhân lịch b ò đầy r ầ m rạp chẳng chịt ngư nhân văn hình ảnh giống như đã từng quen biết có thể là mạc linh lại phát hiện khác thường cái tia già ngư nhân n ự c chính bám vào một mảnh đen như mực giống như vạy cá đồng dạng linh kiện cái này già ngư nhân chính là đại tộc trưởng có thể hiện nay xem ra đã bị cổ đại ngư nhân c ư ớ p đoạt thân thể đã lâu không gặp dẹp âm thanh tại trong kênh nói chuyện vang lên g i a ngư n g nhân xoay đầu lại nhìn về phía m ạ c linh dẹp thế mà c ư ớ p đoạt đại tộc t r ư ở n g thân thể không có tìm được nguyên bản thân thể chỉ có thể chấp nhận dẹp giống như là nhìn ra mạc linh n g h i hoặc xuất khẩu giải thích nói chúng ta đã hai nghìn hai trăm năm không có thấy nhưng ta cảm giác tựa như là sự tỉnh trong nháy mắt đến cùng phát sinh cái gì nguyên nguyên bản hẳn là chỉ là cái tội phạm vì cái gì nhưng bây giờ là tối cao quyền hạt đâu dẹp trong giọng nói tràn đầy nghĩ hoặc còn có trên đảo này xếp v ợ linh n h ị nói là chính chúng ta khắc đi ra nhưng chúng ta vì cái gì muốn khắc những vật này bởi vì mất đi liên quan tới vĩnh sinh c h i thức dẹp tựa hồ rất khó lý giải bọn họ đã từng cách làm một mực tại đối với mạc linh hỏi thăm các loại đồ vật hòn đảo này vì cái gì sinh thái quái dị như vậy hắn âm trong tay ngư nhân cổ tịch rất không minh bạch nói ta nhìn phía trên này ghi chép đây là một loại tỉnh lại chương trình mục tiêu là chính chúng ta cách mỗi hai trăm năm một lần thế nhưng những thứ đồ khác lại là có ý gì vì cái gì muốn dùng bất hủ m ộ bắt giữ thực hiệu đặt ở đặc biệt vị trí tại ta tiềm thức bên trong ta hình như biết những chuyện này đều là cần thiết thế nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra mục đích của bọn nó chẳng lẽ đây cũng là liên quan tới vĩnh sinh tri thức dép cam giam lại nhại đối với mạc linh hỏi liên tiếp vấn đề có thể là hắn thoạt nhìn cũng không cần mạc linh giải đáp ta mặc dù rất muốn biết đáp án nhưng nếu như phía trước ta muốn quên mất những này vậy ta hiện tại liền không nên nhớ tới hắn thở dài một hơi chậm rãi đem cổ tịch bỏ qua một bên đối mạc linh x a tay chỉ về đằng trước chỗ ngồi mời nói mời ngồi phương khối t ổ n người hoặc là phải gọi ngươi tối cao quyền h ạ chương hai trăm sáu mươi sáu quyền hạn ý nghĩa chương hai trăm sáu mươi sáu quyền hạn ý nghĩa n g ư ơ i biết tối cao quyền hạn đại biểu ý tứ sao dép nhìn lên trước mặt mặt linh nghiêm túc hỏi đối ngư n h â n tộc tuyệt đối k h ô n g chế mặt linh hỏi ngược lại dép nhẹ gật đầu lại lắc đầu không những như vậy hắn vân tay một mảnh giống như là v ả y cá linh kiện l ạ g yên không một tiếng động bỏ lên ngón tay ta dẫn ngươi đi một nơi ngươi liền biết ngón tay của hắn chậm rãi đưa ra nhẹ nhàng điểm vào mặt linh trên khối giáp trên thân hai người linh kiện đụng vào phát ra thanh thủy kim loại tiếng va chạm đinh theo dẹp đụng vào mặt linh trước mặt hiện lên một cái bột có tiếp nhận hay không ngư còn không một gửi tới hình ảnh cùng hưởng do dự một chút mạc linh vẫn là lựa chọn tiếp thu l i ệ n tại hắn tiếp thu một máy mắt hết thể trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa một bức vô cùng chân thật hình ảnh xuất hiện ở trước mặt có thể là tầm mắt vô cùng kỳ quái hắn hình như rơi vào một vùng b i ể n rộng bên trong trước mắt hình ảnh tựa hồ cũng không phải là nhân loại giác quan thị giác có chút dị thường và mẹo đây là cá thị giác thích ứng một cái liền tốt cá là ngư nhân tộc ban đầu chính là một đầu tiểu ngư miêu dép giải thích nói ta dẫn ngư nhìn xung quanh theo dép lời nói tiểu ngư miêu du m ạ c linh xung quanh hình ảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa m ạ c linh trước mặt mảnh này biển cả dị thường xanh h ả m trong suốt đến tựa như một khối xa phải tiểu ngư miêu đẩy mạnh n u hòa s ó n g nước chậm dãi du hướng về phía trước nước biển vô cùng sạch sẽ không có một tia tạp chất m ạ c linh thậm chí cảm thấy phải tự mình giống như là ngâm tại một mảnh trong suốt màu xanh quả đ ố n g bên trong có thể là một đoạn thời gian về sau m ạ c linh liền phát hiện k ỳ quái địa phương mảnh này biển là chết không có hải lưu không có phiêu phủ tạp chất không có co sinh vật không có chập chúng lên xuống mặc khí mảnh này biển tựa như là không nhiễm một hạt bụi tinh khiết đã quý sạch sẽ không cho phép có bất kỳ dơ bẩn tồn tại làm ý thức được điểm này phía sau mạc linh đột nhiên cảm giác mảnh này xanh thẳm b i ể n cả đẻ nén có chút đáng sợ hào không sức sống rất xinh đẹp à? dẹp đột nhiên hỏi rất xinh đẹp thế nhưng mạc linh không biết làm sao đi hình dung cái này cảm giác kỳ quái rõ ràng nước hẳn là sinh mệnh cội nguồn có thể là mảnh này b i ể n cùng sinh cơ bừng bừng hoàn toàn không dính nổi một bên nơi này chính là ngư n h â n tộc hoa rất dài thời gian mới học được bơi lội dẹp ngư khí bên trong lộ ra hoài niệm đây là nơi nào mạc linh không hiểu hỏi biển dẹp trong miệng phun ra một cái đơn giản ngư nhân ngữ từ ngữ biển mạc linh có chút không rõ hắn biết đây là biển nhưng mảnh này biển không có bất kỳ cái gì danh tự sao liền tại mạc linh nghi hoặc lúc tiểu ngư miêu dừng lại trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn phản quang màng mỏng ngăn tại toàn bộ trong biển dọc ứng nếu như không phải đi tới trước mặt nó căn bản sẽ không nhìn thấy cái này khó mà phát giác màng mỏng vì cái gì lớn trong biển sẽ có dạng này một tấm kỳ quái màng mỏng giống như là nghe đến mạc linh nghi vấn tiểu ngư miêu đi lòng vòng thân thể gấp theo sắt màng mỏng hướng xung quanh bơi đi có thể là một mực bơi rất xa tiểu ngư miêu Ngư Miu lại bắt đầu hướng cuối ó thể phát không là này, lần những không có cái hiện màng mỏng biên giới, thậm chí liền biển màng mỏng ru Tiểu Miu u không đến.、Tiểu、ngư c cùng từ bỏ nhưng lúc này nó tự a hồ đột nhiên lại nghĩ được biện pháp gì nhắm ngay màn g mỏng vọt vào ngay sau đó cả người nó liền đâm vào cái này mềm dẻo màn mỏng bên trong bị cái kia phản quang màn mỏng bao khỏa về sau trong tầm mắt tất cả liền bắt đầu v ạ n mẹo nguyên bản xanh t h ẳ m biện cả tại kinh lịch một trận xoay chuyển về sau đột nhiên liền biến thành mắt khác nhan s ắ c lúc đầu trong suốt long lanh xa phải đột nhiên bị một đạo c h ó i mắt hồng quang xuyên thấu ngưng tụ thành thực thể sóng nhiệt quần quận đánh út về phía xung quanh đợi đến tiểu ngư miêu trước mặt tầm mắt lại lần nữa ổn định lúc tất cả đã hoàn toàn khác biệt trước mắt là một viên hỏa cầu thật lớn tiên tinh tung bay ở một mảnh vô tận hắc cám bên trong ánh sáng nóng rực đem xung quanh chiều sáng nhiệt độ cao cũng lan tràn đến tiểu ngư miêu trên thân nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa tình cảnh mạc linh lại l d h é p lại lần nữa dùng hắn cái kia tiêu chuẩn ngư nhân ngữ nói ra cái này đơn giản từ ngữ đây là rất nguy hiểm đồ vật ngư nhân tộc lúc này còn không cách nào ứng đối cái này loại sức mạnh chúng ta chỉ có thể thoát đi trốn đến càng xa càng tốt theo dẹp lời nói tiểu ngư miêu nhanh chóng quay đầu hướng về sau bơi đi thân thể của nó tại hư không bên trong kịch liệt đong đưa cái đuôi đẩy ra gợn sóng có thể nó bơi lội tốc độ lại thế nào so ra mà vượt tốc độ ánh sáng kịch liệt nhiệt độ cao b ò lên trên thân thể của nó một trận hơi khói từ trên người của nó phát ra thái dương vĩ lực không chút lưu tình giáng lâm tại tiểu ngư miêu nhỏ yếu thân thể bên trên mãi đến tiểu ngư miêu bị thái dương thiêu đến mình đầy thương tích nó mới tìm được một mảnh khác màng mỏng mảnh này màng mỏng vẫn như cũ vô cùng vô tận không nhìn thấy bờ tiểu ngư miêu tựa như là tìm tới cây cỏ cứu mạng cũng không quay đầu lại và vào vàng mỏng phản xạ thái dương chỉ riêng nhưng bị cá nhỏ như thế va chạm màng mỏng bên trong thái dương cũng cấp tốc v ạ n b è o biến mất tất cả xung quanh lại lần nữa biến động lần này cái kia trói mắt hồng s ắ c dần dần v ạ n b è o biến mất thay vào đó là một loại băng lãnh nu h ò màu trắng tầm mắt mới vừa biến hóa cái này thanh lãnh ánh sáng liền nhanh chóng bao trùm tiểu ng tiểu ngư miêu tập trung nhìn vào phát hiện trước mắt vẫn như cũng là một mảnh vô tận hắc cám chỉ bất quá hắc cám bên trong có một cái không ngừng hướng về xung quanh tỏa ra bạch quan quang cầu cái kia bạch quan giống g như là dòng suối đồng dạng chậm rãi lưu động đến tiểu ngư miêu trên thân tia sáng đi tới cá nhỏ bên cạnh biến thành một chủng loại giống như dây lụa hình dạng ô nhu quấn quanh ở nguyên bản cá nhỏ mình đầy thương tích mặt ngoài thân thể ngay sau đó cái kia v ầ n g sáng liền hóa thành vô số điểm sáng chậm rãi thấm vào tiểu ngư miêu vết thương theo bên cạnh quấn quanh vầm sáng càng ngày càng nhiều tiểu ngư miêu cũng thoải mái mà tại nguyên mạc linh có chút trần trờ nói ra trong lòng mình suy đoán đây là tháng không sai dẹp âm thanh chậm rãi chuyển đến có khả năng an ủi tất cả tháng ngư h â n tộc vừa bắt đầu cho rằng tháng có khả năng chữa trị đau đớn nhưng về sau mới phát hiện không chỉ là dạng này quyền hạn của nó vô cùng cao chữa trị đau đớn chỉ là nó quyền hạn biểu hiện bên ngoài là phi thường rõ ràng vận dụng quyền hạn mạc linh nghe đến một cái vô cùng quen thuộc từ ngữ chữa trị đau đớn đã rất cường đại nhưng chỉ có thể là phi thường nhạt lộ vẻ vật dụng cái tiêu tháng quyền hạn đến cùng cao bao nhiêu nghĩ đến cái này mạc linh vội vàng không kịp chờ đợi hỏi thăm dẹp tháng quyền hạn là cái gì nhưng mà dẹp cũng không có kịp thời trả lời mà là không nhanh không chậm thừa nước đục thả câu xem t i ế p đi ngươi liền biết không nóng nảy chương hai trăm sáu mươi bảy ngư quần chương hai trăm sáu mươi bảy ngư quần tiểu ngư miêu tới lui ở trong ánh trăng hương bị vầng sáng bao vây như đồng hóa k è n kén điểm sáng v u n g vào thân thể tiểu ngư miêu vết thương trên người sẹo cũng c h ậ m chậm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vầng sáng nhẹ nhàng nuốt ve một cái tiểu ngư miêu đầu chậm rãi trôi hướng phương xa tiểu ngư miêu hướng về mà nhìn xem cái kia vầng sáng giờ khắc này ánh trăng thành nó trong lòng tốt đẹp nhất biểu tượng rất đẹp a dẹp đột n h i ê nói n đẹp đến muốn đem nó chiếm làm của riêng mạc linh nghe đến cái này sững sờ một chút có ý tứ gì không có việc gì dẹp lại lần nữa t r ầ mặc m mạc linh còn không có lấy lại tinh thần tiểu ngư miêu liền nghiêng đầu hướng về một mảnh khắc màng mỏng chui vào mỹ lệ ánh trăng từ bao k h ỏ a màng mỏng bên trên dần dần biến mất bên dưới một chỗ là nơi nào mạc linh vốn cho rằng lại sẽ là một số tự nhiên sự vật có thể là làm tiểu ngư miêu xuyên qua màng mỏng hết thể trước mắt lại làm cho hắn lâm vào nghi hoặc vẫn như cũng là vô tận hạ cám có thể là cái này hắc cám bên trong có vô số lơ lửng ở trong hư không màu trắng nhỏ chút những này nhỏ chút sắp xếp đến trình tề một mực kéo dài đến vô tận phương xa bọn họ từng ồ lẫn nhau ở giữa khoảng cách hoàn toàn giống nhau tựa như là từng cái hàng ngũ bên trong binh sĩ chỉ bất quá bọn họ là tại ba d không gian bên trong xếp thành đội ngũ trình tề tiểu ngư miêu mới vừa đi tới cái này cũng không biết trước mắt đây là cái gì tò mò tại những n à y màu trắng nhỏ chút giữa khe hở đạo quanh tựa như là chui vào đội ngũ bên trong phần tử quấy dối những này màu trắng nhỏ chút cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng t i n tính lơ lửng không núc ních cuối cùng tiểu ngư miêu rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình nhẹ nhàng đụng phải bên trong một cái màu trắng nhỏ chút có thể là hắn cái này va chạm lại đã dẫn phát một tràng to lớn hỗn loạn bị nó đánh tới cái này nhỏ chút đột nhiên giống như là bắp giang đồng dạng căng phồng lên đến nguyên bản vô cùng ổn định hình tròn nháy mắt bắt đầu vặn vẹo biến hóa tựa hồ là cái này nhỏ chút biến hóa đưa đến kết cấu không ổn định xung quanh nhỏ chút cũng bắt đầu cấp tốc run dày động nhỏ chút hình dạng cấp tốc thay đổi trong nháy mắt thế mà biến thành cùng tiểu ngư miêu hoàn toàn giống nhau bộ dạng giống nhau như lúc tiểu ngư miêu nhìn xem cái này cùng mình h nhưng cái này vẫn chưa xong xung quanh những cái kia rung động nhỏ chút cũng bắt đầu phục chế ban đầu cái kia nhỏ chút biến hóa chậm rãi bành trướng và mẹo bắt đầu hiện ra tiểu ngư miêu hình thái cũng không lâu lắm xung quanh lại xuất hiện mấy cái tiểu ngư miêu sau đó cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau rất nhanh càng xa xôi màu trắng nhỏ chút cũng bắt đầu rung động kịch liệt những này màu trắng nhỏ chút là cái gì mặc linh lần này làm sao cũng đoán không ra những này màu trắng nhỏ chút đại biểu ý nghĩa cái này thực sự quá mức trừu tượng dẹp cái kia tiêu chuẩn ngư nhân ngữ lại lần nữa vang vọng bên hai Đây là chân chính trở thành một chủng tộc một cái có thể vô hạn mở rộng chủng tộc đây là b ở y quyền hạn giao cho chúng ta năng lực đây cũng là ngư n h â n tộc cái thứ nhất thu hoạch quyền hạn có thể nói là chúng ta căn cơ d ẹ p nhan nhạt giải thích nói cái thứ nhất quyền hạn mạc linh hình như minh bạch cái gì không sai thái dương tháng biển bảy tất cả những thứ này đều là quyền hạn nghe đến mạc linh vấn đề dẹp vui mừng hồi đáp không sai ngươi minh bạch đây chính là quyền hạn ngư n h â n tộc hoa rất dài thời gian mới làm rõ ràng chuyện này nghe đến dẹp trả lời khẳng định mạc linh nao có chút chuyện không đến tất cả mọi thứ đều là quyền hạn ngư n h â n tộc đến cùng sinh ra tại một thế giới ra sao b ậ y vẫn cứ đang không ngừng mở rộng tiểu ngư miêu cũng không chờ được chỉ có thể t r ư ớ c mang theo ngư quần bắt đầu tiếp tục thăm dò có ngư quần tiểu ngư miêu thám hiểm hành trình náo nhiệt rất nhiều nhiều khi ngư quần còn có thể trợ giúp nó dò đường nó cũng vô cùng thông minh ghi chép xuống từng cái màng mỏng cùng địa khu ở giữa liên hệ chậm rãi bắt đầu quen thuộc cái này kỳ quái thế giới mạc linh cũng đi theo tiểu ngư miêu thị giác nhìn thấy đủ kiểu tình cảnh một mảnh tất cả đều là hạt cát chống rộng sa mạc khắp nơi là cây hư không không có bùn đất dễ cây lơ lửng giữa không trung còn có một chút thoạt nhìn vô cùng trừng thoạt nhìn không có bất kỳ ý nghĩa gì tình cảnh những n à y tình cảnh đều không ngoại lệ đều có một cái đặc điểm thuần túy vô cùng thuần túy cắt chính là cát cây chính là cây không có cái khác bất kỳ tạp chất gì chỉ bắt qua những địa phương này đều có một ít phi thường kỳ diệu năng lực cắt có thể chế tạo khô cạn cây có thể điều khiển linh hồn tại kinh lịch đủ k i ể u tình cảnh đồng thời tiểu ngư miêu cũng bắt đầu thử nghiệm thu hoạch những n à y tình cảnh giống nhau quyền hạn vừa bắt đầu nó chỉ có thể thử phát động những cái kia rất trừu tượng tương đối quái dị tình cảnh những n à y tình cảnh một khi bị ảnh hưởng ổn định liền sẽ nhanh chóng sụp đổ sụp đổ về sau tiểu ngư miêu liền sẽ thu hoạch đến tràng cảnh này giống nhau quyền hạn tiểu ngư miêu đem những n à y quyền hạn phân cho ngư quần sau đó thông qua điều khiển ngư quần đi điều khiển những n à y quyền hạn ngay sau đó tiểu ngư miêu liền bắt đầu thử nghiệm đụng vào những cái kia mang theo cô voi quyền hạn nó phát hiện nếu như không thể để tình cảnh tự động sụp đổ vậy liền đem tình cảnh dùng tay phá hủy tại tan vỡ vùng hư không kia bên trong rừng cây về sau tiểu ngư miêu kinh ngạc phát hiện đem cây quyền hạn phân cho ngư quần về sau những cái kia lúc đầu sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh phục chế thân thể bọn họ bắt đầu có linh hồn ta là ai Một t vị phục chế h â người thể vừa vặn nắm i là, là, là linh nhất tiểu ngư miêu suy nghĩ một chút cho hắn lấy dạng này một cái tên người là linh nhị nó lại quay đầu đối với vị thứ hai phục chế thân thể nói về sau liền đều như vậy dựa theo trình tự xếp đi xuống linh tam linh tứ ta cũng không cần tiếp tục đặt tên tiểu ngư miêu vì chính mình thiên tài ý nghĩ cảm thấy vui vẻ cứ như vậy tiểu ngư miêu nếm đến phá hư tình cảnh ngon ngọt h ắ ngư tiếp tục dẫn n đầu còn h phục đủ kiểu tình cảnh.、Tại、thu hoạch càng ngày càng nhiều quyền hạn càng càng đủ kiểu Tại quyền ngày vốn ề sau, kia quần ngư năng lực cũng càng ngày càng cường chinh những càng tình cảnh. Ngư quần lực phục cái mà hủy đại, đầu bắt thêm khó phá v có linh hồn về sau rất nhiều quyết sách liền không cần tiểu ngư miêu tự mình đi làm nó chỉ cần đem quyền hạn giao cho phía dưới phục chế thân thể để những này phục chế thân thể đi tự do mở rộng nó liền có thể ngồi mát ăn mặt vàng những cái kia phục chế thân thể vô cùng nghe lời bọn họ sẽ không phản kháng tiểu ngư miêu mệnh lệnh tựa hồ đây cũng là bảy tác dụng ngư còn ngư q u n cá vĩnh viễn tại bầy phía trước tại quá trình này bên trong phục chế thân thể cũng biến thành càng ngày càng thông minh trong đó linh nhất liền rất khiến tiểu ngư miêu hài lòng linh nhất vô cùng thông minh rất biết sắp dùng trong tay quyền hạn thậm chí đem quyền hạn chơi ra hoa mà còn đối với mặt khác phục chế thân thể quản lý cũng vô cùng đúng chỗ cho nên tiểu ngư miêu đem càng nhiều quyền hạn cho nó nó cũng không có phụ lòng kỳ vọng dẫn đầu ngư q u ầ n chinh phục càng nhiều tình cảnh cái kia là người sao dép mặc linh nhìn xem cái kia bơi qua bơi lại buôn ba qua lại phục chế thân thể linh nhất nhịn không được hỏi ân dép nhẹ nhàng lên tiếng chương hai trăm sáu mươi tám chinh phục chương hai trăm sáu mươi tám chính phủ làm chủng tộc năng lực đủ cường đại về sau mở rộng cùng chinh phục cũng chỉ là thời gian vấn đề ngư h â n tộc không ngừng mà mở rộng bản đồ các loại quyền hạn chậm rãi bị bọn họ bỏ vào trong túi cuối cùng ngư quần đưa ánh mắt thả tới những cái kia bọn họ đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ quyền hạn bên trên thái dương tiểu ngư miêu một mực cùng cái khắc phục chế thân thể nói thái dương là một cái vô cùng đáng sợ quyền hạn lần thứ nhất phát hiện thái dương lúc gặp phải một mực để tiểu ngư miêu vô cùng nghĩ mà sợ vô hạn nhiệt độ cao ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn tiểu ngư miêu chỉ cần nghĩ đến trên thân đều sẽ mơ hồ thấy đau đây là nó vĩnh viễn cũng không thể quên được vết ngư quần cũng vô cùng coi trọng nếu như có thể chinh phục thái dương vậy liền đại biểu cho bọn họ đã có năng lực đi chiến thắng tất cả quyền hạn thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới biện pháp gì p h ả i đi thái dương cái kia dò đường phục chế thân thể vẫn luôn không trở về đoán chừng cũng đều giữ nhiều lãnh ít cái này cũng càng thêm chứng minh thái dương đáng sợ ngư quần chinh phục cứ như vậy lâm vào thế bí mãi đến linh nhất đối tiểu ngư miêu đưa ra một cái đề nghị dùng biển đem thái dương dội tắt ngư quần đã tại trước đây không lâu thu được biển quyền hạn thế nhưng sử dụng biển quyền hạn cũng không có đơn giản như vậy cần đầy đủ thời gian mặc dù nhưng đã thu được rất nhiều cường hóa thân thể quyền、hạ. thế nhưng ngư quần tại thái dương bên cạnh vẫn là không chống được quá lâu trừ phi có một vật có thể làm cho ngư quần chống cự đến từ thái dương chỉ riêng linh nhất ta biết ngươi muốn nói cái gì thế nhưng vậy không được tiểu ngư miêu một cái liền đoán được linh nhất mục đích đây là điều kiện tất yếu linh nhất nhàn nhạt khuyên bảo chúng ta thật muốn đem tất cả đều chinh phục sao tiểu ngư miêu đột nhiên đối linh nhất hỏi một vấn đề như vậy tất cả theo lời ngài làm linh nhất cái gì cũng không có trả lời không cần theo ta ta muốn nghe một chút ngươi là nghĩ như thế nào đối ngư còn phát triển ngươi so ta nhìn đến muốn xa ngươi nói một chút ta linh nhất đung đưa thân thể nghiêm túc hỏi tiểu ngư miêu một vấn đề ngài gặp qua biên giới sao thấy qua cái gì cũng không có địa phương đó là một loại trống rông tình cảnh trừ một mảnh hư không bên ngoài không có bất kỳ vật gì khác thông qua màng mỏng sau khi tiến vào trừ đường cũ trở về bên ngoài không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác ngư q u ầ n suy đoán khả năng này chính là bọn họ thế giới biên giới linh nhất tiếp tục nói về giải thích của mình biên giới liền đại biểu chúng ta cái này cái thế giới là có hạn nếu như ngư còn nghĩ muốn tiếp tục phát triển liền cần từ có hạn bên trong tìm tới vô hạn hoặc là tìm đến thoát cách nơi này biện pháp hoặc là đánh vỡ biên giới cho nên những cái k i ê u cường đại quyền hạn chúng ta một cái đều không thể bỏ qua có lẽ trong đó một cái nào đó chính là chúng ta muốn tìm có khả năng đạt tới chúng ta mục đích thủ đoạn tựa hồ là lo lắng chính mình lời nói không có sức thuyết phục gì linh nhất lại đổi một cái thuyết pháp đối tiểu ngư miêu hỏi ngài có hay không nghĩ tới ngư q u ầ n tương lai sự tình tương lai làm sao vậy tương lai nếu như ngư q u ầ n thật thu hoạch tất cả quyền hạn nhưng là vì có biên giới tồn tại những n à y quyền hạn thì có ý nghĩa gì chứ linh nhất vô cùng nghiêm túc nói sẽ lại không có mới đồ vật nắm giữ tất cả nhưng lại vĩnh viễn ra không được bị triệt để khóa lại tiểu ngư miêu nghe lấy linh nhất lời nói cuối cùng cảm thấy loại kia vô tận tuyệt vọng nó nhìn hướng linh nhất có chút vô lực nói cho nên chúng ta không thể từ bỏ bất cứ hy vọng nào ngài minh bạch minh bạch n g ư ơ i đi làm đi Tốt. linh nhất đáp ứng xuống tiểu ngư miêu nhìn xem linh nhất từ từ đi xa thân ảnh tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao không tự giác bắt đầu chuyển lên một vòng đến người muốn đi làm cái gì mặc linh đối với dẹp hỏi muốn đi hủy đi tháng nghe đến dẹp trả lời mặc linh nháy mắt minh bạch vì sao tiểu ngư miêu như vậy xoắn suýt tháng đối với nó mà nói là đi tới cái này cái thế giới về sau duy nhất ô Cái khác phục chế tại h thể không hiểu tiểu ngư Miu ý nghĩ, cũng sẽ chỉ cảm thấy â n Ngư cũng Tiểu một Miu cảm ý sẽ đó là l o có khả hạng. năng lợi dụng quyền lợi Tại đối mặt chủng tộc phát triển lúc tiểu ngư miêu vẫn là lựa chọn để linh nhất vung tay đi làm hoặc là nói nó căn vốn cũng không có lựa chọn tiểu ngư miêu rõ ràng không phải loại kia có thể đoán trước tương lai tính cách tại mạc linh quan sát nó đoạn này thời gian bên trong nó làm đến nhiều nhất sự tỉnh chính là chơi đ ù a tại các loại tình cảnh bên trong chơi đ ù a cùng phục chế thân thể ở trong b i ể n tranh tài xem ai dù đến nhanh mang theo ngư còn ở đây cảnh bên trong chỗ tìm thu hoạch được quyền hạn về sau chuyện thứ nhất cũng đều là lợi dụng những n à y quyền hạn đến chơi các loại trò chơi đương nhiên nó thích nhất vẫn là một mình c h ờ ở dưới ánh trăng cực kỳ lâu từ b i ể n bị phá hủy về sau tiểu ngư miêu một mực g i à u dị không vui chỉ có c h ờ ở dưới ánh trăng thời điểm nó mới có thể hơi vui vẻ một điểm nó không hề ích kỷ mặc dù đối ngư q u ầ n có tuyệt đối quyền k h ô n g chế nhưng nó cũng không có đem ngư q u ầ n làm làm công cụ mà là chân chính trở thành tổng nhân tiểu ngư miêu có thể nhận ra mỗi một vị phục chế thân thể mặc dù nó lấy tên vô cùng lười biếng thế nhưng nó mỗi lần chơi một lúc đều có thể nói chính xác ra những cái kia phục chế thân thể danh tự số hiệu đối với việc này nó đồng thời nghiêm túc tại ngư còn lựa chọn bên trên hắn cũng biết linh nhất so hắn nhìn càng thêm xa thấu chết i hơn chơi đùa cùng trốn tránh cũng không thể giải quyết ngư q u ầ n vấn đề chỉ có giống linh nhất như thế đem tất cả quyền hạn đều xem như có thể lợi dụng thủ đoạn không từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể hy vọng mới có thể đem ngư q u ầ n mang ra hoàn cảnh khó khăn vây khốn ngư q u ầ n cái chìa khóa của cái ổ khóa này dựa vào tiểu ngư miêu chính mình là tìm không được nhưng linh nhất có thể tìm tới minh bạch tất cả những thứ này về sau tiểu ngư miêu lựa chọn duy nhất chính là để linh nhất vung tay đi làm ngươi đem t h ắ n hủy đi sao mặt linh hỏi đương nhiên đó là chống cự thái dương phương pháp duy nhất cũng không lâu lắm linh nhất liền trở về tiểu ngư miêu bên cạnh tiểu ngư miêu hỏi cùng mạc linh đồng dạng vấn đề n g ư ơ i đem t h á n g hủy đi sao linh nhất cũng trả lời đồng dạng đáp án đương nhiên t h á n g quyền hạn đi tới tiểu ngư miêu trên thân nó cảm thụ được cái này lực lượng quen thuộc thất vọng mất mát giống nhau như lúc cầm đi làm chuyện kế tiếp a tiểu ngư miêu cảm thụ một hồi liền đem t h á n g quyền hạn toàn bộ đều ném cho linh nhất chuyện kế tiếp cũng đều vô cùng thuận lợi tại thắng quyền hạn trợ giúp bên dưới ngư còn rất nhanh liền chinh phục thái dương biển tre mất q u a n cầu dập tắt một điểm cuối cùng nhiệt độ cái kia đã từng khó mà vượt qua vĩ lực hiện tại cũng bị ngư còn dư không trói mắt đi nữa thái dương quyền hạn cũng bị ngư q u ò n bỏ vào trong túi được đến thái dương quyền hạn về sau ngư q u ò n bọn họ mới phát hiện quyền hạn của nó có khả năng hủy diệt bất kỳ vật gì đại biểu cho tất cả sự vật tử vong nắm giữ thái dương quyền hạn ngư q u ò n liền có thể phá hủy tất cả nhìn thấy tình cảnh điều này cũng làm cho ngư q u ò n chinh phục tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều tại giải thái dương quyền hạn về sau ngư q u ò n cũng rất tò mò vì cái gì thắng có khả năng chữa trị thái dương cái tia không cách nào trốn tránh hủy diệt cuối cùng đang không ngừng thí nghiệm về sau ngư còn hiểu do tháng quyền hạn là thời gian tháng không chế thời gian để tất cả chảy ngược về tiểu ớ ngư miêu yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này cũng không nói gì nó gần nhất không có mang theo mà khắc phục chế thân thể khắp nơi chơi lửa bởi vì những cái kia tình cảnh đều bị hủy diệt đến không sai bị lắm khắp nơi đều là phế tích phục chế thân thể đem những cái k i a phế tích bên trong đồ v ậ t chuyển tới tiểu ngư miêu chỗ ở có thể là nó y nguyên không làm sao có h ứ n g nổi nó hiện tại có thể dùng quyền hạn sáng tạo ra càng tốt đồ chơi có thể chơi càng thêm thú vị trò chơi nhưng tiểu ngư miêu lại một mực dầu dị không vui có khi nó sẽ sáng tạo ra một mảnh nho n h ỏ biển chui vào bên trong sau đó sáng tạo ra một đạo ánh trăng soi sáng trên mặt biển nó liền yên t ĩ n h ở bên trong cực kỳ lâu rõ ràng đều là giống nhau quyền hạn ánh trăng cũng còn là giống nhau ánh trăng nhưng tiểu ngư miêu lại chẳng biết tại sao vẫn là xưng sở phát giang ốc một mực không biết suy nghĩ cái gì nó đem mình cùng toàn bộ ngư q u ầ n cách biệt không hợp nhau mãi đến linh nhất tìm tới nó có cái tình cảnh chúng ta một mực vào không được cần ngài nhìn xem、Tốt. tiểu ố t t ngư miêu đi theo linh nhất xuyên qua từng mảnh từng mảnh phế tích đi tới một đạo màng mỏng phía trước chính là chỗ này tiểu ngư miêu không nói gì thêm đối với màng mỏng liền xuyên bảo không có bất kỳ cái gì ngăn cản xung quanh tình cảnh một trận biến hóa lần này xuyên việt màng mỏng tựa hồ có chút không giống bình thường không chỉ là tất cả xung quanh phát sinh v à n mẹo tiểu ngư miêu còn giống như nhìn thấy một chút lóa mắt màu xúc tu đang v à n mẹo nhàng đụng vào thân thể của nó tựa như là tháng đã từng làm như thế chờ nó vượt qua màn mỏng mới phát hiện hết thảy trước mắt nó chưa bao giờ thấy qua nhưng lại cực kỳ quen thuộc phía trước tiểu ngư miêu trải qua rất nhiều tình cảnh đều vô cùng thuần túy một mảnh hư không bên trong chỉ có một dạng đồ vật cây cắt biển thái dương tháng sẽ không có bất kỳ tạp chất gì nhưng nơi này khác biệt không có cái gì đen nhánh hư không chỉ có đủ kiểu lộn xộn sự vật phía trước tất cả tình cảnh tại cái này đều có cùng loại á n h tử cây sinh trưởng ở bùn đất bên trong trên trời thái dương bay đến xa xa tia sáng vô cùng lưu hỏa biển bị gió thổi động bọc nước cuốn tới trên bờ cát tiểu ngư miêu nhìn ngây dại nó chưa từng có nghĩ qua nó trải qua những cái kia tình cảnh thế mà có thể dạng này tổ hợp lại hơn nữa còn vô cùng mỹ diệu cùng cân đối cảm thán sau khi tiểu ngư miêu cũng tại cái này cảnh đẹp bên trong b ơ i thật lâu tại ngư còn đem tất cả đều biến thành phế tích về sau nó đã rất lâu chưa từng nhìn thấy những vật này cho nên nó muốn tỉ mỉ đem chuyện này vật toàn bộ đều lại ôn lại một lần tại nó dạo chơi đoạn này thời gian bên trong thái dương cũng chậm rãi rơi xuống đỏ rực ngã vào mặt biển trong nước biển mọc lên một mảnh v à bừng tiểu ngư miêu chưa hề nghĩ qua thái dương cũng sẽ có như vậy mỹ luân mỹ hoàn thời khắc làm thái dương hoàn toàn rơi xuống về sau cũng không lâu lắm tại thiên không bên kia tiểu ngư miêu phát hiện nó tâm tâm niệm nhờ t h ắ n g chỉ bất quá t h ắ n g cùng thái dương đồng dạng cách đến rất xa nhưng cái kia quen thuộc ánh trăng vẫn là hào không keo kiệt vẩy x u ố n g dưới ôn n u quấn ở tiểu ngư miêu trên thân tiểu ngư miêu mừng rỡ như điên hắn vận dụng từ bản thân tất cả quyền h ạ liều lĩnh hướng cái kia t h ắ n g phóng đi nó muốn lần nữa trở lại t h ắ n g bên người có thể là không quản nó cố gắng như thế nào cách mặt đất càng ngày càng xa nó cùng tháng khoảng cách lại tựa hồn h ư vẫn luôn không có rút ngắn tháng còn là xa xa làm sao đều không đến gần được tại thử nghiệm các loại phương pháp về sau tiểu ngư miêu cuối cùng từ bỏ chờ tại nguyên chỗ thống khổ nhìn qua cái k i a x a cuối chân trời thắng rõ ràng có thể thấy được nhưng lại làm sao cũng bắt không được tắm rửa ánh trăng tiểu ngư miêu trong mắt chỉ có cái k i a không cách nào đến nơi thắng trừ cái đó ra đều là hát l m h i ê n tại tiểu ngư miêu nhìn qua thắng xuất thần lúc bên cạnh của nó xuất hiện mấy đầu màu xúc tu an ủi vô vô tiểu ngư miêu đầu sau đó lại co lại đi vào cũng không lâu lắm cái k i a xúc tu lại đưa ra ngoài quấn lấy vài miếng mang theo kỳ quái mùi đồ vật thả tới tiểu ngư miêu bên miệng tựa hồ là muốn chia sẻ cho nó ăn gặp tiểu ngư miêu không có gì phản ứng cái kia xúc tu lại cấp tốc thu về ngay sau đó liền chuyển đến bẹp bẹp tâm thanh đây là mộng sao mạc linh nhìn xem cái kia màu xúc tu hơi kinh ngạc mà hỏi thăm hắn có thể quá quen thuộc người biết dẹp hơi kinh ngạc hắn đại khái cũng không nghĩ tới mạc linh trực tiếp liền nhìn ra cái này toàn bộ tình cảnh đều làm ộ n g cho nên mới sẽ đem phía trước tất cả đều tổ hợp lại thái dương cũng là thắng cũng là những cái kia xúc tu hẳn là bạch t u ộ c cùng cầu vồng tổ hợp tất cả đều là giả tạo mạc linh ngay lấy cũng không biết nên như thế nào nói tiếp hắn nhận ra nơi này l à mộng không phải là bởi vì nguyên nhân khác đơn thuần cũng là bởi vì nhìn thấy cái k i a màu xúc tu xem ra ngư n h â n tộc không hề biết cái k i a xúc tu sự t ì n h coi nó là làm là mộng một bộ phận tiểu ngư miêu hiển nhiên cũng là cho rằng cái k i a xúc tu là tình cảnh một bộ phận không để ý đến nhìn trăm trăm tháng hồi lâu sau tiểu ngư miêu mới lưu l u y ế n không rời xoay người về tới mặt đất tìm tới lúc đến màng mỏng xuyên vào trở về linh nhất một mực tại màng mỏng bên ngoài chờ đợi ngay trở về bên trong là cái gì tình cảnh tiểu ngư miêu đem chính mình nhìn thấy tất cả đều một năm một mười nói cho linh nhất xem ra có thể cần ngài đem chúng ta cùng một chỗ mang vào linh nhất nghe xong đối tiểu ngư miêu nói nhất định phải sao tiểu ngư miêu tựa hồ là lại nghĩ tới ở trong đ ó tháng có chút do dự mà hỏi thăm ngài có thể làm lựa chọn không cần hỏi thăm ta linh nhất nhàn nhạt hồi đáp nó chưa từng có bức bách tiểu ngư miêu đi làm qua cái gì sự t ì n h tại tất cả quyết sách bên trên đều hoàn toàn chiếu theo tiểu ngư miêu ý kiến làm tất cả cũng đều là đứng tại ngư q u ò n góc độ nhưng dạng này lại càng làm cho tiểu ngư miêu cảm giác phải tự mình là sai trang cảnh này vô cùng không giống bình thường nắm giữ quyền hạn cũng nhất định không phải bình thường có rất lớn có thể chính là ngư q u ầ n truy tìm h y vọng nó không nên bởi vì bản thân tư d ụ n g ngăn cản toàn bộ ngư q u ầ n phát triển có thể cuối cùng lại hủy diệt tháng sao đem nó trước lưu lại tiểu ngư miêu thống khổ hỏi chỉ cần ngài nghĩ linh nhất còn là giống nhau trả lời thế nhưng tiểu ngư miêu lại cảm giác toàn bộ ngư q u ầ n tương lai đặt ở trên người mình nó là ngư q u ầ n lãnh tụ đây là không cách nào thay đổi sự thật linh nhất cùng mặt k h ắ c phục chế thân thể lại thế nào chia sẻ sau cùng trách nhiệm cũng sẽ rơi xuống trên người của nó ngư còn cá vĩnh viễn đỉnh tại phía trước cái kia trước thử một chút cái khác thực tế không được cuối cùng lại hủy diệt tháng ta nghĩ giữ nó lại đến tiểu ngư miêu nói xong càng nói càng nhỏ âm thanh thế nhưng linh nhất vẫn là tỉ mỉ nghe xong tiểu ngư miêu yêu cầu nghiêm túc đáp ứng xuống khắp nơi đều là phế tích nếu như đến cuối cùng đều không có tìm được có khả năng đánh vỡ gông xiềng biện pháp chúng ta nên làm cái gì tiểu ngư miêu lo lắng hỏi đến linh nhất vậy nói rõ chúng ta đối với quyền hạn lý giải còn chưa đủ chúng ta bây giờ nắm giữ rất nhiều quyền hạn thế nhưng rất nhiều cũng không biết nguy ê n lý có thể thử làm rõ ràng những này quyền hạn nguy lý hoặc là hướng cấp độ càng sâu đi thăm dò ví dụ như vì sao lại sinh ra những này quyền hạn hủy diệt chỉ là thủ đoạn cũng không phải là mục đích tiểu ngư là tại. Linh nhất Linh kia vẫn n là bộ h i Tiểu m túc bộ dạng. n g miêu nhìn xem nó tựa hồ linh nhất trong mắt cũng có một đạo thuộc về chính nó ánh trăng chương hai trăm bảy mươi hóa long chương hai trăm bảy mươi hóa lao ư n g t linh n h ấ đây là bọn họ nghiên cứu bảy quyền hạn về sau phát hiện năng lực tựa như linh nhất nói như vậy cho dù là cơ bản nhất quyền hạn ngư quần đều không có hoàn toàn hiểu rõ thấu triệt tiếp xuống phục chế thân thể cũng đều chậm rãi kéo đi lên xít sao rán ở cùng nhau bọn họ tiếp xúc biên giới phát ra nhàn nhạt chỉ riêng giống như là nhở cao su đồng dạng lẫn nhau rán vào vững vàng cố định tại cùng một chỗ càng ngày càng nhiều phục chế thân thể bơi tới đi theo đồng bạn sau lưng bọn họ hình thể cũng càng lúc càng lớn tiểu ngư miêu tầm mắt cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đến rộng lớn nó lúc này là ngư quần một thành viên lại là cả một cái ngư quần phản quang màng mỏng bên trên phản xạ ra cái kia dần dần b à n g lớn thân thể ngư q u ầ n phía trước hủy diệt rất nhiều sinh vật vì duy trì cái kia thân thể khổng lồ bọn họ đem những sinh vật kia có quyền hạn vận dụng đến trên người mình xứng hiệu đầu trâu bụng rắn vớt chi im ngư q u ầ n bên trong phục chế thân thể giống như là từng mảnh từng mảnh vải rồng xích sao rán hợp lại cùng nhau hợp thành một đầu thân hình khổng lồ cự long những sinh vật kia lực lượng cũng bị bọn họ lộn xộn trong đó làm phần đuôi một điểm cuối cùng chống chỗ bị phục chế thân thể điện bên trên về sau tiểu ngư m i ê âm thanh lại lần nữa truyền khắp ngư quần đi thôi cự long một tiếng l o ngâm thành a khai n chấn không, h hư cái kêu để mềm m dẻo g mỏng cũng c bắt đầu k ị liệt thân tăng t rung rồng, động, nó đong đưa ố công độ, vọt vào trong. Thành màng mỏng bên c cự long không trở ngại chút nào tiến vào tràng cảnh này không có bị bất kỳ trở ngại nào hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt trăng sáng n ô lên cao sóng biển cùng bãi cát cây cối cùng mặt đất tổ hợp lại với nhau nhưng những vật này lúc này ở cự long trong mắt vô cùng nhỏ bé nó chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi thái dương quyền hạn liền bắt đầu phát huy tác dụng nóng bỏng long tức giống như sóng lớn đồng dạng tuân ra hướng về phía trước đem tất cả thôn phệ hầu như không còn một trận sóng nhiệt cuốn qua về sau chỉ còn lại một mảnh than cốc cùng đốn lửa nhỏ những này yếu ớt tình cảnh vốn là bị ngư q u ầ n hủy diệt qua bọn họ cũng không để ý chút nào lại hủy diệt một lần l i ê n gái kia đã từng có khả năng dội tắt thái dương biển cũng bị hỏa diễm cấp tốc bốc hơi ngư q u ầ n không vẹn vẹn có thái dương quyền hạn bọn họ còn có cắt quyền hạn các đại biểu cho khâu cạn bọn họ phía trước chính là lợi dụng cái này quyền hạn hủy diệt biển cả làm cả hai đồng thời tác dụng lúc cái kia thoạt nhìn vô cùng vô tận biển cả cũng chống đỡ không được bao lâu cũng không lâu lắm đã bị bốc hơi đến không còn một mảnh cự long đại biểu cho ngư còn lấy được tất cả quyền h ạ kết hợp lúc này đã là lực lượng tuyệt đối biểu tượng. bọn họ không cần giải nơi này là chỗ nào đại biểu là cái gì quyền hạn chỉ cần vô cùng đơn giản hủy diệt đi dù sao cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ thu hoạch đến cái này quyền hạn đến lúc đó lại tiến hành nghiên cứu l i ê n tốt tiểu ngư miêu trơ mắt nhìn cự long phá hủy cảnh đẹp trước mắt tất cả xung quanh lại lần nữa biến thành phế tích nó đã thật lâu không có cùng ngư q u ầ n cùng đi ra chinh chiến hiện nhiên cũng đối ngư q u ầ n thực lực bây giờ cảm thấy khiếp sợ những cái k i a đã từng nhỏ yếu phục chế thân thể hiện tại thế mà có thể làm đến đáng sợ như vậy sự tình tại tiểu ngư miêu kinh ngạc sau khi cự long đã đem nơi này tất cả hoàn toàn hủy diệt bay lên không trùng bệ nghệ chúng sinh ánh trăng vung xuống dưới cự long ung dung xoay người nhìn về phía tỉnh c ả n h bên trong cuối cùng một kiện đồ vật tháng nghe ngài chỉ thị linh nhất lời nói c h ậ m d ã i chuyển đến tiểu ngư miêu lòng nóng như lửa đốt cái t i a ánh trăng chiếu lên trên người nó thậm chí đột nhiên cảm thấy không có ngày trước như vậy ônu một cô không biết từ đâu mà đến khô nóng thấm vào thân thể đưa nó nóng đến có chút tâm t h i ề n những vật kia đồng thời không phải chân thực linh nhất đột nhiên lại nói một câu nói như vậy có ý tứ gì tiểu ngư miêu liền vội vàng hỏi trang cảnh này hoặc là nói nơi này tất cả đều là giả tạo chúng ta hủy đi những vật kia về sau c ũ n tiểu ngư miêu sửng sốt kinh ngạc nhìn phương xa tháng giả tạo có thể là cái kia ánh trăng chiếu lên trên người tiểu ngư miêu vẫn là không cách nào quyết định liền tính đó là giả tạo đầu tiên chờ chút đã à nơi này thái dương giấu đi trước tiên đem thái dương hủy diệt cuối cùng lại hủy đi thắng chuyện cho tới bây giờ nó cũng chỉ có thể thoáng trì hoãn một cái cự long cứ như vậy tiên tính tung bay ở trên không chờ l ợ i tháng chậm rãi rơi xuống tiểu ngư miêu nằm chắc cái này một điểm cuối cùng thời gian tinh tế cảm thụ được cái kia quấn quanh ở trên thân ánh trăng tựa như nó lần thứ nhất nhìn thấy tháng khi đó đồng dạng v ầ n g sáng quấn quanh ở trên thân hóa thành điểm sáng chậm rãi rơi tại trên người của nó một loại khó nói lên lời bình tĩnh b vớt lên nó nội tâm k h ô nóng ánh trăng cũng chiếu ở những cái kia bị hủy diệt phế tích bên trên một tràng mưa ánh sáng về sau mỹ diệu phong cảnh xuất hiện lần nữa tiểu ngư miêu lúc này quên hết ngư quẩn bình tĩnh đâm chìm trong ánh trăng, bên trong, để cái kia ánh trăng đưa nó ba khỏa trong đó tất cả đều về tới ban đầu bộ dạng khi đó nó chỉ có chính mình không có cái gì ngư quần cũng không biết cái gì quyền h ạ khi đó nó nắm giữ một toàn bộ thế giới nắm giữ đạo kia độc thuộc về nó ánh trăng ngư quần mang tới trách nhiệm lúc này bị quên mất tan thành mây khói tiểu ngư miêu hồi tưởng lại chính mình k i n h lịch nó chẳng biết lúc nào bắt đầu trong lòng sự tỉnh càng ngày càng nhiều một đoàn gây dối ngư quần trách nhiệm chinh phục quyền hạ phát triển tại thăm dò thế giới quá trình bên trong nó hình như cũng biến thành không như thế thuần t lúc trước đó căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như thế bơi qua bơi lại liền có thể để nó vô cùng vui vẻ nó được đến quyền hạn biết càng nhiều nhưng những cái kia quyền hạn cũng thay đổi c á nhỏ để nó triệt để biến thành k h á c một bộ dáng cái này đã là c á i tạo cũng là ô nhiễm chỉ có cái kia ánh trăng vĩnh hằng bất biến tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới biển cũng khôi phục nguyên bản bộ dạng tiểu ngư miêu nhìn xem trên mặt biển cái kia cự long cái bóng có chút hoảng hốt thế giới ba chủ uy vũ thân thể thần linh đồng dạng năng lực mọi việc vạn vật quyền hạn đều tại khống chế bên trong so thái dương còn kinh khủng hơn vĩ lực cái này là nó muốn sao trên mặt biển ngược lại cũng chiếu ra tháng ảnh tử tiểu ngư miêu chưa từng có nghĩ qua, hai cái này nó vô cùng quen thuộc sự vật còn có thể tổ hợp ra xinh đẹp như vậy hình ảnh nó k h ô n g chế cự long cẩn thận từng ly từng tí trôi giặt đến trên mặt biển giữ tận long c h ả o nhẹ nhàng vớt lên cái k i a trong nước tháng dòng nước từ c h ả o ở giữa khe hở chạy xuống chiếu lấp lánh một đạo sóng biển mánh liệt của tới làm vớt cự long thân thể cũng đem cái k i a tháng đập đến phá thành mảnh nhỏ tiểu ngư miêu sững sờ nhìn xem cái k i a vỡ vụ tháng bọn nước cũng đem suy nghĩ của nó đánh về hiện thực ngài là phát hiện cái gì sao linh nhất thanh em nhàn nhạt từ bên cạnh chuyển đến long trào cứng nở sau đó liền chậm rãi thu hồi cự long lại lần nữa đằng không mà lên không có lại đi nhìn cái kia vẫn đang dập dần thắng không có gì ta chẳng qua là cảm thấy rất xinh đẹp chương hai trăm bảy mươi mốt phá giới long chương hai trăm bảy mươi mốt phá giới long thái dương chậm rãi dâng lên ánh nắng sáng sớm chiếu ở chậm d ã i bao trùm đến cự long trên thân cự long cũng không có do dự hướng về kia thái dương đuổi theo có thể là tựa như tiểu ngư miêu phía trước nghĩ muốn bắt được tháng đồng dạng cự long bay thật lâu tựa hồ cũng xúc động không đụng tới cái kia xa xôi thái dương không có cách nào cự long chỉ có thể trước ngừng tại trong giữa không trung có thể phương hướng của chúng ta sai linh nhất đột nhiên nói có ý tứ gì chúng ta không nên hủy diệt những n à y h u y n tượng có lẽ đi hủy diệt đi tràng cảnh này bên trong chân thật đồ vật chân chính mang theo quyền hạn địa phương nghe đến linh nhất đề nghị t i ể u ngư miêu vẫn còn có chút không hiểu chân thật đồ vật nơi này thứ gì là chân thật nhìn xem những cái kia tổ hợp mà thành các loại tình cảnh tiểu ngư miêu làm sao cũng phân không ra cái nào là thật cái nào là giả ngài không cần tìm cái kia chân thật đồ vật gần ngay trước mắt linh nhất để tiểu ngư miêu cúi đầu nhìn hướng mặt biển một đầu dư tận cự long chính lơ lửng tại trên mặt biển tiểu ngư miêu xứng sờ nhìn rất lâu mới bừng tỉnh đại ngộ duy nhất chân thật đồ vật là chúng ta muốn giết chết chính mình sao tiểu ngư miêu kinh ngạc nhìn hỏi ngài minh bạch tiểu ngư miêu xứng sờ ngay tại chỗ hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà muốn làm ra dạng n à y quyết sách nếu như ngài không động được tay có thể để cho ta tới linh nhất thanh n â m bình tĩnh chuyển tới nó tự hồ cho rằng đây là một kiện vô cùng sự t ì n h đơn giản không cần ta tự mình tới a tiểu ngư miêu không do dự cũng không có hoài nghi linh nhất lời nói thái dương quyền hạn nháy mắt giáng lâm tại cự long thân thể bên trên từng mảnh từng mảnh vải rồng bắt đầu thay đổi đến cháy đen nóng rực theo bên ngoài không ngừng thấm vào tiểu ngư miêu lại cảm nhận được lần thứ nhất nhìn thấy thái dương lúc tuyệt vọng cái kia không cách nào chạy trốn thống khổ chui vào trong lòng phá hủy thân thể của nó cùng ý chí lần này không còn có tháng đến vớt lên nó đau đớn nó tựa hồ cảm giác được nhiệt lượng một bên d i à y vò lấy nó một bên cùng tư tưởng của nó quấn quanh ở cùng một chỗ xông phá chân trời thăng lên đến cấp bậc cao hơn vô số tia sáng đánh thẳng vào tiểu ngư miêu nó sen lẫn tại hồng s ắ c phong bạo bên trong tùy ý thao túng chết đi sống lại mãi đến mất đi tất cả cảm giác trước mắt đen kịt một màu ngài có thể tỉnh linh nhắc nhẹ nhàng hô h o à n nó vừa vận nóng rực biến mất không còn một mảnh xung quanh đều là giống như nước đồng dạng xúc cảm tiểu ngư miêu dãy rồi lấy chậm rãi tỉnh lại n g a y nhìn nhìn phía dưới mới vừa vừa tỉnh dậy ánh mắt còn rất mơ hồ tiểu ngư miêu liền chóng mặt dựa theo linh nhất nhắc nhở nhìn về phía phía dưới có thể là cái nhìn này lại tiểu ngư miêu nháy mắt thanh tỉnh lại phía dưới không còn là một mảnh bình tĩnh mặt biển cũng không phải hủy diệt phía sau p h í a tích đó là từng cái dù sao vứt kiềm chế tạo thành sâu không thấy đáy khe ránh khe ránh bên trong là vô tận màu đen hư không đây là cái gì tiểu ngư miêu xứng sờ hỏi đó là văn tự linh nhất nhàn nhạt giải thích nói tiểu ngư miêu nhìn xem những cái kia khe danh rất lâu mới hồi phục tinh thần lại thế giới của ta là một chuỗi văn tự một nháy mắt nó lại không phân rõ cảnh tượng trước mắt là chân thật vẫn là giả tạo chẳng lẽ ngư q u ầ n còn không có từ những cái kia hư hảo bên trong thoát đi đi ra có thể là một loại mới quyền hạn lực lượng xuất hiện ở trong thân thể của nó Mộng, mưu nghiêm túc cảm Mộng một đột ngư này quyền hạn, suy nghĩ dần dần rõ ràng.、Mộng、quyền hạn, năng tiểu túc thụ vượt cái đại biểu loại suy được cho đột phá. khả có Đó là rõ lần này chinh phục thế mà thật để bọn họ thoát đi l ồ n g giam vượt qua biên giới đứng ở góc độ cao hơn chỉ là thế giới chân tướng có chút quá mức lòng đường tiểu ngư miêu đảo qua cái kia đã từng bị bọn họ chinh phục qua tình cảnh đều chỉ là từng cái đơn giản văn tự trách không được trách không được những cái kia tình cảnh đều như vậy thuần túy bởi vì những văn tự này ý nghĩa vốn là như vậy thuần túy biển chính là biển thái dương chính là thái dương quyền hạn cũng đồng d ạ n g tại văn tự thế giới bên trong văn tự bản thân liền đại biểu cho lực lượng những này biểu đạt cảnh vật văn tự đồng thời cũng đại biểu ý nghĩa khác mà những cái kia ý nghĩa chính là quyền hạn Tiểu ngư miêu còn phát hiện những này bị ngư q u ầ n chinh phục văn tự bên trên đều xuất hiện một con cá hình dạng khe ránh hình cá khe ránh thay thế nguyên bản văn tự b ú t họa nhưng lại tự nhiên mà thành cái này cũng mang ý nghĩa ngư q u ầ n chiếm cứ những văn tự này một bộ phận cùng lúc đó cũng thu được những văn tự này quyền hạn ngư q u ầ n phía trước vẫn đang làm bất quá là tại văn tự bên trên tăng thêm thuộc về chúng ta b ú t họa đứng tại góc độ cao hơn tiểu ngư miêu nháy mắt minh bạch tất cả vì vậy nó đ ỗ n g nhiên tại những này khe ránh bên trong tìm kiếm cuối cùng nó tìm tới cái kia tâm tâm n i ệ m n i ệ m văn tự tháng hiện tại đó là một cái quấn thành bóng tiểu ngư miêu vớt kiểm chế đại biểu cho tháng q u â mang tháng đã sớm bị ngư quần thay thế đi bức họa tiểu ngư miêu thất vọng nhìn xem chính mình đã từng vô cùng hướng tới sự vật chỉ bất quá đều là bức họa thắng cũng là ánh trăng cũng là đều là giả tạo sao cái kia cảm thụ của ta đây tính toán là cái gì đâu nhìn xem đại biểu thắng những cái kia khe ránh tiểu ngư miêu cũng minh bạch vì sao tháng quyền lực hạn có khả năng k h ô n g chế thời gian đơn thuần là bởi vì cái này văn tự cũng đại biểu cho thời gian ý tứ không có cái gì nguyên nhân khác tốt đơn giản cũng bởi vì đơn giản như vậy tiểu ngư miêu nhận biết nháy mắt bị phá vỡ nó cũng cưng ngay tại chỗ không biết làm sao ngài còn tốt chứ linh nhất ở một bên lo lắng mà hỏi thăm tiểu ngư miêu sững sờ nhìn hướng linh nhất ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy rất tuyệt vọng sao chúng ta chỉ là văn tự nó có chút không dám tin tưởng vì sao linh nhất bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy vừa vặn nhìn thấy thời điểm còn sẽ có một điểm nhưng bây giờ sẽ không linh nhất nghiêm túc nhìn hướng tiểu ngư miêu chúng ta đã thành công không phải sao đã từng là như thế nào cùng hiện tại không có quan hệ ta cũng từng chỉ là một cái gì cũng không biết nhỏ chút vái ngài ban tặng mới có thể nhận biết cái này cái thế giới mãi đến chạy ra cái này lồng giam c h ú ngư ta tự trong vật tốt hơn rất、nhiều. ít nhất chúng ta biết thế giới bản chất. từ kia đã đi để ý từ đâu mà đến, đi so sinh suy còn cái chúng Cùng bên văn bên hơn nhiều, bản hắn không bằng suy nghĩ lại giới mấy mà h ý ớ n nơi nào. Ngư g quần vốn là c h i ề u này cao hơn địa phương nơi đi linh nhất vô cùng bình tĩnh giải thích cảm thụ của mình nó hình như chưa từng có dùng một cái độc lập cá thể ánh mắt đi đối đại sự tình q u a từ đầu đến cuối linh nhất sẽ chỉ đứng tại ngư q u ầ n góc độ suy nghĩ vấn đề có thể là ngươi làm tất cả sẽ không cảm thấy không có chút ý nghĩa nào sao chỉ là tại một chuỗi văn tự bên trong đua dỡn cái gọi là chinh phục cũng chỉ là loạn bôi vẽ linh tinh đã từng cảm thụ chương ũ n hai trăm bảy mươi hai càng cao chương hai trăm bảy mươi hai càng cao ngài có lẽ mang theo ngư quần du đến cao hơn linh nhất đối với tiểu ngư miêu nói ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao hơn địa phương là cái gì tiểu ngư miêu ngẩng đầu nhìn lại đó là nhất tầng phản quang màn g mỏng tựa như nó phía trước nhìn thấy qua như thế tiếp tục hướng bên trên sao tiểu ngư miêu cũng minh bạch nó suy nghĩ lung tung không có ý nghĩa linh nhất nói đúng nhìn phía sau ngư quần tiểu ngư miêu lắc lắc đầu đem những cái kia vô dụng lo nghĩ vung đi mang theo ngư quần bay lên trên đi đi tới màn g mỏng phía trước nó lại k h ô n g chế ngư quần hóa thành cự long xuyên qua làm cự long xuyên qua màn g mỏng quay đầu quan sát lúc lại phát hiện vừa vặn màn mỏng chỉ là một đầu đường kẻ ngang đồng dạng khe ránh vẫn là văn tự cự long n tốc độ càng lúc càng nhanh xông qua tầng tia tầng điện điện màn mỏng vượt qua từng đạo biên giới mãi đến trước mắt xuất hiện một cái không giống đồ vật đó cũng là nhất tầng màn mỏng thế nhưng cũng không có phản quang giống như là trong suốt xuyên thấu qua tầng này màn mỏng có thể nhìn ra bên ngoài tất cả đều đang không ngừng biến hóa những cái tia đã từng tại tiểu ngư miêu trong ngộng tình cảnh xuất hiện ở màn mỏng bên trên bên kia khả năng là thế giới chân thật sẽ không giống văn tự thế giới như thế thuần thúy cho nên tất cả đều tổ hợp lại cùng nhau linh nhất suy đoán nói tiểu ngư miêu sững sờ nhìn xem những cái k i a tổ hợp mà thành tình cảnh mộng t h a n h sự thật nó điều khiển cự l o n g nhẹ nhàng chạm đến tầng này thế giới ở giữa màng mỏng nhưng mà làm đụng phải màng mỏng một nháy mắt tiểu ngư miêu dừng lại làm sao vậy linh nhất không hiểu hỏi không có việc gì tiểu ngư miêu đột nhiên thay đổi đến có chút không đúng linh nhất ngươi nói bên ngoài cũng có tháng sau nó đột nhiên hỏi không biết linh nhất đương nhiên cũng không rõ ràng Tiểu miêu ngư cự h chỉ chốc thể chỗ nhìn không hỏi Linh nhất hỏi tham ầ lần cần m mặc mới mở miệng xem Mỗi trước có của cũng Tốt. lát, là lời. lần lời Ta tiên tại ta. trả tiểu trả Ngài miêu kiến kiểu nữa. này vẫn đồng dạng trả lời. Mỗi lần tiểu ngư hỏi ý kiến của nó, nó kiểu gì cũng sẽ trả lời như gì sao. vậy. sẽ ý long cứ như vậy tung bay nhìn xem màng mỏng bên ngoài tất cả so với văn tự thế giới phía ngoài thế giới càng thêm sinh cơ bừng bừng còn không có nhìn bao lâu màng mỏng bên ngoài liền lõe lên rất nhiều tiểu ngư miêu chưa từng thấy qua sinh vật dài đến thiên k ỳ bắc khoái những vật kia tổ hợp cũng so tiểu ngư miêu trong mộng muốn phong phú rất nhiều đương nhiên cũng càng thêm mỹ lệ tiểu ngư miêu nhìn một chút mới phát hiện trên bầu trời chính tung bay một cái q u a n cầu đó là thái dương sao linh nhất hẳn là nhưng thoạt nhìn hình như không có chúng ta thấy qua hồng như vậy bất quá hình như đang từ từ b i ế n đỏ nghe đến linh nhất lời nói tiểu ngư miêu lập tức nghiêm túc quan sát phát hiện cái kia thái dương thật đang từ từ bến i đỏ một bên bến i đỏ còn một bên hạ lạc chẳng lẽ cùng trong cộng đồng dạng làm thái dương rơi xuống tháng liền sẽ dâng lên quả nhiên làm cái kia đỏ bừng thái dương rơi xuống cũng không lâu lắm trên bầu trời liền tung xuống ánh trăng nhàn nhạt, nhạt là tháng bên ngoài cũng có tháng tiểu ngư miêu mừng rỡ như điên ánh trăng xuyên thấu qua màng mỏng chiếu rọi đến cự long trên thân vô cùng chân thực lần này cuối cùng không phải văn tự bên trong ánh trăng tiểu ngư miêu cảm giác phải tự mình lại tìm đến mục tiêu mới nhìn lên bầu trời bên trong cái kia quen thuộc lại xa lạ tháng vô hạn hướng về bán ra cự long tại tiểu ngư miêu điều khiển bên dưới không tự giác lại xúc động đụng một cái màng mỏng có thể là đụng vào sau đó tiểu ngư miêu lại lần nữa cứng đờ rất lâu tiểu ngư miêu mới chậm rãi mở miệng linh nhất ta hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ đương nhiên có thể lần này ngươi không thể dùng ngư quần góc độ trả lời ta phải nghe ngơi ý kiến của mình độc thuộc về nghe ư ơ i đến tiểu ngư miêu vấn đề linh nhất hiếm thấy chầm mặc thật lâu ngư còn đương nhiên muốn hóa thành cự lòng bay lượn tại thiên thế đừng dùng ngư còn góc độ ta là hỏi chính ngươi tiểu ngư miêu đánh gây linh nhất trả lời linh nhất lại lần nữa rơi vào chầm mặc tiểu ngư miêu chưa từng có gặp linh nhất như vậy do dự qua tại nó trong ấn tượng linh nhất từ trước đến nay cũng sẽ không do dự đối với bất cứ chuyện gì đều vô cùng quả quyết mỗi một lần tiểu ngư miêu hỏi thăm linh nhất nó luôn có thể nhanh chóng cho ra trả lời nó cũng chưa từng có biểu đạt qua chính mình ý nguyện cá nhân nhưng không nghĩ tới vấn đề này lại làm cho hắn rơi vào lâu như vậy trở mặc bất quá liền tính linh nhất không có trả lời tiểu ngư miêu cũng đại khái hiểu nó ý nghĩ trong lòng linh nhất lúc này cũng chậm rãi mở miệng ta là ngài phục chế thân thể tất cả lựa chọn đều cùng ngài đồng dạng nó vẫn là không trả lời thẳng nhưng tiểu ngư miêu sớm đã minh mạch tất cả ta vẫn cho là người cùng ta không giống nào có cái gì khác biệt b ậ y cơ sở đều là tiểu ngư miêu những n à y phục chế thân thể cũng đều giống như nó căn vốn cũng không có cái gì khác biệt nó muốn tự do tự tại cái khác phục chế thân thể cũng muốn tự do tự tại nó thích tháng cái khác phục chế thân thể cũng thích tháng từ trước đến nay liền không có cái gì khác biệt nhưng nó lại vẫn luôn cho rằng chính mình không hợp nhau tiểu ngư miêu vô cùng hối hận d à i như vậy thời gian nó đều không có nghiêm túc cùng bất kỳ một cái nào phục chế thân thể trò chuyện qua cho tới bây giờ linh nhất có lỗi với ngài vì cái gì muốn nói xin lỗi linh nhất không hiểu hỏi ta xem như ngư còn lãnh tụ còn không có ngươi làm đến nhiều tiểu ngư miêu hồi tưởng lại phía trước tất cả phát hiện nó xác thực không bằng linh nhất ngài suy nghĩ nhiều không ta không nghĩ nhiều ta mới ý thức tới tự do tự tại là có đại giới tiểu ngư miêu lẩm bẩm nói ngươi thay ta làm những cái kia ta không muốn đi làm sự tình để ta có thể có đầy đủ điều kiện đi tự do tự tại ngươi giúp ta gánh chịu đại giới giúp ta tiếp nhận trách nhiệm toàn bộ ngư q u ầ n đều bởi vì chúng ta thống nhất mục đích mà cố gắng chỉ có ta còn tại xa vào tại những cái kia vô dụng ảo tưởng kỳ thật các ngươi cũng đều muốn tự do tự tại a thiểu ngư miêu càng nói càng nhỏ âm thanh nó lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình ngư còn đã vì nó làm nhiều như thế ngài suy nghĩ nhiều linh nhất vẫn là đồng dạng trả lời bất quá lần này ngựa khí của nó tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều ngài nhìn xem bên ngoài a rất xinh đẹp linh nhất hướng về nhìn về phía màng mỏng bên ngoài t r ă n g sáng nô lên cao quen thuộc ánh trang phủ kín cự long thân thể những cái này phục chế thân thể đều cùng nhau nhìn về phía cái kia vòng như m ộ n g ảo t r ă n g sáng thiểu ngư miêu ngơi dại bọn họ trong mắt lập loại đạo kia ánh trăng giống như đã từng quen biết chương hai trăm bảy mươi ba cá lựa chọn chương hai trăm bảy mươi ba cá lựa chọn chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sắp đi ra ngoài tiểu ngư miêu thanh â m kiên định truyền khắp toàn bộ cự lòng truyền đến mỗi một chiếc v ả y rồng bên trên phục chế thân thể bọn họ đáp lại cũng từng tiếng truyền đến tiểu ngư miêu nhận ra mỗi một vị phục chế thân thể âm thanh nó nhẹ nhàng ở trong lòng lầm nhầm tên của bọn nó nó đột nhiên lại nhìn hướng linh nhất linh nhất ta nếu là hiện tại nói cho ngươi ta muốn trở thành cái k i a bay lượn tại thiên tế cự lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào linh nhất xứng sở chỉ chốc lát âm thanh lại lần nữa truyền đến ngài không cần hỏi ta nó vẫn là như vậy tiểu ngư miêu cũng không có lại làm khó linh nhất nhưng ó điều k i lại cái kia ể n lòng, lần nữa đụng vào cái kia thông cự vào h ớ hiện thực không thân thể chậm hội, nhập Nhưng lại rãi cái kia gia màng mỏng. Lần này, nó lòng cùng cái kia màng mỏng giao hội, dần dần dung nhập trong dự, cự có đó. do vào lúc này tiểu ngư miêu nói một câu kỳ quái lời nói linh nhất giúp ta đi xem một chút mặt trăng ngài đây là ý gì linh nhất không hiểu vừa dứt lời tiểu ngư miêu tầm mắt liền phát sinh biến hóa kỳ quái nó tựa hồ nháy mắt cách xa l n g đầu dọc theo cự long thân thể chậm rãi lui lại nó chen qua từng cái phục chế thân thể bên người hướng phía dưới rơi xuống tại quá trình này bên trong nó cùng mỗi một cái phục chế thân thể nhiệt tình chào hỏi tựa như là n、so so、vậy n bọn lần. thức tiểu đ bơi tiểu đ i ngư miêu n là du v một bên phân ra quyền hạn của mình một bên trượt đến đôi giồng mãi đến thoát ly cự long thân thể nó cứ như vậy chờ tại nguyên chỗ nhìn xem cự long chậm rãi lên cao vượt qua màn mỏng bay lên phía chân trời màn mỏng bên ngoài cự long cấp tốc quay đầu đong đưa long thân nghĩ muốn tìm tiểu ngư miêu ả n h tử thế nhưng lại tựa hồ không nhìn thấy cái kia gần trong gang tấp màn mỏng tựa hồ chỉ cần đi đến hiện thực t ầ n g này màn mỏng liền lại không có thể thấy được chỉ có tiểu ngư miêu một mình ở chỗ này ước mơ mà nhìn xem phía trên nó đem chính mình lưu tại màn mỏng bên trong tại mất đi tất cả quyền hạn về sau tiểu ngư miêu tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ tựa hồ rốt cuộc không, không chế được thân thể của mình hướng về phía dưới rơi xuống cự long thân ảnh càng ngày càng xa hết thể trước mắt chậm rãi thay đổi đến lũ ám bất tỉnh trong bóng tối ánh trăng lại lần nữa vẩy vào tiểu ngư miêu trên thân tại vứt bỏ rơi tất cả về sau thân thể hình như nhẹ đi nhiều cứ như vậy đang lóe lên ánh trăng bên trong tất cả xung quanh lại lần nữa trở nên yên nắng mãi đến rơi vào một mảnh vô tận yên tĩnh h á cám cùng khôi giáp bên trong lập lõe quang mang lẫn nhau g i a t h ò a mặt linh thật giống như là một giấc mộng có chút không phân rõ trước mặt cái k i a bổ bụp là thật là giả kết thúc cùng hưởng tiêu chuẩn ngư nhân ngữ chữ lớn nháy mắt đem mặt linh lôi trở lại hiện thực dép lời nói cũng chậm rãi chuyển đến đây chính là nó sau cùng hình ảnh chuyện sau đó chúng ta cũng không biết nó cái tia tiểu ngư miêu sao mạc linh còn không có từ thị giác chuyển biến bên trong lấy lại tinh thần sửng sốt rất lâu hắn còn chưa kịp phản ứng hình ảnh kia liền im b ặ t mà dừng ngư q u ầ n đi tới hiện thực thế giới về sau cố sự đâu tiểu ngư miêu không nên điều khiển cự long đi xem một chút hiện thực bên trong mặt t r ă n g sao làm sao lại đột nhiên kết thúc nó vì cái gì muốn rời khỏi ngư quần mạc linh vô cùng nghi hoặc bởi vì đó là đại giới dẹp có chút bất đắc dĩ hồi đáp v ă n tự bút họa sẽ không biến mất không còn t ă n hơi ngư quần tại chinh phục thế giới quá trình bên trong cũng trầm trầm trở thành vằn tự thế giới một bộ phận tại thu hoạch quyền hạn đồng thời c ũ n g thay thế những còn á i kia bút nghĩ t ê m khắc h sâu. quần Ngư n g phải thoát đi thế giới kia tương đương muốn đem tất cả văn tự bên trong hình cá bút họa loại bỏ v ậ y hiển nhiên là không thể nào những văn tự này bên trong nhất định phải có một đầu cá nó chạm đến màng mỏng thời điểm liền biết điểm này cho nên nó giữ chính mình lại để chính mình trở thành văn tự bên trong đầu kia cá từ đó về sau tất cả ngư nhân n g ự a bên trong tiểu ngư miêu đều là nó mạc linh ngay s o n g dẹp giải thích nháy mắt minh bạch tất cả đồng thời cũng đối tiểu ngư miêu quyết định cảm thấy khiếp sợ nó vì cái gì không tùy tiện lưu lại một cái phục chế thân thể không biết đây là lựa chọn của nó dẹp đầu ngón tay khôi giáp c h ầ m rãi thu hồi hắn ngồi ngay ngắn i ê n tĩnh chờ đợi mạc linh tiêu hóa tin tức ngươi bây giờ hẳn phải biết tối cao quyền hạn đại biểu ý nghĩa a mạc linh không nói gì lật ra trên bàn ngư nhân cổ tịch chỉ vào phía trên kia tiểu ngư miêu ngươi minh bạch nhìn xem mạc linh động tác dẹp nhẹ gật đầu nó rời đi ngư q u ầ n về sau liền đem tối cao quyền hạn cho ta nhưng cái kia cũng không phải là thuần túy tối cao quyền hạn nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái xác không chỉ có quyền quản lý không có quyền khống chế có ý tứ gì mạc linh có chút không rõ bởi vì phân biệt lúc nó đem cụ thể văn tự quyền hạn phân cho cái k h ắ c phục chế thân thể tối cao quyền hạn bên trong cái gì cũng không có cho nên ta chỉ có thể lấy tối cao quyền hạn thân phận đối cái k h ắ c quyền hạn tiến hành quản lý không có thực tế quyền khống chế dẹp giơ tay lên đem ngón tay thả tới cổ tịch bên trong một cái c h ữ bên trên vậy ta nắm giữ bảy quyền hạn có thể lợi dụng bảy quyền hạn đi quản lý cái k h ắ c phục chế thân thể lại thông qua những n à y phục chế thân thể đi khống chế quyền hạn của hắn mà không phải trực tiếp quyền khống chế hạn bản thân đây chính là khác nhau hắn ngầm đầu nghiêm túc nhìn về phía mặt linh mà ngươi bây giờ là chân chính tối cao quyền hạn tất cả quyền hạn thực tế quyền khống chế đều tại trong tay của ngươi ngư quần đối với những này quyền hạn đều chỉ có quyền sử dụng cũng chính là nói hiện tại toàn bộ ngư quần tùy ý ngươi thao túng nghe đến dẹp lời nói mạc linh sửng sốt hắn vào giờ phút này mới chính thức lý giải tối cao quyền hạn hàm nghĩa chân chính bất quá mạc linh vẫn không hiểu ngươi nói cho ta những này là vì cái gì đâu vì cái gì dẹp muốn mang hắn xem một lần tiểu ngư miêu kinh lịch còn cùng hắn nghiêm túc giải thích một lần tiểu ngư miêu kinh lịch n họ hẳn là địch nhân mới đối dẹp chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao đem tối cao quyền hạn chân chính ý nghĩa nói cho mạc linh không phải đợi tại đem chính mình mệnh môn giao cho người khác đến khống chế liền tính ta không nói cho ngươi ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ biết những này dẹp hơi n g ầ g đầu lên đưa tay gãi gãi bên cạnh sương mù có thể cái kia sương mù nhưng thật giống như tránh hắn căn bản không tiếp xúc thân thể của hắn ta mặc dù không nhớ rõ trên đảo này đến cùng phát sinh cái gì tại sao chúng ta phải hoa giải như vậy thời gian quên một cái kỹ năng nhưng bất kể nói thế nào tối cao quyền hạn lại xuất hiện là một chuyện tốt hắn buông cánh tay xuống đoan chính đặt lên bàn sau đó lại nghiêm túc nhìn về phía mặt linh ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi có muốn hay không triệt để giết chết ngươi quẩn chương hai trăm bảy mươi bốn công thức chương hai trăm bảy mươi bốn công thức c h ế t để giết chết ngư quần dép lời nói để mạc linh tại chỗ sửng sốt có ý tứ gì mặt chữ ý tứ giết chết ngư quần vì cái gì bởi vì chỉ có hoàn toàn tối cao quyền h ạ mới có thể giết chết ngư quần dép giải thích nói tại ngư quần chinh phục văn tự thế giới quá trình bên trong chúng ta đã thành ngư nhân ngữ một bộ phận hắn chỉ vào ngư nhân cổ tịch bên trên một cái chữ nói những này mang theo quyền h ạ tài khoản vậy là xóa bỏ không được bởi vì muốn xóa bỏ những này tài khoản chẳng khác nào muốn xóa bỏ toàn bộ văn tự thế nhưng hiện tại không giống q u y ề không sai rất đơn giản a xác thực rất đơn giản thế nhưng vì cái gì dẹp muốn làm như thế đâu hắn chẳng lẽ ngủ say quá lâu nào không bình thường sao mạc linh vẫn không hiểu dẹp đến cùng có mục đích gì hắn luôn cảm thấy cái này phía sau ẩn tàng âm lưu gì giống như là nhìn ra mạc linh hoài nghi dẹp đem ngư nhân cổ tịch đẩy tới mạc linh trước mặt ngư nhân ngữ là một loại rất kỳ diệu lời nói a hắn đột nhiên hỏi mạc linh một cái vấn đề kỳ quái mặc dù tâm bên trong phi thường nghĩ hoặc nhưng mạc linh vẫn gật đầu tháng cùng thời đại đơn thời gian ý tứ cây cũng có linh hồn ý tứ một chữ đáng nghĩa khác biệt chữ tổ hợp mà thành cũng có không đồng dạng ý nghĩa ý nghĩa chính là quyền hạn của bọn nó ngư còn lợi dụng những n à y quyền hạn làm đến rất nhiều khó mà thực hiện sự tỉnh phương khối tộc sẽ phơi quần áo sao nó đột nhiên hỏi mạc linh sửng sốt một chút sẽ làm sao vậy dẹp ngón tay tại ngư nhân cổ tịch bên trên trượt động cắt khô cạn thái dương nhiệt độ cao h ủ y diệt sương m ủ bốc hơi tiêu tán hắn liên tiếp chỉ rất nhiều văn tự từng cái nói ra đây là ý gì đây là công thức dẹp nghiêm túc nói phơi quần áo công thức nghe đến cái này mặc linh nháy mắt minh bạch cái gì đây là kỹ năng công thức các ngươi là dạng này ghi chép kỹ năng là dẹp khẳng định nói đem văn tự quyền hạn sắp xếp tổ hợp lại chính là chúng ta kỹ năng chúng ta chỉ có thể hiểu như vậy cái này cái thế giới dẹp có chút h à i niệm nói hắn chậm rãi hướng mặc linh nói về bọn họ mới vừa tới đến cái này cái thế giới lúc sự tình khi đó bọn họ không có thân thể cũng sẽ không vận động cự long vọt tới hiện thực về sau liền rơi vào trên một tảng đá lớn khi đó ngư nhân ngữ văn tự chỉ là trên tảng đá lớn không có chút ý nghĩa nào hoa văn thế nhưng ngư còn xuất hiện giao cho những hoa văn kia ý nghĩa cùng những chủng tộc khác không giống ngư còn trước hết nhất học được kỹ năng là luyện hầm m ỏ bởi vì vậy rất đơn giản chỉ cần dùng thái dương đốt một đốt hủy đi tạm chất về sau còn lại liền là thuần p h khoáng vật cứ như vậy ngư còn được đến các loại kỳ quái kim loại bọn họ không chế kim loại bay lên lấy một cái đặc biệt thị giác đi thăm dò cái này cái thế giới vì cùng cái này cái thế giới sinh vật câu thông bọn họ chế tạo nục thể đây cũng là một cái kỹ năng đang không ngừng thăm dò hiện thực thế giới quá trình bên trong ngư quần công thức cũng càng ngày càng nhiều bọn họ liền dùng loại này phương pháp ưỡng ép lý giải cái này đối với bọn họ đến nói hoàn toàn không giống thế giới lúc đầu cái này cái thế giới đối với bọn họ đến nói chính là các loại tình cảnh tổ hợp cho nên dùng văn tự đến tổ hợp thành kỹ năng cũng vô cùng phù hợp thế giới của bọn chúng xem ngư quần s â m lấn nhiều chủng tộc như vậy đã sớm rõ ràng chính mình không giống bình thường nhưng thâm n g u y ê n bên trong giống loài vốn là thiên kỳ bách q u á i nhận biết thế giới logic tương đối k h á c loại đồng thời không tính là cái gì rất chuyện đặc biệt cho nên bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng loại này phương pháp mãi đến xuất hiện khóa chủng tộc đến lúc này bọn họ mới ý thức tới không thích hợp chúng ta tầng dưới c h ố t logic hoặc là nói tầng dưới c h ố t lập trình phương thức xảy ra vấn đề d ẹ p giải thích nói bởi vì văn tự sắp xếp tổ hợp là có hạ độ lời nói không phải vô hạn sao mặt linh hỏi ngược lại có thể một mực nói tiếp nhưng công thức không thể là vô hạn thậm chí không thể quá dài dài dòng công thức sẽ để cho kỹ năng sử dụng thay đổi đến vô cùng chậm chạp dẹp nghiêm túc nói cái này còn không phải chủ yếu nhất dẹp đầu ngón tay lại tại ngư nhân cổ tịch bên trên t r ư ờ n g chúng ta công thức có xung đột có chút kỹ năng công thức là hoàn toàn tương tự cho nên chúng ta đến tại những n à y công thức bên trong tăng thêm cái khắc định nghĩa quyền hạn đưa bọn họ phân chia ra đến dạng này sẽ để cho công thức càng thêm dài dòng cho nên ta mới nói chúng ta tầm dưới chót lo gì xảy ra vấn đề chúng ta quen biết thế giới phương thức từ vừa mới bắt đầu liền xảy ra vấn đề mà còn chúng ta không thể đẩy ngã làm lại vậy sẽ làm cho cả ngư còn một lần nữa biến trở về trạng thái nguyên thủy nghe đến cái này mạc linh cũng rõ ràng ý thức được ngư quần hoàn cảnh khó khăn cho nên khóa t r ù n g tộc nhưng thật ra là các ngư ơ i loại này tầng dưới chót lo dịp đưa đến là công thức quá nhiều dung lượng không đủ cho nên chỉ có thể dùng phía trước công thức đi chỉ thay mặt mới kỹ năng nguyên lai kỹ năng liền sẽ lãng quên lên rơi dẹp lắc đầu bất đắc dĩ hiện tại ngư quần tựa như một đài cũ kỹ m a y móc cũ nát đến không cách nào đổi mới ngư quần một mực tại xâm lấn t r ù n g tộc khác cũng là vì tìm kiếm đánh vỡ loại này giới hạn phương pháp cho nên mới sẽ tìm tới vinh sinh cái này loại phương thức mạc linh cũng không hiểu vì cái gì linh hồn vĩnh sinh về sau sẽ để cho ngư quần thoát khỏi loại này hạn chế nhưng bây giờ ngư quần thoạt nhìn đã đối v ĩ n h sinh không có hứng thú cái này cùng giết chết ngư quần có quan hệ gì mạc linh vẫn không hiểu nghe đến mạc linh nghi vấn dép lại tại đầu ngón tay mọc ra một mảnh lân phiến hình dáng khôi giáp điểm tới mạc linh trên cánh tay vẫn như cũng là hình ảnh cùng hưởng chỉ bất quá lần này cũng không phải là người nào kinh lịch mà là hiện tại thư viện bên ngoài tình cảnh những cái kia giữ tợn khôi giáp đều bị mạc linh khóa ngay tại chỗ tân sinh ngư nhân bọn họ chính nghị trăm phương ngàn kế tháo dỡ khôi giáp đem bên trong tộc nhân giải cứu ra bọn họ dùng dòng nước xúc tu từng mảnh từng mảnh t ậ y mở linh kiện mãi đến mở ra một cái trong miệng sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bên trong thân thể ta cẩn thận hiểu qua những linh hồn này hẳn là tại chúng ta thoát ly thân thể thời điểm thân thể tự chủ sinh ra không phải cái gì cướp đoạt thân thể t r ù n g tộc dẹp bình t i n h nói dạng này tự chủ sinh ra linh hồn so với chúng ta càng thêm thích tướng bộ thân thể này m ặ c linh tại dẹp trong lời nói thế mà nghe đến tán dương ý tứ hắn lại nghĩ đối đám học sinh mới này ngư nhân tộc làm những gì ngư còn tiền khoa thực sự là quá nhiều mặt linh nhịn không được bắt đầu hoài nghi bất quá dẹp tựa hồ thật đối với mấy cái này tân sinh ngư nhân không có cái gì để ý hắn hình như không thèm để ý chút nào thân thể của mình bị những người khác chiếm cứ thậm chí đem hình ảnh nhắm ngay đang cố gắng giải cứu đồng bạn tân sinh dẹp thật tốt chương hai trăm bảy mươi lăm giết chết ngư quẩn chương hai trăm bảy mươi lăm giết chết ngư quẩn hiện tại điều kiện đều tập hợp đủ hoàn chỉnh tối cao quyền h ạ cùng với một cái thích hợp t r ủ n g tộc dẹp lạnh nhật nói ngươi đến cùng muốn làm gì mạc linh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nghĩ h o ặ mạc linh lúc đầu tính toán chính là lợi dụng tối cao quyền h ạ đem ngư quẩn tài khoản toàn bộ xóa bỏ có thể là dẹp cái này một trận đ ố chữ xuống mạc linh lại cũng không dám lại làm như vậy ai biết ngư quần còn có cái gì chuẩn bị ở sau nhưng mạc linh cũng không làm rõ ràng được dẹp đây có phải hay không là không thành kế liền c ư c hắn không dám xóa bỏ ngư quần toàn bộ tài khoản mạc linh vô cùng nhức đầu vì cái gì thâm v i ê n bên trong tất cả đều là những này sống không biết bao lâu lao quái vật nói lên sự t ì n h đến cũng đều như lọt vào trong sương mù con con con quấn, quấn không biết thực hư chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ đành tiếp tục hỏi thăm nữa đem tất cả đều biết rõ ràng dẹp cũng tựa hồ cũng không tính che giấu nghiêm túc bắt đầu trả lời mạc linh vấn đề hắn đem trên bàn ngư nhân cổ tịch lật đến trang cuối cùng ngươi nhìn đây là cái gì đó là một cái siêu siêu vẹo vẹo ngư nhân ngữ văn tự phía trên là một đôi dao nhau vứt kiềm chế phía dưới là một đầu hành hợp thành một cái đứng trước tam giác tam giác đỉnh là một cái tiểu ngư miêu nó đem chính mình quận mình thành một vòng tròn xích sao g á n tại sừng n ọ đây là mặc linh thế mà một cái không nhìn ra ngươi xem một chút bên ngoài vị kia ngươi liền biết mặc linh vội vàng nhìn về phía hình ảnh kia bên trong nội dung thân sinh dẹp thánh đàn mạo đỏ rực dị thường dễ thấy đây là thánh đàn mạo mặc linh vượt miệm nói ra không sai t â tư không, siêu siêu vẹo vẹo không có gì đặc biệt quyền hạn nó hiện tại liền cái này một cái ý tứ thánh đàn mạo chính là thánh đàn mạo tác dụng duy nhất chính là cho chúng ta đeo lên cái mũ đơn giản như vậy chính là đơn giản như vậy nếu như về sau bọn họ giao cho cái này văn tự mới ý nghĩa mới có mấy quyền hạn sinh ra nghe lấy dẹp lời nói mặt linh hình như có chút minh bạch cho nên một cái thích hợp chủng tộc chính là vì cho các ngươi sáng tạo văn tự không sai dẹp vui mừng gật gật đầu ngư q u ầ n vốn là đến từ văn tự cho nên chúng ta sáng tạo không tạo được văn tự chúng ta chỉ có thể tổ hợp văn tự chỉ có một cái lấy ngư nhân ngữ là giao lưu thủ đoạn hiện thực chủng tộc mới có thể sáng tạo văn tự bọn họ chính là chúng ta tạo vật chủ hiện tại những n à y tạo vật chủ liền ở bên ngoài sinh cơ bừng bừng tại ta phát hiện bọn họ không phải cái gì cướp đoạt thân thể c h ủ tộc về sau ta liền để tất cả ngư còn đình chỉ công tích đối với bọn họ ta vốn còn muốn để ngư còn trả lại thân thể thế nhưng linh kiện tất cả đều bị ngươi khóa lại không cách nào hành động dép lời nói đến mức mạc linh s ứ n g sờ vậy tại sao muốn giết chết n g ư quẩn bởi vì cho chúng ta muốn trở về trở về là chúng ta muốn trở về chinh phục mới văn tự dẹp chỉ vào cái kia thánh đạn bạo mũ nhọn tiểu ngư miêu nói chúng ta đến biến thành phía trên này cá không phải đã tại phía trên sao cái này không giống vừa bắt đầu liền sáng tạo ra cá cũng không thuộc về ngư quẩn làm chúng ta hoàn toàn chinh phục cái này văn tự về sau mới có thể chân chính thu hoạch đến cái này văn tự quyền hạn làm tân sinh ngư n h â n tộc sáng tạo càng nhiều văn tự ngư q u ầ n liền có thể thu hoạch càng nhiều q u y ề n h ạ n chỉ cần tân sinh ngư n h â n tộc một mực phát triển không ngừng sáng tạo văn tự văn tự thế giới liền sẽ trở nên vô hạn rộng lớn không ngừng kéo dài lại cũng không có cái gì bên giới đối với ngư q u ầ n đến nói cũng sẽ lại không có cái gì khóa chủng tộc tồn tại tạo vật chủ chỉ cần một mực tồn tại thế giới liền có thể không ngừng mở rộng không phải sao là mạc linh s ữ n g sở hồi đáp trong lòng của hắn đã tràn đầy khiếp sợ ngư còn mất đi vĩnh sinh ký ức bọn họ không biết những học sinh mới này ngư dân tộc là thế nào đến nhưng mạc linh còn nhớ rõ thân sinh ngư n h â n tộc chính là ngư q u ầ n chính mình sáng tạo ra chính mình sáng tạo ra chính mình tạo vật chủ mạc linh nghĩ như thế nào đều cảm thấy hoang đường thế giới quá mức giới hạn cho nên chạy ra cái này cái thế giới sáng tạo một cái tạo vật chủ để cái này tạo vật chủ đem thế giới của mình thay đổi đến vô hạn lại trở về chính mình thế giới cũ mạc linh cảm giác chính mình kim loại đầu nháy mắt quá tải ngươi có lẽ minh bạch đi có lẽ hắn là ngư q u ầ n lớn mật cảm thấy kinh ngạc giết chết ngư q u ầ n về sau các ngươi liền sẽ trở về là trở về bản chất biến trở về văn tự các ngươi sẽ còn trở lại hiện thực sao nếu như thế giới là vô hạn đầy đủ chúng ta tự do tự tại vậy chúng ta vì cái gì muốn trở lại hiện thực nơi đó không có khóa t r ù n g tộc chúng ta cũng không cần hao phí nhiều như thế tâm tư đi biên chế công thức lý giải thế giới đây không phải là so hiện thực tốt nhiều dẹp trả lời để mạc linh đại não lại lần nữa rơi vào đường máy h ắ n đột nhiên ý thức được n g ư q u ầ n cho tới nay mục đích đúng là tự do tự tại đột phá đến hiện thực cũng là bởi vì văn tự thế giới quá mức có hạn khắp nơi xâm lấn cũng là bởi vì muốn tìm đến khóa t r ù n g tộc giải tỏa phương thức đây đều là hạn chế bọn họ tự do tự tại đồ vật bọn họ từ trước đến nay liền không có quên qua bản tâm của mình xem như tiểu ngư miêu phục chế thân thể ngư q u ầ n sở tác sở vi cũng cũng là vì thực hiện ý chí của nó chưa hề thay đổi qua nhưng mà hiện tại liền tính biết rõ tất cả m ặ c linh vẫn còn có chút không thể tin được cứ như vậy cho nên ngươi để ta đem c á c ngươi tài khoản toàn bộ xóa bỏ là dép nhẹ gật đầu ngư q u ầ n cứ thế biến mất m ặ c linh ban tín bán nghi nhìn về phía hình ảnh bên trong một bộ khôi giáp phát động tài khoản xóa bỏ cái kia khôi giáp bên trên linh kiện cấp tốc bạo liệt bên trong ngư nhân thân thể cũng thuận thế nga xuống đối chính là như vậy dép nhìn hướng mặt linh lại lần nữa nhẹ gật đầu ngươi có thể toàn bộ tuyển chọn như thế càng nhanh một chút hắn thậm chí còn thử giáo hội mạc linh càng cấp tốc hơn thao tác phương thức mạc linh tiếp tục xóa bỏ mấy cái tài khoản phía ngoài khôi r ắ p cũng từng kiện bắt đầu phát ra hồng quang linh kiện nhanh chóng thoát ly tựa hồ tựa như dẹp nói như vậy bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp mặc cho mạc linh đem tài khoản từng cái xóa bỏ dẹp cũng một mực yên lặng gật đầu ra hiệu mạc linh tiếp tục nhưng mà liền tại cuối cùng còn lại mấy cái tài khoản lúc mạc linh n ừ n g lại tại sao dừng lại dẹp không hiểu hỏi các ngươi sau khi đi tối cao quyền hạn làm sao bây giờ người giữ đi chúng ta không cần dẹp thờ ơ nói vì vậy mặt linh chọn chúng cuối cùng mấy cái tài khoản dẹp cũng giống là cảm giác được cái gì ngồi ngay ngắn cảm ơn hắn ý vị thông trường nhìn về phía mặt linh theo xác nhận xóa bỏ tuyển chọn đẻ xuống dẹp ngực linh kiện hiện lên một trận yếu ớt h o n g quang đ ỗ n g nhiên bay ra đại tộc trưởng thân thể nháy mắt ngã xuống nằm sấp tại trên bàn bất tỉnh nhân sự ngay sau đó cái kia linh kiện liền bay đến mặt linh trên đầu yên tĩnh lơ lửng tại trên không thư viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đ ồ n dạng mặt linh nhìn xem cái kia chống g i n g tài khoản danh sách có chút hoảng hốt bên ngoài những cái k i a g i ữ tợn khôi giáp cũng đều biến thành linh kiện tung bay ở trên không nguyên bản khôi giáp bên trong ngư nhân ung dung tỉnh lại mê man nhìn một phía không biết phát sinh cái gì ngư quần kênh bên trong tiến t ĩ n h có chút đáng sợ ngư quần thật biến mất chương hai trăm bảy mươi sáu biến mất cá chương hai trăm bảy mươi sáu biến mất cá mạc linh sững sờ ngồi tại trước b à n nhìn xem cái k i a ngã tại trên b à n đại tộc t r ư ở n g vừa vặn còn đang tán g u người trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi thật trở về mạc linh đem đại tộc trường ép dưới tay ngư nhân cổ tịch rút ra chuyển qua trước mặt mình phía trên ngư nhân ngữ vẫn là không có thay đổi một đầu tiểu ngư miêu bơi qua bơi lại tại các loại văn tự ở giữa xuyên qua vẫn như cũ rất sống động hắn vẫn là không dám tin tưởng ngư q u ầ n cứ như vậy dễ như chở bàn tay biến mất ngươi đang tìm cái gì một thanh âm đột nhiên tại mạc linh sau lưng v ă n g lên bạch chu mạc linh nháy mắt quay đầu nhìn nhưng vẫn là không nhìn thấy hắn ở đâu tựa như tại thư viện bên ngoài đồng dạng rõ ràng nghe được âm thanh lại không nhìn thấy bóng người người ở đâu ngư q u ầ n đã biến mất mạc linh cũng không có lại cẩn thận từng ly từng tí lập tức mở miệng hỏi ở chỗ này đây một cái thấp bé hắc ảnh đột nhiên nhảy lên cái bàn đó là một cái c h ạ m khắc gỗ tiểu nhân toàn thân bị dễ cây c h ố q u ấ n quanh hai cánh tay ôm lấy tiểu nhân nhảy đến trên mặt bàn về sau không người làm cái giảm s ó c lại đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn về phía m ặ c linh đã lâu không gặp m ặ c linh khiếp sợ nhìn xem hắn không có trả lời tựa hồ là nhìn ra m ặ c linh nghĩ hoặc tiểu nhân điêu khắc dễ cây quan sát một chút thân thể của mình ta đem linh hồn thả đến trong này cái này di vật còn dùng rất tốt m ặ c linh kinh ngạc hỏi còn có thể dạng này dùng đương nhiên tiểu nhân nhẹ gật đầu ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này mặt mặt linh rất không hiểu phong ngương ngủ say tiểu nhân giải thích nói ta còn có chuyện trọng yếu phải làm không thể ngủ đi qua cho nên muốn giấu đi nơi này có thể để cho ta giấu thật lâu tiểu nhân vừa nhìn về phía mạc linh trong tay ngư nhân cổ tịch ngươi đang tìm cái gì ngư quần bọn họ thật trở về sao mạc linh chỉ vào cổ tịch bên trên văn tự hỏi nghe đến mạc linh vấn đề tiểu nhân lắc đầu làm sao có thể trở về thế giới xuyên qua cũng không phải là đơn giản như vậy bọn họ thông qua mộng đi tới hiện thực cũng nhất định phải tìm tới môi giới mới có thể trở về tài khoản xóa bỏ chính là chết một cách triệt đề vậy chúng nó vì cái gì muốn để ta đem tài khoản toàn bộ xóa bỏ ngươi bây giờ thử xem điều khiển những linh kiện này liền biết tiểu nhân hồi đáp điều khiển linh kiện nghe đến tiểu nhân lời nói mạc linh lập tức liền bắt đầu thử nghiệm điều khiển linh kiện quả nhiên hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp hiện tại ngươi còn hệ thống phản ứng rất chậm thao tác vô cùng vương hữu chỉ hoãn vô cùng cao mà còn thỉnh thoảng có l ệ c h không những như vậy l ệ c h tình huống còn đang không ngừng tăng lên có một ít công năng thậm chí đã không cách nào mở ra sử dụng đây là có chuyện gì mạc linh liền vội vàng hỏi tiểu nhân giang tay ra bởi vì bảy quyền hạn đã biến mất ngươi không phải văn tự sinh vật không có cách nào sử dụng những cái kia quyền hạn cũng không có cách nào thông qua bảy hệ thống quản lý cho nên mới sẽ dạng này b ậ y biến mất là xóa bỏ xong tài khoản bậy không liền không có sao nghe đến cái này mạc linh bừng tỉnh đại ngộ cho nên bọn họ chỉ là vì để ta không thể sử dụng quyền hạn là vừa vặn dẹp nói những cái kia đều là lừa gạt ta mạc linh không dám tin tưởng hỏi tiểu nhân suy nghĩ một chút lắc đầu đại bộ phận là thật nửa thật nửa giả ngươi cũng biết tối cao quyền hạn đối với ngư q u ò n ý nghĩa bọn họ sẽ không để tối cao quyền hạn rơi xuống một ngoại nhân trong tay ngư q u ò n vốn chính là vì theo đuổi tự do tự tại mà tồn tại chủng tộc nếu như tối cao quyền hạn tại trong tay người khác chẳng khác nào toàn bộ chủng tộc vĩnh viễn chịu người chế trụ đây là bọn họ không thể nào tiếp thu được nhưng quyền hạn không phải là tại trên người ta sao mạc linh vẫn là có chút không rõ mặc dù bày quyền hạn bởi vì tài khoản xóa bỏ biến mất thế nhưng mặt khác quyền hạn còn tại mặc dù mạc linh hiện tại không cách nào sử dụng nhưng chẳng lẽ không có phương pháp khác điều động những này quyền hạn sao nhưng mà tiểu nhân một câu đơn giản hỏi lại liền nháy mắt bỏ đi mạc linh nghĩ hoặc người là cá sao mạc linh cứng đờ hắn yên lặng nhìn về phía cái k i a cổ tịch văn tự bên trên tiểu ngư miêu người phía trước sở dĩ có thể điều khiển những cái k i a quyền hạn là vì ngư quần còn t ạ i có cá thời điểm mới có thể phát động quyền hạn hiện tại cá không có quyền hạn cũng đều sẽ hoàn toàn biến mất thì ra là thế minh bạch tất cả những thứ này về sau mạc linh cũng không có rất vẻ vải tối cao quyền hạn vốn chính là nhặt được đồ vật mất l i ê n mất chỉ là đáng tiếc ngư quần tại mạc linh xem ra ngư quần vốn có thể có càng tốt phương thức đi giải quyết chủng tộc nguy cơ nhưng tất nhiên lựa chọn xâm lấn con đường liền tất nhiên có một ngày sẽ phải gánh chịu phản vệ bọn họ tại văn tự thế giới lúc liền quen thuộc chinh phục chủng tộc như vậy đặc tính một mực kéo dài đến hiện thực bên trong đối lại thâm liên bên trong chủng tộc khác cũng không chút nào m ề m t a y cho dù phía sau cùng đối với chính mình chủng tộc tồn vong cũng đem tự do thả tới sinh mệnh bên trên lựa chọn bản thân chấm dứt chủng tộc như vậy sẽ chỉ làm mạc linh tại tiếp hận sau khi cảm thấy nghĩ mà sợ đợi đến ngư nhân ngữ văn tự càng ngày càng nhiều ngư quần thật chẳng lẽ sẽ không ngóc đầu trở lại sao lại lần nữa theo văn chữ thế giới bên trong g i ế t ra đến lấy một cái cảng cường đại tư thái tính toán chinh phục cái này vô ngần thế giới mạc linh nhìn xem cái k i a ngư nhân cổ tịch bên trên văn tự nội tâm lại lần nữa dối dắm nhưng vào lúc này tiểu nhân đi tới cổ tịch bên cạnh cong lên thắt lưng đến trực tiếp đem cổ tịch c h e đánh gãy mạc linh suy nghĩ người tốt nhất mau đem khôi giáp thoát các loại liền cố định lại tiểu nhân chỉ vào mạc linh trên thân khôi giáp nói mạc linh lúc này mới ý thức được trên thân khôi giáp giữa bất chi bất giáp thay đổi đến càng ngày càng nặng nề hành động cũng bắt đầu vương h ữ chỗ k h p nối còn chuyển đến linh kiện ma sát t m thanh xem ra bởi vì quyền hạn biến mất cái này thân khôi giáp cũng đang từ từ biến thành phế phẩm vì vậy hắn cấp tốc đứng người lên từ đầu đến chân bắt đầu đem trên thân khôi giáp từng mảnh từng mảnh chút bỏ b ó n g loáng kim loại đầu lại lần nữa lộ ra nhìn xem chính mình một lần nữa trần c h ụ i tay mạc linh cũng rất n g h i hoặc vì cái gì chính mình lần này có thể bảo trì đầu vương hình thái lâu như vậy từ khi rơi vào cái kia ánh trăng đến nay hắn vẫn là trạng thái này đáng tiếc hắn vẫn còn không biết rõ làm sao không chế loại này hình thái biến hóa tiểu nhân cũng đứng ở trên bàn nghiêm túc đánh giá đến mạc linh chờ mạc linh bước chân bà vai thừa dịp quyền hạn của ngươi còn không có biến mất giúp ta một việc đi nắm chặt thời gian đi bên này tiểu nhân chỉ hướng thư viện một cái góc bên này mạc linh nhìn xem cái k i a đen nhánh nơi hẻo lánh hơi nghi hoặc một chút đây không phải là tử lộ sao nhưng hắn vẫn là bán tín bán nghi đi tới nhưng mà hướng về cái k i a nơi hẻo lánh đi thật lâu mạc linh đều không nhìn thấy bên d ư ớ i ngược lại là vũ khí bên người càng ngày càng nặng không gian cũng tựa hồ chậm rãi thay đổi đến càng ngày càng trống trải tựa như là xuyên qua một cánh cửa đi tới một cái cự đại dưới mặt đất quảng trường xem ra tiểu nhân xác thực không có tại lung tung chỉ đường chẳng lẽ cái này thư viện bên trong còn cất giấu những vật khác hiện tại xoay trái chín mươi độ đi về phía trước một ư ơ i bước、Tốt. mặc dù không biết tiểu nhân muốn mang hắn đi chỗ nào nhưng mạc linh còn là dựa theo yêu cầu xoay người tiếp tục đi đến phía trước vẫn không có nhìn thấy biên giới vẫn là một mảnh mênh mông sương mù lại xoay trái chín mươi độ đi về phía trước m ộ ư ơ i bước mạc linh xoay người lần nữa đến xác định vị trí về sau hắn ngừng lại sau đó thì sao sau đó lại xoay trái chín mươi độ đi về phía trước m ư ơ i bước tiểu nhân ở bên thai trầm dai nói nhưng mạc linh còn chưa đi hai bước liền ngừng lại các loại n g ư ờ i xác định chương hai trăm bảy mươi bảy kỹ thuật phong tỏa chương hai trăm bảy mươi bảy kỹ thuật phong tỏa cái này chẳng lẽ không phải tại đường vòng sao tin tưởng ta chính là như vậy đi rất nhanh liền đến tiểu nhân hồi đáp nghe tiểu nhân lời nói mạc linh ban tín bán nghi lại đi về phía trước một đoạn đường quả nhiên vũ khí bên người thay đổi đến vô cùng nặng xung quanh cũng biến thành càng thêm tối mở chỉ bất quá nơi xa tựa hồ có một đoàn như ẩn như hiện tia sáng đang không ngừng l o ra nhìn thấy đoàn kia hết sao chính ở đằng kia m ạ c linh dựa theo tiểu nhân chỉ thị đi tới có thể đoàn kia chỉ riêng rõ ràng đang ở trước mắt nhưng m ạ c linh vẫn là đi thật lâu đây rốt cuộc là cái kia m ạ c linh cuối cùng nhịn không được hỏi hắn suy đoán nơi này đã không phải là thư viện nơi này là nói nói là xoa ly tộc thành lập nói tiểu nhân giải thích nói mỗi lần tỉnh lại đại đa số xoa ly tộc đều sẽ lập tức ngủ say nhưng còn sẽ có một bộ phận lưu lại giám sát ngư nhân tộc bởi vì số lượng tương đối ít sẽ không gây nên chú ý bọn họ liền trốn tại trong địa đạo vừa đi mặc linh cũng một bên từ tiểu nhân nào biết xoa ly tộc những năm gần đây làm sự tình làm xoa ly tộc lần thứ nhất tỉnh lại lúc bọn họ liền ý thức được đây là ngư q u ò n cách làm muốn dùng bọn họ đến hấp dẫn sương ngủ nhưng xoa ly tộc không hề biết ngư q u ò n mục đích thực sự cũng không biết vì cái gì ngư q u ò n muốn rơi vào trạng thái ngủ say vì vậy xoa ly tộc liền để phần lớn tộc nhân lại lần nữa tách rời lưu lại một phần nhỏ đi điều tra chuyện này cái này một phần nhỏ tộc nhân mặc dù sẽ dẫn động sương ngủ nhưng sẽ không để sương ngủ hoàn toàn rời đi mục tiêu bọn họ cũng không giống ngư q u ò n như thế cần sử dụng đủ kiểu linh kiện công cụ sương ngủ đối với bọn họ không có, có ảnh hưởng gì xoa ly tộc tại trên đảo này sinh hoạt lâu như vậy cũng sớm đã quen thuộc địa hình bọn họ mở rộng những cái kia từ hốc cây giao nhau mà thành nói làm vì bọn họ ẩn nấp hành động thông đạo ngư q u ò n một mực chuyên tâm thực hiện chính mình kế hoạch can vốn không có phát hiện những n à y núp trong bóng tối xoa ly tộc tại hoa một đoạn thời gian về sau xoa ly tộc liền hiểu ngư q u ò n mục đích bọn họ muốn thông qua kỹ năng thay thế đem vĩnh sinh thay thế đi xoa ly tộc đương nhiên sẽ không để ngư q u ò n đạt được nhưng mà bọn họ lại cầm ngư q u ò n không có cách nào chỉ có thể đem mục tiêu thả tới những học sinh mới ngư nhân tộc trên thân có thể là những n à y ngư nhân tộc thân thể là vĩnh sinh ngư còn ngược lại lợi dụng vĩnh sinh nguyên lý để linh hồn chết đi thân thể vĩnh tổn chỉ có bọn họ mỗi lần tỉnh lại lúc những cái k i a vĩnh sinh thân thể mới sẽ hơi g i ả yếu một điểm điểm này thời gian căn bản không đủ xoa ly tộc hành động mà còn ngư q u ầ n nhìn chằm chằm vào tân sinh ngư nhân tộc xoa ly tộc cũng không có cách nào làm tay chân cho nên bọn họ quyết định tại ngư q u ầ n ngủ say lúc lại tính toán sau cái này một phần nhỏ xoa ly tộc người vẫn tại trong địa đạo chờ đợi mãi đến ngư q u ầ n lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bọn họ cũng rất nhanh nghĩ đến biện pháp ngư q u ầ n nghĩ phải học được mới kỹ năng bọn họ liền để ngư còn học không được cho nên bọn họ bắt đầu tại trong bóng tối quấy nhiêu tân sinh ngư nhân kỹ thuật phát triển m u i đến mấu chốt phát triển tiết điểm liền sẽ có đủ kiểu chuyện kỳ quái xuất hiện đánh gây tân sinh ngư nhân phát triển bọn họ lần thứ nhất muốn nhóm lửa lúc liền lại đột nhiên mưa xuống bọn họ lần thứ nhất nghĩ muốn tạo ra công cụ lại phát hiện làm sao cũng không tìm tới tài liệu bọn họ lần thứ nhất muốn lúc ra biển phí hết tâm tư chế tạo thuyền lại đột nhiên tổn hại mặc dù những chuyện này chỉ có thể thoáng kéo chậm một chút tân sinh ngư nhân phát triển bước chân nhưng điệt cộng lại, liền cứ thế mà đem bọn họ văn minh áp chế đến một cái rất lạc hậu trình độ ngư nhân tộc thử qua trồng trọn thế nhưng lại phát hiện trên đảo này căn vốn không có nơi thích hợp kỳ thật đây cũng là xoa ly t ngư nhân tộc cũng thử qua chăn nuôi một chút trên đảo động vật có thể là những động vật này đều sẽ chết bất đắc kỳ tử mặc dù ngư nhân cổ tịch bên trong truyền thụ bọn họ những n à y kỹ năng nhưng chỉ cần mấy lần thực tiễn sau đó không có có hiệu quả bọn họ cũng sẽ không lại đi thử nghiệm điều này dẫn đến tân sinh ngư nhân phát triển cực kỳ chậm chạp làm cái gì đều không làm được chỉ có thể một mực ở trên đảo bầy nát trong tộc cũng c h ậ m chậm tạo thành bảo thủ bầu không khí đây cũng là xoa ly tộc lớn mặc dù tân sinh ngư nhân bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một chút thử nghiệm sáng tạo nhân tài mới nhưng những người này mới đang không ngừng đả cách xuống cũng đều buồn bực sầu não mà chết mặc dù thân thể là vĩnh sinh nhưng những ngày tân sinh ngư nhân linh hồn cũng không phải là vĩnh viễn tồn tại qua một đoạn thời gian những linh hồn này liền sẽ một lần nữa đổi một nhóm vì vậy văn minh lại lần nữa trở về nguyên thủy giai đoạn nhóm này tân sinh linh hồn lại sẽ kinh lịch đồng dạng quá trình đang không ngừng cố gắng vẫn cứ không nhìn thấy phát triển hy vọng về sau bọn họ lại sẽ rơi vào vút bùn không d á y rủi nữa cái này là đối với hoàn cảnh thỏa hiệp ngư nhân t ộ c cứ như vậy năm qua năm tái diễn lạc hậu sinh hoạt phát triển không nổi không phải là bởi vì bọn họ không muốn phát triển chỉ số q không đủ chỉ là bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối bao phủ tại xoa ly tộc bóng tối bên trong tại dạng này đất đai phía dưới ngư n h â n tộc cũng càng thêm tắc nghẽn ngột ngạt mãi đến một nhóm linh hồn chết đi một nhóm khác linh hồn lại xuất hiện d â m lên vết xe đổ ngư còn đương nhiên cũng ý thức được những học sinh mới này linh hồn vấn đề phát triển chậm chạp văn minh l à hậu cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục gia tăng truyền thừa tàn cường độ nghĩ muốn cưỡng chế trợ giúp những học sinh mới này linh hồn nhảy qua một cái văn minh giai đoạn nhưng tại xoa ly tộc trong bóng tối dưới ảnh hưởng ngư dân tộc vẫn một mực bị vây ở trên nào bảo thủ từng bước chấm luân tại một lần nào đó sau khi tỉnh lại ngư quần phát hiện tân sinh linh hồn vẫn là không có phát triển vì vậy liền nghĩ đến một cái biện pháp lợi dụng ngụy ngư nhân những n à y ngụy ngư nhân đều là bị linh kiện thay đổi nhận biết chủng tộc khác vốn là xem như xâm lấn công cụ sử dụng nhưng lúc này bọn họ có tác dụng khác đang thức tính lúc ngư quần thông qua linh kiện điều khiển những n à y đồng dạng rơi vào vĩnh sinh ngụy ngư nhân rời đi đảo nhỏ về đến c ố hương để bọn họ tận khả năng t ạ i thâm viên bên trong t ò a gia đến một đoạn thời gian về sau linh hồn thay đổi tân sinh linh hồn liền sẽ bị động tiếp thu linh kiện thân phận và mẹo phát động một đoạn ngụy tạo ký ức nhận vì chính mình là ngư nhân sau đó mang theo đến từ chủng tộc khác tri thức trở lại ngư nhân đ à o ngư quần muốn dùng loại này phương pháp đánh vỡ kỹ thuật phong tỏa dùng chủng tộc khác văn hóa đến súng kích ngư nhân đ à o nhưng mà đối với ngụy ngư nhân ngư nhân tộc càng nhiều hơn chính là sợ hãi mà không phải tiếp thu bọn họ đem những n à y ngụy ngư nhân cách ly xa lánh bọn họ văn hóa căn bản không kịp va chạm đốn lửa nhỏ liền bị tân sinh ngư nhân tộc chính mình bóc tát mãi đến gần nhất một cái hai trăm n ă m một chiếc nhân loại thuyền thám hiểm đi tới trên nào mới phá vỡ ngư nhân tộc phong tỏa cái này một nhóm tân sinh ngư nhân mới bắt đầu nhận biết thế giới cùng lúc đó ngư nhân tộc bên trong cũng xuất hiện dẹp dạng này người không có đối mặt nhân loại văn hóa sung kích xoa ly tộc yên tĩnh chờ đợi hy vọng vĩnh sinh không bị thay thế đi nhưng mà nhất làm bọn hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh tại các loại ngoại bộ văn hóa c h i thức xung kích phía dưới tân sinh ngư nhân học được rất nhiều kỹ năng mới những này kỹ năng bên trong có rất nhiều đúng là ngư còn bản thân sẽ không cứ như vậy vĩnh sinh l ặ n g yên không một tiếng động bị thay thế đi bất quá bây giờ xem ra đây đã là kết quả tốt nhất còn tốt có ngươi Tiểu tán Trưng tụ, trưng tụ. tiểu chút linh vai, linh nói cái cái kia xấu nhân dương. đoàn đoàn nhân đến Hắn vốn không sánh những trên vùng hổ. vô vô mạc Mạc làm có、so、có là bạ bị gì, 278, 278, đảo so ở vây tất cả đều là nước chạy thành sông mà thôi xoa ly tộc về sau sẽ lại không can thiệp những cái tia tân sinh ngư nhân phát triển a đương nhiên mạc linh lắc đầu bất đắc dĩ trên đảo này phân tranh lớn nhất người bị hại chính là đám này tân sinh ngư nhân toàn bộ chủng tộc vận mệnh đều bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay không q u ả n là ngư quần vẫn là xoa ly tộc đều đang n g u ậ n dùng tân sinh ngư nhân đi thực phát hiện mình kế hoạch cứ khổ luôn là d á n g lâm tại kẻ yếu trên thân bọn họ ngày qua ngày bị vây ở trên tòa đảo này không biết cuộc sống của mình chỉ là người khác kế hoạch một bộ phận không biết trên đỉnh đầu của mình còn có hai tòa khiến người hít thở không thông đại sơn những cái kia tân sinh ngư nhân các người định làm như thế nào mạc linh tò mò hỏi trên bả vai tiểu nhân trầm mặc rất lâu mới mở miệng trả lời liên đệ bọn họ tiếp tục như vậy à những học sinh mới linh hồn cùng ngư còn không có có quan hệ gì này chúng ta vẫn là phân rõ ràng nghe đến tiểu nhân trả lời mạc linh thở dài một hơi hắn thật đúng là có chút bận tâm bạch chu cùng xoa ly tộc sẽ đuổi tận giết tuyệt hiện nay xem ra bọn họ còn không có bị cửu hận che đậy hai mắt vậy liên tốt mạc linh tiếp tục đi về phía trước trước mặt chùm sáng cũng càng ngày càng rõ ràng lúc này mạc linh mới phát hiện hắn đôi cái này chùm sáng lớn nhỏ phán đoán có chút sai lầm đây là một đoàn phi thường to lớn chung sáng thật cao lơ lửng giữa không trung trong đó có một ít hình đường thẳng con đường ánh sáng đang không ngừng lưu chuyển đi tới chùm sáng phía dưới mạc linh dừng bước ngẩng đầu nhìn lại xuyên thấu qua cái kia tầng tầng sương ngủ mạc linh cuối cùng biết quan g mang kia từ đâu mà đến đó cũng không phải một đoàn không có chút nào căn nguyên chỉ riêng mà là từ từng cái thực cự quấn quanh mà thành hình cầu bọn họ đan vào lẫn nhau để ép tại trên không hội tụ thành một cái giống như là bóng len đồng dạng tụ hợp thể quan mang kia chính là những này thực cựu trong cơ thể phát ra tại đồng bạn trong thân thể chết xạ về sau chiếu dọi đến sương mù bên trong trong đó thực c ử u còn tại có chút núc ních chỉ bất quá bọn họ tựa hồ không có mạc linh lần thứ nhất tại n g u y ệ t đàn bên trên nhìn thấy lúc như thế hoạt bát bọn họ hình như đều vô cùng ố ám chỗ vì loại nào đó trạng thái ngủ say núc ních cũng chỉ là bọn họ mộng du mạc linh đến cũng không có gây nên cái này đoàn thực c ử u chú ý bọn họ còn tiếp tục quấn q u a n h lấy phát ra ánh sáng nhạt đây là cái gì mạc linh nhìn xem những này thực c ử u khiếp sợ hỏi xoa ly tộc tiểu nhân ở một bên giải thích nói ta biết đây là xoa ly tộc thế nhưng bọn họ đang làm cái gì mạc linh không thể nào hiểu được những n à y thực cựu hành động người qua đây liền biết tiểu nhân đột nhiên từ mạc linh trên bả vai nhảy xuống tới nhảy vào đoàn kia thực cựu bên trong sau đó thân ảnh lại đột nhiên biến mất không cần lo lắng đến đây đi âm thanh từ những cái kia thực cựu trung ương chuyển đến tựa như là vô số bạch chu tại đối mạc linh nói chuyện đem tay để lên đến vì vậy mạc linh r ố i ra ngón n g tay nhẹ nhàng điểm tại những cái kia nhúc nhích thực cựu mặt ngoài ngay sau đó hắn liền phát hiện đầu ngón tay đụng vào vị trí biến thành hóa thạch dọc theo hình cầu mặt ngoài cấp tốc lan tràn ra không những như vậy đột nhiên mạc linh cảm thấy phía trước dùng bất hủ một bắt giữ thực cựu lúc xuất hiện hấp lực tại bốn phương tám hướng lôi kéo hắn cái này hấp lực càng lúc càng lớn mạc linh muốn rút ra tay có thể là càng dùng sức tay vị trí lại càng ngày càng sâu mãi đến chỉnh bàn tay đều chui vào hòn đá bên trong cái kia hấp lực bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng không có quy luật lúc lớn lúc nhỏ phương hướng cũng vô cùng kỳ quái tựa như là có vô số người tại mạc linh bên cạnh nắm lấy hắn đem hắn lúc gần lúc hiện cái này loại sức mạnh thậm chí đem hắn từ trên mặt đất tóm lấy ném tới giữa không trung cái này giống như là ngồi xe cắp treo đồng dạng cảm giác để mạc linh một trận mê m ộ i hắn thậm chí đã không phân rõ bên nào là ngày bên nào là liền tại mạc linh cho rằng đây là tiểu nhân tại hố nó lúc lắc lư cảm giác lại đột nhiên đình chỉ hấp lực cũng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi dối loạn phương hướng cấp tốc khôi phục bình thường tựa như vừa vặn cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng vô cùng bình tĩnh nhưng mạc linh nao vẫn là ông, ông kh phát sinh cái gì mạc linh lấy lại tinh thần phát phát hiện mình vẫn là lạng liên đ ứng tay đang điểm lấy một khối to lớn hình tròn tảng đá tảng đá kia tựa như là trên núi phổ phổ thông thông c ự thạch thoạt nhìn không có bất luận cái gì kỳ l ạ cái tia nồng hậu dậy đặc sương mù cũng mất tung ảnh ánh mặt trời v ẩ y xuống dưới chiếu vào mạc linh còn cứng ngắc trên cánh tay ấm áp các loại làm sao sẽ có ánh mặt trời đây không phải là tại dưới đất sao mạc linh n g ẩ n đầu nhìn lại thái dương đang núp ở trong đây ấm áp chỉ riêng vẫy lên người ở tại sương mù bên trong cảm giác g m lánh ngáy mắt biến mất rất dễ chịu a mạch chu âm thanh ở một bên vang lên Mạc l ân h rất dễ chịu không biết vì sao mạc linh đột nhiên cảm thấy trong lòng cúm ấm đã lâu không gặp đã lâu không gặp nơi xa rừng cây t h u y ể n đến lũ dữ tiếng chim hót ánh mặt trời vượt qua ngọn cây gió nhẹ chậm rãi thổi qua lá cây vang xào xạc rơi vào bạch chu trên mặt quang ảnh cũng biến thành có chút mơ hồ hai người nhìn nhau rất lâu đều không nói gì mạc linh nhìn qua cái này có chút không chân thật bạch chu có chút ngây người đi ta cái k i a ngồi một chút đi bạch chu đối mạc linh xua tay đi xuống chân núi mạc linh nhìn xem cái này có chút không chân thật tình cảnh lời đến khoe miệng nhưng lại n u ố t xuống trong thôn rất lâu đều không có khách tới rồi ngươi có thể đến coi như không tệ bạch chu vừa đi một bên cùng mạc linh hàn huyên mạc linh một câu đều không nói đi theo bạch chu xuống núi một cái khói bếp lượn lờ thôn xuất hiện ở trước mặt hai người cửa thôn hàng rào siêu siêu vẹo vẹo đơn sơ nhưng sạch sẽ đường lát đá một mực hướng bên trong kéo dài mà đi trong thôn gian phòng đều tắm dựa tại màu vàng quang huy bên trong không khí bên trong tràn ngập có cây cùng mùi thơm của thức ăn xa xa còn có thể nhìn thấy một chút xanh mơn mận thức nhắm bạch chu đi ở phía trước n h i ệ tình t hướng mạc linh giới t h i ệ u thôn một vị toàn thân c u ố n quanh lấy dễ cây xoa ly tộc từ sau phòng nhô đầu ra cùng hai người lên tiếng c h à o đó là đồ đệ của ta ngươi có lẽ phân biệt không được a tất cả xoa ly tộc đều dài đến một cái dạng phía trước vừa tới bọn họ trên đảo thời điểm ta cũng không phân rõ phía sau ta liền biết muốn xem bọn hắn dễ cây đầu mấy cùng hình dạng ví dụ như đồ đệ của ta nó ngực nơi đó dễ cây có một cái thắt nút xoắn rất dễ nhận biết mạc linh nhìn xem hắn nhẹ nhàng lên tiếng mà bạch chu cũng vô vô bên cạnh tiểu nữ hải đầu trước đi chơi đi c a c a muốn nhận đãi khách nhân chương 279, t h à n h tiên chương 279, t h à n h tiên bạch chu mang theo mạc linh đi tới một gian sạch sẽ gian phòng mời hắn ngồi xuống lại lấy ra một chút lá trà dùng vừa vặn đốt lên nước ngâm lên trà lá trà vô cùng hương nước sôi vừa vặn chui vào liền tỏa ra một cỗ tươi mát mùi thơm thậm chí có chút hư hảo trên đảo này loại cái khác cây trồng không tốt thế nhưng trồng ra t r à ngược lại là phi thường đặc biệt mùi thơm cực kỳ nồng đậm bạch chu phối hợp hướng mạc linh giới thiệu mạc linh cũng một mực nhẹ giọng đắc lời hắn hiện tại đầu là phước khối căn bản uống không được trả chỉ có thể yên lặng nhìn xem cái kia hư vô m ở mịt khói làm sao cảm giác n g ư ờ i thay đổi đến câu n ệ rất nhiều bạch chu nghi hoặc mà hỏi thăm trầm mặc một lát mạc linh mới nghĩ đến thích hợp trả lời thật lâu không có có như thế b ơ g l ò n g qua ai là như vậy thâm viên quá mức nguy hiểm trong lòng lĩnh viên m u ố n kéo căng một cái dây cung khó được chầm t ĩ n h lại xác thực có lẽ chạy xe không một cái đại não bạch chu lại bắt đầu đối với mạc linh phàn nàn chúng ta vừa vẫn lúc đến nơi này không biết trong biển những vật kia nguy hiểm như vậy phí hết lớn sức lực mới chạy trốn tới trên tòa đảo này tốt tại tất cả mọi người thành tiên bằng không thì cũng phải chết thật nhiều người thành tiên m ặ c linh trong lòng lại lộn b ộ n một tiếng các ngươi là thế nào thành tiên ngươi cũng rất tò mò a bạch chu hai mắt tỏa sáng nhìn về phía m ặ c linh một hồi ta vừa vặn muốn cho xoa ly tộc lên lớp ngươi cũng qua tới ngay một chút Tốt. lại là một trận hàn huyên về sau bạch chu mang theo mạc linh đi tới một gian nhà gỗ phía trước cái này nhà gỗ cùng mạc linh phía trước tại ngư nhân đạo trong núi nhìn thấy gian kia giống nhau như lúc thậm chí liền chi tiết đều hoàn toàn giống nhau trừ hoàn cảnh xung quanh không giống cái này nhà gỗ tựa như là bị cứ thế mà trở tới không sai a mau vào bạch chu thúc giục mặt linh hướng về bên trong nhà gỗ đi đến bên trong bố trí cũng cùng mạc linh ký ức bên trong hoàn toàn tương tự chỉ bất quá lúc này b à n nhỏ phía trước ngồi l y người có xoa ly tộc cũng có nhân loại đứa bé nhìn thấy mạc linh vị này xa lạ khách tới bọn họ đều hiếu kỳ nhìn lại đây là lao sư bằng hữu hôm nay đến dự tính h các ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút biết các học sinh chăm miệng một lời nói những cái k i a xoa ly tộc cũng nhộn nhịp đong đưa lên dễ cây hoang lên người trước ngồi bạch chu đem mạc linh dẫn tới một bên để hắn ngồi xuống bàn dài phía trước một vị trí bên trên sau đó chính mình liền ngồi xuống bàn dài bên cạnh xoa ly tộc học sinh tự giác dùng dễ cây kết nối mọi người bạch chu cũng bắt đầu chỉnh lý trên bàn đồ vật nhân loại các trẻ nít cũng không có lại tiếp tục đùa dỡn u y củ ngồi xuống bàn nhỏ phía trước xem ra cái này lớp nhanh muốn bắt đầu hôm nay tiếp tục nói làm sao thành tiên bên trên tiết k hóa nội dung các vị còn nhớ rõ sao nhớ tới vậy ngươi đến trả lời một cái tiên là cái gì bạch chu chỉ vào phía dưới một tên biểu hiện vô cùng sinh động xoa ly tộc đặt câu hỏi nói cái kia xoa ly tộc gâm thanh cũng từ dễ cây bên trong truyền đến thang vào bầu trời người còn có đây này còn có cái k i a xoa ly tộc dễ cây lập tức c ụ c xuống ta bên trên tiết khóa nói nhiều như thế tiên ý tứ ngươi liền nhớ tới cái này một cái bạch chu cười khổ hỏi mặt khác cũng nhớ tới chỉ là tạm thời quên xoa ly tộc học sinh giải thích mà thôi ngươi nhớ tới cái nào chính là cái nào ngươi đem cái khác đều quên liền nhớ tới một cái nói rõ lời giải thích này tại trong lòng ngươi ấn tượng xấu nhất chỉ cần một mực nhận định trong lòng ngươi tiên không muốn thay đổi liền tốt nghe đến bạch chu không có góp ý hắn cái này xoa ly tộc lại lên tinh thần lao sư tốt bạch chu thở g i i tiếp tục bắt đầu giảng bài bên trên tiết h ó a ta nói nhiều như thế tiên ý tứ đều chỉ là kinh nghiệm của tiền nhân cùng tổng kết trong lòng mỗi người tiên đều là không giống có người cho rằng muốn làm chính mình tiên có người cho rằng muốn làm người khác tiên cái này đều không có đúng sai có thể nói chúng ta lúc đó hoàng đế vì có thể vĩnh viên thống trị đế quốc cho nên hắn cho rằng t i ê n chính là trường sinh bất tử có người muốn cứu tế thế nhân người chết sống lại thuốc bạch q u ố t hắn cho rằng t i ê n chính là y địa tiên có người muốn cường đại năng lực bản sơn đ ả o hải hắn cho rằng t i ê n chính là pháp lực vô biên l i ê n tại bạch chu nghiêm túc giảng dài lúc phía dưới một cái đứa bé lại giơ tay lên lao sư người cho rằng tiên là cái gì ta bạch chu đột nhiên sửng sốt tại các học sinh ánh mắt tò mò bên dưới bạch chu trầm mặc rất lâu hắn nhìn xem các học sinh khẽ n h ế t miệng làm thế nào đều nói không ra lời ta cho rằng tiên hắn lại lặp lại một lần học sinh vấn đề nhưng lại giống đột nhiên tạm ngừng đồng dạng làm sao cũng nói không nên lời hồi lâu sau hắn mới trốn tránh tựa như rời ánh mắt túi đầu nhìn hướng bàn g i ả i cái này tiết hóa ta tiếp tục dạy các ngươi làm sao thành tiên hắn trực tiếp nhảy qua các học sinh vấn đề trở về đến lớp học chủ đề thành tiên chính là theo đuổi trong lòng mình nhận định cái t i ê tiên người muốn bay lên bầu trời liền nghĩ trăm phương ngàn kế để chính mình bay lên bầu trời người muốn vĩnh sinh liền tìm đến vĩnh sinh phương pháp thành tiên là cái quá trình không phải kết quả tiên chính là mục đích vì cái gì ta bên trên tiết khóa muốn dạy các ngươi cái gì là tiên đâu bởi vì đầu tiên nếu biết rõ cái gì là tiên mới có thể rõ ràng làm sao thành tiên trong lòng mỗi người tiên là không giống thành tiên phương pháp đương nhiên cũng là không giống bạch chu vừa nhìn về phía vị kia hắn lần thứ nhất đặt câu hỏi xoa ly tộc ngươi lặp lại lần nữa tiên là cái gì thang vào bầu trời người tức cái kia ngươi suy nghĩ một chút làm sao bay lên bầu trời cái k i a xoa ly tộc học sinh suy nghĩ một lát hồi đáp bị hiệp ưng n ắ m lấy bị phao phao ngư cắn phải ăn v ú n khí quả dùng di vật ân bạch chu nhẹ gật đầu cái k i a ngươi suy nghĩ một chút bị hiệp ưng bắt đến ngươi còn có thể sống được sao không được cho nên ngươi liền có thể bài trừ một cái thành tiên phương pháp bạch chu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn dài một con đường chắn mất liền đi thử một con đường khác một mực thử xuống đi không có đường liền đi tìm đường mãi đến đạt tới chính mình mục đích thành vì chính mình nhận định tiên rõ chưa minh bạch lao sư ta tan học liền đi tìm phao phao ngư ngay đến cái này bạch chu nháy mắt mặt lên lại ngươi nếu như bị phao phao ngư cắn phải tại ngâm một chút biến mất phía trước cũng đừng đến lên lớp tại ngươi thực tiễn phía trước ngươi trước tiên cần phải nghĩ con đường này có thể thực hiện hay không mà không phải lung tung thử nghiệm loại này sự t ì n h lão sư không có khả năng từng cái giúp ngươi nghĩ chính ngươi từ từ suy nghĩ a bạch chu bất đắc dĩ nói cái kê xoa ly tộc cũng ý thức được sai lầm của mình yếu đ ớt gật gật đầu bạch chu lại đặt câu hỏi học sinh của hắn từng bước một hướng dẫn bọn họ nắm giữ thành tiên phương pháp ta chỉ là đưa ra một cái k í c nổ các ngươi muốn thành tiên còn phải tự mình cố gắng bởi vì chỉ có chính các ngươi rõ ràng nhất trong lòng tiên đến cùng là loại nào những người khác vĩnh viễn không biết tại thành tiên quá trình bên trong các ngươi cũng phải không ngừng xác nhận trong lòng mình tiên đến cùng có thay đổi hay không có hay không sinh ra chạy hướng dạng này mới có thể kiên định phương hướng thành là chân chính tiên cái này tiết khóa trước đến nơi đây tan học chương hai trăm tám mươi tiên cảnh chương hai trăm tám mươi tiên cảnh các học sinh lục tục đi ra phòng học chỉ còn lại mạc linh cùng bạch chu hai người chợt mặc ngồi ở phòng học bên trong hồi lâu sau bạch chu mới mở miệng hỏi ta nói đến tạm được rất thú vị ta cảm giác ta đều có thể học được rất nhiều mạc linh tán dương nghe đến mạc linh tán thưởng bạch chu lại n ở nụ cười bất quá ngươi vì sao phải dạy bọn họ làm sao thành tiên ngươi phía trước không phải nói bọn họ đều đã thành tiên sao mạc linh nhìn hướng những cái k i a đi xa đứa bé nghi hoặc mà hỏi thăm bạch chu nụ cười nháy mắt biến mất hắn mở to hai mắt nhìn sững sờ nhìn qua phía trước lẩm bẩm nói làm nhưng đã thành bằng không cũng không lại ở chỗ này đã thành bạch chu còn đang sững sờ mạc linh lại đem chính mình vấn đề lặp lại một lần nhưng bạch chu còn là giống nhau trả lời đã thành xem ra hắn tình trạng vẫn là có chút không đúng hiện tại mạc linh không biết nên làm cái gì lúc bạch chu lại mãnh liệt đứng lên đi đến mạc linh trước mặt bọn họ đều thành tiên không tin ta dẫn ngươi đi nhìn hắn kéo mạc linh tay vội vã hướng nhà đi ra ngoài đi tới ngoài phòng về sau cũng không có dừng lại cấp tốc lôi kéo mạc linh từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới trên đường đi lảo đảo nhưng hắn tựa hồ vô cùng gấp gáp vội v à n g muốn cùng mạc linh chứng minh cái gì một bên chạy bạch chu trong miệng còn một bên lẩm bẩm bọn họ đều đã thành tiên bọn họ đều đã thành tiên ta dẫn ngươi đi nhìn cứ như vậy mạc linh bị bạch chu lôi đến trên núi lại lần nữa đứng ở lúc đến nhìn thấy khối kia hình tròn cự thạch phía trước bạch chu lôi kéo mạc linh tay chỉ vào cự thạch lớn tiếng nói ngươi nhìn mạc linh hướng trên tảng đá lớn nhìn không thấy gì cả đây chẳng qua là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá cái này có cái gì đặc biệt sao mạc linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi không có nhìn thấy phía trên chữ tiên sao bạch chu gấp gáp giải thích nói một bên nói cũng một bên nhìn về phía cự thạch tiên đâu hắn mãnh liệt mà hỏi thăm bạch chu mở to hai mắt nhìn tựa như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị dạ tiên đ â hắn rung động bông lỏng ra mạc linh tay lại lảo đảo hướng cự thạch chạy đi liền đi vòng vài vòng về sau Thất hồn bạch chu liền giống như là muốn dùng cái tiêu bén nhọn tảng đá cứ thế mà nghẹn ra một cái tiên chữ có thể cự thạch kêu bên trên liền một chút xíu bạch ngấn đều chưa từng xuất hiện bạch chu bàn tay bị cái kêu bén nhọn tảng đá cắt ra máu máu đỏ tươi theo cánh tay chạy đến vải trên áo hắn ra sức t ạ vẫn, vẫn như c h ê n t g lẩm bẩm cái kia không tồn tại tiên mặt linh đau lòng nhìn xem hắn hắn vốn định tiến lên ngăn lại bạch chu lại phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thân ảnh đó là một xoa ly tộc ngực dễ cây quấn quanh thành một cái rõ ràng thắt nước xoắn tên này xoa ly tộc chính là bạch chu đồ đệ để hắn đập đi một thanh âm chuyển tới tên này xoa ly tộc thế mà lại nhân loại lời nói không những như vậy mạc linh khiếp sợ phát hiện thanh âm của hắn thế mà cùng bạch chu giống nhau như lúc hắn kinh ngạc nhìn hướng tên này xoa ly tộc ta sẽ chỉ mô phỏng theo sư phụ âm thanh giống như là nhìn ra mạc linh n g h i hoặc cái này xoa ly tộc dùng bạch chu âm thanh giải thích nói mạc linh đột nhiên nhìn hướng cái này xoa ly tộc trong tay cầm tiểu nhân điều khắc dễ cây phía trước đây không phải là bạch chu là ngươi ân đồ đệ nhẹ gật đầu ngượng ngùng lừa ngươi ta sợ ngươi hoài nghi ta liền không có chức cùng ngươi nói đồ đệ có chút xin lỗi nói bạch chu đánh cự thạch âm thanh còn tại quy luật chuyển đến mạc linh đã không còn dám tiếp tục xem đi qua hắn đến cùng làm sao vậy hắn nghĩ khắc một cái tiên nếu như cái kia tiên còn tại liền chứng minh tộc nhân của hắn đều đã thành tiên không có chết đi nghe đến đồ đệ giải thích mạc linh có chút không rõ khắc tiên là ngươi có lẽ phát hiện a nơi này cũng không phải là thế giới chân thật mạc linh nhẹ gật đầu đây là nơi nào đây là tiên cảnh đồ đệ âm thanh run dậy chậm rãi cùng mạc linh nói lên nơi này lai lịch hai phẩy hai n h ì n h a n g năm trước nhưng u lợi n bởi vì thoát ly ngư quần bạch chu không có cách nào rơi vào trạng thái ngủ say thành trên đảo này duy nhất không có rơi vào vĩnh sinh người hắn thử về đi tìm mặt linh nhưng làm sao đều không có tìm được báo thủ chấp nghiệm một mực giày vò lấy hắn hắn muốn ngăn cản ngư quần kế hoạch nhưng lại không dám giống xoa ly tộc như thế linh hồn vĩnh sinh bởi vì như vậy có khả năng cũng không còn cách nào trở về đến trạng thái bình thường xem như một tên bình thường nhân loại hắn không có cách nào sống qua từng cái lặp lại hai trăm n ă m huống hồ thời điểm đó bạch chu không hề biết ngư còn lần tiếp theo tỉnh lại là vào lúc nào cho nên hắn nhất định phải tìm tới một cái biện pháp để chính mình vĩnh viễn tồn sống sót lại không thể mất đi ý thức giờ khác này hắn cùng hắn đã từng hầu hạ hoàng đế đồng dạng có mục đích giống nhau vĩnh sinh ở trên đảo cô độc ở một đoạn thời gian về sau bạch chu rốt cuộc tìm được một cái biện pháp hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tìm đến thực c ự để thực c ự xuyên qua thân thể của mình đem thân thể của mình khôi phục lại như trước trạng thái tựa hồ những này thực cựu đều còn nhớ rõ bọn họ đã từng lao sư cho nên mỗi lần cướp đoạt thời gian vết tích cũng không nhiều bạch chu tuổi tác biến hóa cũng cũng không lớn có thể là dạng này thời gian chảy ngược không vẹn vẹn sẽ nhớ lại bạch chu tuổi tác sẽ còn nhớ lại bạch chu ký ức cho nên bạch chu mỗi lần đều sẽ viết rất nhiều ghi chép nói cho nhớ lại sau đó chính mình đoạn này thời gian phát sinh cái gì cứ như vậy bạch chu tại lớn lên cùng nhớ lại tuần hoàn bên trong ở trên đảo cô độc sống tiếp được đi nhưng mà thực cựu trên bản chất vẫn là xoa ly tộc linh hồn càng không ngừng để ngoại bộ linh hồn vào, vào thân thể dẫn đến bạch chu chính mình linh hồn cũng nhận ảnh hưởng bạch chu thu được thực c ử u loại kia câu thông hồn linh năng lực trong đầu của hắn bên trong xuất hiện một cái thế giới một cái có thể câu thông hồn thế giới thần linh mỗi lần thực c ử u đi tới trong thân thể của hắn hắn liền có thể thông qua cái này cái thế giới cùng những cái kia linh hồn câu thông hắn thậm chí có thể nói cho những cái kia đi tới bên trong thân thể mình thực c ử u đừng để thời gian nhớ lại cũng có thể điều chỉnh nhớ lại thời gian dài ngắn cái này để hắn vô cùng hưng phấn bắt đầu không ngừng mà tiếp xúc thực c ử u cô độc quá lâu hắn khát vọng náo nhiệt đi tới bạch chu trong cơ thể thực c ự cũng phát hiện bọn họ khôi phục bản thân ý thức bọn họ tựa hồ là cùng hưởng bạch chu thân thể. đem bạch chu thân thể trở thành một cái linh hồn cộng đồng vật dẫn cùng lúc đó bạch chu cũng bắt đầu nghiên cứu cái này kỳ quái thế giới vừa mới bắt đầu mảnh thế giới này vẫn là một mảnh hư vô nhưng tại bạch chu kiến thiết bên d ư ớ i biến thành một cái phong cảnh hợp lòng người đ à o nhỏ nhưng mà đi tới nơi này xoa ly tộc người phát hiện trong thế giới này tất cả sự vật đều là xuất từ bạch chu ký ức bọn họ vừa bắt đầu còn không có để ý mãi đến cái này cái thế giới xuất hiện nhân loại chương hai t r ư khắc tiên chương 281, khắc tiên bọn họ nói bóng nói gió hỏi thăm bạch chu những cái kia nhân loại là ai bạch chu nói cho bọn họ đó là hắn đã thành tiên tộc nhân trên núi khối kia khắc lấy tiên chữ tàng đá chính là bọn họ thành tiên chứng minh thành tiên liền sẽ không tại thâm viên bên trong chết đi cũng sẽ không chết tại ngư nhân s ầ m lấn bọn họ có thể vĩnh viễn sống sót xoa ly tộc người cũng không làm rõ ràng được trong n à y nguyên lý những n à y nhân loại cũng đều vô cùng bình thường bọn họ đành phải tùy ý những n à y nhân loại ở trong thôn sinh hoạt số lượng cũng càng ngày càng nhiều cái này vốn là bạch chu thế giới xoa ly tộc cũng chỉ là đem cái này trở thành một cái trạm trúng chuyển có khả năng khôi phục ý thức lẫn nhau câu thông địa phương đối với những cái k i a nhân loại đồng thời không có có ý kiến gì bất quá bạch chu trạng thái lại càng ngày càng không bình thường hắn thường xuyên chạy đến trên núi muốn tại khối kia cái gì cũng không có trên tảng đá lớn c ắ c chữ có thể thế giới này tất cả đều là xuất từ trí nhớ của hắn trong trí nhớ trên tảng đá lớn không có chữ cái này cái thế giới cự thạch liền không có chữ cho nên bạch chu muốn c ắ c chữ chỉ có thể là vô dụng công chậm rãi bạch chu cũng không tiếp tục quan tâm bên n g o à i ngư q u ầ n sự tỉnh đối với xoa ly tộc dưới hành động cũng không có chút nào hứng thú mỗi ngày chỉ lo lên lớp cùng ở trong thôn đi dạo hoặc là chính là ý tưởng đột phát đi tới cái này trên núi khắc chữ cứ như vậy một mực kéo dài 2.200 n ă m đang không ngừng nhớ lại về sau bạch chu ký ức cùng suy nghĩ đã vô cùng hỗn loạn những cái kia chính hắn làm ghi chép cũng tại thời gian ăn mòn phía dưới thay đổi đến mơ hồ không rõ liền chính hắn đều có chút nhìn không hiểu hắn chậm dai cho rằng thôn này bên trong sự tình mới là chân thực ngoại giới tất cả đều không tồn tại xoa ly tộc cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn hắn dần dần biến thành như bây giờ đối với tuổi thọ có hạn nhân loại đến nói vĩnh sinh chỉ có thể mang đến dối loạn cùng mê man xoa ly tộc liền tính lại lo lắng bạch chu cũng bất lực bọn họ chỉ có thể tiếp tục quán triệt bạch chu ý chí cùng ngư quần đấu tranh đi xuống đồ đệ cũng chầm c h ầ m thay thế bạch chu dùng đến thanh âm của hắn làm hắn đã từng vẫn đang làm sự tỉnh cái này cái thế giới liền thành bọn họ càng tránh rõ bọn họ cũng giả vờ như cái gì cũng không biết tiếp tục bên trên bạch chu khóa cùng những cái kia nhân loại hòa thành một khối nói đến đây đồ đệ rõ ràng có chút hệt hải xoa ly tộc tại sao phải làm đến dạng này đối cho các ngươi đến nói bạch chu không chỉ là một ngoại nhân sao mạc linh không hiểu hỏi bọn họ không những vận dụng toàn tộc lực lượng trợ giúp bạch chu diễn kịch dẫn đến cả một tộc bầy biến thành lục thể cùng linh hồn tách rời trạng thái. còn một mực thực hiện bạch chu ý chí cùng ngư còn duy trì liên tục đấu tranh hai nghìn hai trăm n ă m cái này đối với bọn họ đến nói thật đáng ra không sư phụ không là người ngoài nếu như không phải sư phụ xoa ly tộc hiện tại còn trải qua giống ngư nhân tộc như thế mông mội sinh hoạt tại sư phụ còn chưa tới trên đảo phía trước chúng ta ở trên đảo làm đến nhiều nhất sự tỉnh chính là ngồi tại hải biên trên vách đá nhìn trong biển cá khi đó chúng ta sẽ tranh tài so với chúng ta mỗi người cùng những ngày cá giao nhau số lần số lần nhiều nhất liền xem như t h ắ n g năm qua năm ngày qua ngày mãi đến ta tại hải biên nhìn thấy sư phụ sư phụ cho chúng ta mang đến văn minh giúp một cái cho xoa ly tộc mang đến văn minh người báo thủ không tính là cái gì rất khó có thể lý giải được sự tình á có ơn tất báo cũng là sư phụ dạy cho đạo lý của chúng ta hắn nhìn xem vẫn đang không ngừng nện cự thạch bạch chu dọn kiên định nói nếu như là nhân loại lời nói khẳng định cũng sẽ giống chúng ta làm như vậy nếu như chúng ta gặp phải kết nạn sư phụ cũng khẳng định sẽ cho chúng ta báo thủ không phải sao nghe lấy đồ đệ hỏi lại mạc linh trong lòng không khỏi dâng lên một chút do dự nếu như là nhân loại lời nói thật cũng sẽ làm như vậy sao mạc linh cúi đầu hắn không biết sau khi cân nhắc hư thiệt dạng này hy sinh nhân loại thật sẽ lựa chọn tiếp nhận sao đối với việc này văn minh càng thêm tiên tiến tư tưởng càng thêm phức tạp nhân loại không nhất định sẽ s o a xoa ly tộc làm đến càng tốt ta nghĩ mời ngươi giúp chúng ta một cái bận rộn đồ đệ đối với mạc linh nói cái gì bận rộn ngươi không phải thu hoạch ngư quần quyền hạn sao có biện pháp gì hay không tại tảng đá kia bên trên khắp một cái chữ một cái chữ tiên hắn nhìn xem cái kia vẫn đang rẫy rủa bạch trù đau lòng nói ta không nghĩ lại nhìn thấy sư phụ dạng này ngay đến hắn lời nói mạc linh sửng sốt chỉ là như vậy là hắn yếu ớt gật, gật đầu mạc linh rất muốn đáp ứng thế nhưng hắn cũng không có quyền không chế hạn biện pháp phía trước hắn quyền không chế hạn cũng đều là sử dụng ngư q u â n hệ thống hiện tại không có k h ô i giáp liền quyền hạn ở đâu cũng không biết bất quá mạc linh có những biện pháp khác ta thử xem hắn đối với đồ để nói ngay sau đó liền đi tới bạch chu bên người lúc này máu đỏ tươi đã dính ướt bạch chu tay cự thạch kêu bên trên cũng bị thoa lên từng đạo vết máu mạc linh nhìn xem cái kêu bạch chu nện xuống vị trí phát động truyền thống hắn mặc dù không có cách nào dùng quyền hạn nhưng mạc linh chính mình truyền t ố n g năng lực còn tại lần này bạch chu giơ tay lên về sau phát hiện cự thạch kia bên trên thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ hình vùng trống giống hắn ngạc nhiên nhìn xem khối k i a lõm tiếp tục đập xuống mạc linh cũng nhìn chằm chằm bạch chu đập vị trí hắn muốn n ệ n một cái mạc linh liền c h u y ể n tống một lần tại trên tảng đá lớn bóc ra một cái nhỏ lõm mặc dù dạng này lõm cũng đều siêu siêu vẹo vẹo nhưng tốt tại lên hiệu quả cự thạch cũng không có giống phía trước đồng dạng khép lại phản p h ấ t cái k i a lõm vinh v i ê n lưu ở bên trên chậm rãi mạc linh cũng theo bạch chu đánh vị trí chóc ra một cái văn tự hình thức ban đầu đó là một cái chữ tiểu truyện tiên chữ bạc tuy ý cái k i a bén nhọn tảng đá tại trên bàn tay của hắn cạo ra từng đạo vết thương huyết dịch từ trong lòng bàn tay vẩy ra đi ra hắn cũng không để ý chút nào cả người hắn ghé vào trên tảng đá lớn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để cái k i a cuối cùng một đạo bút họa kéo dài đi xuống mạc linh cũng cẩn thận từng ly từng tí bóc ra cự thạch một chút xíu giúp đỡ bạch chu đem cuối cùng một đạo bút v ẽ xong nên kết thúc ca mạc linh nhìn xem,、si、xem cự thạch bạch chu trong lòng không nhịn được dâng lên đáng tiếc vì sao lại biến thành dạng này đâu nhưng mà bạch chu cũng không có dừng lại hắn đột nhiên run giầy dầy đứng lên tiên hòn lại, lại bạch i lần hướng từ chu từng tiếng hô to cũng theo chấn động quanh quần ra mặc linh hình như nghe đến xung quanh có vô số người đang gọi lời giống vậy tiên tiên tiên toàn bộ thế giới đều đang gieo họ gầm thét hô lên bạch chu trong lòng tiên đây là thuộc về bạch chu thế giới cũng chiếu dọi nội tâm hắn một trận lắc lư đánh tới mạc linh ánh mắt thấy tất cả đều tại rung động dữ dội bên trong sụp đổ có thể là những ký ức này bên trong cố định sự vật đều không có tổn hại phẩm chất riêng chỉ là tất cả đều thoát ly nguyên bản hình thái thành làm một cái cái độc lập vật thể tại lần lượt chấn động bên trong bị bỏ rơi đến trên trời đây rốt cuộc phát sinh cái gì đứng đang lay động đại địa bên trên mạc linh đ ố i lên trước mặt bạch chu hô trước mắt cũng chỉ có thế giới này chủ nhân có khả năng trả lời vấn đề của hắn nghe đến mạc linh kêu gọi bạch chu g i lên tảng đá tay dừng lại một chút chấn động cũng theo đó dừng lại bất quá rất nhanh cái kia cầm hòn đá tay lại lần nữa nệ n xuống một giọt nước mắt lẫn vào hết u y dịch vẫy hướng mặt đất